chương bốn mươi thực lực b ộ t phá thành tựu giao gân ta nếu là dâng lên tôn này hoàn mỹ t ê phẩm ta tất nhiên có thể một bước lên trời nội tạng có thể cường hóa trực tiếp bước vào ngũ phẩm hàng ngũ giờ k h ắ c này phụ nữ trung niên nhìn xem giang linh bóng lưng lập tức cần ẩn lộ ra tham lam sát thái nàng trên người giang linh thấy được chính mình một bước lên trời thời cơ hai người đi vào một bên trong hẻm nhỏ nhìn thấy giang linh dừng lại bước chân sau giang thống lĩnh hôm nay có nhiều mạng m ộ i lưu lâm môn thần sắc cung kính nói nhìn thấy lưu lâm môn thái độ như thế giang linh trong lòng lập tức có chút mê hoặc Chật, hắn liền tạm thời đem loại này mê hoặc gác lại ở một bên hắn có thể cảm nhận được lưu lâm môn đối với hắn hiện tại tựa hồ cũng không á c ý mặc dù hắn không minh bạch lưu lâm môn tại sao lại đối với hắn không có á c ý nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tiếp xuống lựa chọn đã là phô trương thanh thế cũng là có nhất định phấn khích lựa chọn lưu hương chủ mở thiên nhãn về sau có thể xác nhận giang ninh thản nhiên nói xác nhận lưu lâm môn có chút túi đầu lộ ra vẻ cung kính nhiều như vậy thiên tài tìm tới ta xem ra các ngươi trong giáo vị kia địa v ư ơ n g thụ thương không nhẹ a giang ninh lung dung mở miệm thu thương lưu lâm môn lập tức thần sắc kinh ngạc nhìn thấy giờ phút này lưu lâm môn ánh mắt biến h giang ninh trong lòng lực lượng càng sâu sau đó hắn khẽ vớt c à m nói ngươi trong giáo vị kia địa v ư ơ n g thi triển âm thần xuất khiếu tìm tới ta tự nhiên không có đơn giản như vậy toàn thân trở ra n g h e được giang ninh câu nói này lưu lâm môn trong lòng lập tức minh bạch khó trách ngày đó về sau hắn thắp hương liên hệ vị kia địa v ư ơ n g lại là không cách nào đạt được bất kỳ đáp lại nào nguyên lai vị kia địa v ư ơ n g tại kia một đêm liền đã âm thần bị hao tổn âm thần tổn thương từ trước đến nay là khó giải quyết nhất phiền thoái nhất thương thế một khi thương thế chuyển biến xấu là có hồn phi phát tán hoặc là có ngu dại ngu ngơ hạ tràng giờ k h ắ c này lưu lâm môn triệt để minh bạch vị kia vương hậu đến không có bất kỳ đáp lại nào nguyên lai là tại dưỡng thương nuôi âm thần tổn thương cho nên mới không có thời gian vừa đi vừa về ứng t h ỉ n h cầu của hắn đồng thời lưu lâm môn từ giang ninh trong lời nói này cũng phát hiện một cái khác trọng điểm đó chính là địa v ư ơ n g âm thần xuất khiếu tìm tới giang ninh đồng thời gieo tiêu ký về sau liền bị giang ninh xuất thủ đả thương địa v ư ơ n g âm thần kích thương âm thần loại thủ đoạn này há lại sẽ là loại này địa phương nhỏ thiên kiêu có thể làm được sự tỉnh lưu lâm môn trong lòng thầm nói、Chật. tư thái của hắn càng thêm cung kính hắn kiên định chính mình trước đó suy đoán cái này nếu không phải thông tin ê triệt địa đại nhân vật truyền thế nếu không phải một vị nào đó lao yêu quái đoạt xá vô luận cái nào khả năng cũng không thể là bình thường thiên tiêu ngay tại lưu lâm môn ánh mắt biến ảo thời điểm giang ninh mở miệng lần nữa lưu hương chủ hôm nay tới tìm ta nhưng làm u ố n vì người trong giáo đệ tử báo thủ sao dám sao dám lưu lâm môn lúc này hoàn hồn trên mặt mang tiểu dung sau đó nói giang thống linh có thể dơ cao đánh khẽ thả ta các loại một đầu sinh lộ giang thống linh nếu là chịu dơ cao đánh khẽ thả ta các loại một đầu sinh lộ tương lai nếu là có phân phó chỉ cần giang thống lĩnh ra lệnh một tiếng cho dù núi đ a o biển lửa ta cũng sẽ không nhăn một cái lông mày giang ninh n g a y vậy nhìn xem lưu lâm môn đột nhiên thản nhiên cười sau một khắc hắn q u a y người rời đi nhìn thấy giang ninh cái này ý vị thâm trường cười một tiếng lưu lâm môn trong lòng lập tức có chút không rõ ràng cho lắm hắn sững sờ nhìn xem giang ninh bóng lưng thẳng đến giang ninh một lần nữa leo lên xe ngựa tiến vào toa xe sau biến mất tại trong tầm mắt của hắn hắn ánh mắt như cũ biến n o không thôi hắn hắn đây là ý gì lưu lâm môn trở về chỗ giang ninh lưu lâm môn nghe được thanh â m này lúc này mới chậm rãi hoàn hồn lưu thiên sư đêm đó người xuất thủ thế nhưng là vị này giang thống lĩnh phụ nữ trung niên nhìn thấy lưu lâm môn hoàn hồn về sau mở miệng lần nữa hỏi là hắn lưu lâm môn gật gật đầu quả thật là hắn phụ nữ trung niên lập tức ánh mắt n g ư n g tụ ánh mắt đột nhiên trở nên tràn ngập n g o n lệ c h ậ n hắn lại nói lưu thiên sư thù này có thể nhường cho ta người muốn ra tay với giang thống lĩnh vì đó trước các ngươi trong giáo vị kia hương chủ báo thủ lưu lâm môn hơi kinh ngạc nhìn về phía phụ nữ trung niên phải phụ nữ trung niên trùng điệp gật đầu sau đó tiếp tục nói trước đó người kia cùng ta quan hệ không ít ta nhất định phải báo thù cho hắn cho nên phụ nữ trung niên nhìn về phía lưu lâm môn còn xin lưu thiên sư đem cái này hết nhận cựu địch cơ hội giao cho ta nhìn xem phụ nữ trung niên kiên định ánh mắt lưu lâm môn trầm tư ước chừng hai cái hô hấp chậm chậm rãi gật đầu người đã nói như vậy như vậy thì theo ý ngươi tới đi tạ lưu thiên sư phụ nữ trung niên trong mắt lập tức lộ ra một vòng đồng đầm vui mừng bắt lấy cái này cơ hội ta nhất định có thể một bước lên trời trong lòng của nàng lập tức hiện lên đạo này suy nghĩ mà lúc này lưu lâm môn trong lòng cũng tràn ngập tiếng m vị này đến từ bãi thần giáo tôn đàn chủ nghĩ ra tay với giang ninh hắn tự nhiên là cầu còn không được kể từ đó vừa vặn có thể mượn cái này tôn đàn chủ tay thăm dò hạ vị kia giang thống lĩnh sâu cạn hắn nếu là có thể ứng đối đến từ tôn đàn chủ nguy cơ vậy ta trước đó suy đoán khả năng càng lớn hơn như thế ta n h ư ợ n g bộ túi đầu lại như thế nào nếu là ta đoán sai vậy thì thật là tốt chết tại tôn đàn chủ trong tay tương lai tuần sát phụ cha xuống tới cũng không liên quan gì đến ta lưu lâm môn suy nghĩ lưu chuyển ở giữa liền muốn rõ ràng hết thảy một bên khác giang ninh vừa mới trở lại trong xe liền rơi vào trong trầm tư vừa mới lưu lâm môn biểu hiện hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn châm tư sau một hồi nghĩ đến cái này lưu lâm môn đối t a não bổ rất nhiều bởi vì cái gọi là vô hình não bổ trí mạng nhất nghĩ đến trải qua hôm nay ta lần này mượn kia địa v ư ơ n g âm hồn bị hao tổn mà phô trương thanh thế về sau trong thời gian ngắn lưu lâm môn tất nhiên không dám đối ta xuất thủ kể từ đó trong thời gian ngắn ta coi như an toàn cái này cũng là không tệ nghĩ rõ ràng về sau giang ninh trong lòng lối l ỏ n g một hơi nói thực ra một vị có thể để cho hồng minh hổ như lâm đại địch ngũ phẩm nội tráng cảnh cờ giả vừa mới cho hắn áp lực cũng không nhỏ đến tột cùng có thể hay không có tư cách cùng loại này nhân vật giao thủ dây dưa giang ninh trong lòng hoàn toàn không có n ắ m chắc chân chính ngũ phẩm nội trắng cảnh tất nhiên không phải hắn loại này sơ bộ trưởng á c nội tức có thể sánh v a y dù sao hắn tích lũy còn không thâm hậu nội tức tổng lượng còn lâu mới có thể cùng lưu lâm môn bực này nhân vật so sánh chớ nói chi là hai người ở giữa còn cách v õ đạo lục phẩm như thế một cái đại cảnh giới cho nên tạm thời có thể không đối đầu tiêu tự nhiên là tốt nhất tại giang ninh suy tư thời điểm xe ngựa cũng lái vào tuần sát phủ cửa chính đại nhân đến tạ tiểu cựu mầm i ệ n g giang ninh cũng theo đó hoàn hồn xốc lên toa xe màn cửa đi ra toa xe hai người sau khi rơi xuống đất dẫm t ạ i mềm mại trên mặt tuyết tạ t i ể u cựu đột nhiên nói đại nhân sự kiện kia giải quyết sao giang ninh nghe vậy liền biết rõ tạ t i ể u cựu lời nói bên trong ý tứ hắn lập tức gật gật, gật đầu tạm thời giải quyết kia tạ t i ể u cựu há hốc mồm kia đại nhân đêm nay còn cùng ta trở về s a o đến về nhà một chuyến thỉnh ca ca tàu tàu tiếp tục lo lắng liệu thiên sư phụ nữ trung niên xuất hiện tại lưu lâm môn bên cạnh thân mở miệng lên tiếng nghe được giang ninh câu trả lời này tạ tiệu cựu ánh mắt có chút một buổi ư ơ n g bốn mươi mốt thị yến đi săn hoàng thiên giáo tuấn s á t phủ đại nhân hôm nay thật là lạnh tạ tiểu c ử u tại trước lò lửa xoa xoa hai tay đỏ bừng lửa than tỏa ra sắc mặt nàng phá lệ hương luận nghe được câu này giang ninh tạm thời bông u xuống quyển sách trên tay tịch nhìn một chút ngoài cửa sổ thời khắc này tuyết lớn hạ phá lệ lớn tựa như lông ngống rơi xuống thỉnh thoảng có mảng lớn mảng lớn máu tung tóe xuyên thấu qua cửa sổ khe hở bay xuống tại làm bằng gỗ trên sàn nhà dần dần chồng chất ra một tầng thật mỏng tầm tuyết sau đó giang ninh lại nghiêng đầu nhìn tạ tiểu cựu một chút đã cảm rất lạnh vừa mới đi ra ngoài vì sao không nhiều xuyên hai kiện quần áo. tạ tiểu cựu lắc đầu xuyên quá nhiều quần áo c h ó i buộc cảm giác quá mạnh không ưa thích giang l i n h nghe vậy cười cười không nói thêm gì nữa đối với võ giả mà nói xác thực không tiện xuyên quá nhiều quần áo bây giờ loại này âm cấp bậc r ấ t lạnh kỳ thật đối với hắn cũng loại này cấp bậc võ giả không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng tối đa cũng, cũng có chút lạnh thôi loại này lạnh cũng không trí mạng cũng không thương tổn thân nhiều lắm là có chút khó chịu đúng lúc này tạ tiểu cựu nắm thật chặt cổ áo đại nhân ta đi đóng cửa sổ đừng giang ninh lập tức lên tiếng ngăn lại nhìn thấy tạ tiểu cựu nhìn sang nghi ngờ ánh mắt giang ninh chỉ chỉ trước người đốt chính vượng l ử a than triệt để đóng lại cửa sổ không khí không lưu thông thế nhưng là sẽ l ử a than trúng độc l ử a than trúng độc tạ tiểu cựu hai mắt hơi nghi hoặc một chút giang ninh gật gật đầu đối mặt tạ tiểu cựu cái này tràn ngập ánh mắt nghi hoặc giang ninh cũng chỉ có thể như thế giải thích hắn cũng không thể nói tại phong bế trong phòng đốt than tuổi sẽ sinh sinh đại lượng có hai sau đó có hai t r ú n g độc c lời nói này nếu là nói ra miệng tạ tiểu cựu sẽ chỉ càng thêm mê hoặc tạ tiểu cựu gần đây cũng liền không còn kiên trì nắm thật chặt chính mình cổ áo tiếp tục h ơ lửa giang ninh cũng một lần nữa lật ra quyển sách trên tay hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một đúng lúc này đại nhân ngày hôm nay không luyện võ sao tạ tiểu cựu nhìn xem giang ninh hỏi giang ninh một bên nhìn xem quyển sách trên tay tịch một bên chậm rãi lắc đầu nay thiên hưu hơi thở một ngày liền không luyện võ lúc này tạ tiểu cựu nhìn xem giang ninh l ặ n g lặng đọc sách bộ dáng trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng hưng phấn ta là đại nhân pha t r à nói xong nàng liền xoay người rời đi nhìn xem tạ tiểu cựu không hiểu nhảy cấm thân ảnh giang ninh cười lắc đầu sau đó tiếp tục lật ra quyển sách trên tay tịch thất phẩm luyện cân đã đạt tới giao gân cấp độ lại hướng lên không phải cố gắ một bước này ngoại vật không thể thiếu chỉ có mượn nhờ ngoại vật mới có thể đền bù cơ thể người tiên tiên không đủ lại thêm vừa mới lưu lâm môn tư thái để giang ninh trong lòng cảm giác nguy cơ giảm mạnh cho nên hắn cũng dứt khoát lòng chính một cái căng cứng t h ầ n sắc nhìn xem sách tăng trưởng tăng trưởng kiến thức tiện thể căn hạ hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm môn này kỹ nghệ đột phá có thể mang đến tinh thần lực của hắn tăng trưởng kiến thức hoàng thiên giáo địa v ư ơ n g âm thần xuất khiếu về sau giang nếu là tinh thần lực trở thành nhược điểm tương lai khả năng chết đều không biết rõ chết như thế nào một đêm kia nếu không phải mình tinh thần lực xuất chúng căn bản không thể nhận ra cảm giác đến tôn này địa vương âm thần đến hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một sau một lát tạ tiểu cựu xuất hiện lần nữa không ngừng chuyển đến một chút trà ghế dựa bàn bằng ghế người đây là làm gì giang ninh nghỉ ngơi thời khắc kinh ngạc nhìn nàng một chút tạ tiểu cựu nói hôm nay tuyết rơi vừa v ẫ n thích hợp pha trà pha trà thường tuyết có một phen đặc biệt tư vị đây pha trà giang ninh cười một tiếng vậy thì tốt ngươi tiếp tục đi nói xong câu đó giang ninh tiếp tục xem sách thời gian như từng giọn từng giọn nước trôi qua ngoài cửa sổ tuyết cũng càng rơi xuống càng lớn giữa thiên địa mọi âm thanh yên tĩnh đại nhân mời uống trà tạ tiểu cựu bưng một chén nóng hôi hổi nước trà đi vào giang ninh trước người Tất. giang ninh hoàn hồn nhìn tạ tiểu cựu một chút khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười chợt hắn tiếp nhận nóng hổi nước trà có chút thổi ra mặt nước trôi nổi hai sợi ngâm nợ lá trà nhẹ nhàng nhấp một miếng về sau nóng hổi nước trà vào cổ họng giang ninh lập tức cảm giác được trong miệng đầu tiên là đắng chát lập tức dư vị cam điểm cuối cùng có cam điểm chi ý tại đầu lưỡi quanh quần không tiêu tan toàn thân cũng từ trong bụng chuyển ra một cô ấm áp thế nào tạ tiểu cựu tràn ngập mong đợi nhìn về phía giang ninh giang ninh nhìn xem nàng ánh mắt mong đợi khẽ vượt cảm tráng ngon nhận được đại nhân khích lệ tạ tiểu cựu trên mặt lập tức lộ ra một vòng ý cười đúng lúc này đại nhân ngược lại là thật có nhã hứng cửa lớn bị đẩy ra phong tuyết lập tức rót vào trong phòng hai người ngẩng đầu nhìn lại người đến chính là phượng i ể u ca một thân hồng trang đập vào mi mắt sau lưng khoác lấy hỏa hồ áo khoác đỉnh đầu lá phủ thêm hỏa hồ ra lông chế mũ thời tiết này ngươi vậy mà cũng tới giang ninh nói phượng cựu ca quay người đóng lại cửa chính đem phong tuyết ngăn tại ngoài phòng n à n g nhan n h ạ t nhìn tạ tiểu cựu một chút sau đó hướng phía giang linh nói đại nhân những ngày này ngược lại là không có chút nào gấp quả thực là không để ý đến chuyện bên ngoài ta gấp cái gì giang linh hỏi phượng cựu ca đi vào giang linh trước mặt đưa tay hai tay tại đốt chính vượng lò than trên nướng đại nhân gia nhập tuần sát phủ nhiều ngày như vậy không cảm thấy chính mình quá biên d u y ê n h o a sao nhiều ngày như vậy ngoại trừ diệp thu thống lĩnh ngẫu nhiên tìm tới đại nhân bên ngoài còn lại ba vị thống lĩnh cũng không từng đi tìm lớn người nghe được phượng cựu ca câu nói này giang linh hơi hồi tưởng lập tức như có điều suy nghĩ gật đầu trải qua ngơi kiểu nói này xác thực như thế giang ninh mỉm cười bất quá cái này có quan hệ gì tới ta phượng cựu ca nói đại nhân ngươi những ngày gần đây có thể từng thấy đến nguyễn hồng mai chưa từng giang ninh lắc đầu vậy được rồi phượng cựu ca tiếp tục nướng nướng tay sau đó đối một bên tạ tiểu cựu nói cựu muội cho ta ngược lại chén t r à nóng tạ ơn tạ tiểu cựu nàng lập tức im lặng nhìn phượng cựu ca một chút sau đó cũng chầm dãi cho phượng cựu ca rót một chén t r à nóng tiếp nhận tạ tiểu cựu đưa tới t r à nóng phượng cựu ca nói đại nhân ta tại hà kim vân nơi đó gặp qua nguyễn hồng a i ý của ngươi là giang ninh mở miệng phượng cựu ca lắc đầu ta vẹn vẹn chỉ là chuyển đạt ta chứng kiến hết thảy sau đó nàng lại nói bất quá ta có thể rõ ràng nói cho đại nhân bọn hắn tại biên giới hóa ngươi cũng chính là không mang theo đại nhân chơi chơi giang ninh kinh ngạc nói chơi phượng cựu ca gật gật đầu đại nhân coi là giống hà kim vân người kiểu này gia nhập tuần sát phủ là vì làm gì vì nước vì dân phượng cựu ca lắc đầu bọn hắn bất quá cũng là vì ích lợi của mình tại tuần sát phủ điểm cống hiến có thể đổi lấy võ thánh trong bảo khố chân tàng có thể đổi lấy võ đạo tấn thăng hết thảy thậm chí có thể đổi lấy thành cựu võ thánh huyền bí còn có trong truyền thuyết tiến dược t i ê n chân tiên quyết thần thông các loại mà lại tiêu hao điểm cống hiến có thể trực tiếp tấn thăng chức quan điều đi càng lớn thành thị nghe được phượng cựu ca lời nói này giang n i n h không chút nào cảm thấy ngoài ý mớn vì nước vì dân vì đại hạ chương bốn mươi mốt thị n h y ế n đi săn hoàng thiên giáo lúc trước hắn liền không có cho rằng như vậy qua phượng cựu ca nhìn về phía giang n i n h đại nhân hôm qua bọn hắn đã đi tìm ta muốn lôi kéo ta cùng bọn hắn cùng một chỗ tại giang n i n h chuyên tâm đọc sách tình hồn giới hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm không ngừng tăng trưởng lúc này hiệu suất so sánh hắn lúc ban đầu thời điểm cũng cao hơn rất nhiều làm một trận cái gì giang linh hỏi phượng c ử u ca nói soát điểm c ô n g hiến soát điểm c ô n g hiến giang linh ánh mắt ngưng tụ phải phượng c ử u ca gật gật đầu soát điểm c ô n g hiến làm sao soát giang linh có chút không dám tin tưởng mình trong lòng suy đoán phượng c ử u ca nói đại nhân nên đoán được chút đồ vật mới là nói xong nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ trước đó l à thủy huyện có rất nhiều bãi thần giáo tín đồ bây giờ những người này một ít người đầu đều tính là điểm c ô n g hiến quả thật như thế giang linh ánh mắt ngưng tụ phượng c ử u ca nói sắt lương mạo công từ trước đến nay rất phổ biến vậy con ngươi chuẩn bị làm cái gì lựa chọn phượng cựu ca nhuẩn miệng cười nói thật ta cũng rất tâm động vì tia võ thánh đại nhân góp nhặt gần ngàn năm tài phú tại thành lập tuần sát phủ sợ đều triệt để bùng ra bên trong những cái tia lộ vật lại cung cấp nuôi dưỡng ra một cái võ thánh ra Không không ăn ăn so、c ũ nàng g k h lại quay đầu nhìn về phía giang ninh không biết đại nhân là ý tưởng gì giang ninh ánh mắt bình tĩnh cái này làm béo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào đại nhân không muốn tham dự trong đó giành lợi ích sao phượng cựu các hỏi không có ý tưởng này giang linh nhàn nhạt lắc đầu minh bạch phượng cựu ca đứng dậy đại nhân quả nhiên không có làm ta thất vọng tại hạ liền cáo tử lưu lại câu nói này phượng cựu ca đột nhiên quay người rời đi nàng mở cửa phòng phong tuyết lập tức từ nhỏ hẹp khe hở bên trong r ố t vào gian phòng phượng cựu ca đột nhiên quay người nhìn về phía giang linh đại nhân nếu là liệu nguyên thương pháp có nghi ngờ địa phương có thể tìm ta tham khảo ta tại liệu nguyên thương pháp trên tạo nghệ chính là phụ thân ta tự mình truyền thụ sớm đã đại thành một lát sau đợi cho phượng cựu ca rời đi giang linh đột nhiên mở miệng tiểu cựu chuyện này ngươi thấy thế nào ta tiểu cựu nói chuyện này ta cũng thoáng có chút hiểu rõ vậy ngươi thủ hạ đội viên những ngày này phải chăng cũng có lời oán giận giang ninh hỏi có tạ tiểu cựu gật gật đầu một vị nhiễm t à thần khí tức b á c h tính liền có thể coi là b á i thần giáo thành viên mang về trên người chứng minh chính là mười điểm cống hiến mười điểm cống hiến nhiều như vậy ánh mắt ngưng tụ tạ tiểu cựu gật gật đầu s á c thực rất nhiều một vị loại này b á c h tính chính là phổ thông thành viên một tháng tiền lương mà lại một điểm, điểm cống hiến ngầm lưu thông giá trị chính là mười hai sâu đến mười ba sâu đồng tiền bàn bạc một lượng hai đến một lượng ba bạc nghe được câu này giang ninh lập tức minh bạch vì sao tạ tiểu cựu dưới trướng đội viên sẽ có lời hoán d ậ n hết thệ đều đến từ tiền tài động nhân tâm một cái đã từng t h ờ phụng b á i thần giáo n h i n g tà thần k h í tức lại không có chút nào phản kháng lực bách tính chính là bọn hắn một tháng tiền lương loại này dễ như t r ở bàn tay t à i phú lại có mấy người có thể không tâm động bọn hắn gia nhập tuần sát phủ sở cầu bất quá là tại cùng tạm lấy cùng lực lượng ba phương diện chỉ cần có điểm c ô n g hiến cái này ba phương diện đều có thể thu hoạch được chứ ngươi làm sao không có nói với ta giang linh hỏi tạ tiểu cựu nghe vậy mà miệng cái này không có gì đáng nói ta là không thể nào tự cam đoạc lạc đi làm loại sự tình này nàng những y y h u ngày này đi theo giang ninh bên người tự nhiên cũng biết rõ giang ninh bây giờ đang cần điểm cống hiến bây giờ bị giang ninh biết được chuyện này nàng còn sợ giang ninh cũng sẽ như những người kia như vậy đem phổ thông bách tính coi là bọn hắn leo lên phía trên tư lương nếu là giang ninh thật làm ra cái lựa chọn này nàng đều không biết mình nên lựa chọn như thế nào lúc này giang l i n h lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ trong miệng tự lẩm bẩm khó trách những ngày này ta đều không chút nhìn thấy trong p h ụ nhân viên nhìn ngoài cửa sổ thật lâu giang l i n h đột nhiên thở dài đối mặt chuyện này hắn phát hiện chính mình như thế nào hoàn toàn không có biện pháp gì đây là liên quan đến một cái giai tầng lợi ích thể cộng đồng đoán chừng liền liền tứ đại thống lĩnh đều có tham dự không cần nghĩ cũng biết rõ việc này hồng minh hổ cũng hiểu biết cũng n g ầ m thừa nhận bọn hắn làm việc đối mặt loại này giai tầng hắn bây giờ căn bản không có cách nào làm ra bất kỳ thay đổi nào hắn cũng biết rõ tại loại này tình huống giới dân chúng tầm thường không có bất luận cái gì năng lực phản kháng chỉ có thể phó thác cho trời cho dù là chính mình có thể làm tựa hồ cũng chỉ là thủ vững d a n h giới cuối cùng chỉ lần này mà thôi đột nhiên giang linh đứng dậy t a ra ngoài một cái đại nhân đây là muốn đi đâu tạ tiểu c ử u hỏi sau đó vội vàng từ cái ghế bên cạnh trên cầm lấy lông trồn áo khoác cho giang linh phụ thêm giang linh nói đến đó nhìn một chút phụ chủ lưu lại câu nói này giang linh đẩy cửa phòng ra phong tuyết từ trong khe cửa rớt vào hạt áo bào lập tức liệt liệt rung động trên thân vừa mới bị tạ tiểu c ự phủ thêm lông t r ồ áo khoác lập tức bị phong tuyết tung bay đại nhân tạ tiểu c ự vừa mới mở miệm k h ô nàng g c lúc này ẩn nút h tại trong đống tuyết âm thầm theo dõi tuần sát phủ cửa ra vào lẳng lặng, lặng chở giang ninh ra đối mặt giang ninh cái này ở trong mắt nàng tuyệt hảo tế phẩm nàng đã có chút không thể chờ đợi nếu không phải nàng mười phần rõ ràng tuần sát phủ chính là lạc thủy huyện chân chính đầm rồng hang hổ nàng thậm chí đều nghĩ trực tiếp chạm vào đi nàng mười phần rõ ràng nếu là đem như thế một vị linh tính phi phạm t h i ê n kiêu xem như tế phẩm tiến hiến cho vị kia thần linh sẽ có được cỡ nào phong phú ban thưởng loại kia ban thưởng đủ để lần nữa cải biến vận mệnh của nàng để nàng đưa thân trong giáo tầng cao nhất ý niệm tới đây trong mắt của nàng lại toát ra một vòng tham lam hoàng thiên giáo nàng liếm môi một cái bên trong tầm h nói ta nếu là có thể mượn rừng là có thể nhờ vào đó đưa thân trong giáo tầng cao nhất cũng có thể tham dự đi săn người kế tục đ ế m được thị n hiến diệp thu rối rối tay ra hiệu hồng minh hổ nhấm nháp trước mặt vừa pha tốt t r à nóng sau một lát trả ngon hồng minh hổ phẩm hai cái gật đầu tán thưởng phủ chủ ngươi nói rằng mặt loạn tượng muốn hay không quản diệp thu nhìn thấy hồng minh hổ đặt chén t r à xuống về sau lúc này mở miệng loạn tượng cái gì loạn tượng hồng minh hổ mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía diệp thu phủ chủ coi là thật không minh bạch diệp thu hỏi hồng minh hổ nói che giấu làm gì có chuyện nói thẳng nghe được câu này diệp thu nhìn chằm chằm hồng minh hổ hai mắt chờ mặc trọn vẹn hai cái hô hấp Chật, hắn thẳn nhên cười diệp thu trọng trọng gật đầu đúng lúc này hai người quay đầu nhìn về phía sau lưng cầu thang đông đông đông tiếng bước chân tại mọi âm thanh y ê n tĩnh mùa đông lớn phá lệ rõ ràng chuyển vào hai người trong thai đồng thời càng ngày càng rõ ràng giang thống lĩnh vậy mà đến rồi hồng minh hổ nhìn xem vừa mới ngoi đầu lên giang linh trên mặt mỉm cười giang lão đệ diệp thu gặp đây lúc này đứng dậy và lấy diệp đại ca giang linh cũng cười chào hỏi sau đó hắn đối hồng minh hổ có chút chặt tay gặp qua phụ chủ giang thống lính hôm nay lại có cái này rảnh rỗi tới tìm ta hồng minh hổ mặt lộ vẻ mỉm cười tiếp tục nói cùng nhau nhập t ò a đi tạ phủ chủ giang n i n h chắp tay một cái lập tức giang n i n h cũng diệp thu nhập t ò a ngồi tại hồng minh hồ trước mặt giang lão đệ uống trà diệp thu rót một chén nhiệt khí bốc hơi nước trà đặt giang n i n h trước mặt gặp đây giang n i n h nhàn nhạt phẩm m ộ t hơi lập tức bung xuống chén trà trong tay nhìn giang thống linh dáng vẻ là có chuyện tới tìm ta hồng minh hồ hỏi phải giang n i n h gật gật đầu có việc không ngại nói thẳng hồng minh hồ mở miệm ngay vậy giang linh lúc này mở miệng hỏi không biết phủ c h ụ nhưng có biết người phía dưới sắt lương mạo công một chuyện sắt lương mạo công hồng minh hổ sầm mặt lại giang thống lĩnh không ngại nói rõ chi tiết nói phủ chủ có biết những ngày này những cái kia đội trưởng cùng thống lĩnh chỗ tiêu trừ b á i thần giáo tín đồ đều là phổ thông mách tính giang linh nói đây không có khả năng hồng minh hổ lắc đầu sau đó hắn tiếp tục nói ta từng có hành nghiệm những người kia đều là lây dính b á i thần giáo chỗ đánh bại tôn này tà thần khí tức lây d í n h tà thần khí tức liền tuyệt sẽ không phạm sai lầm phủ chủ thật là không biết giang linh ánh mắt nhìn chăm chú hồng minh hổ cho cười hồng minh hổ thần sắc tức giận phủ chủ bất giận một bên diệp thu gặp đây vội vàng mở miệm khuyên can sau đó hắn nắm lấy giang n i n h cánh tay hướng xuống t ú n lúc này hồng minh hổ cũng có chút thu liễm trên mặt thần sắc hắn nhìn về phía giang n i n h ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì nhưng là ta phải nói cho ngươi đại hạ danh s ư n g cùng tông môn thế gia tổng thiên hạ cái này thiên hạ không phải phổ thông bách tính thiên hạ tuần sát phủ muốn làm việc thuận lợi không chỉ cần dựng nên quyền uy cũng cần thu hoạch được những người kia ủng hộ ngươi trong miệng những cái kia đội trưởng những cái kia phó thống lĩnh chính ngươi đi g ò cha chứ ngươi ở ngoài nhưng còn có người xuất tử bình thường gia đình những cái kia bách tính đã từng là bái thần giáo tín đồ lấy dính tà thần khí tức như vậy giết bọn hắn liền không nói đến đây hồng minh hổ nhìn chằm chằm giang linh ngươi là tầm thường nhân gia sinh ra suy nghĩ góc độ vấn đề rất lớn ngươi bây giờ đã là người đơn ư g quyền vậy liền không cần cân nhắc dân chúng tầm thường chỉ cần cân nhắc kết giao cùng ngươi cùng cấp bậc tầng tồn tại tại cái này thiên hạ dân chúng tầm thường không lật được trời thoại âm rơi xuống hồng minh hổ nói giang thống lĩnh ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ đi ngươi phải biết cùng ngươi cùng là phó thống lĩnh hà kim vân chính là thế tập tức vị tiểu bà gia cùng ngươi cùng là phó thống lĩnh viên hoa chính là đông lâm thành viên gia hán cha viên hiện tông thế nhưng là có tiểu tông sư danh xứng là kim luân môn lục trưởng lão Cùng cùng ngươi cùng là phó thống lĩnh đường là phó một i miểu, u quận chính thủ là ba lát sau tại hạ cáo tử giang linh chắp tay một cái quay người rời đi diệp thu cũng liền vội nói phủ chủ ta đi đưa tiễn giang thống lĩnh tiện thể cùng hắn cầu thông cầu thông đi thôi hồng minh hổ thản nhiên nói sau đó hắn nhìn xem hai người bóng lưng rời đi không khỏi âm thầm lắc đầu ngây tơ giờ này khắc này hồng minh hổ đột nhiên lại cảm thấy có chút may mắn may mắn trước đó giang ninh không có đáp ứng c ư ớ i hắn tiểu nữ trải qua lần trước giang ninh bảo hắn biết hà kim vân sắt lương mạo công lại thông qua hôm nay giang ninh đủ loại biểu hiện cùng ngôn luận hắn đã minh bạch giang ninh chính là một vị người lương thiện nhưng người lương thiện mới là trong mắt của hắn đáng sợ nhất bởi vì quá mức chính trực không hiểu biến báo không muốn cùng ánh sáng cùng bụi k i a cuối cùng sẽ bị quần quận đại thế phá hủy tại đại thế chỗ khu trước mặt cái gọi là thiên tiêu cái gọi là thiếu niên tôn sư đều là hư ả o không có chút ý nghĩa nào bởi vì cùng đại thế đối n ị c h có thể nào có cơ hội trưởng thành đến một bước kia mà lại dù cho trưởng thành đến một bước kia trở thành độc bộ bốn vương t ô n g sư cũng đồng dạng khó chống đỡ đại thế trừ khi có thể trở thành tôn này võ thánh nhân vật chỉ có loại kia nhân vật một người chính là đại biểu đại thế đại biểu thiên hạ đại thế hồng minh hổ trầm tư hồi lâu lần nữa lắc đầu may mắn không có cùng hắn kết làm thân ra không phải lấy hắn bây giờ tính tình nếu là không hiểu b i ế n báo tương lai khó tránh khỏi sẽ sinh ra đại họa ngược lại sẽ gây họa tới vợ con của ta c h ắ t hắn lại cười một tiếng trong miệng thì h ả o những ngày này ta điểm cống hiến thu nhập cũng không tệ ta lại có thể nào để cái này tiểu từ bại hoại chuyện tốt của ta ta có thể quá m u ô n tiến bộ hồng minh hồ nói đến đây thời điểm thần sắc thổn thức không thôi hắn không phải chính thống đường đi đặt tới ngũ phẩm nội trắng cảnh cho nên bình thường mà nói hắn đ ờ i này vô vọng cao hơn võ đạo cấp độ nhưng thế giới không có tuyệt đối sự tình theo hắn giải võ thánh trong bảo khố có một bảo dược có thể để hắn thoát thai hoàng cốt có nghịch phản tiên thiên trí năng yêu bảo dược có thể giải quyết hắn bây giờ vấn đề để hắn có được bước vào võ đạo t ầ n g thứ cao hơn tư cách nhưng này bảo dược cần điểm cống hiến có thể xưng kinh khủng nhưng là khủng bố đến đâu hắn cũng muốn thử một lần hắn cũng có tư tâm một bên khác diệp thu cùng giang ninh ly khai lầu các dẫm lên mềm mại trên mặt tuyết giang lão đệ bội p h u ca diệp thu mảnh lại nhìn thoáng qua cảm giác cự ly đã không có vấn đề về sau thế là mở miệng giang ninh lắc đầu khe khẽ thở dài diệp thu nói giang lão đệ ngươi tận lực ngươi hôm nay làm việc nhất định là tốn công vô ích ngươi có biết hồng phủ chủ cũng tham dự điểm cống hiến c h ư a cắt hồng phủ chủ cũng tham dự giang ninh chấn động ánh mắt kinh ngạc diệp thu gật gật đầu theo ta được biết là như vậy bọn hắn ba thành điểm cống hiến về phủ chủ tất cả mà lại toàn bộ lạc thủy huyện tuấn sắc phủ phủ chủ phía dưới bao quát ngươi ta loại này cấp bậc thống lĩnh phàm là thu hoạch được điểm cống hiến phụ chủ đều hưởng có ngoài định mức một thành thu nhập cho nên hồng phụ chủ tất nhiên sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt chương bốn mươi hai không công mà lui phục s á t giang linh vị k i a hồng phụ chủ tức là lợi ích đã vừa vặn huống hồ trợt diệp thu lại lời nói xoay chuyển ngươi cũng hiểu biết hà kim vân đi vừa mới phủ chủ nói xác thực không sai có ít người cho dù là chúng ta đều không tốt động l i ê n như thế nào kim vân người này bất luận là ta vẫn là phụ chủ đều muốn cho hắn đầy đủ mặt núi k i a tiểu bá gia bây giờ mặc dù tính tác giả nói xa suốt nhưng là bọn hắn địa vị vẫn như cũ tôn sùng vô cùng thế tập vong thế bá gia trong phủ cũng có đương thời nhất lưu tứ phẩm toa c h ấ n môn hạ ngũ phẩm càng là không phải số ít cho nên những người kia rất khó đậu ngươi lấy đèn cũng thu hoặc tu liễm hắn tất c n bởi vì một hai trăm l à m khó người khác dùng cùng bọn hắn cố dừng nghi diện tập đoàn lên sông chó nhìn xem diệp thu bộ dáng giang linh gật gật đầu đa tạ diệp đại ca nhắc nhở ta minh bạch ngươi minh bạch liền tốt diệp thu thở dài lực lượng cá nhân tại đại thế trước mặt nhỏ bẽ như bụi bằm nếu là có lựa chọn ta cũng sẽ không như thế nhưng là ngươi bây giờ cũng không có lựa chọn chỉ lo thân mình kỳ thật đã là ngươi có thể làm lớn nhất hiền lành giang ninh nhìn xem d i ệ p thu cười cười một lát sau giang ninh một lần nữa trở lại chính mình p h ủ viện đại nhân tạ tiểu cựu nhìn thấy giang ninh liền vội vàng đứng lên đón lấy cho giang ninh phủ thêm lông trồn áo khoác về sau lại vội vàng từ địa hỏa đầu trên đến một chén sớm đã làm nóng t r à n g o n nước đại nhân trước u ố n g t r à giang ninh tiếp nhận tạ tiểu cựu đưa tới nước t r à uống hai ngụm toàn thân hàn ý bỗng nhiên tán đại nhân phụ chủ nói thế nào tạ tiểu cựu trong mắt toát ra một vòng hào quang sáng tỏ giang ninh lắc đầu không có bất luận cái gì thu hoạch tại hạ minh bạch tạ tiểu cựu trong mắt ánh sáng lập tức tán đi nàng làm sao không minh bạch những cái k i a đội trưởng cùng đội viên cùng thống lĩnh bắt người giết người chỗ nhận lấy công lao cùng điểm công hiến đều là đến từ toàn thành phổ thông b á c h tính nàng mặc dù không phải phổ thông b á c h tính sinh ra nhưng là cũng là sinh ra ở lạc thủy huyện trong lòng cũng không muốn nhìn thấy một màn này nhưng là thân là tuần sát phủ một tên phổ thông đội trưởng mặc dù theo ngoại giới đội trưởng đã là tay cầm thực quyền đồng thời tay cầm đặc quyền đại quan mà ở tuần sát phủ bên trong đội trưởng cũng không bất kỳ lời nói nào quyền chỉ có chấp hành quyết sách quyền lực cho nên nàng cũng không có biện pháp gì bây giờ nhìn thấy giang ninh đáp lời về sau trong nội tâm nàng càng là bất đắc d ĩ thở dài giang ninh ra mặt đều không có chút nào thu hoạch nàng càng là cái gì cũng không thể làm một lát sau toàn bộ trong phòng chỉ có giang ninh lẳng lặng lật sách tầm thành cùng khi thì trong lò than hỏa tinh bắn nổ thanh âm đang đọc sách quá trình bên trong hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm không ngừng tăng trưởng thời gian cũng không ngừng trôi qua tràn vào tối tuyết đã ngừng tại âm trầm bầu trời bao phủ xuống trời tối phá lệ nhanh đại nhân vậy ta trở về tạ tiểu c ử u leo lên xe ngựa lại quay đầu nhìn giang ninh một chút hồi đi mùa đông lớn đường trượt trên đường c ẩ n t h ậ n chút giang ninh nói tạ đại nhân quan tâm tạ tiểu c ử u nghe được câu này lập tức n h u ẩ n miệng cười sau một khắc nàng liên chui nhập trong xe theo nàng mở miệng đã thông linh tính mông ngựa lập tức nâng lên bố n chân kéo lấy xe ngựa hướng phía tạ phủ phương hướng chạy tới nhìn xem dần dần xa xa xe ngựa giang ninh cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt hôm nay rốt cục có thể trở về nhà trong lòng của hắn thở dài trải qua ba ngày cùng lưu lâm môn mẫu đối thoại đó hắn mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng lưu lâm môn vì sao đối với mình cung kính có thừa nhưng là không ngại hắn làm ra phán đoán lưu lâm môn tạm thời sẽ không động chính mình sẽ không đối với mình tạo thành uy hiếp mà lại dù cho thật đối đầu lưu lâm môn giang ninh bây giờ cũng không phải đặc biệt e ngại hắn thấy chính mình hoàn toàn cùng lưu lâm môn có lực đánh một trận hắn bây giờ cùng một đêm kia so sánh thực lực tăng lên từ lớn sớm đã xưa đâu bằng nay võ đạo thực lực đạt đến giao g â n cấp độ tại vốn có trên cơ sở có thể gia tăng gấp hai lực bộc phát mà lại phong lôi tiễn thuật liên tiếp phá h ạ dù cho không cần trưởng cùng tình hùng dưới bằng vào đi như phòng động như s ố n năng lực những i này bây giờ đều hóa thành trong lòng của hắn lực lượng để hắn tự tin tăng nhiều nhưng khi hắn nghĩ tới hôm nay ban ngày cùng hồng minh hồ cùng diệp thu phát sinh kia phiên hối đoái giang ninh trong lòng khí bỗng nhiên một tiết thực lực tăng lên nhanh nhất nhưng là tại cái này đại thế trước mặt hắn vẫn như cũng là không có chút nào biện pháp gì bọn hắn cầm nhân mạng soát điểm cống hiến toàn bộ tuần sát phủ cơ hồ đều có tham dự loại này tình huống dưới hắn bây giờ căn bản không có năng lực ngăn cản loại hành vi này nếu là ngăn cản chính là công n h i ê n đứng tại toàn bộ lợi ích quần thể trước mặt hắn đối mặt người không chỉ là những cái k i a đội trưởng càng là hà kim vân viên hoa loại này thân là phó thống lĩnh thế gia đệ tử cũng là l ý trường không loại này làm thống lĩnh môn p h i ệ t dòng dõi thậm chí sẽ để cho hồng minh hồ xuất thủ nghĩ đến như thế đủ loại giang ninh n m thầm lắc đầu được rồi ta vốn cũng không phải là hữu quốc hữu dân lòng mang người trong thiên hạ bây giờ có thể che chở bên người, người, ta quan tâm người là đủ rồi một bên chầm tư giang ninh cũng một bên chính hướng phía trong nhà đi đến cùng lúc đó nóc phòng một chỗ trong đống tuyết một đôi mắt xuyên thấu qua đống tuyết dày âm thầm theo dõi giang ninh nhìn thấy giang ninh thời điểm trong mắt nàng lộ ra vô cùng hưng phấn chi ý giờ phút này nàng càng là vô cùng xác định giang ninh trên thân có được linh tính chính là nàng từ trước tới nay gặp qua khoa chứng nhất vẹn vẹn nghĩ đến coi giang ninh là làm tế phẩm hiến tế có khả năng lấy được chỗ tốt trong nội tâm nàng liền vô cùng kích động cùng hưng phấn thân thể cũng hưng phấn run dày đem hẳn hiến ế ta tất nhiên có thể nhất cử bước vào ngũ phẩm nội trắng cảnh phụ nữ trung niên trong mắt tham lam mọc lan tràn lập tức nàng lặng lẽ từ trong đống tuyết trụi ra tận lực không dẫn phát bất luận cái gì động tĩnh âm thầm đi theo sau lương giang linh tại tuần sát phủ cửa ra vào nàng không dám động thủ một khi động thủ gây nên vị k i a phủ chủ chú ý nàng biết được chính mình trước mặt hồng minh hồ không có bất luận cái gì năng lực phản kháng lục phẩm cùng ngũ phẩm tuy là nhất phẩm c h i cách nhưng là thực lực lại là ngày đêm khác biệt cái này nhất phẩm tranh l ệ n h xa so với phía trước bất luận cái gì nhất phẩm tranh l ệ n h còn lớn hơn h ơ nhiều n ngũ phẩm nội trắng cảnh không chỉ là thể phách mạnh hơn càng là ngũ tạm trải qua rèn luyện về sau khí tức kéo dài thể lực kéo dài không biết mỏi mệt mà lại tất yếu thời điểm chương ò n có t bốn mươi ba điểm ra, cái đỉnh phong một đao màn đêm buông xuống đột nhiên lại bắt đầu có nhọn vụ đông tuyết rơi xuống lúc này giang ninh dẫm lên mềm mại tuyết động đi trên đạo lộ chu vi chống không một người ác liệt như vậy thời tiết cho dù là tại nội thành cũng không có mấy người nguyện ý đi ra ngoài mùa đông này chắc hẳn ngoại thành lại muốn chết có người giang linh nghĩ đến ngoại thành trong lòng không khỏi thở dài kiếp trước hắn thân ở phương b ắ c lúc mỗi khi gặp mùa đông luôn luôn có thể nhìn thấy một chút bị đông cưng chết không người nơi hẻo lánh nghèo hang o qua mùa đông tại sức sản xuất không phát đạt thời đại từ trước đến nay là một kiện có thể muốn mạng người sự tỉnh cho nên giang linh mười phần rõ ràng ở thời đại này lại là đúng lúc gặp năm nay chính là một cái đại hạn chi niên cho dù lạc thủy huyện xung quanh bách tính có thể rất lạc thủy tới tiêu đồng ruộng thu hoạch cũng sẽ không rất tốt không có tốt thu hoạch qua mùa đông liền lại là một kiện cực kỳ chật vật sự tỉnh Đây là tại thiên thai trước mặt nhân lực quá mức nhỏ bé hắn bây giờ chỉ có thể may mắn may mắn chính mình có được nhất định năng lực cùng thực lực không về phần giống ngoại thành phố thông bách tính còn cần dãy ruột tại sinh tử cùng ấm no biên giới đúng lúc này giang ninh hai lỗ hai hơi động một chút vừa mới ngược lại là có chút coi thường vậy mà kém chút không có phát hiện âm thầm theo đôi người giờ phút này trong lòng của hắn cảnh giới bỗng nhiên tăng vụt giang ninh mười phần rõ ràng lấy hắn thực lực hôm nay cùng bây giờ cường đại ngũ giác có thể sờ đến bên cạnh hắn một trăm mét chỗ âm thầm đi theo lại không bị hắn phát hiện loại thực lực này tất nhiên không thể coi thường viễn siêu lúc trước hắn chỗ đụng phải đối thủ là ai giang ninh trong lòng thầm nói trong đầu suy nghĩ phi tốc hiện lên các loại khả năng tính không ngừng hiện lên ở trong đầu của hắn chẳng lẽ là lưu lâm môn nghĩ đến cái này khả năng giang ninh trong lòng lập tức đọc lại lưu lâm môn theo hắn giải chính là ngũ phẩm nội tráng cảnh cao thủ đồng thời sớm đã ngưng luyện nội tức nhưng là còn không kịp nội tức như c ư ờ n g cấp độ người này thực lực tại hắn dự đoán bên trong có lẽ cùng hồng minh hộ Hồ tại s ả n s ả n với nhau thật sự là hắn sao giang ninh trong lòng thầm nói đem chính mình ngũ giác phát huy đến lớn nhất trình độ trong n h y mắt chung q u n h vài trăm mét bên trong to to nhỏ nhỏ thanh n m rõ ràng có thể nghe cương đại tính lực tựa như dạ đã quét nhìn hết thể chung quanh động tính sau đó âm thầm theo đôi u người hình dáng chiếu dọi tại giang ninh trong đầu không phải lưu lâm môn giang ninh âm thầm lắc đầu trong lòng có phán đoán bởi vì căn cứ hắn hình dáng độ cao hắn phát hiện âm thầm người thần cao so lưu lâm môn trọn vẹn thấp nửa cái đầu cả hai hình thể t r ê n lệch rất xa liền không khả năng là lưu lâm môn không phải hắn này sẽ là ai đây giang ninh tiếp tục hướng phía phía trước đi đến trong lòng thầm nói nói một bên khác vị t i ê phụ nữ trung niên một mực xa xa sâu sau l ư n g giang ninh đến tìm tốt địa phương động thủ không thể dẫn tới động tĩnh quá lớn bây giờ l à thủy huyện cũng không an toàn trong nội tâm nàng thầm nói đúng lúc này nàng t h ầ n sắc hơi kinh ngạc bởi vì nàng nhìn thấy giang ninh nguyên bản tại đại đạo tiến lên đi đột nhiên thay đổi phương hướng chui vào trong một ngõ hẻm tốt h cơ hội nàng gặp này vội vàng đi theo một bên khác giang ninh tiến vào trong ngõ nhỏ để âm thầm theo dõi người ánh mắt bị ngăn trở hắn lập tức lếch mình chống rông r ă n g lên c u ầ n phong vật quanh phong tuyết c u ố n hắn quanh thân hắn phi tốc trốn xa một lát sau không được phụ nữ trung niên tiến vào trong ngõ nhỏ lập tức thần sắc biến đổi bởi vì trong tầm mắt của nàng đã đã mất đi giang ninh thân ảnh Mà lại tuyết t động bao cùng lúc u ậ đó giang l i n h đã đứng tại một chỗ cao cao trong lầu cát lúc này sắc trời đã tối tràn ngập tính mịch lạc thủy huyện khắp nơi là một mảnh đèn kịp chỉ có như tinh quang lấp lánh nhà nhà đốt đèn cung cấp một chút chiếu sáng tại tia sáng không tốt tình hồ dưới cho dù là vó giả thị lực cũng thật tò nhận hạn chế nhưng là giang ninh bằng vào vượt qua bình thường võ giả ngũ rác cho dù cùng nàng cách xa nhau vài trăm mét vẫn như cũ có thể thấy rõ mặt mũi của nàng là nàng giang ninh ánh mắt ngưng tụ liền nhìn ra theo đôi người thân phận chính là ban ngày đi theo lưu lâm môn bên người cái người kia không phải lưu lâm môn k i a người này nên không phải ngũ phẩm nội tráng cánh cấp độ đã như vậy vậy liền bắt người thử tiễn giang ninh nhìn phía xa trong hẻm nhỏ trong ngõ hẻm cái người kia trong miệng tự lẩm bẩm m ở miệng thời điểm giang ninh cũng từ tu di dưới bên trong lấy ra trường cùng cùng một cây mũi tên trước đó nhập bắc mang sơn tiêu diệt hát sơn quân thời điểm hắn vẹn vẹn thử trạng thái bình thường phong lôi tiễn thuật về phần ba lần phá hạn sau mới nắm giữ phong lôi chi tiễn cũng không có khảo thí thứ nhất là bởi vì ở đây nhân số đông đảo còn có hai đội tuần sát phủ nhân mã không nên bại lộ quá nhiều đồ vật thứ hai thì là bởi vì đám kia hát sơn quân thực lực không đủ người mạnh nhất vẹn vẹn cùng hắn cùng là võ đạo thất phẩm cùng là thất phẩm thực lực bây giờ căn bản không phải hắn địch vẹn vẹn cầm vị kia hát sơn quân đầu lĩnh khảo nghiệm thủy hòa chân kình hiệu quả liền đem nó tùy tiện đánh giết. Quanh quanh quanh cuồng xuống tuyết bay thân phong đông hắn thân thét, vây gào một à đậu. bên khác phụ nữ trung niên đột nhiên run lên trong lòng không tốt nàng thân sắc kinh hãi lúc này ngẩng đầu nhìn về phía trên không tại trong tầm mắt của nàng vị trí đó chính là bị vô tận bóng đêm ba o phủ nhưng là trong cõi u minh cảm giác nói cho hắn biết có nguy cơ lớn đã giáng lâm vô tận trong bóng đêm có vật gì đó đã khóa chặt nàng kia là đủ để cho nàng mang đến tử vong uy hiếp tồn tại đúng lúc này vỡ một giang ninh bông ra trong tay mũi tên có điện quan g lóe lên mũi tên lập tức đâm rách bầu trời đêm hóa thành một đạo màu lam hồ quang điện thẳng đến vị kia phụ nữ trung niên mà đi bây giờ giang ninh phong lôi tiện thuật trải qua ba lần phá hạn về sau sớm đã đến huyền ảo khó lường cấp độ tại sớm liền có thể bắn ra phá vỡ bức tường âm thanh mũi tên tình hồ dưới bây giờ giang ninh mũi tên tốc độ có thể nói trước mắt ngàn mét bây giờ giang ninh cùng vị kia phụ nữ trung niên vẹn vẹn cách xa nhau hai ba trăm mét ngắn ngủi như vậy tự ly vẹn vẹn một cái sắt na tại vị kia phụ nữ trung niên nhìn thấy trong hư không cái kia đạo lôi quang thời điểm nàng con đến không kịp làm bất sau đó mũi tên xuyên thủng thân thể của nàng vỡ vụ n gạch đá bắn vào trong lớp đất ầm ầm chương 4 ố n đỉnh phong một đao tầng đất phía dưới đ ỗ n g nhiên chuyển đến một tiếng oanh minh chung quanh tại thời khắc này phảng phất địa long xoay người gạch đá hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng vào tới hai bên tường vây sụp đổ tầng đất bay về phía giữa không trung mà giờ k h ắ c này phụ nữ trung niên túi đầu chính nhìn xem lồng ngực chỗ nối thẳng trước ngực phía sau lưng vết thương con ngươi không khỏi mở to cái này、Đây、không có khả năng không có khả năng nàng trong miệm tự lẩm bẩm、Chật. nàng ngẩm đầu nhìn về phía mũi tên phóng tới phương hướng trong mắt l ó e lên một vòng h o ạ n động giang ninh ta muốn n g ư ơ i chết đạo thanh em này bén nhọn đến cực điểm đâm rách hư không rõ ràng rơi vào giang ninh trong thay nghe được trung khí còn như vậy sung túc một câu giang ninh lông mày nhữ lại thần sắc kinh ngạc xuyên qua trước ngực phía sau lưng vết thương hơn nữa còn là khoảng t r ừ n g nắm đấm lớn vết thương chớ nói chi là mũi tên trên ẩn chứa lôi điện chi lực đều toàn bộ dung nhập phụ nữ trung niên kia trong thân thể tại loại này tình huống d ư ớ i phụ nữ trung niên kia lại còn có thể nói ra như thế trung khí mười phần lời nói để giang ninh hết sức kinh ngạc sau giang ninh liền thấy vị kia phụ nữ trung niên lồng ngực chỗ bắt đầu có mầm thị t sinh trưởng tựa như con run mầm thị t phi tốc lấp đầy nàng chỗ ngực nắm đấm lớn nhỏ vết thương sau đó thân thể của nàng cũng đang phát sinh n h i u sóng giống như từng tại đáy hồ thuyền đắm thạch hiếu nguyên như vậy n h i u sóng thân thể đang không ngừng bành trướng quần áo rất nhanh bị tăng nước hóa thành vải treo ở trên thân chân chui cơ thể đều là khối lớn khối lớn tựa như lúc bằng sắt màu đen cơ bắp mạch máu cùng g â n xanh cũng to như to bằng ngón tay con run lan tràn toàn bộ thân thể thì ra là thế giang ninh nhìn phía xa một mặt kia trong lòng lập tức minh mạch trước đây thạch hiếu nguyên cũng chính là biến thành loại trạng thái này. t cùng lúc đó nhiều sóng sau huyết nhục quái vật liền di chuyển đùi hướng phía giang ninh chạy tới giờ phút này tốc độ của nàng cực nhanh một bước chính là mấy trượng có hơn tìm tới ngươi tiếng gào thét trầm thấp vang lên giang ninh liền thấy nàng phi thân bắn lên cho dù thân thể to lớn cũng không chút nào ảnh hưởng nàng tính linh hoạt âm ấm, ấm ba một c ư ớ c rơi vào kiến tạo bên trên đợi nàng phi thân vọt lên thời điểm nàng dưới chân công trình kiến trúc cầm vàng sụp đổ nhìn xem phi thân vọt tới huyết mục quái vật giang linh trong tay đã xuất hiện một trôi đao lao h o a kế rất lâu không có phái ngươi vừa vào sân giang linh khẽ vuốt thân đao lập tức thân đao không ngừng rung động truyền lại xuất ra đạo đạo tiếng r u n g thanh â m linh binh có linh giờ phút này chính là trong đao linh t i n h đáp lại trải qua mấy tháng nhỏ máu nôn ấm giang linh cảm giác mình c ù n trường đao trong tay có một loại huyết mục giao hòa cảm giác cầm trường đao trong tay liền dường như là huyết mục thân thể kéo dài Sau một khắc, giang ninh nhìn xem phía dưới phi tốc đến gần huyết nục nhiều s o n g quái vật thả người nhảy lên ông trường đao trong tay run r à y tại trong hư không kích thích trận trận tiếng rung thanh âm trong chốc lát đầu k i a huyết nục quái vật trong con mắt liền ngã chiếu ra một đạo sáng như ban ngày lóa mắt cực hạn đao quang trong mắt của nàng chỉ còn lại cái này xóa đao quang tại trong đêm tối lấp lóe đao quang x u y huyết nục tách rời giang ninh rơi trên mặt đất phía sau hắn đại lượng dòng máu đen vẩy xuống cc đạo này đ o quang trực tiếp chiếm cứ nàng tất cả ánh mắt máu đen máu loang rơi vào đất tuyết bên trong phản phất nóng hởi n a m tương rơi vào tuy dẫn động thiên địa đao thế nhìn xem giang ninh nhìn đến ánh mắt huyết n ụ c quái vật trong mắt lấp lóe sợ hai t h ầ n sắc kiến thức không tệ giang ninh gật gật đầu vừa mới một đ a o kia chính là hắn cho đến nay đ ỉ n h phong nhất một đ a o kia một đ a o kia ngưng tụ hắn tinh khí thần vẹn vẹn vung ra một đ a o giang ninh cũng cảm giác được chính mình tinh khí thần hệ vải một đoạn vô luận là vùng đan điền nội tức vẫn là thể nội khí huyết chi lực đều bởi vì một đ a o kia tổn hao gần như ba thành nhưng làm một đ a o này thành quả cũng là để giang ninh rất là hài lòng hắn được chứng kiến thạch hiếu nguyên biến t â n cường đại lúc ấy thạch hiếu nguyên biến thân thành quái vật trạng thái về sau thực lực không chỉ tăng lên một thành viễn siêu hắn bình thường cường đại mà trước mắt quái vật này mặc dù vừa mới giang linh không có nhìn ra nàng võ đạo cảnh giới là mấy phẩm nhưng là không thể nghi ngờ so ngay lúc đó thạch hiếu nguyên muốn cường đại rất nhiều theo giang linh nếu không phải thất phẩm phía trên nếu không phải là cực kỳ tự tiện xông vào ẩn nấp hành tung t h ấ t phẩm nếu không phải như thế đoạn đường này đi tới tung tích của nàng không có khả năng ẩn tàng tốt như vậy tại quái vật này chưa biến thân liền có được loại kia thực lực tình huống giới bây giờ trạng thái chuyển biến có được gần như gần bởi vì trên người nàng miệng vết thương vẫn như cũ có đao thế ngưng tụ không tan ngăn trở thân thể bản thân chữa trị loại này tình huống chính là nàng lần thứ nhất gặp phải bởi vì trước đây nàng chưa bao giờ thấy qua nắm giữ có thể dẫn động thiên địa chi lực đao thế có được tầng thứ này đao thế theo nàng giải bình thường tông sư cũng bất quá đại khái như thế trước đây nàng gặp được kinh khủng nhất đối thủ cũng bất quá là ngũ phẩm nội tráng cảnh cường giả mà nàng lần kêu bằng vào hình thái chuyển biến mặc dù y nguyên không phải ngũ phẩm nội tráng cảnh đối thủ nhưng cũng là quần nhau hồi lâu thành công thoát thân cùng lúc đó nghe được nàng hỏi thăm giang n i n h thần sắc bình tĩnh nói tiễn ngơi lên đường người ta không có ác ý phụ nữ trung niên nghe vậy vội vàng mở miệng ta có giang linh thản nhiên nói thoại âm rơi xuống giang ninh giơ lên trường đao trong tay đào quang hiển hiện một đao rơi xuống bóng rổ lớn nhỏ đầu lập tức bị giang ninh một đao chém bay Si, si suy i s một máu đen từ cổ của nàng chỗ p h u n g ra rơi vào tuyết động bên trên tuyết động cấp tốc tan giã còn không biết nàng là mấy phẩm nếu là thất phẩm liền nàng b á i thần giáo thân phận ta nhưng có năm ngàn điểm cống hiến nhập trướng nếu là lục phẩm ta liền có năm vạn điểm cống hiến nhập trướng cũng không chỉ nàng là thất phẩm vẫn là thất phẩm phía trên lục phẩm giang ninh nhìn xem phía trước chậm rãi ngã xuống không đầu thân thể trong miệm thì thảo cùng lúc đó chung q u n h một mảnh yên tĩnh phàm là nghe được cái này động tĩnh b á c h tính đều run lẩy bẩy nút ở nhà của mình nút ở gầm giường hoặc là dưới đáy bàn bọn hắn vẹn vẹn nghe được ngoại giới động tĩnh trước đây vang lên trận trận oanh minh bọn hắn liền biết rõ kia là thần tiên đánh nhau không phải bọn hắn có khả năng l n v à o lúc này theo động tĩnh hướng tới nhẹ nhàng giang ninh ngầm trộm nghe đến nơi xa t r u y ề n đến tiếng bước chân sau một lát tạo b à o sắc bộ k h ó i phục k h ắ c sâu vào giang ninh tầm mắt là giang thống lĩnh chương bốn mươi b ố thu hoạch ngoài ý mướn lạc thủy huyện mấy vị tuân nhai bộ k h o i nắm chặt trường đao trong tay bước chân nhẹ nhàng ch khi bọn hắn nhìn thấy đứng tại đất tuyết bên trong giang ninh lúc treo tại cổ h ọ n g tâm cũng trùng điệp rơi xuống giang thống lĩnh lúc này có người mở miệng trong đó một người trông thấy giang ninh lúc thần s ắ c lập tức nao nao sau đó ánh mắt phức tạp vô cùng hắn còn nhớ rõ lần trước nhìn thấy giang ninh thời điểm chính là đi theo p h ù n g đầu tới cửa ngay lúc đó giang ninh tại lạc thủy huyện vẹn vẹn chỉ tính là thanh danh văn rội tính không được cái gì trọng yếu nhân vật bây giờ thời gian qua đi mấy tháng gặp lại thì là hoàn toàn khác biệt giang ninh đã trở thành lạc thủy huyện lừng lẫy nổi danh đại nhân vật nhắc lên giang ninh hai chữ cả huyện nha ai không biết một giới phổ thông tiểu dân ngắn ngủi mấy tháng trưởng thành đến lạc thủy huyện có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật đặt ở trước đó không ai từng nghĩ tới cùng lúc đó giang ninh ánh mắt bình tĩnh hơi lườm bọn hắn phiền phức chư vị quét dọn chiến trường không phiền phức không phiền phức trong đó một người trên mặt nụ cười mở miệng hắn quét một cái giang ninh bên cạnh tôn à y huyết đ ụ c v á i vật đầy đất hát huyết tan dã tuyết động c h ẳ n g cảnh sau đó lập tức mở miệng giang thống linh chém giết tà ma yêu nghiệt hộ toàn chúng ta an nguy loại chuyện nhỏ nhặt này liền nên là chúng ta tới làm không sai không sai chân ca mà nói không sai bên người một người phụ hòa nói giang l i n h gật gật đầu đi vào không có bất luận cái gì sinh cơ không đầu huyết đ ụ c trước mặt quái vật ngồi sổn người xuống đưa tay phải ra đem ngón tay tách ra huyết đ ụ c nheo nheo xương cốt của nàng đoàn c ố t cảnh giang l i n h ánh mắt đ ố n g nhiên m g ư n g tụ quả thật là võ đạo lục phẩm hơn nữa còn là thuộc về bãi thần giáo võ đạo lục phẩm giang l i n h trong lòng không khỏi mừng thầm bởi vì một vị bãi thần giáo võ đạo lục phẩm chính là đại biểu năm vạn điểm công hiến năm vạn bệ tính toán giá trị liền giống như là năm vạn lượng bạch ngân còn muốn có bao nhiêu hắn bây giờ cần thiết thăng long đan cũng chỉ cần năm vạn điểm công hiến có cái này năm vạn điểm công hiến hắn liền có thể từ tuần sát phủ nội vụ chỗ đổi lấy một viên thăng long đan trợ hắn đạt tới long gân cấp độ đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ nhìn thấy một vòng màu vàng kim nhạt từ hết u y nhục quái vật bị c ă n g nước y phục bên trong ánh vào trong mắt của hắn hoàng kim giang ninh mừng thầm trong lòng sau đó đưa tay vươn vào trong quần áo lập tức cảm nhận được vừa mới phát ra màu vàng kim vật thể hình dáng chính là lớn chừng bàn tay hộp vũ nhỏ sau một khắc vật này lạc nhiên không một tiếng động liền bị hắn thu nhập tu di giới chỉ bên trong tất kỳ món kia vật p h ò n dày giang ninh thủ trưởng sau đó chưa từng đầu hết nhục quái vật trên k ẽ vỗ tinh thần lực ba không đầu hết u y nhục quái vật thi thể trong nháy mắt biến mất khỏi trước mặt mấy người thấy cảnh này mấy người chừng lớn hai mắt giang ninh nghĩ nghĩ lại đi đến vừa mới bị hắn chém bay đầu lâu trước mặt đồng dạng đem nó thu nhập tu di giới chỉ bên trong mang theo cỗ thi thể này trở về nghiện minh thân phận cùng võ đạo lục phẩm cảnh giới hắn liền có thể thu hoạch được năm vạn điểm cống hiến b a n thường tự nhiên đến cẩn thận một điểm đem nó đầu lâu cũng mang đi sau một lát nhìn xem giang ninh đi xa bóng lưng mấy người lúc này mới cùng nhìn nhau cuối cùng là thủ đoạn gì không biết rõ nhìn xem giống tiên ra thủ đoạn Ta nhìn ngược lại là giống trong truyền thuyết nạp tu di cùng giới t ử bên trong thủ đoạn tại mấy vị bộ khoái nghị luận thời điểm giang ninh đã đi tới lạc thủy hồ bên hồ nơi đây cách hắn vừa mới xảy ra chiến đấu nơi trốn vẹn vẹn chỉ có không đến hai trăm l i n tự ly lúc này lạc thủy hồ trải qua một trận tuyết lớn mặt hồ đã có băng nổi nhìn xem bình tĩnh mặt hồ xem ra ta trước đó đánh giá thấp thực lực của ta cũng đánh giá thấp phong lôi tiện thuật y lực cái này đường lui ngược lại là chưa dùng tới giang ninh cười cười sau đó trực tiếp chính hướng phía trong nhà đi đến đi trên đường trong lòng của hắn dễ dàng rất nhiều có thể chém giết võ đạo lục phẩm cương giả hơn nữa còn là có bất tử c h i thân võ đạo lục phẩm cường giả cái này không thể nghi ngờ nói rõ thực lực của hắn tiến bộ cực lớn nhất là hắn đánh xa thủ đoạn phong lôi tiện thuật ba lần phá hạn sau nắm giữ phong lôi chi tiễn uy năng cùng tốc độ đơn giản để hắn cảm thấy dị thường kinh hỷ một tiện bắn ra đường đường võ đạo lục phẩm cường giả vậy mà không kịp làm ra quá nhiều phản ứng liền bị hắn múi tên xuyên thủng lồng ngực loại này lực sát thương nếu không phải vừa mới người kia chính là b á i thần giáo thành viên nắm giữ biến thân năng lực bình thường mà nói bình thường lục phẩm võ giả sẽ bị hắn một tiện bắn giết loại hiệu quả này để giang linh cảm thấy d điều này đại biểu hắn đánh xa thủ đoạn đã đạt đến siêu quần bạc tụy hiệu quả nếu là tại chống trại sân bãi chỉ dựa vào hắn bây giờ tiễn thuật đối mặt bình thường lục phẩm v õ giả kiến thức là sinh mệnh thu h o à h cơ nhưng là đêm nay một trận chiến này nhất khiến giang ninh cảm thấy ngoài ý muốn hay là hắn đao thế có thể dẫn động thiên địa chi lực đao thế chỗ bày ra hiệu quả hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn vẹn vẹn một đao liền giống như cắt dưa chạm t u ổ i đem đầu kêu hết đ ụ c nhiều song quái vật chém xuống hơn phân nửa thân thể mà lại đao thế dẫn động thiên địa chi lực còn có ngăn cản hắn vết thương khép lại công hiệu Vẹn vẹn một đ a bởi vì thông qua trên tường rào bay vào hắn trong hai đến từ tiểu đậu bao cởi khanh khách tân thành hắn liền biết rõ đại ca đại tẩu một nhà bình yên vô sự sau một khắc đông đông đông giang ninh gõ vang cửa chính tiếng gõ cửa vang lên trong nội viện động tinh bỗng nhiên chỉ trệ ai trong nội viện chuyển đến một đạo m ư ờ i phần đ ể phòng âm thanh là ta đại tẩu giang ninh mở miệng nguyên lai、like、là an i n h trong nội viện chuyển đến liễu h u y ể n h u y ể n vui mừng không thôi thanh âm lê ca an i n h trở về trong nội viện vang lên lần nữa liễu h u y ể n h u y ể n thanh âm sau đó nàng nện bước bộ pháp đi vào sau cửa lớn làm chốt cửa thanh âm rơi xuống sau liễu h u y ể n h u y ể n khuôn mặt liền rơi ở trong mắt giang ninh t h ầ n sắc rõ ràng có chút tiểu tụy đại tẩu giang ninh lúc này lên tiếng trào mau vào, vào nhà uống chen trà nóng trước liễu h u y ề n huyện thời khắc này hai đầu lông mày treo từ thiện t i ể u dung những ngày gần đây bởi vì giang ninh ly khai nàng tâm thần từ đầu đến cuối không cách nào an bình nàng mười phần rõ ràng chính mình cái này tiểu thúc tử đi đến một bước này t r e o chọc tới nhân vật đều không tầm thường người tất nhiên là một chút đại nhân vật đi đến trên con đường này tất nhiên là như dẫm trên băng mỏng như lâm vực sâu mai kia đi t r ê n lệch liền có thể có thể là vạn kiếp bất phục chính mình cùng lê ca cũng khó thoát nguy hiểm cho nên từ ngày đó giang ninh không trở về nhà về sau nàng liền biết mình cái này tiểu thúc tử gặp được phiền t o á i hơn nữa còn là phiền t o á i rất lớn nếu không phải như thế chính mình vị này tiểu thúc tử như thế nào lại trốn ở bên ngoài nhưng là nàng cũng không trách chính mình tiểu thúc tử nàng biết rõ trước đây chính mình một nhà gặp s a o mà nguy hiểm nếu không phải có vị này tiểu thúc tử hành không xuất thế đồng thời dẫn tới vạn hoa lâu vị kia đại nhân vật ưu ái cũng chủ động hạ tràng chính mình cái này một nhà tất nhiên đã sớm gặp bất chắc được chịu không được bạch c h i hoan hoan u ù n g chết tại trong đại lao vị tiêu ngốc nghẽ chính mình tư sắc tà bần chắc chắn sẽ lấy tiểu đầu bao còn có minh nhi đến uy hiếp chính mình đi vào khuôn khổ cái kia thời điểm tử vong có lẽ đều là một loại hy vọng xa vời đều là một loại giải thoát so sánh loại kia tình huống bây giờ loại nguy cơ này lại tính là cái gì a đệ đúng lúc này liễu huyện huyện sau lưng chuyển đến giang lê ngạc nhiên thanh âm giang l i n h n g m n g đầu nhìn lại liền thấy đứng tại tiền viện trên bậc thang giang lê chương bốn mươi b ố thu hoạch ngoài ý mớn lúc này giang lê trên mặt đều là lộn xộn gốc dâu cảm một mặt tăng thương tựa như trong nháy mắt g i à yếu mấy tuổi từ trong nhà đi tới giang lê k h o á t trên người một kiện giày đặc áo k h o á t tay phải tay áo vẫn như cũng là vô lực sợ kéo rủ xuống trông thấy hai người này bộ dáng giang ninh liền biết mình rời nhà bên trong trong khoảng thời gian này vô luận là giang lê hay là liễu huyện huyện đều bởi vì hắn mà lo lắng nhìn thấy giang ninh thân ảnh giang lê vội vàng di chuyển hai chân đi vào giang ninh trước người gãi gãi giang ninh bả vai kiểm tra một phen á đệ không có bị thương chứ giang ninh nghe vậy n i t miệng cười cười ta làm sao lại thủ thương không bị tổn thương liền tốt giang lê thần sắc khẩn trương lập tức bung lòng rất nhiều cha ngươi ngăn trở ta đúng lúc này phía d ư ớ i chuyển đến tiểu đ ầ u bao mềm n u thanh â m túi đầu nhìn lại liền thấy còn không có đùi cao tiểu đậu bao giống một con trâu đồng dạng túi đầu hướng phía giang ninh trước người trên tới giang lê tránh ra đạo lộ về sau tiểu đậu lập tức nhào vào giang ninh trên Tốt, tốt ta ố t t rất nhớ ngươi nha giang ninh nghe vậy cười cười nửa ngồi nửa mình dưới s ở s ở nàng tiểu xảo núi ngọc tinh xảo ta cũng nhớ ngươi nha tốt tốt ta muốn lên đi tiểu đậu bao nhìn thấy giang ninh ngồi xuống về sau thế là ra sức muốn leo đến giang ninh trên bờ vai thấy cảnh này giang lê cùng liễu h u y ể n h u y ể n đều sẽ tâm cười một tiếng giang ninh lập tức đem tiểu đậu bao ôm lấy đặt ở trên vai của mình sau đó đứng dậy a đệ trước tiến đến nói chuyện giang lê mở miệng giang ninh gật gật đầu ngẩm đầu bước qua ngưỡ cửa hai người hướng phía đi tại bị quét sạch qua gạch đá bên trên hướng phía trong phòng đi đến sau lưng liễu u y ể n luyện một lần nữa đóng lại cửa chính vung xuống chốt cửa a đệ ngươi lần này trở về còn muốn ly khai hai người vừa đi giang lê vừa mở miệng hỏi tạm thời không ly khai giang ninh trả lời nghe được câu này giang lê thần sắc vui mừng yêu a đệ phiền phức thế nhưng là giải quyết hẳn là tính tạm thời giải quyết giang ninh nói tốt tốt chuyện phiền toái gì nha ngồi tại giang ninh trên bờ vai tiểu đậu bao bay nhảy lấy hai chân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi việc của người lớn tiểu hai đứng hỏi giang lê chừng tiểu đậu bao một chút tiểu đậu bao lập tức mân mê miệng yên lạng ôm giang n uống trước cái trà nóng ngủ thấm thân thể hai người đi vào đại đường về sau phong tuyết bị ngăn cản ngoài phòng giang lê rót một chén nóng hôi hổi nước trà đưa cho giang linh tạ ơn đại ca giang linh tiếp nhận nước trà uống hai ngụm toàn thân ấm áp chảy xuôi từ phía sau hai người đi tới liễu h u y ề n h u y ề n lúc này cũng bước vào trong phòng nàng nhìn hai người một chút lúc này mở miệng nói hai huynh đệ các ngươi t r ư ớ c trò chuyện ta đi chuẩn bị cho các ngươi điểm ăn khuya h u y ề n nhi nhớ kỹ nóng một bình rượu ngon giang lê vội vàng mở miệng yên tâm đi ngươi hôm nay không thể thiếu rượu của ngươi liễu huyện luyện giận g ữ giang lê một chút lập tức bước chân vội vàng rời đi đúng lúc này lại là một thân ảnh từ cửa sau tiến vào đại đường người tới chính là giang nhất minh thúc thúc tốt nhìn thấy giang ninh về sau giang nhất minh lập tức lễ phép mở miệng lại cao lớn một điểm giang ninh đánh giá giang nhất minh một chút hài lòng gật đầu dòng g ã một đêm giang lên lôi kéo giang ninh kề đầu gối nói chuyện lâu đêm nay giang ninh chẳng hề làm gì vẹn vẹn bồi tiếp giang ninh uống rượu tâm tình hôm sau trời vừa sáng giang ninh vẫn như c ũ là tại sắt trời vừa mới được sáng thời điểm tỉnh lại lâu dài làm việc và nghỉ ngơi đã dưỡng thành hắn sinh vật đồng hồ báo thức đến cái giờ này hắn liền sẽ tự nhiên tỉnh lại、Thên giang ninh nguyên năng năm mươi ba ba mươi ba kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa ba lần phá hạn tám t r ă bảy ba bốn nghìn đặc hiệu xem qua không quên ngũ giác phi phạm tinh thần nhanh nhẹn ngũ cầm quyền một lần phá hạn bảy trăm bốn mươi hai hai nghìn đặc hiệu ngũ tạng tàng tinh phách xài đao pháp năm lần phá hạn sáu nghìn sáu nghìn đặc hiệu loại suy đao như gió tác vận đao như thần nhân đao hợp nhất thiên sinh đao cốt nội đàn dưỡng sinh công tiểu thành bảy t r ă ba hai năm nghìn kim cương bất diệt thân tiểu thành bốn trăm năm mươi ba n ă nghìn thủy tính năm lần phá hạn sáu nghìn sáu nghìn đặc hiệu dưới nước hô hấp n g ự thủy chi thuật xinh đẹp thân thiện hành vân bố vũ thủy linh thể phong lôi tiến thuật ba lần phá hạn bốn mươi chín bốn nghìn đặc hiệu phong lôi c h i tức tâm c h i tiến thuật phong lôi chi tiễn thủy hỏa chân kình tiểu thành bốn mươi năm năm trăm n h ì n thoáng qua bảng của mình mặc dù bây giờ nắm giữ kỹ nghệ rất nhiều nhưng là giang ninh đã nghĩ kỹ sau đó phải làm sự tình ngoại trừ chủ yếu đột phá võ đạo cảnh giới đạt tới long gân cấp độ bên ngoài chính là chủ yếu tăng trưởng hiểu biết chữ nghĩa cùng thủy hỏa chân kình cái này hai môn kỹ nghệ điểm kinh nghiệm về phần cái khác mấy môn kỹ nghệ nếu không phải là thiếu khuyết nguyên năng điểm số dù cho điểm kinh nghiệm đầy cũng không cách nào đột phá nếu không phải là tăng trưởng điểm kinh nghiệm quá mức chậm c h ạ m giống như nội đan dưỡng sinh công cùng kim cương bất diệt thân cái này hai môn kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công chủ yếu là kiên trì bền bỉ mỗi ngày thổ nạp đại n h ậ t tinh khí môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm tăng trưởng không vội vàng được về phần kim cương bất diệt thân môn này kỹ nghệ căn cứ hắn giải mặc dù có thể thu hoạch kinh nghiệm đạt tới trong truyền thuyết kim thân cấp độ l ụ c thân cường độ sẽ tiến vào siêu phàm thoát tục cấp độ nhưng là bây giờ vẫn ở tại võ đạo cấp độ tiến bộ d ũ mãnh tốc độ tiến bộ cực nhanh thời điểm giang ninh cũng không chuẩn bị đem thời gian hao phi tại cái này phía trên hắn ch suy nghĩ thêm can môn này kỹ nghệ kinh nghiệm tăng cường n ụ c thân cường độ lập tức đơn giản rửa mặt một cái về sau giang l i n h liền bắt đầu ở trong viện pha t r à thường tuyết đọc sách hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hồi lâu sau ấ m trà đun sôi giang l i n h đột nhiên rất hoài niệm hoài niệm vài ngày trước tại tạ tiểu cửu nơi đó ở lại lúc áo đến thì đưa tay cơm đến hám miệng bị người chiếu cố cảm giác quen thuộc quả nhiên đáng sợ giang ninh lắc đầu tiếp tục uống trả đọc sách hiểu biết chữ nghĩa phá h ạ có thể thật to tăng trưởng tinh thần lực của hắn bây giờ có được nhất định tự vệ thực lực về sau hắn nhất định phải cân nhắc hoàng thiên giáo tôn này có thể âm thần xuất khiếu địa v ư ơ n g n g uy hiếp tôn này địa v ư ơ n g cách hắn cách xa nhau thiên sơn vạn thủy như thế xa xôi đường xá sẽ không bởi vì hắn tôn này tiểu nhân vật mà vượt qua thiên sơn vạn thủy tới tìm hắn phiền phức dù sao thế giới này xuất hành rất phiền phức cho dù là võ giả muốn vượt qua một châu c h i địa cũng rất phiền phức chỉ dựa vào hai chân chạy lại nhanh cũng sẽ thụ giới hạn trong thể lực sức chịu đựng khó mà làm được đi cả ngày lẫn đêm cho nên bình thường tình hữu giới vẫn như c ũ là dựa vào n g a đi đường nhưng là bằng vào âm thần xuất k i ế u thì lại khác có thể dạ hành mấy ngàn、dặm. tôn này địa v ư ơ n g trong vòng một đêm liền có thể bằng vào âm thần xuất khiếu đi tới đi lui tại lưỡng điện lớn mạnh tinh thần lực chính là chống cự âm thần tốt nhất đường tắt ngồi ở trong viện giang ninh vừa uống trà thường tuyết đọc sách một bên l ặ n g lặng chờ đợi thời gian trôi qua đợi cho tuần sát phủ mở cửa cách giờ hắn liền lập tức khởi hành tiến về tuần sát phủ đem đêm qua chém giết vị kêu bái thần giáo lục phẩm võ giả giao cho nội vụ chỗ đổi lấy năm vạn cống hiến mua sắm thăng long đan trợ hắn bước vào long gân cấp độ bước vào long gân cấp độ hắn liền có thể chính thức đoán cốt từ đó bước vào võ đạo lục phẩm hàng ngũ đoán cốt cấp độ này cũng là chính là bên ngoài luyện chương bốn mươi lăm huyết nhục chi thần thần tượng đông viện nơi xa húc nhật đông thăng ánh bình minh treo đ ầ y chân trời bầu trời một mảnh ánh hồng giang ninh nhìn thoáng qua mới lên húc nhật chật đứng dậy nên đi đi làm nói đến lên lớp hai chữ này khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra một vòng ý cười hai chữ này để hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước đủ loại không tốt hồi ức nghĩ đến chính mình kiếp trước châu ngựa sinh hoạt nghĩ tới chỗ này hắn đối với một thế này sinh hoạt càng là cảm giác hài lòng mặc dù một thế này vật tư không đủ phong phú giải trí hạng mục không đủ nhiều nhưng là tu tập võ đạo Cảm g i võ đạo tri h lộ c mình từng bước theo gian l i n h mặc dù không thể trường sinh bất tử nhưng là vẹn vẹn hắn thọ gần ngàn năm liền để hắn vô cùng khát vọng trường sinh hai chữ này sớm đã khắc vào kiếp trước nhân loại trong đen ở kết trước mấy ngàn năm trong lịch sử vô số đế vương đều khát vọng trường sinh mà không thể được cho dù vị kia thiên cổ nhất đế cũng là bởi vì truy cầu trường sinh mà sớm tống táng tính mạng của mình mà một thế này võ đạo chi lộ mặc dù không thể cầu được chân chính trường sinh nhưng cũng có thể có được như là vị kia võ thánh gần ngàn năm tuổi thọ tại ngàn năm tuổi thọ trước mặt phàm tục thay đổi năm mươi thế hệ cái này ở trong mắt giang linh cũng coi như theo một ý nghĩa nào đó trường sinh vẹn vẹn duyên thọ ngàn năm hiệu quả cũng đủ để cho hắn truy đổi võ đạo con đường này chớ nói chi là ở trên con đường này còn có thể có được sánh vai thiên thần phiên sơn đạo hải lực lượng sau một khắc giang linh vừa mới đứng dậy thu thập thỏa đáng đang luôn tiến về tuần sát phủ nghiệm minh tối hôm qua kêu âm thầm theo dọi bãi thần giáo nhân viên thân phận võ đạo lục phẩm bãi thần giáo nhân viên tiêu diệt nhưng phải năm vạn điểm công hiến nghĩ tới chỗ này giang linh trong đầu đột nhiên linh quang lõi lên đúng rồi hắn lúc này vỗ đùi ta làm sao quên tối hôm qua phát hiện cái kêu hoàng kim hội sau đó giang linh một đạo tinh thần lực ly thể dung nhập tu di giới chỉ bên trong bây giờ hắn có hai cái tu di giới chỉ trong đó một cái chăng là hắn vật phẩm cần thiết cùng tạp vật một cái khác thì chăng là đêm qua kêu bãi thần giáo biến thân thành huyết lục quái vật thi thể mang theo thi thể mới có thể dễ dàng cho nghiêm minh hắn thân phận thuận lợi thu hoạch được năm vạn điểm công hiến theo tinh thần lực dung nhập tu di giới trị bên trong giang linh rất mau tìm đến đêm qua ngẫu nhiên phát hiện chiến lợi phẩm một cái lớn chừng bàn tay hộp v ư n g nhỏ hộp toàn thân màu vàng sậm rõ ràng là hoàng kim tạo thành cái này c h ỉ ít nặng một cân giang linh lông mi vui mừng một cân là m ộ ư ơ i lượng mà một lượng hoàng kim theo đại hạ tiền hai hối đói tỷ lệ một lượng hoàng kim tương đương một ngàn lượng mặt trắng nói cách khác vẹn vẹn cái này hoàng kim tạo thành hộp liền giá trị ít nhất một vạn lượng mặt trắng giá trị ít nhất một vạn lượng bạc trắng hoàng k lại là vẻn vẹn làm hộp có thể nghĩ trong đó bộ chứa đồ vật giá trị tất nhiên cực cao viên siêu vạn lượng bạc trắng giá trị trong chốc lát cái kia chiếc hộp màu vàng sậm liền xuất hiện tại giang ninh trong tay hộp sau khi tới tay giang ninh hơi ước lượng xuống ước chừng một cân năm lượng sau đó hắn lại quan sát vật trong tay toàn thân màu vàng sậm mặt ngoài không có bất luận cái gì hoa văn vào tay về sau giống như một khối gạch vàng tại hắn trong tay khía cạnh chỉ có một cái khe hở mới có thể nhìn ra đó là cái từ hoàng kim tạo thành hội bên trong đựng sẽ là cái gì nhìn xem trong tay hoàng kim tạo thành hội giang ninh hết sức tò mò sau đó thần giữ tượng ạ i t ba đầu sáu tay bốn chân liền đứng tại giang ninh quan sát thần tượng thời điểm ngâm tại tiên huyết bên trong thần tượng nguyên bản khép kín con mắt bỗng nhiên mở ra thờ phụ ta nhục thân vĩnh sinh cung phụ ta nhục thân phi thăng phụ dưỡng ta nhục thân bất diệt ba đạo thanh âm chống giống tại giang ninh vang lên bên hai dường như, như nói mê không ngừng xâm nhập đầu góc của hắn tựa hồ muốn vặn vẹo hắn tư tưởng sau một khắc giang ninh trong mắt lập tức hiện lên trận trận d ã y r u ộ n ánh mắt trống giống giống như tại suy nghĩ viền vông cơ hồ hô hấp qua đi lệch cạch hộp đống nhiên bị tay phải của hắn đóng lại tại hộp khép kín một s á t na vừa mới tại hắn trong thai không ngừng lẩm bẩm nói mớ âm thanh đống nhiên tiêu tán vô tung vừa mới một m à n kia giống như ảo giác hô hô giang ninh lấy lại tinh thần lập tức thở hồng hộc trong mắt còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn vừa mới tại trong đầu hắn thấy được một mảnh huyết hải huyết hải phía trên nổi lơ lửng từng cỗ sinh động như thật thi thể mà trong biển máu một tôn ba đầu sáu tay bốn chân quái vật hướng phía hắn chậm rãi đi tới cự ly đang không ngừng rút ngắn quá trình giang ninh cũng càng phát ra cảm thấy cực độ nguy hiểm mà lại ở trong quá trình này thân thể hoàn toàn không nhận khống chế của hắn ngốc như gà gỗ tại nguyên chỗ nhưng may mắn nương tựa theo tinh thần lực của hắn bộc phát ngắn ngủi thu được quyền khống chế thân thể lợi dụng quyền khống chế thân thể thành công đóng lại trong tay hộp hộ、hồ、giang ninh lần nữa thật dài hô một hơi điên cùng loạn động trái tim cũng dần dần hướng tới bình tĩnh xem ra ta đoán không lầm cái này từ hoàng kim tạo thành h ộ có thể ngăn cách trong h ộ thần tượng kết hợp vừa mới phát sinh đủ loại cùng bên thai ta vô hạn tiếng vọng nói mơ đến xem trong hộp thần tượng nên chính là bái thần giáo huyết nhục c h i thần giang l i n h trong miệng thì thảo ánh mắt vẩy một cái chẳng lẽ còn trên đời thật là có thần linh hoặc là xưng là thần linh một loại nào đó tà ma lúc này giang l i n h bên trong đ ố n g nhiên hồi ức trước đây từ trong sách hiệu rõ đến là thượng cổ thời đại ở cái thế giới này thượng cổ thời đại thiên yêu nhân thần cùng tồn tại tiên vị nhân yêu đắc đạo thành tiên tu chính là tiên đạo cũng chỉ có, có tiên căn người mới có thể tu hành tiên đạo cái này tiên căn căn cứ hắn bây giờ hiểu rõ cũng có một cái thuyết pháp tức là linh tuệ trời sinh linh tuệ người mới có thể có đạo thành tiên tư cách linh tuệ hai chữ cũng là hậu thế thuyết pháp về phần yêu t ừ xưa trường tồn cỏ cây tinh quái phi cầm t ẩ u thú mợ linh trí đều có thể thành yêu ma thần thì là thần linh nhưng p h à m thần linh đều là có giữa thiên địa một loại nào đó quyền hành như sân thần hà thần có một núi một sông tuyệt đối quyền hành thần ở chỗ thần vực cho dù một tôn nho nhỏ sân thần cũng có cường đại thần lực mà cái này vẹn vẹn chỉ là tiểu thần nhưng mà từ thượng cổ thời đại kết thúc tiên thần không còn đại yêu cũng không một dấu vết căn cứ đủ loại nghe đồn bây giờ thời đại này chỉ có phương nam mười vạn trọng đại sơn bên trong có thượng cổ đại yêu ngủ say nguyên nhân chính là hiểu rõ những này cho nên trước đây giang n i n h đối với bái thần giáo chỗ tế bái huyết nhục c h i thần xem thường thượng cổ thời đại kết thúc võ đạo hưng thịnh nhân g i a người mạnh nhất chính là tôn này võ thánh che l ậ y thiên hạ tám trăm năm võ thánh tôn này võ thánh có thể làm được một bước này nói do thời đại sớm đã thay đổi hôm nay đã sớm là võ đạo thời đại nếu không phải võ đạo thời đại có thượng cổ thời đại tiên thần hoặc là đại yêu cường giả vị tia võ thánh làm sao có thể uy áp thiên hạ tám trăm năm chương bốn mươi năm huyết nhục tri thần thần、tượng. cho nên theo giang n i n h tại nho nhỏ lạc thủy huyện tại hiện nay thời đại này lại có thể dày v ò ra cái gì thần linh nhưng bây giờ đến xem hắn phát hiện chính mình vẫn là xem thường tôn này huyết nhục c h i thần tựa hồ cũng không đơn giản lấy hắn thực lực hôm nay cùng cường đại tinh thần lực đều kém chút bị thần tượng cho bóp méo tư tưởng của hắn nghĩ tới chỗ này trong lòng của hắn sợ không thôi lớn mạnh tinh thần lực nhất định phải nâng lên bây giờ đỉnh đầu đại sự giang n i n h trong lòng thầm nói sau đó lập tức cất kỹ trong tay hoàng kim h ộ tuần sát phủ nội vũ chỗ giang linh đến chỗ này lúc đã là mặt trời lên cao tiền bối nhìn xem trước mặt lão phụ giang ninh c h ắ p tay theo giang ninh thanh âm vang lên vị k i a buồn ngủ lão phụ lập tức chậm rãi mở hai mắt ra là n g ư ơ i lão phụ thanh âm vang lên là văn bối giang ninh c h ắ p tay lấy hắn giải vị lão phụ này chính là tuần sát phủ bên trong cực kỳ trọng yếu người hết t hệ điểm cống hiến phân phát thống kê đều là từ vị lão phụ này một tay xử lý liên liên tuần sát phủ bên trong đại biểu thân phận thân phận l ệ n h bài cùng danh sách đều là đến từ vị lão phụ này trong tay cho nên mẫu dung chất vấn vị lão phụ này tất nhiên là khó lường nhân vật theo giang Linh, có lẽ là thủy huyện tuần sát phủ người mạnh nhất là vị lao phụ này cũng không nhất định nguyên nhân chính là như thế hắn mỗi lần nhìn thấy bà lao này đều thần sắc cung k í n h tới đây không biết có chuyện gì lao phụ nói giang ninh mở miệng đêm qua van bối ngẫu nhiên gặp được một vị bạn thân bị trọng thương bãi thần giáo nhân viên thế là thuận tay chém giết chuyên tới để nhận lấy điểm c ô n g hiến thân phận chứng vật lấy ra lao phụ nước g mắt thẳng nhiên nói rõ giang ninh cung k í n h gật đầu sau một khắc hắn đưa tay vung lên trước người gạch đá trên lập tức xuất hiện tối hôm qua bị hắn chém giết thi thể hắn thân thể cao lớn lập tức ở trong phòng lộ già phá lệ dễ thấy tiền bối cái này đủ sao giang ninh mở miệng lúc này lao phụ đối với hắn cha hỏi ngoảnh mặt làm ngơ ánh mắt ngưng trọng nhìn xem thi thể trên đất thân dệ u hóa thi thể nàng thân hình loay lên lập tức xuất hiện tại giang ninh trước mặt quả là thế giang ninh trong lòng thất kinh lao phụ động tính này ở giữa chuyển biến tốc độ nhanh đến cực hạ n dù cho cùng hắn bây giờ tốc độ so sánh giang ninh cũng cảm giác chính mình không kịp bà lao này chỉ ít so ta dưới trạng thái bình thường nhanh hơn gấp đôi có thừa tốc độ dù cho thi triển đi như phong năng lực giảm mạnh g i ngăn tốc độ của nàng cũng muốn nhanh lên ta b a thành trở lên nàng võ đạo cảnh giới chí ít không thua kém hồng minh hồ giang ninh lập tức ở trong lòng làm ra cái này phán đoán lúc này lão phụ xuất hiện tại quái vật này bên người nàng mở ra thi thể sau đó lại méo m é o xương cốt thần s ắ c lập tức vui mừng đây là một bộ võ đạo lục phẩm thần duệ hóa thi thể giá trị nghiên cứu cao c ta lại n g o à i định mức đưa ngươi một vạn điểm c ô n g hiến đem thi thể này giao cho ta xử lý như thế nào lão phụ đối giang ninh mở miệng nói nghe được câu này giang ninh trong lòng không khỏi mừng thầm một vạn điểm cống hiến với hắn mà nói hắn giá trị có thể so sánh hai vạn lượng bạc trắng bởi vì hắn đối điểm cống hiến nhu cầu là lượng lớn về phần dùng ngân lượng đi cùng tuần sát phủ bên trong những người kia bí mật mua sắm đối với hắn bây giờ nhu cầu tới nói không khác nào hạt cắt trong sa mạc hết thể liền theo tiền bối nói đến giang n i n h chắp tay nói nghe được câu này phụ nữ trung niên lập tức đưa tay vung lên trước mặt cỗ này hắt huyết chạy ngang thi thể đ ô n g nhiên biến mất trong phòng tu h di giới chỉ. giang n i n h trong lòng thầm nói lao phụ nói đi theo ta ta cái này lấy cho ngươi đại biểu sáu vạn điểm cống hiến tiền tệ tiền bối giang linh lúc này mở miệng văn bối cần một viên thăng long đan thăng long đan lão phụ nhìn giang ninh một chút trên giới đánh giá một cái ngươi vẫn là v õ đạo thất phẩm giao gân cấp độ giang ninh nói phải yếu như vậy nàng thân sắc kinh ngạc nói giang ninh yếu cái chữ này hắn đã thật lâu không có nghe tới trong khoảng thời gian này hắn mỗi lần nghe được đều là người khác đối với hắn thực lực sợ hai thán p h ụ bây giờ hắn lại là lại một lần nữa nghe được yếu cái chữ này thoại âm rơi xuống lão phụ lại nói ngươi thực lực này giết thế nào vị kia vo đạo lục phẩm hơn nữa còn là thần duệ hóa vo đạo lục phẩm giang ninh nói văn bối tối hôm qua vận khí tốt vừa vặn gặp nàng trọng thương thế là nhặt được cái tiện nghi nghe được câu này lao phụ lập tức dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn về phía giang linh tựa hồ muốn nói ngươi tại làm ta là ngớ ngẩn trông thấy lao phụ ánh mắt giang linh không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng hắn cũng phát hiện chính mình cái này lý do tựa hồ rất sức sẹo bởi vì quái vật hóa võ đạo lục phẩm quả thực là có không chết tự thân năng lực đêm qua hắn xuyên qua lồng ngực một t i ế n g đều không thể tạo thành vết thương trí mạng như thế nào lại bản thân bị trọng thương bị hắn thuận tay làm thịt được rồi lao phụ khoác khoác tay giết thế nào đó là ngươi bí mật của mình ta cũng lười truy đến cùng về phần n g ư ơ i n h u cầu thăng long đan vật này cần từ p h ụ thành điều phối ước chừng cần ba ngày thời gian ba ngày sau đó ngươi lại đến này một chuyến vâng tiền bối giang linh chắp tay nói một bên khác hoàng tiên giáo l ã n h đ ị a có thể tìm được tôn đàn chủ hồi bầm hương chủ cũng không có phát hiện tôn đàn chủ tung tích vậy nhưng có phát hiện gì khác lạ hồi bầm hương chủ thuộc hạ tra lượn đều không tôn đàn chủ nửa điểm tung tích nhưng là đêm qua tại lâm giang lâu phát sinh một trận chiến đấu chiến đấu động tĩnh cực lớn khả năng cùng tôn đàn chủ có quan hệ lâm giang lâu chiến đấu Lưu Lâm ngưng hương chuyến. sau. Nguyên hiểu Vâng, môn mắt một mắt. ánh nói, Trong ngáy ngày Tên, Giang Ninh、Nguyên、Năng, 59. 12 kỹ nghệ, chủ. tụ, tiếp tục ta đi với đi kỹ ba ngày qua hắn mỗi ngày thời gian đại bộ phận đều dùng tại đọc sách phía trên bởi vậy cũng để cho hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm hơn phân nửa duy nhất để hắn không hài lòng là không có ngoại định mức thu hút nguyên năng điểm số tăng trưởng bây giờ quá mức c h ậ m c h ạ m dòng g ã ba ngày thời gian cũng mới tăng trưởng k h ô n một mươi điểm nguyên năng điểm số xem ra muốn nhanh chóng tăng trưởng còn phải là khắc kim giang linh trong lòng thở dài c h ậ t đứng dậy căn cứ ư ớ t định hôm nay hắn liền có thể vào tay viên kia thăng long đan hắn ngày đó cũng vẹn vẹn lựa chọn đổi lấy một viên thăng long đan trừ cái đó ra không có cái khác tiêu phí bởi vì hắn cũng không dám c a m đoan một viên thăng long đan phải chăng có thể để hắn chân chính đạt tới long gân cấp độ nếu là không thể chương ò n gần vạn cống lại điểm bốn mươi sáu thực lực đột phá đặt thành long ngân tuần sát phủ nội v ụ chỗ tiền bối nhìn xem trước mặt lao phụ giang n i n h t h ầ n sắc cung kính tới ngược lại là quá sớm lao phụ ngước mắt nhìn giang n i n h một chút sau đó trong tay vệ trắng lóe lên lập tức hướng phía giang n i n h quăng ra thăng long đan cầm đi giang n i n h gặp đây vội vàng đưa tay tiếp được sau một khắc hắn mở ra trong tay tiếp được hộp, một viên tựa như trứng bồ câu lớn nhỏ màu vàng kim đan dược liền hiện lên ở trong mắt của hắn chỉ gặp viên này kim đan toàn thân t r ò n t r ị a mặt ngoài có ngũ trào hình dòng đường v â n hiện hiện thăng long đan nhưng có vấn đề lao phụ nói không có vấn đề giang ninh khép lại hộp gấm đậy lại mặt mũi tràn đầy hài lòng gật đầu nếu là vô sự liền không được quáy dày nữa lao thân nói đến đây lão phụ lại mở miệng đúng rồi nếu là một viên thăng long đan không đủ để để người đạt tới long gân cấp độ có thể lại đến tìm lao thân nhưng nhớ kỹ cần gom góp năm vạn điểm c ô n g hiến văn bối minh mạch giang ninh chặt tay văn bối cáo lui giang ninh lại nói đi ra nội vụ chỗ đại sành về sau giang ninh lần nữa mở ra thủ trưởng mở ra trên tay phải thăng long đan nhìn thoáng qua giữa lông mày không khỏi vui mừng nhớ mãi không quên thăng long đan tới tay hắn v õ đạo chi lộ cũng có thể lại hướng phía trước rào bước tiến lên một bước cái này làm sao có thể không vui đặt tới long ngân cấp độ hắn liền có thể tiến hành đoán cốt một khi đoán cốt tiểu thành chính là lục phẩm chỉ cần lại hoàn thành lục phẩm đoán cốt quá trình ngũ phẩm nội tráng đem với hắn mà nói không có bất luận cái gì độ khó c hắn t h cất k ỹ hộp ấm bước nhanh chính hướng phía phụ viện đi đến sau một lát hắn đi vào chính mình phụ viện ngồi ở trong viện trong tay xuất hiện lần nữa chứa thăng long đan hộp ấm mở ra hộp gấm về sau màu vàng kim thăng long đan hiện hiện trong mắt hắn căn cứ theo ta hiểu rõ an vào viên này đang ăn dược tiêu hao trong đó bộ dược lực liền có thể giúp ta thể n ộ i lớn gần thể biến khiến cho tính bền dẻo tăng nhiều giang ninh trong miệng thì thảo sau một khắc hắn trộm vào thăng long đan đ ặ t không trung theo nước bọt bài tiết bao k h ỏ a thăng long đan đan d ư ợ cáo ngoài bị cấp tốc tan giã trong n g á y mắt một cỗ mùi thuốc nồng nặc tại hắn trong miệng nổ tung không hổ là thăng long đan mùi thuốc quả nhiên nồng đậm giang ninh ánh mắt ngưng tụ trong lòng sợi than phục theo hắn biết hầu n ự c to như trứng bù câu thăng long đan lập tức rơi vào h Đan bụng, dược vào kỳ p h ả quan sát một lát hắn liền mở ra hai mắt quả nhiên cùng ta hiểu rõ như vậy nuốt thăng long đan cho dù không chủ động luyện hóa hắn dược lực vận chuyển khí huyết đồng loạt phối hợp dược lực tôi luyện thể nội lớn g ầ n tính bền dẹo hắn tìm cái địa phương ngồi xếp bằng khép hở hai mắt sau một khắc hắn liền bắt đầu quan tưởng hòa lò hòa lò hóa đan thời vật chính là dược vương cốc bí thuật quan tưởng hòa lò lấy cơ thể người là hòa lò thể nội khí huyết làm tuổi tuổi này bí thuật có thể phụ trợ luyện hóa hết t h ể đ ă n g dược thuần hóa dược lực trừ bỏ tạp chất cắt giảm đan độc trồng chết theo này bí thuật thi triển khí huyết chi lực cháy l ừ n g thực thân thể của hắn nhiệt độ cơ thể lập tức kịch liệt lên cao sóng nhiệt khuếch tán để tuyết động chung quanh đều đang nhanh chóng tan giã cùng lúc đó ngâm thể nội bỗng nhiên một đạo tiếng long ngâm vang lên sau đó thăng long đan bắt đầu bạo động tại thể nội điên cùng chấn động thượng như tại tích xúc lực lượng nào đó sau một khắc ngàn vạn đạo dược lực tựa như kim quan bắn vào trong cơ thể của hắn trải qua này biến động giang ninh bỗng nhiên đình chỉ quan tưởng dung lô hóa đan thuật chật vội vàng vận chuyển khí huyết bắt giữ hắn bạo tàu d ự lực thời gian uống cạn nửa chén t r à sau giang ninh chậm rãi mở hai mắt ra hắn nắm chặt lại quyền cảm giác được quanh thân chi lực dẫn dắt trong mắt lập tức một đạo vui mừng hiện lên thể nội lớn gân độ mềm và dai quả thật được tăng lên lực buộc phát lại lấy được tăng cường bất quá hắn lần nữa nắm chặt lại n ắ m đấm dẫn động thể nội lớn gân lập tức trong miệng tự lẩm bẩm không trải qua hơi nghỉ ngơi hạ kịch liệt như thế tôi luyện thể nội lớn gân bây giờ vẹn vẹn vận lực, thể nội lớn gân liền ẩn ẩn làm đau rõ ràng đến siêu phụ tài trạng thái thời gian chỉ t r ớ c mắt chính là một tuần đi qua cái chính đọc thời gian một tuần bên trong. Giang Ninh ngoại tôi nội dai, này tuần bên trong. luyện hóa thăng long đan luyện thể nội lớn gân độ mềm và dai, chính là một trừ thể hóa mềm độ sở á c h tăng t r ư n nghĩa điểm kinh nghiệm, cùng ngâm nước nóng. g hiểu chữ biết điểm Sở dĩ ngâm nước nóng là bởi vì thể nội lớn gân bởi vì rèn luyện quá độ lại kinh lực cuồng bạo dược lực sung kích đều đạt tới siêu phụ tải trạng thái loại này tình huống d ư ớ i bằng vào hắn sinh đẹp thân thiện đặc chất thân ở trong nước liền có thể cực tốc khôi phục tự thân trạng thái bởi vậy có thể thật to tăng tốc thể nội lớn gân khôi phục giờ phút này giang ninh đứng tại tuyết động bên trong nắm chặt lại nằm đấm thần xác lập tức phấn chấn không thôi Sau một khắc, ngâm hắn đấm ra một quyển lực sâu quanh thân thể lực lớn g ầ n từ lòng biến thành kịch liệt căng cứng đ ỗ n g nhiên ở trong cơ thể hắn vang lên một đạo giống như long ngâm thanh âm cái này đấm ra một quyển trước mặt không khí cũng đ ỗ n g nhiên ngưng thực vô cùng không khí ngắn ngủi b ả y biện ra xương trắng hình sương mù màu trắng thuận nắm đấm của hắn như mặt nước lưu động oanh không khí nổ vang c h ậ t khí lãng h u y ế t tán trong lúc nhất thời trước người hắn trên nhánh cây tuyết động nhau nhau bị khí lãng chấn động bay là tạ vai xuống tới long ân thành giang ninh thần sắc mừng rỡ long gân cấp độ có được trước đây gấp năm lần lực bộ phát cái này tức là long gân cấp độ hiệu quả đồng thời dẫn dắt thể nội l ư n g gân có thể nghe được mơ hồ tiếng long â m cũng là l o n g gân cấp độ tiêu chí cả hai đều đã đạt tới không thể nghi ngờ giờ phút này hắn chính thức đạt đến l o n g gân cấp độ cảm nhận được biến hóa trong cơ thể giang ninh trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui thích một viên thăng long đan liền để ta đạt tới l o n g gân cấp độ không hổ là thăng long đan chi danh mà lại dược vương cốc lò luyện hóa đan bí thuật quả thật dùng tốt hồi tưởng những ngày này đủ loại quá khứ giang ninh trong lòng cảm khái không thôi nếu không phải dựa vào lò luyện hóa đan bí thuật hắn muốn đi đến một bước này tất nhiên không có như vậy hiệu suất ít nhất phải muốn nửa tháng trở lên thời gian hơn nữa còn khả năng cần thăng long đan không chỉ một viên cần hai viên cũng không nhất định giống như trước đó vị lao p h ụ kia nói tới một viên không đủ có thể lại đi tìm nàng điều này nói rõ bình thường mà nói một viên thăng long đan chưa hẳn để võ giả đạt tới long gân cấp độ chương bốn mươi sáu thực lực đột phá đ ạ t thành long gân dễ chịu giang linh ngâm mình ở trong nước nóng lập tức mặt mũi tràn đầy hưởng thụ cho dù hắn bây giờ thân thể không sợ rét lạnh nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được mùa đông rét lạnh tại giữa mùa đông ngâm trong mùa tám là lớn lao hưởng thụ chớ nói chi là hắn ngâm mình ở trong nước có thể khôi phục thân thể trạng thái càng làm cho hắn vô cùng hưởng thụ tắm nghề mùi thú ngâm mình ở trong nước nóng giang linh đồng thời mở ra bảng của mình tên giang linh nguyên năng ba trăm ba mươi bảy bốn mươi ba kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa ba lần phá hạn ba nghìn tám bảy m ư ơ bốn bốn nghìn đặc hiệu xem qua không quên ngũ g i á c phi phạm tinh thần nhanh nhẹn nguyên năng điểm số trải qua những ngày này đã đạt tới hơn ba trăm điểm trong đó chủ yếu cống hiến vẫn là đến từ đối thăng long đàn luyện hóa đồng thời những ngày này cũng để cho hắn hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm đi tới một cái tương đối cao chỉ số ba mươi tám bảy mươi b ố điểm cự ly bốn điểm kinh nghiệm Cũng、chỉ ũ n g c tranh lệch sau cùng hơn một trăm điểm lấy hiểu biết c h ữ nghĩa nhu cầu chỉ cần một trăm nguyên năng điểm số liền có thể thỏa mãn bốn lần phá hạ yêu cầu nói cách khác chỉ cần điểm kinh nghiệm đây hiểu biết c h ữ nghĩa môn này k ỹ nghệ liền có thể lập tức hoàn thành bốn lần phá hạ ý niệm tới đây giang linh lập tức cầm lấy để ở một bên thư tịch chậm rãi lật ra hiểu biết c h ữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết c h ữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết c h ữ nghĩa điểm kinh nghiệm một theo thời gian chậm rãi trôi qua hiểu biết c h ư nghĩa môn này ký n g h ĩ điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng tăng trưởng đột nhiên đông đông, đông giang linh bên thai truyền đến một trận tiếng gõ cửa đại nhân ở bên trong à một thanh âm mở miệng nghe được đạo thanh âm này giang ninh lập tức minh bạch đứng ngoài cửa người chính là biến mất mấy ngày phượng cựu ca nghĩ đến phượng cựu ca giang ninh không khỏi ngưng thần vài ngày trước phượng cựu ca nói rõ với hắn còn lại đội trưởng và mấy vị thống linh thông đồng làm vậy chỉ cần phổ thông bách tính từng là bái thần giáo tín đồ đồng thời lây dính huyết nhục c h i thần khí tức tức là chiến công của bọn hắn n ắ m lấy điểm cống hiến công cụ nàng lúc này tới tìm ta làm gì giang ninh trong lòng hiện lên một vòng hiệu kỳ trận mở miệng ta tại đại nhân ta có chuyện quan trọng bầm báo đ ế từ đông lăng thành quân doanh tin tức phượng cựu ca thanh n â m thông qua cửa phòng chuyển vào giang ninh trong thay nghe được câu này giang ninh mắt sáng lên lúc này mở miệng ở sau cửa c h ờ ta một lát vâng đại nhân phượng cựu ca đáp lại nói lúc này giang ninh cũng lập tức đứng dậy đồng thời đánh bay nước trên người phượng cựu ca đề cập đến từ đông lăng thành quân doanh tin tức liền để giang ninh nghĩ đến một sự kiện đó chính là tạo vanh chuyện này bởi vì tính toán thời gian cũng sắp đến tạo phụ chém đầu cả nhà thời điểm sau một lát giang ninh mặc chỉnh tề xuất hiện trước mặt phượng cựu ca phượng cựu ca xuyên thấu qua giang ninh thân hình len lén nhìn bên trong một chút đại nhân nguyên lai chỉ có một mình ngươi tại không ta một người còn có ai giang l i n h nói sau đó trở về bên cạnh đại s ả n h trên bàn rót chén trà nước đưa cho phượng i ể u ca trước uống ngụm trà lại cho ta nói một chút là chuyện gì t a đại nhân phượng i ể u ca mở miệng tiếp nhận giang l i n h đưa tới chén trà lúc này uống một hơi cạn sạch sau đó nói đại nhân tào vanh đã đi ra quân doanh mang theo một đội bách nhân kỵ thật chạy tới lạc thủy huyện mang theo bách nhân kỵ giang l i n h ánh mắt ngưng tụ phải p ư ợ n g cựu ca gật gật đầu tào vanh lần này ra doanh lĩnh quân lệnh chính là vây quét hát sơn、quân. mà lại nghe nói tào vanh đạt được một vị đô uý thưởng thức ban cho bảo vật giúp đỡ bước vào võ đạo lục phẩm hàng ngũ đại nhân cần phải xem chừng a nghe được câu này giang ninh lập tức thần sắc kinh ngạc hát sơ quân trước đó chạy trốn đến bắc mang sơn hát sơ quân không phải đã bị ta giết sạch sao về phần vượng cựu ca trong miệng nửa câu nói sau giang ninh ngoảnh mặt làm ngơ trước đó không lâu hắn mới giết một vị võ đạo lục phẩm cường giả hơn nữa còn là có được sánh vai không nổi t ử c h i thân võ đạo lục phẩm bây giờ tào vanh nhiều lắm thì mới vừa vào võ đạo lục phẩm theo giang ninh không có bất cứ uy hết gì chớ nói chi là bây giờ thực lực của hắn lại lấy được thực lực tại vốn có trên cơ sở tiến thêm một bước phượng c ử u nghe được giang ninh trong miệng nghi hoặc thế là mở miệng nói chính là đại nhân trước đây g i ế t đám kia hát sơn quân bây giờ ngược lại lại có một nhóm hát sơn quân lại tới lạc thủy huyện cảnh nội nghe nói còn là đánh lấy vì bọn họ huynh đệ báo thù cờ hiệu thì ra là thế giang ninh gật gật đầu đại nhân chuẩn bị như thế nào làm phượng c ử u ca hỏi ra nghi ngờ trong lòng nàng cũng mười p h ầ n rõ ràng lần này tàu vanh đi vào lạc thủy huyện tất nhiên là tìm đến mình đỉnh đầu cấp trên giang ninh phước chính mình cái này đỉnh đầu cấp trên tự mình xuất đội dò xét tàu phủ cả nhà tại chỗ liền tử thương đông đạo những người còn lại cũng là hết thể đánh vào nhà giam mặc dù làm sự kiện chính là thụ mệnh tại hồng minh hồ nhưng là tào vanh sao lại dám gây sự với hồng minh hồ như vậy tự nhiên là chỉ có thể tìm chính mình đỉnh đầu cấp trên giang ninh phiền phức mà lại theo nàng biết chính mình đỉnh đầu cấp trên cùng tào ra ở giữa vốn là có khoảng cách tại cùng lúc đó đối mặt phượng cựu ca hỏi câu nói này giang ninh cũng không cho ra trả lời mà là hỏi ngươi nhưng có tào vanh hành quân tuyến đường đại khái đường đi có phượng cựu ca gật gật đầu từ đông lăng thành đến l ạ thủy huyện chỉ có một đầu q u n đạo quan đạo nhất là đường bằng phẳng tào vanh một đoàn người đều là kỵ binh tất nhiên sẽ dọc theo quan đạo thẳng đến lạc thủy huyện quan đạo giang ninh trong miệng thì thảo sau đó khẽ gật đầu minh bạch mấy canh giờ sau giang ninh đã ly khai lạc thủy huyện một bên khác mây đến lâu tại lầu ba gần hồ bàn công chỗ một vị người mặc trường b à o màu xanh hai bên tóc mai hơi bạc nhưng lại có được như như trẻ con g i a thịt r u n g niên nam tử chậm rãi mở miệng tin tức vô cùng s á t thực sao hồi cấp chủ tin tức vô cùng s á t thực tào vanh đã nhập lục phẩm bây giờ dẫn theo bách nhân kỵ đã từ quân doanh xuất phát ba ngày tính toán thời gian cự ly lạc thủy huyện cũng chỉ có thời gian một ngày kia giang ninh đâu người mặc trường b à o màu xanh da thịt non như hải nhi trung niên nam tử mở miệng căn cứ vừa mới có được tin tức vị kia giang thống lĩnh đã ra khỏi thành đứng tại áo b à o xanh trung niên nam tử bên cạnh công tôn vũ cung kính mở miệng vậy cái này dưới có trò hay nhìn áo b à o xanh trung niên nam tử mặt lộ vẻ mỉm cười tiếp tục nói ra tào văn chính là đông lăng quận nhân tài mới nổi dù chưa nhập tiềm long bảng nhưng tương lai cũng không thể khinh thường về phần vị kia tên là giang n i n h tiểu tử thì càng là bất phẩm tiểu tiểu niên kỷ liền đảm nhiệm tuần sát phủ phó thống linh chức quan cư bát phẩm càng là danh liệt tiềm long bảng nghe được đến từ tự mình gốc chủ tán thưởng công tôn vũ thế là lần nữa mở miệng nói cấp chủ ngươi nói lần này giang thống lĩnh chủ động xuất kích đây có phải hay không đại biểu hắn có được đánh giết tào vanh n ắ m c h ắ c khả năng có cũng có thể là không có áo bảo xanh trung niên nam tử nhàn nhạt mở miệng sau đó tiếp tục nói bất quá hắn nếu là thật sự có thể làm được tại trăm kỵ bên trong trận giết tào vanh vậy ta còn thật muốn xem trọng hắn một chút tiễn hắn một món lễ lớn hoàng tiên giáo trụ sở hương chủ căn cứ tình báo vị t i ế giang thống lĩnh đã ra khỏi thành ra khỏi thành rồi lưu lâm môn thản nhiên nói xem ra đêm nay hoặc là ngày mai chính là tào vanh tự kỷ nghĩ đến giang linh hắn lập tức trở nên cực kỳ đau đầu trải qua những ngày này điều tra hắn cảm giác tám chín phần m ộ ư ơ i vị kia tôn đàn chủ chính là bị giang ninh giết chết tôn đàn chủ vừa chết để người ở phía trên đem hoàng thiên giáo thu nhập dưới trướng tính toán trực tiếp thất bại những ngày thiên thành bên trong nguyên bản cất dấu b á i thần giáo thành viên cũng bởi vì tuần sát phủ t h á m thức điều tra đã giết bảy tám phần dù cho thu nạp mà đến cũng so như gân gà ngược lại sẽ đưa tới tuần sát phủ nhân viên cái này khiến lưu lâm môn trực tiếp từ bỏ trước đây dự định cái này giang thống lĩnh nhìn chằm chằm bãi thần giáo nhân viên giết chẳng lẽ hắn cùng bãi thần giáo có cái gì thù hận hay sao hồi tưởng trước đây đủ loại lưu lâm môn trong đầu không khỏi toát ra ý nghĩ này chương bốn mươi bảy hai mũi tên g i ế t tào vanh đi ra lạc thủy huyện giang ninh lẳng lặng tại một chỗ dốc cao chờ đợi chờ đợi khả năng theo đuôi mà đến cái người kia tại bên người của hắn không đến trăm mét tự ly chính là sóng lớn chập trùng lạc thủy đây là hắn tuyển định chiến trường có đường lui chiến trường và o nước mới là hắn sân nhà thời gian một hơi một hơi trôi qua giang ninh đợi đã lâu mặt trời cũng thời gian dần trôi qua từ đỉnh đầu hướng phía phía tây rơi xuống lưu lâm môn vậy mà không đến giang ninh trong mắt lóe lên một vòng dị sắc chẳng lẽ đêm đó lục phẩm cương giả theo đôi tại ta đối ta xuất thủ cũng không phải tới từ ở lưu lâm môn thụ ý hắn đứng tại trên sườn núi nhìn xem lạc thủy huyện phương hướng tự lẩm b ầ m đêm đó qua đi bị một vị võ đạo lục phẩm tập sát hơn nữa còn là ban ngày đi theo lưu lâm môn người bên cạnh giang ninh liền không thể không đề phòng lưu lâm môn một tay nhiều ngày trôi qua như vậy mặc dù lưu lâm môn một mực không có động tĩnh chỉ là bên ngoài thành phát triển hắn hoàng thiên giáo truyền bá hoàng thiên giáo giáo nghĩa nhưng là giang ninh vẫn như c ũ không dám đối với hắn p h t lờ đối một vị trường ác nội tức có thể để cho hồng minh hộ kiên kỵ vạn phần ngũ phẩm cường g i ả phớt l ở kia là đủ để tại cái nào đó thời điểm trí mạng cho nên hôm nay ra khỏi thành về sau giang linh liền phá lệ xem chừng hắn mười phần rõ ràng chính mình ra khỏi thành mới là đối với mình xuất thủ tốt nhất thời điểm thế là ra khỏi thành về sau hắn liền lập tức chọn lựa một chỗ đối với mình có lợi địa thế chỗ dốc núi tầm mắt khóng đạt bằng thị lực của hắn có thể rất tốt quan sát chu vi phàm là có người tới gần cũng khó khăn trốn hai mắt của hắn cái này địa hình cũng có lợi cho hắn thi triển tiến thuật mà bên cạnh cách đó không xa chính là sóng lớn chập trùng lạc thủy một khi tình huống không đúng hắn liền có thể lúc này nhảy vào lạc thủy bên trong một khi vào nước chiến lược của hắn sẽ gấp bội đến được tăng trưởng bảo mệnh năng lực càng là không ai bằng bằng vào những ngày ưu thế hắn mới dám ở chỗ này chờ đợi khả năng xuất hiện lưu lâm môn lưu lâm môn nếu là xuất hiện hắn cũng đúng lúc thử một lần ngũ phẩm nội tráng cảnh phong mang nhìn xem chính mình đến tột cùng có thể cùng ngũ phẩm nội tráng cảnh lưu lâm môn có bao nhiêu trích lệnh thực lực của mình đại khái ở vào loại tầm thứ nào đi tới bây giờ một bước này hắn đã không rõ ràng tự mình chân chính thực lực là đối ứng võ đạo cỡ nào cấp độ đủ loại thủ đoạn đặc thù giá trị võ đạo cảnh giới đã không cách nào cân nhắc thực lực của hắn lại qua gần nửa c a n h giờ lưu lâm môn thân ảnh vẫn không có xuất hiện xem ra ta trước đó lo lắng là dư thừa lưu lâm môn cũng không có đối t a xuất thủ ý nghĩ đêm đó đối t a xuất thủ bãi thần giáo người cũng có lẽ cũng không phải là đến từ lưu lâm môn thụ ý trong đầu suy nghĩ hiện lên giang linh quay người đi hướng quan đạo phương hướng căn cứ phượng cựu ca thuyết pháp t à o vanh bây giờ mang theo trăm kỵ dọc theo quan đạo thẳng đến lạc thủy huyện mà tới theo giang linh không hề nghi ngờ tàu vanh đi vào lạc thủy huyện tất nhiên sẽ tìm phiền t o á i với mình dù sao tàu ra bây giờ hạ tràng tại lạc thủy huyện mọi người đều biết đều là bởi vì chính mình dẫn đội mà tạo thành toàn cả gia tộc mấy trăm nhân khẩu đều bởi vì chính mình mà rơi vào ngục bên trong tào vanh như thế nào lại như vậy bỏ qua nhưng là đối với tào vanh dù cho mang theo trăm kỵ tìm tới cửa giang ninh cũng không sợ sợ chỉ là tào vanh không tuân theo quy củ không trực tiếp đối với hắn xuất thủ mà là đối với hắn đại ca đại tẩu một nhà xuất thủ bình thường mà nói hoa không kịp người nhà nhưng là giang ninh cũng không cảm thấy tào vanh sẽ tuân theo cái quy củ này bởi vì tào ra bây giờ hạ trảng chính mình xuất lực rất lớn bãi chính mình mang tạo loại này tình huống giới như thế nào lại chờ mong tào vanh g i n g quy củ sau một khắc giang n i n h dọc theo quan đạo phương hướng không nhanh không chậm tiến lên tận lực bảo tồn đầy đủ thể lực bằng vào cước lực đường dài bút ba một khi dùng sức quá mạnh cho dù là nội tráng cấp độ võ giả cũng không cách nào thời gian dài duy trì đông lăng thành ngoại thành trong quân doanh kim phó quan tính toán thời gian t à o vanh t à o phó ý bây giờ đến đâu rồi hồi đô ý căn cứ mỗi ngày một lần phi điệu truyền tin bây giờ t à o phó ý tính toán thời gian hẳn là cự ly lạc thủy huyện còn có một ngày không đến lộ trình nếu là đêm nay đêm tối kiên t r ì lời nói sáng sớm ngày mai liền có thể đạt tới lạc thủy huyện lúc này đại mã kim đao ngồi tại lều vải chủ t ọ a trên mặt mũi tràn đầy tăng thương hán tử lập tức phủ quanh à m hy vọng tào vanh trở lại lạc thủy huyện có thể cho vị kia hồng lao hổ một điểm phiền phức hẳn là có thể một bên có chút k h ô n g người phó quan tiếp tục mở miệng nói tào vanh bị đại nhân dịu dắt bây giờ đã nhập lục phẩm lục phẩm võ giả đặt ở nho nhỏ lạc thủy huyện huyện thành bên trong có thể tính cường giả chân chính trừ khi hồng minh hổ Hồ xuất thủ không phải bằng vào tào v a n thực lực không có mấy người dám nói thắng dễ dàng hắn nghe được lời nói này đại mã kim đao mà ngồi trung niên hán tử lập tức khẽ vất cảm biểu thị đồng ý bởi vì hắn thấy, võ đạo lục phẩm. đừng nói tại lạc thủy huyện một cái huyện thành dù cho đặt ở quân thành cũng là h ả o thủ loại này nhân vật đi hướng một cái huyện thành nho nhỏ không nói xưng bám ộ t phương chí ít cũng có thể q u ấ y phong vân cho huyện thành tuấn sát phủ mang đến chút p h i ề n phước tiện thể thăm dò thăm dò tuấn sát phủ thái độ làm đại hạ quốc quân đội tay cầm quân quyền cũng không nguyện đỉnh đầu xuất hiện một cái có thể giám thị bọn hắn cơ cấu thương l ã n g võ quán hà thống lĩnh ngươi đây là làm gì vương tiến nhìn xem đột nhiên xâm nhập võ quán hà kim vân sắc mặt tức giận đối mặt tức giận giạt rào vương tiến hà kim vân thản như cười vương quán chủ không cần khẩn trương ta không phải tới tìm ngươi đến ta võ quán là dụng ý gì nói thẳng đi vương tiến mở miệng hà kim vân cười cười không có tác dụng gì ý chỉ là bởi vì kính trọng vương quán chủ cho nên cô ý đến thông chi vương quán chủ một tiếng người võ quán bên trong vị kia đầu bếp nữ chính là b á i thần giáo thành viên thể nội ẩn chứa tà thần khí tức tương lai có nhiều sóng phong hiểm người nói cái gì vương tiến lúc này thần sát châm xuống miệng quát n g ư ơ i đưa nàng thế nào hà kim vân cười cười đương nhiên là theo tuần sát phủ quy củ làm việc như vậy xử tử người vương tiến thủ trưởng rơi vào bên cạnh hắn trên bàn gỗ âm ầm toàn bộ bàn gỗ bỗ n g nhiên chia năm xẻ bảy hà kim vân thấy cảnh này lại là thần sắc không thay đổi có chút nước g mắt nhìn thoáng qua vương tiến bên cạnh đã giải thể bàn gỗ làm sao hắn nhàn nhạt mở miệng vương quan chủ đây là muốn đối ta xuất thủ hay sao vương tiến nghe được câu này nhìn thoáng qua hà kim vân đi theo phía sau mấy người lập tức hít sâu m ộ t hơi không dám ta tin rằng ngươi cũng không dám hà kim vân cười cười sau đó nói việc này đã cáo chi vương quan chủ vậy ta liền đi trước thoại âm rơi xuống hà kim vân coi như tức rời đi nhìn xem hà kim vân bóng lưng rời đi vương tiến không khỏi nắm chặt xong quyền đã nhiều năm như vậy cho dù là một con chó đều tựa như thân nhân chớ nói chi là tôn đại nương chiếu cố hắn nhiều năm như vậy ẩm thực sinh hoạt thường ngày nhưng là bây giờ hắn rõ ràng chỉ là hà kim vân là giết tôn đại nương kẻ t h ù nhưng là hắn cũng không dám động thủ bởi vì hà kim vân làm việc tại ngoại sáng thượng thiêu không ra bất kỳ tật xấu gì tôn đại nương thể nội ẩn chứa tà thần k h í t ứ c thuyết pháp này hắn cũng không hoài nghi dù cho hoài nghi cũng vô dụng chương bốn mươi bảy hai mũi tên z tạo vanh vô luận việc này có phải hay không làm thật bây giờ đều tất nhiên là chân thực đối với tuần sát phủ người mà nói giả tạo chuyện như thế cũng không khó hà kim vân bên ngoài không có bất luận cái gì sai hắn xuất thủ chính là công nhân khiêu khích tuần sát phủ quyền uy cho dù hắn có vương đô đầu chỗ dựa cũng không dám gánh chịu cái này hậu quả một khi xuất thủ cái này không đơn giản sẽ liên lụy hắn toàn bộ võ quán đệ tử càng là sẽ liên lụy đệ đệ của hắn vương đô đầu chớ nói chi là hà kim vân còn có mặt khác một tầng thân phận chính là tiếng t â m lừng lấy tiểu bá gia thân là bá gia c h i tử ai lại dám động hắn nghĩ đến như thế đủ loại vương tiến quả đâm nắm thật chặt lại chậm rãi bông ra việc này phải đi thông chi giang linh đến lúc đó đến khuyên nhủ giang linh không được xúc động mới được vương tiến tự lẩm bẩm t r ậ t lại thở dài một tiếng là đêm sao thưa trăng sáng đạp đạp đạp móng ngựa chấn động âm thanh từ xa mà đến gần thuận sơn cốc chuyển bá rất xa sau một khắc bụi mù nổi lên một phía đến sơn công trước đó tàu ý như hôm nay sắp đã muộn người kiệt sức ngựa hết hơi cần phải tìm một chỗ lương nghỉ ngơi m ộ t h a i nghe được câu này tàu vánh mảnh lại nhìn thoáng qua sau lưng theo sát kỵ binh lập tức nhìn thấy trên mặt bọn họ vẻ mệt mỏi hắn lập tức minh bạch là nên đến nghỉ ngơi thời điểm trở lại lạc thủy huyện cũng không vội ở cái này trong thời gian ngắn dù sao cự ly tảo phủ cả nhà cấu kết bãi thần giáo trở thành bãi thần giáo hoa điểm mà biến thành chặt đầu thời gian còn có một đoạn thời gian sớm nửa ngày thời gian đến lạc thủy huyện cũng không có trọng yếu như vậy nghĩ rõ ràng về sau tào vanh lập tức mở miệng phân phó qua cái này sơ cốc tìm một chỗ tới gần nguồn nước địa phương cắm trại nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai ăn uống no đủ sau lại đi đường vâng tào Bí. bên cạnh người nghe được tào vanh lời nói này lập tức mặt mũi tràn đầy phần c h ấ n gật đầu sau đó hắn lúc này dựa theo tào vanh y tứ hướng về phía dưới chuyển xuống dưới một bên khác một thân ảnh đứng thẳng phía trên sơ cốc trong sáng ánh trăng tựa hồ treo ở đạo này bóng người sau lư người này cũng chính là giang ninh ở chỗ này chờ đã lâu giang ninh dọc theo quan đạo cùng nhau đi tới phát hiện cái này sơn cốc về sau giang ninh căn cứ địa hình liền biết rõ tào vanh nhất định sẽ từ đầu này trong sơn cốc xuyên qua bởi vì trong sơn cốc con đường chính là bằng thẳng rộng lớn quan đạo nếu là không đi đầu này đạo lộ t i ê u kỵ binh thì phải quấn rất xa đường mới có thể đến lạc thủy huyện giang ninh tin tưởng tào vanh sẽ không làm cái lựa chọn này thế là lựa chọn tại nơi này chờ đợi đồng thời cũng chiếm cứ đ ị a lợi ưu thế sau một khắc hắn ánh mắt h ư n g tụ trong nháy mắt khóa chặt tiến vào trong sơn cốc dẫn đầu tào vanh quả nhiên đến rồi trong lòng của hắn thầm nói Trật một t r ư ơ n g trường cung lập tức xuất hiện tại hắn trong tay ngay sau đó mũi tên cũng xuất hiện tại hắn trong tay dựng cung kéo dây cung trong tay trường cung trong nháy mắt bị hắn kéo lại hết dây trạng thái giang linh ánh mắt sắc bén nhìn xem phía dưới x u ấ t đội tàu thanh trong miệng nhẹ giọng thì thảo trước đây ngươi ban thưởng ta ba mũi tên bây giờ ta đồng dạng trả lại ngươi ba mũi tên nếu là ba mũi tên ngươi có thể đ o ạ lấy tối nay ta liền thả ngươi một con đường sống vỡ một theo hắn lỏng ngón tay ra mũi tên rời dây cung phá vỡ bức tường âm thanh phía dưới không tốt tại cùng một thời khắc ngay tại trong sơn cốc xuyên thẳng qua t à o vanh lập tức mí mắt trái trực n h ả trong lòng một câu nguy cơ vô hình cảm giác giáng lâm hắn lúc này ngẩng đầu liền thấy một cây lặng yên không tiếng động mũi tên phá vỡ khí lãng thẳng đến hắn mà tới giờ khắc này t à o vanh con ngươi bỗng nhiên cực độ co vào làm trong doanh thần t i ễ n thủ hắn như thế nào nhìn không ra một t i ễ n này chính là siêu việt thanh âm tốc độ một tiễn đặt tới bực này tốc độ mũi tên đều có được kinh khủng k năng nhất là bị phóng ám tiễn đơn giản khó lòng phong bị hắn lúc này chi giới phát lực cả người bay lên không vật lên y đổ tránh đi một tiết này nhưng mà sau một khắc phốc phốc mũi tên thấu thể mạc qua tại cương đại lực trùng kích trước mặt hắn vừa mới vọt lên thân hình trực tiếp bị mũi tên cường đại động năng mang l ệ n thân hình đại nhân đại nhân t à o ý t à o vanh bên t h a i lập tức chuyển đến trận trận tiếng kinh hô thời khắc này t à o vanh lại là không tì vết hắn chú ý thân thể còn tại không trùng hai mắt đã chăm chú nhìn trên sơn cốc giang linh bởi vì giờ khắc này giang linh thân ở khuất bóng tại trong sáng ánh trăng bao phủ xuống khuôn mặt mười phần ảm đạm cho dù hắn chừng lớn hai mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ mông lung khuôn mặt là ai là ai có bực này kinh thế hai tục tiến thuật người kia tại sao lại đối ta xuất thủ suy nghĩ phi tốc từ tào vanh trong đầu hiện lên cùng lúc đó trên sơn cốc giang linh e m t h ầ m lắc đầu thật y ế u trợt hắn sớm đã dựng c u n g mũi tên lần nữa kéo căng vỡ mũi tên phá không m à đi trong chốc lát liền xuyên thủng tầng tầng hư không một tiên này thẳng đến tào vanh đầu trong sơn cốc tào vanh nhìn thấy cái này thẳng đến tới mình một tiễn trong mắt lập tức tràn ngập đồng đầm tuyệt vọng vừa mới đệ nhất tiễn hắn đều t r á n h tránh không kịp chớ nói chi là đây càng cỗ uy lực mũi tên thứ hai một hơi qua đi mũi tên xuyên qua tào vanh đầu hắn cứng rắn như đã đầu lập tức hóa thành tạp bã giang linh nhìn tho Chợt tức hắn quay người nhảy lên, thân hình lập tức hóa thành một người lên, vẹn quay bóng lập đột e n biến mất tại sáng tỏ ánh trăng bên trong. Đại nhân! Đại nhân! tại Đại Đại mất tỏ Tạo đ nhiên biến cố để phía dưới một đám kỵ binh hoàn toàn phản ứng không kịp nhất là vốn là đang g ụ c ngựa lao vụ chiến mã tại trong biến cố đông nhiên t ì m ngựa càng là tại chỗ hỗn loạn vô cùng có tướng sĩ thậm chí tại chỗ từ ngựa trên lăn lộn rơi xuống toàn bộ sơn cốc loạn tung tung kèo về phần giang ninh rời đi cũng không có mấy người chú ý một bên khác giang ninh nhanh chóng ly khai phía trên thung lũng chuyển di trận địa tại chuyển di trận địa quá trình bên trong trong lòng của hắn không khỏi cảm khái và phần tại mấy tháng trước đối mặt bỗng nhiên xuất thủ tào vanh hắn chỉ có thể tránh sau lưng vương tiến dựa vào vương tiến che chở sinh tử không thể tự chủ huyện như trong gió lục bình ngày đó nếu không phải có thẩm t ò n g vân đột nhiên đ ú n g tay không phải dù cho có vương tiến che chở hắn đều không nhất định có thể bình yên vô sự k h i thời điểm tào vanh có thể nói cho giang n i n h cảm giác gác bách mạnh mẽ cùng n g ạ t thở cảm giác mà bây giờ giang n i n h lại là phát hiện chính mình giết chết tào vanh vô cùng đơn giản nhẹ nhõm tào vanh liền hắn làm thử đệ nhất tiến đều không thể đ ó lấy chớ nói chi là phía sau hai mũi tên mũi tên thứ hai hắn cũng vẹn vẹn chỉ là dùng phổ thông tiễn thuật liền trực tiếp đem tàu vanh mất mạng bây giờ rời đi lại là để trong lòng của hắn k ẻ nhạt vô vị giết chi quá mức đơn giản để hắn có loại cảm giác không chân thật sau một khắc hắn lại chính mở ra bảng nhìn thẳng o qua Tên, biết tinh thần hiểu biết thỏa Nguyên quên, Giang Linh Năng, nghệ, nghĩa, lần hạn không ngũ nhanh nhẹn. nghĩa mãn hạn kiện, cũng giác hiểu hiệu, phi Hiểu điều qua ly chữ phá phạm, chữ phá kỹ đặc cự xem về phần nguyên năng điểm số bởi vì thăng long đan nguyên nhân sớm đã thỏa mãn hiểu biết chữ nghĩa bốn lần phá hạn yêu cầu nhìn bảng của mình một chút giang ninh lập tức đóng lại chương bốn mươi tám phá hạn tinh thần lực b ộ t phá từ trên sơn cốc ly khai sau giang ninh rất mau tới đến ngai một bên hắn phía trước là phun trào nước hồ gần nước chi địa chính là trong mắt hắn nhất an toàn địa phương như hôm nay sắp đã m u ộ n cự ly lạc thủy huyện trí ít cần m ư ờ i mấy canh giờ đường xá đêm tối đi gấp trở về không cần thiết ngồi tại nhai bên cạnh trên cây trong sáng ánh trăng vải x u đến tựa như ban ngày bóng cây cũng đều có thể thấy rõ ràng như thế sáng tỏ ánh trăng theo giang ninh không tập i i k trung tinh thần đọc sách hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng tăng trưởng hồi lâu sau trăng sáng treo cao cách đỉnh đầu tên h giang ninh nguyên năng ba trăm ba mươi bảy 43 kỹ nghệ, hiểu i b ế trong c h phá ĩ a lần hạn chốc qua không quên, lát bảng trên nguyên năng điểm số như nước chạy giảm bớt qua trong dây lát liền giảm bớt dòng giã một trăm linh điểm lúc này giang linh cũng cảm nhận được trong đại não một mảnh thanh linh suy nghĩ vô cùng sinh động vô số suy nghĩ tại trong đầu hắn phi tốc lưu truyền tinh thần lực cũng tại lúc này phi tốc bành trướng hắn t r ợ t nhắm hai mắt tại tinh thần lực của hắn tràn ra ngoài dưới quanh mình hết thể đều rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn tinh thần lực tiếp tục k h u y ế t trương phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn sau một lát hết thể biến hóa đã kết thúc khuyết trương tinh thần lực cũng đến một cái cực hạn hơn ba mươi triệu tinh thần lực trường gần trăm mét bao phủ giang linh trong lòng thầm nói sau một khắc hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt hai mắt tại thời khắc này phảng phất có hào quang l o ạ lên sáng tỏ đến cực điểm thân hình hắn l ó a lên liền xuất hiện tại n g o à i t r ă m thước nắm lên trên mặt đất một khối tảng đá tinh tế xét lại một chút chật khẽ vớt c ằ m quả nhiên không sai viên này tảng đá hình dạng cùng vừa mới tại ta tinh thần lực trường bên trong chỗ nổi lên hình dạng hoàn toàn như l ú c đồng dạng xác định vừa mới tinh thần lực trường khuyết t á n sau tất cả những gì chứng kiến cũng không phải là ảo giác về sau giang ninh trên mặt lập tức lộ ra một vòng vui mừng tinh thần lực tạo thành chật vực có thể làm được trong nháy mắt bao phủ quanh thân nước chừng trăm mét phà vi không thể nghi ngờ tinh thần lực của hắn cường độ tất nhiên lên một cái bậu thang loại này tình húng dưới nếu là vào nước bằng vào thủy lợi chi thế tinh thần lực bao phủ phạm vi tất nhiên càng rộng nghĩ tới những thứ này giang ninh lập tức cảm giác mười phần thỏa mãn tinh thần lực b ộ t phá căn cứ lần trước biến hóa liền h i ể u tất nhiên mang đến thực lực tăng lên tinh thần lực sau khi tăng lên hắn nắm giữ thần thông cùng khống thủy chi thuật cũng sẽ t ă n g mạnh ý niệm tới đây giang ninh tâm niệm vừa động dầm dầm núi ngai dưới một đầu thủy long đông nhiên đằng không mà lên tại cái này không người hoang dã sông thẳng không trung khoảng trứng ôm ấp thô thủy long dưới ánh trăng trống g i n g n ả y múa trên không trung ốn lượn xoay chuyển lúc này, đầu này thủy long tại giang Thủy nhất long n cử sau đó ộ n g một mảng p lớn h t nhang ồ thạch n h s a lập tức cùng bên vợ phân liệt giải thể hướng phía vách điệp dưới nước hồ sụp đổ mà xuống âm âm một núi đá lăn xuống ở giữa mặt đất sinh ra kéo dài lắc lư vanh ba làm mảng lớn nham thạch rơi vào trong hồ nước m ộ t s a n a nước hồ lập tức nổ lên mấy trượng chi cao thật mạnh mẽ giang ninh nhìn trước mắt chính mình tạo thành một màn này trong miệng lập tức t ắ c lưới không thôi bây giờ ngự thủy chi thuật theo tinh thần lực của hắn tăng trưởng đã trở nên kinh khủng dị thường vẹn vẹn một cách này liền đã tiếp cận băng sơn uy năng sau một khắc hắn liền chính mở ra bảng nhìn thoáng qua tên giang ninh nguyên năng hai trăm ba mươi bảy bốn mươi ba kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa bốn lần phá hạn ba năm nghìn đặc hiệu xem qua không quên ngũ giác phi phạm sau một lát hắn liền phát hiện chính mình đối bây giờ nắm giữ công pháp có cấp độ càng sâu nhận biết mở ra hai mắt về sau hắn ánh mắt lần nữa rơi vào cái này đặc hiệu nói do bên trên t h ọ n vẹn nhìn thời gian mấy hơi thở sau đó hắn liền bắt đầu triển khai tư thế trực tiếp luyện tập ngũ cầm quyền thời gian một chén t r à công phu sau giang n i n h chậm rãi thu nạp tư thế ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm bà quả là thế nhìn thấy trước mắt cái này nhắc nhở giang n i n h lập tức thần sắc mừng rỡ mắt lộ ra tinh quang vừa mới xem hết ngộ tính xuất chúng nói rõ về sau trong lòng của hắn liền ẩn ẩn có cái suy đoán này bằng này đặc hiệu hắn v õ đạo kỹ nghệ có lẽ điểm kinh nghiệm hiệu suất có lẽ sẽ cao hơn thế là tại chỗ bắt đầu luyện tập ngũ cầm quyền khảo thí chính một cái ý nghĩ đúng hay không bây giờ theo nhắc nhở xuất hiện luyện tập một lần ngũ cầm quyền liền ra tăng ba điểm, điểm kinh nghiệm cái này không thể nghi ngờ chứng minh hắn vừa mới suy đoán không có một chút v nộ tính xuất chúng cái này đặc hiệu để hắn sau này luyện tập võ đạo phương diện kỹ nghệ đều sẽ có điểm kinh nghiệm ngoài định mức thu hoạch độ giá trị Lại luyện mấy lần quyền mấy thẳng á p sau đó l tới giữa trưa nhìn thấy phía trước kia quen thuộc từng thành giang ninh trên mặt lúc này mới lộ ra một vòng ý cười vừa mới trên đường hắn cũng chậm trễ hai canh giờ thổ nạp đại nhận tinh khí nỗi đan dưỡng sinh công cái này môn công pháp mỗi ngày có thể tu hành thời gian cũng vẹn vẹn chỉ có như vậy hai canh giờ hắn tự nhiên không thể bỏ qua thời gian này điểm trải qua vừa mới hai canh giờ thổ nạp hắn phát hiện nộ tính xuất trung cái này đặc hiệu đối với nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm tăng trưởng không có bất luận cái gì tăng lên cùng biến hóa vẫn như cũng là mỗi lần thổ nạp xong x u ô i về sau nội đan dưỡng sinh công kinh nghiệm mới có thể tăng trưởng một điểm một bên khác giang ninh thân hình vừa mới xuất hiện liền bị trên tường thành đứng đấy người phát hiện sau một lát đợi cho giang ninh tới gần khuôn mặt càng thêm rõ ràng trên tường thành có người cũng không chút nào do dự xoay người rời đi đã xác thực định giang thả trở về đồng thời thấy rõ khuôn mặt kia tự nhiên là muốn trở về bẩm báo cho người đứng phía sau thành nơi cửa giang sư minh một vị diện cho non nớt thiếu niên nhìn thấy giang n i n h về sau lúc này chạm mặt tới ngươi là nghe được sư huynh xưng hô thế này giang n i n h lập tức dừng lại bước chân thiếu niên nhìn về phía giang n i n h cung kính mở miệng tại hạ tên là đồng viễn chính là thương lãng võ quán phổ thông đệ tử thụ vương sư c h i mệnh cố ý ở chỗ này chờ giang sư huynh đến nguyên lai là sư phụ giang n i n h bừng tỉnh đại ngộ sau đó nói sư phụ thế nhưng là tìm ta có việc sao phải đồng viễn liên tục gật đầu vương sư đặc biệt dặn dò ta nếu là nhìn thấy giang sư huynh muốn ta cần phải mời giang sư huynh về võ quán một chuyến minh、bạch. giang ninh lập tức gật gật đầu sau đó nói dẫn đường đi vâng giang sư minh đồng viên đáp sau đó hắn cùng giang ninh tiến vào bên trong thành liền dẫn giang ninh leo lên một cỗ sớm đã ở chỗ này xin đợi đã lâu xe ngựa ngồi ở trên xe ngựa giang ninh thể lực cũng đang dần dần khôi phục vừa mới hắn chỉ dựa vào hai chân chạy về lạc thủy huyện một đường bôn ba dù cho lấy hắn bây giờ thể lực kéo dài như thế đường dài bôn ba cũng đông cảm giác mệt n g ọ c nếu không phải vương tiến muốn gặp hắn hắn giờ phút này chỉ muốn về nhà hào hào tắm một cái ngâm mình ở trong nước khôi phục trạng thái bản thân vân lai toa hồi bẩm cấp chủ c ă nếu cứ vừa mới t y như đến n t báo, Giang i n hôm đã về tới lạc Thủy Lạc c huyện. n g t nay mặt trời lặn trước đó tào vanh còn chưa có xuất hiện tại lạc thủy huyện như vậy thì nói do tào vanh bị hắn lửa đường chặt giết cốc chủ nói có lý công tôn vũ phụ hòa nói lúc này nam tử áo bảo xanh trên mặt chậm rãi lộ ra một vòng tiêu dung công tôn trưởng lão ngươi nói giang n i n h lần này đối tào vanh chủ động xuất kích phải c h ă n g công thành mà về nghe được câu này công tôn vũ chậm rãi mở miệng cấp chủ căn cứ vừa mới truyền đến tin tức giang n i n h xuất hiện tại thành cửa ra vào lúc vẹn vẹn chỉ là phong trần mệt mỏi trên thân không có vết máu nhất không hợp thói thường chính là quần áo đều không có nửa điểm tồn hại hãn loại này tình huống dưới nếu là đều hoàn thành nửa đường chặn rết tào vanh cái tiêu thủ đoạn cũng có chút đáng sợ áo bảo xanh trung niên nam tử nghe vậy khoe miệng lập tức xuất hiện một vòng nghiền ngậm ý cười cái kia ngược lại là thú vị giang ninh hắn nếu thật có thể làm được như thế ung dung chặn giết tàu vanh hơn nữa còn là tại tàu vanh có trăm kỵ bảo hộ tình hống dưới có thể bị hắn như thế ung dung chặn giết vậy ta còn thật muốn lại cao hơn liếc hắn một cái ngay vậy công tôn vũ nói cóc chủ kia chúng ta bây giờ nên làm cái gì l i ê n một chữ chở áo bào xanh trung niên nam tử nhàn nhạt mở miệng một bên khác thương lãng võ quán xe ngựa chậm rãi tại võ quán cửa ra vào dừng lại giang sư m i n h võ q u á n đến đồng viễn d è m xe vẫn lên giang ninh gật gật đầu sau đó từ trong xe ngựa đi ra lần nữa nhìn thấy thương lãng võ quán giang linh gấp rút đủ nhìn thoáng qua cửa chính chiêu bài thương lãng võ quán bốn chữ lớn treo cao tại cửa chính phía trên cái này địa phương chính là mệnh vận hắn thay đổi điểm khởi đầu b á i nhập thương lãng võ quán về sau hắn mới tiếp xúc võ đạo sau đó một đường hát vang tiến mạnh cơ hồ không có bất luận cái gì ngăn trở liền đi tới bây giờ một bước này bây giờ hồi tưởng lại quá khứ đủ loại không khỏi để trong lòng của hắn có chút thổn thức không thôi sư huynh đang nhìn cái gì sau lưng đồng viễn mở miệng không có gì giang linh nhàn nhạt lất đầu sau đó nói đi thôi sau đó hắn liền nhấp chân hướng về phía trước sau lưng đồng viễn cũng liền bận bịu đuổi theo lúc này võ quán cửa chính hiện lên hờ khép trạng thái cũng không triệt để đóng lại cũng chưa mở ra võ quán cửa chính hai bên cũng không có người trông coi giang linh nhẹ nhàng đẩy ra võ quán cửa chính nặng nề g h cửa chính tại hắn trong tay phản p h ấ t không có gì tại hắn nhẹ nhàng đẩy tình hồ dưới cửa chính trực tiếp mở ra nhìn thấy tiền viện chống không một người giang linh quay đầu lại nói đồng viễn sư đ ệ làm sao tiền viện không có trong quán đệ tử luyện công bên trong võ quán là xảy ra chuyện gì sao đồng viễn nghe vậy lúc này mở miệng giang sư huynh không biết từ hôm qua bắt đầu vương sư tâm tình liền thật không tốt cho nên h ắ n ngày hôm qua đã nói muốn đệ tử mấy ngày nay trước đừng tới võ quán tâm tình không tốt giang l i n h thần sắc kinh ngạc sau đó nhìn về phía võ quán hậu viện mặc dù hắn không có cố ý d o xét nhưng là chỉ dựa vào ngũ rắc liền đã biết rõ bây giờ vương tiến ngay tại võ quán hậu viện đồng thời còn tại nằm ngáy ho ho cái này thời điểm chính là cơm chưa thời điểm lão sư làm sao còn tại hậu viện đi ngủ giang l i n h trong lòng vô cùng kinh ngạc sau một khắc giang l i n h mở miệng đồng viễn sư đệ ta trước đi hậu viện nhìn xem vương sư được rồi đồng viễn liên tục gật đầu sau đó nhìn xem giang ninh hướng phía hậu viện đi đến bóng lưng kỳ é quái mang hầu nghi tâm giang linh hướng phía vương tiến đi đến mới vừa tới đến vương tiến trong vòng một triệu hô vương tiến đột nhiên bừng tỉnh lúc này mở ra hai mắt nhìn người tới là giang linh về sau hắn lúc này mới như chút được gánh nặng người đến vương tiến mở miệng thời điểm thanh âm lập tức có chút k h ẳ n khẳng sư phụ người làm sao giang linh nhìn xem thời khắc này vương tiến lập tức ánh mắt vương tụ bởi vì trong mắt hắn lúc này vương tiến trạng thái rất kém cỏi chẳng những trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi trong mắt càng là trải rộng tơm máu rõ ràng tối hôm qua một đêm đều không chút nghỉ ngơi mới có thể như thế lúc này vương tiến nghe được giang ninh đặt câu hỏi thế là mở miệng nói tôn đại nương chết chết rồi giang ninh sửng sốt một cái sau đó vội vàng truy hỏi hắn chết như thế nào vương tiến nói hà kim vân hà thống lĩnh nói nàng chính là b á i thần giáo người trên thân lây dính tà thần khí tức thế là theo luật sử tử nói đến đây vương tiến ánh mắt nặng n ề sớm biết rõ ngày hôm qua ta liền không cho nàng đi ra ngoài mua th nàng nếu là không ra khỏi cửa mua thức ăn liền sẽ không rơi vào kết cục này chương bốn mươi chín hà kim vân cái chết thương lãng võ quán hậu viện đứng ở trong viện giang ninh nghe được vương tiến l ờ i nói này lập tức rơi vào trong trầm mặc hắn rõ ràng tôn đại nương sẽ chết trong đó tất nhiên có hắn nguyên nhân từ khi trước đây phát sinh đủ loại xung đột về sau hà kim vân liền cùng hắn có chút không hợp nhau đối với vị này thân phận tôn quý tiểu bá g i a lúc trước hắn cũng là có thể thích hợp né tránh không muốn cùng hắn phát sinh kịch liệt xung đột mà bây giờ hà kim vân ra tay với tôn đại nương không phải là không cho hắn trên mắt g i ậ thủy nghĩ tới đây giang ninh tự nhiên rủ xuống hai tay không khỏi một mực nắm chặt móng tay khảm vào lòng bàn tay chốt sâu hắn không cách nào quên chính mình mới vừa tới đến võ quán lúc tôn đại nương đối với hắn chiều cố hắn có thể cảm giác được cái kia thời điểm tôn đại nương là coi hắn là là người thân chiều cố ở cái thế giới này có thể để cho hắn quan tâm người không n h i ề u tôn đại nương xem như một cái trầm n g âm hồi lâu giang ninh có chút nhắm hai mắt sau đó lại đ ổ mở ra trong mắt lóe lên một vòng thần sắc kiên định sư phụ việc này trách không được ngươi muốn nói tôn đại nương sự tình chủ yếu vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta nghe được giang ninh dị thường bình tĩnh ngữ khí vương tiến lập tức ngẩng đầu nhìn về phía giang ninh sau một khắc vương tiến lập tức hơi xứng sở bởi vì hắn ở trong mắt giang ninh thấy được báo tô trước kiến tĩnh giống như hắc vân di thiên mặt biển sóng gió dần dần phun trào ngươi không thể đi làm chuyện điên rồ vương tiến lập tức ngữ khí ngưng trọng vương tiến mười phần rõ ràng hà kim vân thân phận cũng chính bởi vì vậy hôm qua hà kim vân tới cửa công khai kỵ kiểm hắn dù cho thực lực ở xa hà kim vân phía trên cũng không dám ra tay với hà kim vân tiểu bà ra ba chữ này đại biểu ý nghĩa quá lớn tại cái này thân phận trước mặt cái gọi là tuần sát phủ phó thống lĩnh cũng bất qu ta minh m ạ c h giang ninh từ chối cho ý kiến gật đầu lúc này trong lòng của hắn đã nghĩ mười phần rõ ràng hà kim vân xuống tay với tôn đại nương vô luận kia phiên ngôn luận là có hay không thực đều không trọng yếu trọng yếu là hà kim vân lựa chọn đối với mình có quan hệ người đ ạ o t h ủ loại này làm việc đã không có cấm kỵ về sau khó đảm bảo hà kim vân sẽ không làm càng thêm quá mức sự tình thương tới hắn càng quan tâm người mà lại giang ninh nhớ tới tôn đại nương lúc ấy đặc biệt chừa cho hắn cơm cho hắn trải giường chiếu đối hắn như thân nhân hành vi trong lòng liền gợn sóng nổi lên một phía sau một khắc sư phụ ta đi về trước lưu lại câu nói này giang ninh quay người rời đi nhìn xem giang ninh bóng lưng vương tiến giơ tay lên một cái khẽ nhất miệng qua hồi lâu thẳng đến giang ninh bóng lưng biến mất tại chỗ rẽ ai vương tiến trong miệng hết thể muốn nói lời lập tức hóa thành đồng đậm thở dài sớm biết như thế chuyện này liền không nói cho hắn một bên khác theo võ trong quán đi tới giang ninh liền từng bước một đi hướng tuần s á t phủ giờ phút này trong đầu của hắn phân loạn suy nghĩ không ngừng hiện lên khi thì hồi tưởng lại tôn đại nương từ thiện khuôn mặt cùng quá khứ đủ loại khi thì lại hồi tưởng lại hà kim vân thân phận nhưng là theo hắn từng bước một đi hướng tuần sát phủ trong đầu tạm nhạp suy nghĩ giống như kéo tơ phá kén bị loại trừ tuần sát phủ làm giang ninh xuất hiện tại nơi cửa lúc ánh mắt của hắn thoáng như đầm sâu bình tĩnh gặp qua giang thống lĩnh trông coi cửa chính hai vị nhìn thấy giang ninh đến lúc này không mình hành lễ mà lúc này giang ninh ngoảnh mặt làm ngơ trực tiếp vượt qua tuần sát phủ cửa chính sau một khắc lặng yên không một tiếng động ở giữa tinh thần lực của hắn trận liền đã triển khai bao phủ quanh thân trăm mét phà vi rất nhanh hắn liền phát hiện hà kim vân thân ảnh ở vào mặt khác một chỗ sân nhỏ hà kim vân đang cùng người ở trong viện uống rượu t giang ninh trong lòng thầm nói phát hiện hà kim vân tung tích về sau giang ninh lập tức quay người chính hướng phía tại tuần sát phủ sân nhỏ đi đến trở lại viện tử của mình giang ninh trực tiếp nhắm mắt quanh chân phản phất nhập định lao tăng khí tức bình thản không hề bận tâm mà tại hắn thời khắc này tinh thần lực trường bao phủ bên trong vẫn như cũng một mực tập trung vào hà kim vân thời gian một hơi một hơi trôi qua ấm áp cùng hút mặt trời cũng từng bước một dần dần hướng phía phía tây rơi xuống trên đường phượng cựu ca tới qua nhưng là nàng nhìn thấy giang ninh tựa như nhập định lao tăng bộ dáng nàng liền lặng lẽ rút lui sau đó ta tiểu cự cũng đã tới nàng ở bên cạnh đứng yên thật lâu khoảng chừng hơn nửa canh giờ lúc này mới l ặ n g yên không tiếng động lui đến phủ viện cửa ra vào là giang ninh thủ vệ nàng mặc dù không biết rõ bây giờ giang ninh tại làm gì nhưng là nàng biết rõ tư thế này giang ninh không tiện bị những người khác quấy giấy làm ánh nắng chiều nhuộm đỏ bầu trời thời điểm giang ninh cũng nhìn thấy hà kim vân đám người tiệc rượu đã đến thời khắc cuối cùng không sai biệt lắm giang ninh trong lòng thầm nói sau một khắc toàn bộ lạc thủy huyện trên không bắt đầu phong vân biến ảo mây đen từ đằng xa hiện hiện hướng phía lạc thủy huyện trên không phi tốc tụ lại mà tới chỉ một lát sau công phu coi như sáng s ủ a bầu trời đã trở nên đen nghịt một mảnh gào thét gió lớn quét sạch lạc thủy hồ ven bờ sóng nước khuấy động không ngừng gõ lấy bên bờ đáng ẩm bên trong thành đại thụ cũng hoa hoa tắc hưởng thân cây dần dần uốn lượn giờ này khắc này giang ninh đã đem kêu gọi hoán vũ thần thông thôi phát đến lớn nhất trình độ nặng nề mây đen đã có thể nhẹ nhóm bao phủ toàn bộ lạc thủy huyện mà không phải trước đó như vậy vẹn vẹn chỉ có thể bao phủ hơn phân nửa lạc thủy huyện cùng lúc đó hoàng tiên giáo trụ sở cái này mây đen lưu lâm môn ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu bầu trời ánh mắt vạn phần ngưng trọng trong miệm tự lẩm bẩ nhìn xem đầu này đỉnh mây đen trong đầu hắn lập tức hiện ra giang linh thân ảnh chẳng lẽ lại là hắn lao nhân ra、trận. lưu lâm môn ánh mắt nhìn về phía nơi chân trời xa con ngươi lần nữa ngưng tụ cái này mây đen so với lần trước phạm vi bao phủ lớn hơn hắn trong miệng tự lẩm bẩm hắn giờ phút này còn nhớ rõ đêm hôm đó hắn dẫn người đi ra mưa to bao phủ thành khu liền biết được trận kia thế tới như thế tấn mánh mưa có vấn đề mà lại là có vấn đề lớn tất nhiên là người vì chế tạo mưa to bởi vì nếu không phải không phải người làm như thế nào lại xuất hiện chưa bao phủ cả huyện thành mưa tại hoàng tiên giáo h bên trong cũng liền kia mấy tôn tiên chỗ, vương mới có thể có loại năng lực này có thể cầu đến bao phủ một huyện mưa to ta trước đó đoán quả thật không sai kia giang ninh tất nhiên là lạc thủy huyện kinh khủng nhất tồn tại nhìn thấy bây giờ tiên tượng biến hóa lưu lâm môn càng là khẳng định trước đây suy đoán giang ninh nếu không phải là như đạo tử phật tử như vậy chuyển thế mà đến đại nhân vật nếu không phải là một ít đoạt xá người khác thân thể lão quái vật đoạt xá t h i pháp căn cứ lưu lâm môn hiểu rõ tại thời kỳ thượng cổ liền từng có rất nhiều ghi chép vân lai lâu chương bốn mươi chín hà kim vân cái chết thời tiết này có chút yêu người mặc áo bào xanh hai bên tóc mai hơi bạc nam tử nhìn đỉnh đầu bầu trời một chút trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nói yêu công tôn vũ ánh mắt kinh ngạc cũng thuận người mặc áo bào xanh hai bên tóc mai hơi bạc nam tử ánh mắt nhìn lại sau đó nói cốc chủ vì cái gì nói thời tiết này có chút yêu nam tử mặc áo bảo x a n h thản như nói thời tiết biến hóa chính là có quy luật tự nhiên m à theo như con kiến dọn nhà rắn lối đi nhỏ mưa to không lâu mưa tới như ánh bình minh không ra khỏi cửa giáng chiều đi ngàn dặm ngươi có nhớ vừa mới giáng chiều chiếu đầy trời t r ă n g cảnh nhớ kỹ công tôn vũ liên tục gật đầu vậy được rồi nam tử áo bảo x a n h thản như nói giáng chiều chiếu đầy trời há lại sẽ đột nhiên mây đen ép thành cái này mây đen xuất hiện hắn dừng một chút sau đó nhấn mạnh rất yêu tuần sát phủ hồng minh hổ nhìn ngoài cửa sổ một chút n g à y nay lại muốn trời mưa ngược lại là h i ế m lạ hắn trong miệng sợ hai t h ằ n nói sau đó cơ cơ ống tay á o mở ra cửa sổ đ ỗ n g nhiên đóng lại một bên khác hà kim vân ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời phi phi mưa to xét đánh cách cách khăn cô dâu rơi xuống hắn vội vàng túi đầu phun ra trong miệng nước mưa lập tức hắn tăng tốc bước chân xuyên qua tuần sát phủ bên trong kiến trúc tại tuần sát phủ cửa ra vào có dành riêng cho hắn xe ngựa tại tiến vào trong xe hắn liền có thể tránh ném ư a phòng ngừa rơi vào bộ dáng chật vật cùng lúc đó tại mưa to ra chỉ dưới giang linh n ũ g á c phi tốc lan tràn Phương viên vài giảm phạm phạm phủ. rơi viên giảm vài vi vào vi giác cảm đều đã rơi vào cảm giác phạm vi bao trong ạ phạm i cái vi này bên t hết thể đó ộ n tinh cũng g h k khăn trốn cũng ả m giác của c hắn.、Cũng、không tính rất lớn tuần sát phủ, giờ phút này mỗi một chỗ nơi hẻo lánh cũng rơi vào giang Ninh giám thị lớn tuần này nơi cũng Giang giờ giám rất sát một rơi mỗi vào bao ê n trong. Trong đó cũng đó b quát hồng minh h ổ mà hồng minh h ổ cũng là giang ninh trọng điểm giám sát đối tượng bởi vì giang ninh biết rõ giờ phút này có thể ngăn cản chính mình giết hà kim vân có khả năng nhất chính là nơi đây người mạnh nhất hồng minh h ổ mà cái này cũng là giang ninh toàn bộ b u i chiều đều không có xuất thủ duyên c ứ tại tuần sát phủ bên trong nếu là lựa chọn ra tay với hà kim vân nếu là trước tiên không thể đánh g i ế t thành công như vậy chỉ cần thời gian mấy hơi thở hồng minh hổ liền có thể xuất hiện tại hà kim vân trước người một khi có hồng minh hổ che chở mình muốn giết hà kim vân đem so với còn khó hơn lên trời chớ nói chi là lặng yên không tiếng động đánh g i ế t cho nên giang ninh toàn bộ buổi c h i ề u đều đang đợi chờ hà kim vân đi ra tuần sát phủ đi ra hồng minh hổ cảm giác phả vi cự ly hồng minh hổ càng xa đối với mình tới nói thời gian cũng sẽ càng thêm dư dả rốt cục chịu ra nhìn xem vượt qua tuần sát phủ cửa chính hà kim vân giang ninh trong lòng thầm nói sau một khắc tại giang ninh n m thầm g á m sát giới hà kim vân leo lên lập tức xe lập tức xe ngựa thuận đại đạo hướng phía phương xa chậm rãi rời đi thời khắc này giang ninh cũng không nóng nảy tại tuần sát phủ cửa ra vào đạo thủ vẫn là cự ly hồng minh hồ quá gần trong nháy mắt xe ngựa đã nhanh chóng cách rời tuần sát phủ trọn vẹn cách xa một dặm là thời điểm theo giang ninh suy nghĩ dâng lên bên ngoài một dặm mưa như chút nước rơi xuống mưa to đột nhiên trên không trung ngưng kết chật hóa thành từng cây hình thòi châm dài xiu xiu xiu từng cây từ nước mương n n g tụ mà thành châm dài tựa như mưa to lê hoa hướng phía trong xe vào tới trong chốc lát bành bành theo nước mương n n g tụ bạo vũ lê hoa châm rơi vào toa xe b tại o à n bộ từ t hà kim vân đằng không mà lên thân hình bên trong vô số gỗ vụn hướng phía trụ vi bạo liệt tử tán giờ phút này hà kim vân thân lên sớm đã trải rộng vết máu cùng lúc đó ly khai toa xe chói buộc hà kim vân hướng phía quét mắt nhìn một phía lập tức xin ngưng trọng bởi vì hắn giờ phút này cũng không tìm tới hắn theo dự liệu địa nhân mà vẹn vẹn chỉ thấy tại trong mưa to lần nữa ngưng kết thành hình mấy chục đạo thùy trâm yêu nhân phương nào hà kim vân lần nữa hét lớn cho dù hắn đã bị thương toàn thân đấm máu nhưng là thanh n â m vẫn như cũ đánh vỡ mây xanh chỉ dựa vào ngự thủy t h ầ n thông tự ly bên ngoài một dạng muốn đối hà kim vân nhất kích tất sát quả nhiên vẫn là không được giang linh cách không thấy được xa xa một mặt kia trong lòng thầm nói sau một khắc tâm niệm của hắn lần nữa k h ẽ động tại hà kim vân hô lên cái kia đạo đánh vỡ mây xanh thanh n â m lúc vừa mới ngưng tụ thành hình thủy trâm lần nữa như mưa to lê hoa hướng phía hà kim vân bắn nhanh mà đi đối mặt mấy trục đạo chung quanh trên giới bốn p ư ơ n g đều dày đặc thủy trâm hà kim vân lập tức hối hận vô cùng vừa mới liền không nên khinh thường bay lên không v bây giờ thân ở không trung hắn tức là lục bình không dễ đối mặt ba trăm sáu mươi độ không góc chết hướng phía hắn kích xạ mà m đến thủy trâm căn bản bất lực né tránh càng bất lực ngăn cản lập tức hắn liền dùng hai tay bảo vệ bộ mặt cùng đầu thể nội khí huyết khuấy động muốn dùng thân thể ngạch kháng ngao theo sát mà đến là hà kim vân thống khổ kêu gen nước này trâm không có khe hở không chui vô khổng bất nhập cho dù thể phách của hắn c ư ợ c mạnh thủy trâm vẹn vẹn vào thịt ba phần liền thế năng t ấ n nhưng hai lỗ thai các loại khiếu môn vẫn như c ũ là nhân thể yếu đất chỗ giờ phút này theo nước mưa hóa kim trâm nhập cơ thể người yếu đất chỗ để hà kim vân tiếng k cho tới giờ k h ắ c này hắn vừa mới kêu một tiếng yêu nhân phương nào lúc này mới chuyển ra bên ngoài một dặm chuyển vào hồng minh hổ trong thay thời gian cũng đầy đủ qua nửa hơi có thửa tiểu bà ra hồng minh hổ nghe được hà kim vân thanh â m đông nhiên mở ra hai mắt doanh hắn một chân giấm một cái tấm ván gỗ lập tức nổ tung hồng minh hổ thân ảnh cũng trực tiếp đánh vỡ dăn chắc vách tưởng hướng phía bên ngoài một dặm hà kim vân mà đi thật nhanh chú ý tới hồng minh hổ độc tĩnh giang linh trong lòng ngưng tụ ta chỉ có hai hơi giết hà kim vân thời gian hắn trong nháy mắt làm già phán đoán sau đó trong lòng đã không còn bất luận cái gì tặc toàn lực thôi động không thủy thần thông vô số nước mương ngưng tụ thành hình r ồ i dít đâm vào hà kim vân thể nội hai mắt hai lô thai s o n g m ũ i hạ thể khắp nơi cơ thể người yếu ớt điểm đều là giang ninh trọng điểm công kích độc tính giờ khác này ở thống khổ to lớn trước mặt hà kim vân hoàn toàn không có bất luận cái gì năng lực phản kháng chỉ có trên mặt đất c ủ a lại đều d r ê n năng lực mỗi một đạo nước mương ngưng tụ thành hình châm dài đều có thể xuyên thủng hà kim vân cơ thể xâm nhập huyết nhục bên trong một tới ba cm cùng lúc đó tại mênh mông trong mưa to hồng minh hổ đã ngược lại nhìn thấy trong vũng máu hà kim vân tiểu bà gia hắn lúc này hét lớn lên tiếng ầm ầm ba nhưng mà đáp lại hắn chỉ có đỉnh đầu lõe lên thiệm điện tiếng oanh minh một bên khác giang ninh cũng nối lỏng một hơi tại hồng minh hổ phát hiện hà kim vân trước hắn đã làm được cho hà kim vân vết thương trí mạng trái tim xuyên thủng vết thương trí mạng loại thương thế này đủ để trong khoảng thời gian ngắn muốn hà kim vân tính mạng chớ nói chi là hà kim vân toàn thân trên giới đều trải rộng vạn châm thấu thể thương thế cho nên tại hồng minh hổ nhìn thấy hà kim vân thời điểm nước mương ngưng tụ thủy c h â m đã lạng yên không tiếng động tán đi không có tại hiện trường lưu lại bất luận cái gì vết tích cho dù ai đi vào hiện trường đều không thể cha do hà kim vân là chết b t r ư ơ n g năm mươi thủ đoạn thần quỷ khó lường trong mưa to chết hồng minh hổ đưa tay tìm tòi hà kim vân khí t ứ c con người bỗng nhiên chấn động c h ậ t h ầ n sắc của hắn liền trở nên cực kỳ n g ư n g trọng hà kim vân chết ở chỗ này hắn cũng khó từ tội lỗi là ai là ai xuống tay với tiểu b á gia là ai có cái này năng lực tại ngắn n g ủ i hai hơi ở giữa liền giết chết trời sinh thần lực lại sớm đã đi đến bát phẩm thần lực cảnh đ ỉ n h phong hà kim vân hồng minh hổ trong đầu lập tức hiện ra cái này ba nỗi nghi hoặc bát phẩm thần lực cảnh định phong loại thực lực này trừ phi là vo đạo lục phẩm bên trong đỉnh cấp cường giả mới có thể làm được điểm này hồng minh hổ trong đầu lập tức hiện lên lạc thủy huyện có được v õ đạo lục phẩm thực lực q u â n mặt sau đó chậm rãi lắc đầu bọn hắn cũng không thể chầm tư một lát càng nghĩ hồng minh hổ càng là đau đầu được rồi hắn muốn lắc đầu sau đó ngồi sổ xuống, xuống kỳ quái kiểm tra một phen hà kim vân thương thế trên người về sau hồng minh hổ cũng cảm giác dị thường kỳ quái bởi vì hà kim vân thương thế trên người hắn chưa bao giờ thấy qua tựa như bị vạn châm tấu h thể thương thế kinh khủng dị thường nhưng hắn lại không ở chỗ này nhìn thấy bất luận cái gì hung khí để lại vết tích thủ đoạn này không thể tưởng tượng hồng minh hổ cau mày vẹn vẹn nhìn thấy hà kim vân trên thân không cách nào nhìn thẳng thương thế hắn liền biết rõ ngay lúc đó hà kim vân không thua gì tiếp nhận vạn tiễn xuyên tâm hàng vạn con kiến p h ệ xương thống khổ lúc này hà kim vân thi thể toàn thân trên dưới đã không có một mảnh thịt ngon toàn thân trên dưới đều là máu thịt bé bét tại mưa to cọ rửa dưới máu loang chạy x u ô i lấy đất không ngừng hướng phía chu vi lan tràn một bên khác tuần s ắ t phủ tôn đại đương ta báo thủ cho ngươi giang ninh chậm rãi mở ra hai mắt trong lòng tầm nói lúc này mặc dù giết hà kim vân nhưng hắn trong lòng không có nửa phần ý mừng hắn minh bạch chính mình bây giờ động thủ giết hà kim vân việc này một khi lộ ra ánh sáng vậy sẽ mang đến cho mình bao lớn phiền p h ư ớ c hà kim vân bá gia c h i tử người xưng tiểu bá gia cho dù là bây giờ xuống dốc bá gia trải qua hơn mười đ ờ i phân đất phong hầu bây giờ hà kim vân cha tuy là khai quốc mới bắt đầu bá gia chính thống dòng chính chính là trưởng tử một mạch truyền thừa bá gia mặc dù truyền đến thế hệ này sớm đã không có đất phong quyền chức quan cũng từ nhất ban đầu nhị phẩm đại quan bây giờ xuống làm tứ phẩm nhưng là hà kim vân mạch này tôn gia gia của hắn phụ thân vẫn như c ũ hưởng thụ kế thừa bá gia danh phận bá tước chi vị dù cho lại nghèo túng không còn thực quyền đã luân lạc tới hư chức tứ phẩm chỉ có tứ phẩm quan viên đồng lộc nhưng là cái này cũng không mấu chốt mấu chốt là thanh hà bá phần này danh dự thanh hà bá cái này danh hảo đại biểu quá nhiều đồ vật đại biểu quá khứ cùng danh dự đây cũng là một loại lực lượng k i n h k h ủ n g c ố lực lượng này là chính mình bây giờ hoàn toàn không cách nào chống cự lực lượng nhưng cho dù đã sớm biết những này giang ninh vẫn là làm ra cái lựa chọn này so sánh loại này tiềm ẩn uy hiếp hà kim vân người này trực tiếp uy hiếp theo giang ninh càng thêm phiến phức hôm qua hắn dám ra tay với tôn đại đương khó đảm bảo hôm sau hắn sẽ không ra tay với tiểu đ ạ bao đối đại ca đại tẩu xuất thủ đối với mình người bên cạnh xuất thủ hà kim vân người này làm việc rõ ràng có chút không gì kiếm kỵ khả năng này giang ninh không muốn đi c ự c mà lại tôn đại nương thủ hắn không muốn cách đêm ngồi tại trong mưa to giang ninh trầm tư hồi lâu đột nhiên bị ngoài viện động tĩnh phá vỡ hắn trầm tư hà thống lĩnh hà thống lĩnh chết nghe được đến từ ngoài viện thanh âm giang ninh cũng c h ầ m dại đứng dậy qua được nhìn một chút đi ra sân nhỏ sau cửa lớn đại nhân tạ tiểu cựu nhìn thấy giang ninh đi ra sân nhỏ lập tức mở miệng sau đó lại g ơ lên chính mình màu đen tay á o muốn là giang ninh che mưa bởi vậy thời khắc này giang ninh đã sớm bị nước mưa xối từ trong sân đi tới lúc nước mưa một mực thuận đỉnh đầu của hắn rơi xuống toàn thân sớm đã ướt đẫm giang ninh nhìn thoáng qua đi cả nhắc nhọn tạ tiểu cửu khóe miệng không khỏi cười một tiếng ngươi nhìn ta toàn thân đều ướt đẫm dáng vẻ còn có che mưa tất y ế u sao tạ tiểu cửu nói đại nhân làm sao đều không tránh tránh mưa cái này giữa mùa đông mưa quá lạnh sẽ đông lạnh xấu thân thể nghe được câu này giang ninh thản n h n cười ngầm đầu ruốt ruốt đầu của nàng lập tức từ tu di dưới bên trong lấy ra một thanh rủ tre mưa giao cho tạ tiểu cửu cùng ta đi qua một chuyến nơi đó giống như ra chút sự tình. Vâng. Đại nhân. Ta nghe h â n được giang ninh câu nói này tạ tiểu cựu lập tức nhoẹn miệng cười sau đó nhắm mắt theo đôi lạc hậu đem nửa cái thất vị là giang ninh chống đỡ dù che mưa một lát sau đi qua một cái chỗ rẽ giang ninh liền thấy nước mưa hòa với máu loãng không ngừng lan tràn thi thể cũng nhìn thấy hà kim vân không sức sống thi thể phụ chủ đây là có chuyện gì giang ninh nhịu nhữ mày hồng minh hổ nghiêng đầu nhìn giang ninh một chút sau đó các mày hà kim vân chết rồi chuyện này phiền thoái cùng lúc đó sớm đã trình diện diệp thu c ù n g âm thầm gió xét giang ninh hắn vừa mới hiểu rõ xong hà kim vân tình huống về sau trong lòng liền lập tức đem giang ninh liệt vào hoài nghi nhân tuyển nhưng là bây giờ theo giang ninh r toàn thân trên giới không có bất luận cái gì đánh nhau vết tích thậm chí không nói đánh nhau vết tích liền liền nước bẩn nước bùn nhiễm đều không có quan sát xong xuôi về sau hắn liền lập tức đem đối giang ninh hoài nghi tiêu trừ bởi vì hắn mười phần rõ ràng liền lấy hà kim vân thực lực nếu là giang ninh hạ sát thủ kia không có khả năng không có bất luận cái gì vết tích lưu lại mà lại h ắ n thấy giang ninh dù cho có nhất định động cơ nhưng là cũng không có đủ thực lực thế này từ phủ chủ nghe tiếng mà động đến phủ chủ đến hiện trường bất quá ngắn mùi hai ba hơi thời gian trong thời gian ngắn như vậy nếu muốn giết hà kim vân trừ phi là chính mình xuất thủ mới không sai bị lắm huống hồ hà kim vân kiểu chết kỳ lạ như vậy dù cho để hắn đến hắn cũng làm không được đồng thời hắn cũng cảm thấy lấy giang ninh thông minh xem xét thời thế năng lực không có khả năng không biết do giết hà kim vân là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình thân là bá g i a nhà dòng chính đời sau hà kim vân tuy là ấu tử nhưng cũng là cực kỳ được sùng ái ấu tử có thể nghĩ chuyện này chuyển đến phủ bá tức bên trong sẽ nhấc lên bao lớn bọn sóng sẽ dẫn phát cỡ nào tức giận tại nguyên chỗ dừng lại một lát tứ đại thống lĩnh liền rất nhanh toàn bộ hiện thân lại qua nửa cách giờ mấy người cùng một chỗ cũng không thương n g h ĩ ra kết quả gì cuối cùng hồng minh hổ đem truy tra hung thủ chỉ lệnh giao cho dịp thu trong mắt của hắn nhất là cậy vào dịp thu mấy người còn lại cũng theo đó tan cuộc tại h ủ đ o cái này thế đạo cho dù là đi đến hắn bây giờ một bước này cũng không dám nói có thể gối cao không lo lại làm sao có thể cho nàng người hạnh phúc chớ nói chi là hôm nay hắn xuất thủ còn t r e o chọc một cái tiềm ẩn q u á i vật khổng lồ n g à y khác nếu là sự việc đã bại lộ tại tự vệ cũng khó khăn tình hôn giới cùng mình càng là người thân cận thì càng là gặp nạn cùng lúc đó tạ tiểu cựu một thân áo đen giơ lên dù che mưa nhìn xem giang ninh lẳng lặng đi xa thân ảnh lúc này mưa rơi dần dần chậm sớm đã từ vừa mới mưa to biến thành mau mau tế vũ thẳng đến giang ninh bóng lưng hoàn toàn biến mất tạ tiểu cựu vẫn yên lặng như cũ đứng tại chỗ trở lại phủ đệ của mình giang ninh tắm nước nóng trong lòng tâm tình tiêu cực lập tức tiêu hết trên mặt vẫn như c ũ lộ ra một vòng chính mình cái này hai ngày thu hoạch rất lớn giải quyết tạo vanh cái này tiềm ẩn uy hiếp đồng thời kỹ nghệ cũng lại lần nữa phá hạn hiểu biết chữ nghĩa phá hạn để hắn ngộ tính tăng nhiều có ngộ tính xuất chúng ra chỉ về sau hắn sau này đại bộ phận võ học kỹ nghệ điểm kinh nghiệm tăng trưởng đều sẽ mang đến gấp đội hiệu suất cái này đối với hắn thực lực tăng lên có trợ giúp cực lớn mà lại tinh thần lực cũng bởi vậy phóng đại tinh thần lực trường một khi k h u y ế t trường có thể tùy tiện bao phủ quanh thân trăm mét phạm vi bởi vì tinh thần lực tăng trưởng cũng để cho hắn thần thông trở nên càng thêm cường đại hôm nay vận dụng hành vân bố vũ thần thông mưa to tùy tiện bao phủ toàn bộ lạc thủy、huyện. đồng thời lại vận dụng ngự thủy thần thông cách xa nhau bên ngoài một dặm chu sát hà kim vân như thế thủ đoạn thần quỷ khó lường giang ninh cũng không tin cái này còn có thể bị những người khác tìm tới chứng cứ tìm tới hắn cái này hung phạm đây cũng là hắn hôm nay dám ra tay với hà kim vân báo tôn đại nương ngối thủ nguyên nhân ngồi tại trong đình viện theo mây đen tán đi trăng sáng đã cao hơn bầu trời đêm giang ninh lần nữa nhìn bảng của mình một chút tên giang ninh nguyên năng hai trăm ba mươi bảy bốn mươi ba kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa bốn lần phá h ạ n ba năm nghìn đặc hiệu xem qua không k ê n ngũ giác phi phạm tinh thần nhanh nhẹn độ tính xuất chúng phách x à i đao pháp năm lần phá hạn sáu nghìn sáu nghìn đặc hiệu loại suy đao như gió táp v ậ n đao như thần nhân đao hợp nhất thiên sinh đao cốt thủy tính năm lần phá hạn sáu nghìn sáu nghìn đặc hiệu dưới nước hô hấp n g ự thủy chi thuật xinh đẹp thân thiện hành vân bố vũ thủy linh thể nguyên năng điểm số còn có hai trăm điểm cái này hai trăm điểm nguyên năng điểm số chỉ có thể lấy để hiểu biết chữ nghĩa hoàn thành lần thứ năm phá hạn còn còn không đủ để phách x à i đao pháp cùng thủy tính hoàn thành lần thứ sáu phá hạn xem hết bảng về sau giang ninh lúc này đóng lại Bây giờ, hắn suy nghĩ sự tình chỉ có một kiện đó chính là như thế nào để cho mình thực lực tiến thêm một bước tăng lên thực lực càng mạnh đối mặt các loại đột phá t sự kiện đem càng có niềm tin giống như hắn hôm qua biết được tào vanh thẳng đến lạc thủy huyện mà đến hắn liền có thể một mình một người đi ra lạc thủy huyện nửa đường chặn giết tào vanh cái này bằng chính là thực lực của hắn đủ thực lực cho hắn loại này lực lượng n g à y khác nếu là mình giết hà kim vân sự việc đã bại lộ như vậy cũng chỉ có thực lực mới là tự thân ỷ vào trên quan trường thân phận có lẽ đối hoàng thiên giáo loại này thế lực hữu dụng nhưng là chỉ dựa vào bát phẩm chức quan đối mặt một vị bá gia quan cư tứ phẩm bá gia cái này không đáng giá nhắc tới loại khả năng này mặc dù theo giang ninh cũng không lớn nhưng là hắn cũng không thể không phòng tựa như kia một đêm chính mình âm thầm ra tay với lưu lâm môn lại là để lưu lâm môn mời được địa v ư ơ n g thi triển âm thần xuất hiếu sau đó liền tùy tiện khóa chặt hắn đủ loại thủ đoạn thần quỷ khó lường hắn cũng không hiểu rõ sau đó giang ninh lại bắt đầu trải vớt chính mình thực lực hôm nay lần nữa nhìn chính mình bảng một chút kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa bốn lần phá hạn ba năm nghìn đặc hiệu xem qua không q ê n ngũ giác phi phạm tinh thần n h a n n h ẹ n nộ tính xuất chúng ngũ cầm quyền một lần phá hạn bảy trăm tám mươi bảy hai nghìn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 để tinh thần lực của hắn có thể bao trùm quanh thân trăm mét đối với hắn trợ giúp to lớn ngũ cầm quyền mặc dù chỉ là hoàn thành lần thứ nhất phá hạn h ư n g là hắn mang tới khí huyết tăng trưởng cũng nhiều vô cùng hùng hậu khí huyết cũng là hắn có thể đột nhiên tăng mạnh mấu chốt phách x à i đao pháp thay đổi lớn nhất chính là hoàn thành năm lần sau khi được phá để đao thế của hắn tiến thêm một bước đêm đó đỉnh phong một đao giang ninh đến nay khó m à quên hắn thấy một đao kia mới có thể có thể là hắn mạnh nhất chiến lược thủ đoạn từ một đao đem huyết nhục nhiều song quái vật hóa võ đạo lục phẩm một đao chém giết liền có thể thấy một đao kia kinh khủng về phần nội đan dưỡng sinh công đến tiểu thành cấp độ về sau để hắn sớm nắm giữ ngũ phẩm nội tráng cảnh mới có thể nắm giữ nội t ứ c hắn loại này nội ngoại kim tu cũng là để hắn thực lực viễn siêu đồng phẩm cấp nguyên nhân mà kim cương bất diệt thân hắn đã có một đoạn thời gian rất dài không có hoa phí công phu tại phía trên cũng dẫn đến cái này môn công pháp phẩm cấp mặc dù bất p h ẳ m nhưng là ở trên người hắn cũng không triển lộ ra đặc thù t h ầ n dị hắn lại nhìn về phía thủy tính phong lôi t i ê n thuật cùng thủy hỏa chân kình cái này ba môn kỹ nghệ thủy tính môn này kỹ nghệ càng là hắn bây giờ chỗ dựa lớn nhất bằng vào thủy tính môn này kỹ nghệ hắn một khi vào nước thực lực của hắn sẽ tăng nhiều thủy vực mới là hắn sân nhà phong lôi tiện thuật môn này trung thừa võ học bây giờ bởi vì hoàn thành ba lần phá h ạ cũng trở thành giang ninh đòn sát thủ một trong đồng thời đi như phong động như sấm thủ đoạn càng là tăng cường rất nhiều hắn thông thường thủ đoạn so sánh phong lôi tiện thuật kinh khủng ngược lại thủy hỏa chân k ì n h môn này thượng thừa võ học kém hơn một chút công phạt năng lực xa không như phong lôi tiện thuật tới kinh khủng giang ninh cũng minh bạch đây hết thể bất quá là bởi vì thủy hỏa chân kỉnh môn võ học này còn chỉ là t i ệ u thành còn chưa đại thành chớ nói chi là viên mãn về phần trung thừa võ học phong lôi tiện thuật đã là đạt thành ba lần phá、hạ. có ba loại đặc hiệu gia trì lại thêm mỗi một lần phá hạn phong lôi kình đều sẽ lớn mạnh ba lần phá hạn gia trì để phong lôi tiễn thuật sớm đã hoàn thành thuế biến đã không phải là một môn phổ thông t r u n g thừa võ học đơn giản như vậy theo giang linh cho dù viên mãn cấp độ thượng thừa võ học cũng chưa chắc có thể cùng hắn bây giờ ba lần phá hạn phong lôi tiễn thuật cùng so sánh trải vớt ư xong bảng biến hóa giang linh lập tức đóng lại bảng n ắ m chặt lại n ắ m đ ấ m trong chốc lát lực sâu quanh thân cảm nhận được thể nội cứng cõi vô cùng tựa như long gân thân thể lớn gân hắn lập tức hài lòng gật đầu thành cựu long gân nhưng là võ đạo thất phẩm chân chính đ muốn lại tìm kiếm đột phá tia tức là võ đạo lục phẩm con đường bây giờ hắn muốn thực lực đạt được tiến thêm một bước đột phá ngoại trừ kỹ nghệ tăng lên bên ngoài càng quan trọng hơn là nhục thân rèn luyện đoàn cốt chính là bên ngoài luyện một bước cuối cùng cũng là cực kỳ bước then chốt đi đến một bước này về sau hắn bằng vào sớm bắt đầu nội ngoại kim ê tu bằng vào nội đan dưỡng sinh công tiến độ liền có thể thẳng vào ngũ phẩm nội trắng cảnh hơn nữa còn không là bình thường ngũ phẩm, 51, võ đạo lục phẩm khí huyết như sông. trong đình viện giang linh ngồi tại dưới ánh trăng trải vớt xong tự thân nắm giữ hết thẻ về sau hắn lập tức từ tu di dưới bên trong móc ra một tờ cây hồng b ị chỉ trang này cây hồng b ị trên giấy chính là dự viết võ đạo lục phẩm đoán cốt cảnh tường giải lần trước hắn từ trong vụ chỗ đổi lấy thất phẩm cảnh tường giải lúc liền cũng đồng thời đổi lấy chương này ghi chép lục phẩm đoán cốt cảnh tường giải cây hồng b ị chỉ cây hồng b ị trên giấy ghi lại hết thảy hắn sớm đã nhìn qua nhưng giờ phút này hắn vẫn như c ũ lần nữa xuất ra chương này ghi chép lục phẩm đoán cốt cảnh cây hồng b ị chỉ chuẩn bị lại từ đầu đến cuối nhìn một lần phòng ngựa trí nhớ của mình có lỗi để l ậ chỗ ánh mắt rơi vào cây hồng bì trên giấy trên đó như con kiến trong sáng ánh t r ă n g chiếu d ọ i xuống có thể thấy rõ ràng lại một lần nữa lật xem đã từng nhìn qua văn tự giang ninh trước mắt cũng không còn hiện ra hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm tăng trưởng nhắc nhở bởi vì căn cứ hắn lục lọi ra tới quy tắc tái diễn đọc cũng không thể mang đến điểm kinh nghiệm tăng trưởng sau một lát giang ninh toàn bộ xem xong xuôi cây hồng bì trên giấy ghi lại văn tự tại trong đầu của hắn lại lần nữa làm sâu sắc tựa như điêu khắc dịu đục lạc cấn tại trong đầu của hắn hơi hồi tưởng liên quan tới võ đạo lục phẩm đoán cốt cảnh nói rõ lại lần nữa hiện lên ở trong đầu hắn căn cứ cây hồng bì trên giấy nói rõ lục phẩm đoán cốt cảnh chính là nhục thân bên ngoài luyện cuối cùng một cảnh cũng là một bước cuối cùng r a thịt gân cốt trải qua đoán cốt về sau toàn thân xương cốt cứng rắn như tinh thiết loại này tình hôn g d ư ớ i cho dù thiên đoán tinh thiết cũng khó có thể chặt đứt cơ thể người xương cốt đến một bước này nhục thân mới tính chân chính cường đại mới tính viên mãn vô khuyết tại cây hồng bì trên giấy cũng ghi chép đoán cốt lý niệm cùng phát m ô n đoán cốt một bước này chính là bắt t r ư ớ c đoán binh c h i pháp thiên truy thành thiết bách luyện thành cường con đường đem thân thể người xương cốt coi là phổ thông khối sắt đem thể nội khí huyết chi lực ngưng tụ hóa hình ngưng tụ trở thành rén sắt đại truy một lần một lần đánh cơ thể người xương cốt võ đưa ra bên trong tạp chất dựa vào ngoại vật hấp thu đem thân thể người xương cốt thiên truy b á c h luyện cũng chính bởi vì cái này một cảnh dẫn dắt đến từ gen b i n h tên cổ đ o á n cốt cảnh cái này một cảnh cũng chia làm mấy bước thiết cốt võ đạo lục phẩm tiểu thành xương cốt không còn là màu trắng mà là hóa thành màu trắng bạc liền giống như thuần thiết nhất n g a n s á c tên cổ thiết cốt chỉ có đạt tới một bước này xương cốt độ cứng phương đạt thành t h u y biến có được không thua tinh tiết cường độ đạt tới cái này mới là võ đạo lục phẩm mà bước này võ giả thân có đồng bị thiết cốt cả người liền giống như đồng sắt đổ bê tông mà thành nếu muốn giết chi cực khó rất khó liền giống như nham thạch không bằng tinh thiết cứng cỏi nhưng dù cho cho người bình thường một thanh tinh thiết tạo thành trường đao cũng không cách nào chặt đứt dày đến mười cm nham thạch tức là phía trên đạo lý này cho nên võ đạo lục phẩm c ư ờ n g giả dù cho mới vào cấp độ này trên chiến trường cũng là thiên nhân chạm một đấu một vạn tồn tại loại thực lực này võ giả mặc cho đao binh ra thân vạn t i ệ n tẩy lễ cũng nhiều lắm thì một chút bị thương ngoài ra mà cái này chỉ là võ đạo lục phẩm tiểu thành mới vào lục phẩm cấp độ bước kế tiếp chính là h u y cốt s ư ơ n g cốt như huyền thiết hiện ra đen bóng sắc độ bền bỉ sánh vai bách đoán tinh thiết n à y v ị lục phẩm đại thành vai ngày trước bị hắn chém giết huyết nhục quái vật trải qua kiểm soát của hắn chính là cấp độ này võ đạo lục phẩm xương cốt hiện ra màu đen sáng sắc gọi là huyền cốt huyền cốt bước kế tiếp thì là ngọc cốt xương cốt từ đen bóng sắc chuyển thành xanh ngọc bóng ánh sáng long lanh huyện giống như là ngọc thạch mượt mà không tì vết cái này tức là lục phẩm viên mãn mà căn cứ cây hồng bì trên giấy ghi chép về sau nếu là cơ duyên t r ô đến còn có một tầng biến hóa căn cứ võ thánh lời nói t ầ n t i ê biến hóa gọi là thần cốt đây cũng là thành tựu võ thánh thân thể mấu chốt một bước vẹn vẹn cây hồng bì trên giấy câu này đề điểm trong mắt thế nhân chính là giá trị và kim võ thánh thân thể đương thời bên trong chỉ có một người chỗ đạt tới vậy liền đại hạ vị kia khai quốc võ thánh đại hạ có thể l ậ p quốc vị kia võ thánh cử công trí vĩ một người che đậy toàn bộ thiên hạ chính là võ thánh kinh khủng về sau mấy trăm năm cho đến hôm nay đương thời lại không người thứ hai đạt tới võ thánh cấp độ vị kia võ thánh tại võ đạo thành tựu xưa nay chưa từng có cho nên liên quan tới võ thánh huyền bí đương thời bên trong cũng chỉ có vị kia võ thánh biết được huyền bí trong đó như thế đến từ hắn trong miệng đề điểm liên quan tới võ thánh thân thể đề điểm hắn giá trị tự nhiên nhưng so sánh vạt kim thậm chí có thể xưng ơ vô giá thần cốt nghĩ đến cái này dùng từ giang n i n h trong lòng thì thảo Chật, hắn lại hồi tưởng lại liên quan tới đoán cốt cảnh ghi chép muốn vượt qua võ đạo lục phẩm cái này ngưỡng cửa thông qua đoán cốt chi p h á p đạt tới thiết cốt cấp độ trong đó mấu chốt nhất một điểm thì là cần bắt giữ tinh thần lực c ả g ngộ tinh thần lực nắm giữ tinh thần lực tinh thần lực càng mạnh với thân thể người tự thân trưởng khống độ cũng liền càng cao chỉ có như vậy mới có thể tinh tế khống chế cơ thể người khí huyết đem nó cô động hóa hình thành từng trôi khí huyết truy nhỏ thông qua khí huyết truy nhỏ không ngừng đánh thể nội xương cốt lặp đi lặp lại gõ rèn luyện đưa ra bên trong tạp chất xương cốt độ cứng mới có thể không ngừng tăng lên l i ê n giống như bình thường ẩn chứa tạp chất khối sắt thông qua một lần lại một lần gõ gõ đưa ra bên trong tạp chất khối sắt sẽ trở nên càng thêm cứng rắn thiên truy bách luyện tự thanh thép chính là thuyết pháp này nhưng là muốn làm đến bước này mấu chốt nhất chính là tinh thần lực có thể đạt tới hóa hư n g ư n g thực trình độ cũng chính là tinh thần lực ly thể có thể cách không nâng lên một mảnh lá dụng trình độ vẹn vẹn một bước này liền cản đổ vô số tác phẩm định phong cường giả bởi vì tinh thần lực lớn mạnh quá khó khăn. Đồng thời, khí huyết cường đại hay không cũng liên quan đến rèn luyện xương cốt hiệu suất cùng tiến độ muốn rèn luyện ra thiết cốt liền cần cực mạnh khí huyết chi lực khí huyết chi lực đạt tới như sông bằng bạc đây là ngưỡng cửa chỉ có khí huyết chi lực đạt tới cấp độ này mới có năng lực rèn luyện ra thiết cốt mà cái này t ầ n g thứ khí huyết hắn do dệt đặc thù tức là điều động quanh thân khí huyết ở thể nội b ả y biện ra rầm rầm tiếng vang giống như nước sông chạy xiết tiếng vang âm loại thanh âm này đều tại thể nội lưu truyền lại sau này muốn rèn đúc ra huyền cốt thì cần muốn càng thêm hùng hậu khí huyết khí huyết như sông thì là rèn đúc huyền cốt ngưỡ chỉ có khí huyết chi lực đạt tới cấp độ này mới có năng lực rèn luyện ra h u y ề n cốt mà khí huyết như sông rõ rệt đặc thù thì là điều động quanh thân khí huyết ở thể nội bày b i ể n ra ẩm ẩm tiếng vang đây là giống như sông lớn gào thét tiếng oanh minh khí thế b ằ n g bạc hùng hậu vô cùng xuống chút nữa muốn rèn đúc ra ngọc cốt thì là muốn đạt tới khí huyết như b i ể n cấp độ về phần khí huyết như b i ể n rõ rệt đặc thù thì là điều động quanh thân khí huyết bình tĩnh lại nhưng là dưới mặt biện phản lặng lại là đang nổi lên kinh người động tĩnh khe động thì như biện gầm bộc phát giang ninh suy nghĩ dâng lên quanh thân khí huyết trong nháy mắt bị hắn điều động âm ầ m thể nội khí huyết trào lên ở giữa phát ra trận trận oanh minh ta khí huyết sớm đã đạt tới như sông cấp độ nói cách khác bằng vào ta bây giờ khí huyết cường độ đạt tới đoán cốt đại thành không là vấn đề về phần tinh thần lực nhu cầu ta càng là xa xa dẫn trước tinh thần lực đã có thể ly thể ước chừng trăm mét trên dưới Trước 51, võ đạo lục phẩm, khí huyết như sông. nghĩ n rõ ràng những n à y về sau giang ninh trong lòng cũng không hài lòng bởi vì hắn rõ ràng võ đạo lục phẩm có lẽ có thể tại l ạ thủy huyện sương hùng nhưng là đặt ở đông lăng quận liền không coi là cái gì phóng nhãn đông lăng quận ít nhất phải đạt tới ngũ phẩm mới là một cái nhân vật mà ngũ phẩm bên trong cũng có rất lớn phân chia cao thấp liền giống như dược vương cốc vị cốc chủ kia hắn ngũ phẩm đ ỉ n h phong sớm đã đạt tới nội tức như là cấp độ sau một khắc hắn bực này cơn ư giả g giết mới vào ngũ phẩm cường giả toàn lực bộ phát nội tức cùng giết gà làm thịt dê cũng không nhiều khác biệt lớn cho dù trường ác nội tức ngũ phẩm nội trắng cảnh theo gian linh tại dược vương cốc cốc chủ loại kia đ ỉ n h phong nhân vật trước mặt cũng chưa hẳn là thứ nhất hợp c h i địch dù sao căn cứ ghi chép ngũ phẩm đình phong nội tức như cương cường giả thế nhưng là có thể một kiếm t r à n thiên quân kia là mặc giáp chấp duệ vo đạo nhập phẩm tinh nhuệ ngàn nhân sĩ binh bực này ở bên trong hơi thở chưa từng khô kiệt trước đó nhân số đã không phải trọng yếu như thế theo giang linh chỉ có t ầ n g thứ này cơn giả chỉ dựa vào võ đạo thực lực mới có thể là chân chính đại nhân vật phóng nhãn đông lăng quận đều là hết sức quan trọng đại nhân vật cũng chỉ có bực này nhân vật mới có tư cách tại thanh hà bá phủ trước mặt tự vệ dù sao nói đi thì nói lại thanh hà bá phủ vinh quang không còn không phải năm đó đại hạ lúc khai quốc kỳ thanh hà bá cái kia thời điểm thanh hà bá chính là triều đình nhị phẩm đại quan khoảng chừng hai quận chi địa đều là thanh hà bá đất phong bây giờ phân đất phong hầu nhiều đời như vậy thanh hà bá hậu duệ cho dù là trưởng tử cái này nhất hệ hậu duệ hà kim vân mạch này tổ phụ của h ắ n đời này cũng chỉ là kế thừa thanh hà bá vinh dự danh hiệu về phần đất phong sớm đã không có chức quan cũng từ trước đây nhị phẩm biến thành bây giờ t ổ n g tứ phẩm chỉ có hư chức t ổ n g tứ phẩm chức quan tại thanh hà bá phủ bây giờ bực này dưới cục diện trừ khi vận dụng nội tình không phải ngũ phẩm đ ỉ n h phong võ đạo cường giả có lẽ nhưng tại bây giờ thanh hà bá phủ phía trước tự vệ dù sao phóng nhãn toàn bộ đông lan quận theo giang linh biết có thể vượt qua ngũ phẩm phía trên cường giả không nhiều sau một khắc giang linh chầm rãi nhắm hai mắt trong chốc lát trong, trong i n、so、mắt, mắt của c hắn tinh quang lõi lên trong tay lập tức xuất hiện một cái hộp toàn thân vàng óng ánh hộp nhìn xem trong tay có hoàng kim chế tạo hộp giang linh ánh mắt ngưng trọng dị thường vật này đến từ bãi thần giáo lục phẩm võ giả chiến lợi phẩm trong đó bộ chính là một tôn thần linh phó tượng phiêu phủ ở máu loãng bên trong thần linh phó tượng lần trước hắn mở ra cái hộp này kém chút cũng bởi vì thần linh pho tượng ghé vào lỗ thai hắn nói mớ để hắn suýt nữa mắc lửa bây giờ giang ninh lần nữa xuất ra cái hộp này không phải là vì cái khác mà là muốn lần nữa mở hộp ra bởi vì lần trước nhìn thoáng qua hắn cũng cảm giác trong hộp ngâm thần linh pho tượng huyết dịch có vấn đề bây giờ tinh thần lực của hắn phóng đại so sánh lần trước trọn vẹn lớn mạnh nhiều gấp mấy lần lần trước ta đều có thể tránh thoát thần linh pho tượng đối ta ảnh hưởng lần này bằng vào ta tăng vọt tinh thần lực ứng đôi bắt đầu tất nhiên đơn giản mà lại cho dù ứng đối không được chỉ cần đóng lại hộp liền có thể phong tỏa phong tỏa thần linh pho tượng đối ta ảnh hưởng. giang ninh nhìn xem trong tay hộp trong lòng âm thầm tự nói nghĩ rõ ràng về sau trong lòng của hắn lại không bất cứ chút do dự nào làm trong tay hoàng kim hộp bị hắn mở ra hoàng kim trong hộp bộ lần nữa hiện ra trước mặt giang ninh hộp nội bộ đã sớm bị tiên huyết trông ngâm tiên huyết bên trong một tôn dài ướp chừng mười cm thần tượng ngâm ở trong đó thần tượng ba đầu sáu tay bốn chân liền đứng tại giang ninh quan sát thần tượng thời điểm ngâm tại tiên huyết bên trong thần tượng nguyên bản khép kín con mắt đ ỗ n nhiên mở ra thờ phụ ta nhục thân vĩnh sinh cung phụ ta nhục thân phi thăng phụ dưỡng ta nhục thân bất diệt cái này ba đạo thanh âm lần nữa tại giang n i n h trong thai vang lên tựa như như như nói mê không ngừng xâm nhập đầu góc của hắn tựa hồ muốn vặn vẹo hắn tư tưởng trong chốc lát giang n i n h liền thấy một cái hình tượng vô biên huyết hải bên trên nỗi lơ lửng từng cỗ sinh động như thật thi thể mà trong biển máu một tôn ba đầu sáu tay bốn chân quái vật hướng phía hắn chậm rãi đi tới mà lần này so sánh lần trước thì lại khác giang n i n h trong mắt ánh mắt k h ẽ động huyết tưởng tựa như mặt kính từng khúc phá diện một hơi về sau hạt ử trong tưởng tượng về tới hiện thực trong thai nói mớ phản p h t cũng theo huyết tưởng cáo phá mà biến mất lại không bất kỳ nói mớ âm thanh chỉ có bên thai từ đằng xa chuyển đến thủy triều đập tại trên đá ngầm thanh âm trước mặt ngâm tại tiên huyết bên trong thần linh pho tượng cũng tựa hồ một lần nữa biến thành một kiện tử vật vừa mới thần linh pho tượng mở mắt ra tựa hồ cũng là giang n i n h trong mắt t ả o giác bây giờ đã một lần nữa nhắm lại quả nhiên ta bây giờ tinh thần lực phóng đại pho tượng kia đối ta không tạo được bao lớn ảnh hưởng tới giang n i n h trong miệng tự lẩm bẩm chắc hắn lại như có chút suy nghĩ phủ hạm lẩm bẩm như thế đến xem cái gọi là huyết nhục chi thần có lẽ cũng không có đáng sợ như vậy dù sao tính toán ra ta bây giờ còn chỉ là nho nhỏ thất phẩm vó giả chân chính thần linh bởi vì lúc này theo hắn mở ra thật lâu hộp trong mùi sớm đã ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi thơm loại mùi thơm này liền giống như nói bụng ba ngày ba đêm đại hán đột nhiên nghe được gần trong gang tấc thịt nướng mùi thơm từ ngực giang ninh ít hầu có chút từ ngực lập tức nuốt xuống một cái nước bọt bản năng của thân thể nói cho hắn biết trong hộp tiên huyết đối với hắn có chỗ tốt cực lớn giờ này khắc này toàn thân trên giới tựa hồ mỗi một cái tế bào đều tại toát ra tham lam ý vị lạch cạch hô ra sức đóng lại hoàng kim hộp nắp hộp giang ninh không khỏi thở phào một hơi mới vừa tới tự thân thể bản năng tham lam quá mức kinh khủng hắn hoài nghi sau một chốc công phu hắn sẽ khắc chế không được bản năng của thân thể mà liều lĩnh đi hút những n à y tiên huyết tựa như đói khắc thật lâu hấp huyết quỷ nhìn thấy mỹ vị s ự nữ tiên huyết không cách nào khắc chế như vậy vẹn vẹn nghĩ đến cái này khả năng giang ninh nội tâm liền không khỏi dùng mình một cái trong hộp tiên huyết nhìn xem liền tà môn uống hết sau đến tột cùng có hậu quả gì không hắn hoàn toàn không biết rõ cũng không hiểu rõ nếu là có không thể vãn hồi kết quả đến lúc đó hối hận đều vô dụng. chương á quá i Giang i này cũng môn. n n đồ vật, cũng quá tả n tay h năm g k mươi hai thông sư tài nguyên lâm thanh Y thì hề thực lực ngày kế tiếp vạn hoa lâu ngươi tiểu tử sao lại tới đây lâm thanh ý thì hề vỗ vỗ miệng thật tò ngáp một cái giang ninh nhìn vẻ mặt lười biếng lâm thanh y rỉa trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thẳng nhiên lâm t ỷ t ỷ hôm nay ngược lại là dậy rất sớm lâm thanh y rỉa lần nữa đánh cái thật giải ngáp sau đó đôi mắt đẹp trận nhìn giang ninh một chút sáng sớm ngươi liền đến quái dày ta thanh ngộng ta cái này cái nào ngủ đ ấ y oan uổng a giang ninh cung tay hắn trước kia đến vạn hoa lâu chủ yếu là vì hỏi một chút nơi đây vạn hoa lâu phải chăng có phụ trợ đ o á n cốt bảo vật không nghĩ tới ngược lại kinh động đến lâm thanh y rỉa lập tức nợ rộ nét mặt tươi cười sau đó nàng thuận thế ngồi trên bàn cho mình ngược lại chén nước sạch uống một h n Ô lâm thanh y xoa xoa vô lập tức lộ ra kinh ngạc ánh mắt cái gì ta tính nói nghe một chút giang ninh nghe vậy thế là đem đêm qua phát sinh sự tình nói cho lâm thanh y sau một lát lâm thanh y thì nghe xong giang ninh tự thuật thế là ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc hưng h ấ n căn cứ ngươi thuyết pháp ta tự hồ biết rõ là vật gì là cái gì giang ninh vội vắng hỏi bách linh huyết lâm thanh y thì nói bách linh huyết giang ninh lộ ra mê hoặc thần sắc bởi vì bách linh huyết hắn cũng không nghe qua lâm thanh y thì nhìn giang ninh một chút liền nhìn ra giang ninh trong mắt mê hoặc thế là nói ra bách linh huyết chính là từ một trăm l o ạ i g i ã thu tinh huyết bên trong chỗ để luyện ra tinh túy h loại này huyết dịch đối với võ giả mà nói chính là tăng trưởng khí huyết chi lực trí bảo một giọt bách linh huyết liền có thể mang đến rõ rệt biến hóa nói đến đây lâm thanh y lại nhìn chằm chằm giang ninh trên người ngươi phải chăng có ngươi trong miệng nói bách linh huyết có cho ta nhìn một chút ta biết ngay hiệu chính mình phán đoán có sai hay không có Giang、linh、gật gật Linh đầu. sau một khắc hắn trong tay một đạo vệ trắng hiện lên một giọt đỏ thám giọt máu liền hiện lên ở lòng bàn tay của hắn phía trên giọt máu này xuất hiện đ ỗ n g nhiên ở giữa liền phiêu tán ra một cô không cách nào hình dung mùi thơm hai người nghe được cái này mùi thơm ánh mắt lập tức phát sinh có chút biến hóa không sai chính là bách linh huyết lâm thanh y thì hai mắt c h ừ n g c h ừ n g nhìn xem giang linh vật trong tay cực kỳ quá quyết gật gật đầu sau đó nàng mở miệng nói thu hồi lại đi thẳng đến giang ninh thu hồi giọt máu này lâm thanh y thì mới chậm rãi thu hồi ánh mắt、Chật. nàng mở miệng hướng phía giang ninh hỏi bách linh huyết trên người ngươi có thể nhiều hay không giang l i n h hồi tưởng một cái vàng trong hộp tiên huyết số lượng lấy hắn tối hôm qua thấy nếu là lấy giọt đến tính toán ước chừng cũng liền t r ă m dọn tà h ư u hắn trợt lắc đầu không phải rất nhiều nhưng cũng có một chút có thể bán ta mười giọt lâm thanh y thì hỏi lâm t ỷ t ỷ cũng rất cần bách linh huyết giang l i n h nghe vậy trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc lâm thanh y thì lập tức gật gật đầu bách linh huyết chủ yếu có hai cái công hiệu một cái công hiệu chính là thật to tăng trưởng khí huyết trí lực một cái khác công hiệu chính là bước vào một lần hoán huyết tông sư tốt nhất phụ trợ ngoại vợn hoán huyết tông sư giang ninh thần sắc kinh ngạc sau đó trong lòng lập tức hiểu do gật đầu lâm tỷ tỷ đã mở miệng kia khẳng định không có vấn đề giang linh quả quyết đáp ứng hắn thấy đừng nói bán cho lâm thanh y rỉa dù cho đưa cho lâm thanh y rỉa đều chuyện đương nhiên chính mình có thể đi đến một bước này lâm thanh y đi trợ giúp chính mình rất nhiều càng là đối với chính mình từng có ân cứu mạng tiêm một đêm địa v ư ơ n g âm thần xuất hiếu tìm được hắn nếu không phải lâm thanh y rỉa xuất thủ sẽ phát sinh loại nào hậu quả hắn cũng không dám tưởng tượng loại này lại ân có thể nào không báo sau một khắc giang linh liền móc ra và n tới đây trước đó hắn cũng vẹn vẹn chỉ từ bên trong lấy ra một giọt máu cái này đổ vật nhìn thấy giang ninh móc ra vàng hộp lâm thanh y d ì trong mắt lập tức đọc lại sau đó làm giang ninh mở ra vàng hộp về sau chín d ọ t dòng máu đỏ xâm từ hộp khe hở bên trong bay ra cùng lúc đó nói mơ âm thanh t ừ lâm thanh y d ì ở bên thai trợt lóe lên liền theo giang ninh đóng lại hộp mà biến mất quả là thế lâm thanh y d ì trong lòng thầm nói sau đó nàng lại liếc mắt nhìn phiêu phủ ở giữa không trung n g ư ờ i d ọ ó huyết dịch lại nhìn giang ninh có chút nổi lên mi tâm trong lòng không khỏi thầm giật mình thư không ngự vật cái này chính là tinh thần lực hóa hương thực có thể ly thể biểu tượng có được bực này tinh thần lực không phải đoán cốt cảnh cường giả không thể làm được mà tinh thần lực cường đại đến một bước này cũng là bước vào đoán cốt cảnh lớn nhất ngưỡng cửa có chút nổi lên mi tâm cũng đại biểu giang ninh tinh thần lực trong thời gian ngắn có bay vọt v ề chất phương sẽ hiện ra cái này đặc t h ủ bí mật quan sát xong xuôi về sau lâm thanh y trong lòng không khỏi toát ra một vấn đề hắn bây giờ là thực lực cỡ nào thế nào nhìn xem lâm thanh y thì trừng trừng chính nhìn xem hai mắt giang ninh không khỏi túi đầu đánh giá chính mình một cái cũng không bất luận cái gì không ổn địa phương sau đó mở miệng hỏi không có gì lâm thanh y l ạ lấy lại tinh thần nhàn nhạt, nhạt lắc đầu đối với giang l i n h thực lực nàng cũng không chuẩn bị truy đến cùng sau đó nàng nói cái này mười giọt bách linh huyết dựa theo giá thị trường một giọt mười lượng vàng giá cả cho n g ư ơ i tính có thể tiếp chịu không được mười lượng vàng giang l i n h nghe được cái số này trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi một lượng vàng giá trị ngàn lượng bạch ngân mười lượng vàng cũng chính là vạn lượng bạch ngân vẹn vẹn cái này mười giọt bách linh huyết chính là giá trị mười vạn lượng vàng lâm tỉ tỉ cái này giá cả quá khoa trương đi giang l i n h chợt hỏi nghi ngờ trong lòng khoa trương lâm thanh y lập tức cười lắc đầu liền cái này giá cả lúc này lâm thanh y thì tựa hồ cũng nhìn ra giang ninh nghi ngờ trong lòng thế là mở miệng nói ngươi không hiểu trên đời này có tiền cũng không phải vật năng nhất là giống bách linh huyết bực này vật chất úy cho dù là ta có tiền cũng mua không được bởi vì vật này chính là hoán huyết tông sư tốt nhất phụ trợ chi vật có tiền mà không mua được căn bản không có khả năng lưu lạc đến vạn hoa lâu trong tay mà lại lưu lạc đến vạn hoa trong tay cũng đều sẽ bị tiệt hổ sớm tiêu hóa nói đến đây lâm thanh y trong lòng cảm khái ngàn vạn bách linh huyết chính là nàng trong hai năm qua một mực tại tìm tài nguyên hai năm qua nàng tìm tới không nhiều còn không đủ để để nàng hoàn thành một lần h o a n huyết về phần bằng vào nàng vương phi thân phận muốn lấy được vật này cũng không khó nhưng là nàng hoàn toàn không dám một khi nàng vận dụng vương phi thân phận lấy được bách linh huyết bực này vẫn cả đồ vật tất nhiên sẽ dẫn tới lao vương ra coi trọng đến lúc đó nàng cuối cùng thoát ly lồng giam hy vọng cũng đem thất、bại. bây giờ âm thầm yên lặng phát dục một khi thành tựu t ô n g sư có lẽ còn có một tuyến tìm đường sống khả năng mười giọt bách linh huyết chính là nàng tính ra bên trong bước vào t ô n g sư cuối cùng cần thiết có cái này mười giọt bách linh huyết tại nàng ắt có niềm tin tại trong vòng mấy tháng bước vào t ô n g sư nghĩ tới chỗ này lâm thanh y đi trên mặt không khỏi lộ ra nhẹ nhàng ý cười tiểu đệ đệ cảm ơn n g ư ơ i rồi nàng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ chế nhạo nói sau đó phất tay háo hất lên trực tiếp đem trước mặt phủ p h i m mười giọt bách linh huyết thu nhập tu di dưới bên trong giang linh nghe vậy lập tức nhà danh nói ta không nhỏ chỗ nào không nhỏ lâm thanh y d ì giống như cười mà không phải cười nhìn xem giang n i n h mặt mày lưu chuyển có ý riêng giang n i n h nghe được lâm thanh y gì câu nói này giang n i n h lập tức mặt hà im lặng c h i s ắ c người thắng hắn giang tay ra lâm thanh y d ì ở gặp đây nụ cười trên mặt càng đậm nhìn xem lâm thanh y d ì ở nụ cười trên mặt giang n i n h cũng không khỏi lộ ra một vòng ý cười lâm thanh y d ì ở lúc này có thể bắt hắn trêu g ẹ o nói rõ lâm thanh y d ì tầm tình lúc này khẳng định không tệ chương năm mươi hai thông sư tài nguyên lâm thanh y gì thực lực nói rõ cái này mười dọn bách linh huyết đối lâm thanh y gì tới nói rất trọng yếu kể từ đó hắn cũng coi như giúp đỡ lâm thanh y rỉa một chút bận điệu hồi báo một chút tân tình sau đó nàng hướng phía bên cạnh cái bàn phất tay háo hất lên từng thỏi từng thỏi vàng xuất hiện trên bàn mỗi thỏi mười lượng tổng cộng một trăm lượng vàng n g ư ờ i kiểm kế hạng lâm thanh y thì nói nghe được câu này giang ninh cũng nhìn thoáng qua lâm thanh y rỉa bên cạnh trên bàn vàng sau đó thu hồi ánh mắt lâm t ỷ tỷ vàng ta không phải rất gấp thiếu ta muốn võ đạo tu hành tài nguyên không biết rõ có thể thực hiện hay không cái gì võ đạo tài nguyên ngươi nói là được lâm thanh y thì nói thiết cốt đan huyền cốt đan ngọc cốt đan đều được giang ninh lập tức nói ra chính mình cần thiết chi vật vừa mới dưới lầu hắn cũng hỏi qua tiểu lục mà tiểu lục trả lời cũng làm hắn rất thất vọng nơi đây vạn hoa lâu căn bản không có v õ đạo lục phẩm đoán cốt cảnh tu hành tài nguyên đoán cốt cảnh tu hành tài nguyên cũng chính là hắn trong miệng nói kêu ba loại vật phẩm thiết cốt đan chính là lấy đặc thù dược tài hỗn hợp sắt t ủ y luyện chế đan dược mỗi lần rèn luyện người hoàn mỹ thể xương cốt về sau liền cần hấp thu thiết cốt đan bên trong dược lực bổ túc thể nội xương cốt thiếu thốn vật chất tại nay tốc độ có hay không loại này loại vật phụ trợ hiệu suất có thể nói ngày đêm khác biệt muốn đúc thành thiết cốt, căn cứ được chép. hắn từng trong thư ghi tại tạp thư trong được ghi chép. Tại võ đạo qua võ sau ơ kỷ, đoán thể dịch chật vị ăn mòn hạt sát, vật hấp thu trong đó sát Sau vật chất. Sau đó bài tiết ra hạt s á t lần lượt đi tới đi lui lặp lại cuối cùng cần hao phí bây giờ phổ thông đoàn cốt cảnh võ giả mấy lần khổ công mới có thể rèn đúc ra thiết cốt bây giờ có thiết cốt đan vào bụng nội bộ ẩn chứa sắt tùy theo dược lực tăng ra dung nhập rèn luyện xong xuôi xương cốt bên trong gia tăng thật lớn rèn đúc thiết cốt tiến độ cho nên giang ninh hôm nay mới trước tiên đi vào vạn hoa lâu không có bực này phụ tu chi vật đoàn cốt tiến độ sẽ cực kỳ trầm t r ạ m muốn nhanh chóng đoàn cốt vật này có thể nói không thể thiếu cùng lúc đó lâm thanh y thì nghe được giang n i n h trong miệng nói ra ba loại đan dược đôi mắt đẹp không khỏi trường lớn thiết cốt đan huyền cốt đan ngọc cốt đan không tệ giang n i n h gật gật đầu ta cần cái này ba loại đan dược vừa mới cũng hỏi qua tiểu lục cô nương nơi đây vạn hoa lâu không có cái này ba loại đan dược có thể bán s ắ c thực không có lâm thanh y thì nói sau đó vẫn như c ũ dùng ánh mắt h ầ nghi nhìn xem giang linh ngươi muốn cái này đổ vật làm gì chẳng lẽ ngươi muốn bắt đầu đoàn cốt hay sao lâm thị nói không sai giang linh n é t nết miệng sau một khắc một trận cùng phong đánh tới lâm thanh y gì hãy lập tức đi vào giang linh trước người một thước bên trong làn gió thơm đập vào mặt nàng nắm lên giang linh thủ trưởng mảnh khảnh xanh t h ẳ m ngón tay ngọc lập tức giữ tại giang linh trên bàn tay nhẹ nhàng nghèo nhẽo giang linh lập tức cảm giác được lâm thanh y gì hãy mặc dù mảnh khảnh xanh t h ẳ m ngón tay ngọc nhưng lại lực lượng d à o người để cánh tay hăn lớn g ầ n không khỏi căng cứng long gân lâm thanh y thì chừng lớn hai mắt nhìn xem giang linh trong mắt tràn ngập nồng đậm không thể tin ngơi vậy mà đạt đến long gân lâm thanh y thì ngơ ngác nhìn xem gần trong gang tức giang giang ninh thở ra nóng hổi hơi thở nhào vào lâm thanh y ghi gương mặt xinh đẹp bên trên sắc mặt của nàng không khỏi hơi đỏ lên ánh mắt lập tức có chút hướng phía hai bên trốn tránh sau đó vung ra giang ninh thủ trưởng hướng về sau lưng l ù i một bước giang ninh thanh âm cũng tại bên thai nàng vang lên không tệ đoạn thời gian trước nương tựa theo tuần sát phủ điểm c ô n g hiến tốn hao năm vạn điểm ở bên trong vụ chỗ đổi một viên thăng long đan thế là liền đạt đến long gân cấp độ thăng long đan tốt đồ v ậ t ta lâm thanh y ghi trên mặt toát ra một vòng c ả n thán vật này cũng liền tại tuần sát phủ có thể tùy tiện đổi được tại cái khác địa phương coi như khó làm nhiều lắm dù cho tiêu tốn gấp hai cũng rất khó lấy tới dù sao ẩn chứa long huyết sinh vật quá ít sau đó lâm thanh y thì lại nhìn về phía giang ninh đã ngươi muốn thiết cốt đan cùng huyền cốt đan cùng ngọc cốt đan vậy ta liền dùng cái này một trăm lượng vàng cho ngươi tại cái khác chỗ nào bàn tới đa tạ lâm thị tỷ giang ninh chắp tay nói ta được cảm ơn n g ư ơ i mới là lâm thanh y thì nói ngươi cho ta cái này mới dọn bách linh huyết với ta mà nói có thể quá trọng yếu chúc lâm tỷ tỷ sớm đã đạt được ước muốn giang ninh cười nói nghe được câu này lâm thanh y thì đôi mắt đẹp lưu truyền miệng chứa ý cười nhìn xem giang ninh nắm ngươi cắt ngôn sau một lát lâm thanh y rìa đưa tiễn giang ninh cái này tiểu tử vậy mà bất chi bất giác liền lập tức sẽ tiến vào đoán quốc cảnh cái này tiến độ không khỏi nhanh có chút dọa người n thật sự là đủ yêu nghiệt nhìn xem giang ninh thời gian dần trôi qua xa xa bóng lưng trong nội tâm nàng kinh t h á n không thôi sau đó thằng đến giang ninh bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt của nàng lâm thanh y rìa lúc này mới thu hồi ánh mắt cũng không biết rõ sau này nhà ai tiểu cô nương có thể có phúc bị hắn coi trọng lập tức nàng lại phù hạng trầm t ư cũng không biết rõ tiểu cận thu được ta thư hiện tại đến đâu rồi cũng không biết rõ tiểu cận nha đầu này có thể hay không bị giang ninh cho coi trọng một bên khác từ vạn hoa lâu đi tới giang ninh trong lòng giống như thả gánh nặng đi vạn hoa lâu một chuyến giải quyết hắn hai vấn đề một vấn đề chính là giải quyết hắn đi vào võ đạo lục phẩm cần thiết tài nguyên thiết cốt đan huyền cốt đan ngọc cốt đan cái này ba loại tài nguyên có lâm thanh y rỉa trợ rút cái này đều không phải là vấn đề mà lại tổng cộng mười vạn lượng tài phú theo giang ninh đổi lấy cái này ba loại đoàn cốt đan thuốc nên cũng kém không nhiều có thể để hắn thuận lợi hoàn thành lục phẩm đoán cốt cảnh tu hành bất quá cái này ba loại đan dược căn cứ lâm thanh y rỉa thuyết pháp nhanh thì ba năm ngày chậm thì bảy tám mươi ngày nữa mới có thể đến trên tay của hắ bởi vì vật này chỉ có những cái kia quận thành cùng p h ủ thành mới có giống phổ thông huyện thành rất khó mua được võ đạo lục phẩm cần thiết tài nguyên về phần một cái vấn đề khác thì là thông qua lâm thanh y để giải hoặc để hắn để hắn minh bạch vàng trong hộp tiên huyết là vật gì bách linh huyết một loại cực kỳ chân quý tài nguyên ăn vào hấp thu có thể tráng đại nhân thể khí huyết về phần một cái khác hiệu quả thì là càng thêm mấu chốt căn cứ lâm thanh y để lời nói chính là đi vào hoán huyết tông sư cần thiết phụ trợ ngoại vật nhìn từ điểm này cũng không khó đ ó ra bây giờ lâm thanh y chính là võ đạo tứ phẩm đình phong cự ly tam phẩm tông sư chỉ kém bước cuối cùng chi cách thật là khoa trương nghĩ đến lâm thanh y thì hệ thực lực giang l i n h trong lòng lập tức sợ h ã i t h ả n phục v ạ n phần đ ư ờ n g đ ư ờ n g tứ phẩm đ ỉ n h phong vậy mà căn nhà nhỏ bé tại lạc thủy huyện như thế một cái địa phương nhỏ hắn thực sự không nghĩ tới hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy điểm này càng làm hắn hơn vô cùng sợ h ã i t h ả n phục lấy giang l i n h ánh mắt đến xem lâm thanh y thì hệ nhìn qua bất quá là hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tác loại này tuổi tác sắp bước vào hoán huyết tông sư cảnh cái này nói ra có thể hủ chết một nhóm tiên tiêu nàng đến tột cùng giá sao thân phận giang ninh trong lòng hầu nghi và phần hắn giờ phút này đã không tin tưởng lâm thanh y chính là bình thường vạn hoa lâu chú lạc thủy huyện phó lâu chủ như vạn hoa lâu phổ thông phó lâu chủ đều có tứ phẩm đ ỉ n h phong đương thời nhất lưu cao thủ thực lực kia vạn hoa lâu thế lực sớm đã đạt tới có thể tùy tiện đỉnh phong đại hạ thống trị căn cơ thực lực cái này hoàn toàn là không thể nào một sự kiện cho nên lâm thanh y gì thân phận theo giang ninh tất nhiên không có đơn giản như vậy lâm thanh y gì phía sau tất nhiên cũng ẩn giấu đi cực lớn bí mật nhưng là chuyện này giang ninh cũng không muốn truy đến cùng hắn chỉ là càng thêm kiên định muốn ôm chặt đầu này bắp đùi dự định không lâu sau đó tông sư đây là một đầu thô to đùi giang lê cánh tay phải khỏi hẳn thương l ã n g võ quán gặp q u a sư phụ giang ninh mở miệng vương tiến nhìn xem giang ninh lập tức nhũ mày ta nghe nói hà kim vân chết rồi ngươi biết không biết rõ giang ninh thản nhiên gật gật đầu vương tiến nhìn xem giang ninh đột nhiên thật sâu thở dài ngươi quá vọng đ ộ n g rồi hà kim vân thân phận này ngươi cũng dám động ngươi liền không sợ rước họa vào thân giang ninh nói việc này ngoại trừ sư phụ c ù n g ta lại không người thứ hai biết hiểu vương tiến lắc đầu ta tin ngươi câu nói này chợ câu chuyện của hắn nhất chuyển nhưng là ngươi cảm thấy thượng tầng nhân sĩ làm việc thật cần chứng cứ sao sau đó vương tiến lại nhìn chằm chằm giang n i n h hai mắt chỉ hỏi ngươi một câu ngươi đi đến bây giờ một bước này ngươi làm việc muốn giết người ngươi sẽ đi g i ả n g chứng cứ sao lời này vừa nói ra giang n i n h lập tức hơi s ư n g sở vương tiến tiếp tục nói chứng cứ cũng không trọng yếu đại hạ luật pháp cũng chỉ là dùng để vững chắc thống trị ước thúc bình dân giai tầng để bình dân ở giữa không về phần loạn bắt đầu mà không phải dùng để hạn chế thượng tầng nhân sĩ ngươi nếu là càng lên cao bỏ ngươi liền sẽ minh bạch một cái đạo lý một cái trần chùi đạo lý mạnh được yếu thua tuyên cổ bất biến định lý kẻ yếu sinh ra chính là bị dẫm đạp nắm đấm đủ mạnh ai cùng ngươi giảng chứng cứ ai cùng ngươi giảng đạo lý hà kim v ẫ n chết chỉ cần thanh hà bá hoài nghi đến trên người ngươi dù cho không có chứng cứ cho thấy là ngươi làm đối với ngươi mà nói cũng là to lớn uy hiếp thư thương lãng võ có ra giang linh trong lòng trở nên minh n g ộ lúc trước hắn nhận biết còn dừng lại ở một đời trước thân là phổ thông bách tính một đời trước người bình thường mới cần giảng chứng cứ cần luật pháp đến bảo vệ mình chính như vừa mới vương tiến lời nói luật pháp cùng quy củ bất quá là kẻ thống trị thêm tại phổ thông bách tính trên người công xiềng có cái này gông xiềng dưới đại hạ mới có thể cùng hải ổn định mới có thể không sinh ra náo động về phần tại những cái kia người có cường quyền trong mắt quy củ đều là bọn hắn chế định quy củ gông xiềng căn bản trở thành trói buộc bọn hắn l ồ n giam g có lẽ mạnh được yếu thua mới là thế gian này chân lý giang ninh nghĩ đến kiếp trước một chút chứng kiến hết thảy trong lòng thì thảo trên đường đi giang ninh không ngừng chầm tư rất nhanh hắn liền trở về chính mình cửa nhà có người đến nhìn thấy rộng mở cửa chính giang ninh lập tức mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng bình thường phủ đệ mình cửa chính cũng sẽ không tùy tiện mở ra dù sao tiểu đầu bao còn nhỏ nếu như một mực mở ra cửa chính quá nguy hiểm tiểu đầu bao rất dễ dàng chạy loạn ra ngoài bây giờ phủ đệ cửa chính rộng mở thì tất nhiên là có người đến nhà thời gian này tiết điểm đột nhiên có người đến nhà b á i phòng giang ninh trong lòng không thể không biến ngưng trọng sau một khắc hắn đạp vào bậc thang hai mắt cùng cửa chính cân bằng xuyên thấu qua rộng mở cửa chính hắn lập tức thấy rõ tại cửa ra vào hai bên trái phải đứng đấy một đôi nam nữ khuôn mặt tinh lệ tuổi tác không lớn mặc trên người quần áo hắn cũng rất là quen thuộc chính là trên đó có dược vương cốc gân ký quần áo nhìn thấy giang ninh xuất hiện hai người lập tức bước nhanh hướng về phía trước thần sắc cung kính nói gặp qua giang thống lĩnh nhà ta tông chủ đến nhà b á i phỏng đã ở trong phủ chờ giang thống lĩnh đã lâu tông chủ giang linh nghe được hai chữ này trong lòng lập tức trở nên n g ư ơ n g trọng trước mặt hai người này trong miệng tông chủ không thể nghi ngờ chính là dược vương cốc cốc chủ người này theo giang linh mới là có thể xưng ơ bá đông lăng quận chân chính đại nhân vật mà không phải giống hắn loại này chỉ có thể ở một cái nho nhỏ huyện thành bên trong sương hùng nhân vật đất đai một quận chính là so huyện thành phải lớn tầm m ư ơ i lần lớn như thế phạm trù bên trong cường đại võ giả nhiều vô số kể mà dược vương cốc phóng nhãn toàn bộ đông l a n g quận đều là số một đại thế lực trong đó cốc chủ địa vị thân phận có bao nhiêu siêu nhiên có thể nghĩ lại thêm vị cốc chủ kia thực lực theo giang linh biết chính là chân chính ngũ phẩm nội tráng cảnh cường giả tối đỉnh khi tức đạt tới cô động như cương cường độ loại này cường giả căn cứ trong sách ghi chép có thể một kiếm chạm địch thiên quân một đấu một vạn tức là bực này cường giả có thể làm đến sự tình hồi tưởng lại chính mình trước đây cùng dược vương cốc đủ loại xung đột nhớ tới chính mình trước đó cắt dược vương cốc nói giết hôn giang long điển bất n g h ĩ đem kia hai viên báo thai dịch hình đoán thể đan mức riêng về sau lại giết dược vương cốc trưởng lão lưu thanh tùng kẻ đến không tiện a giang linh trong lòng vô cùng n g ư i ê m trọng nhưng là đều đến một bước này giang linh cũng biết rõ tạm thời không cách nào lui về sau đối với loại kia nhân vật tới nói chỉ là trăm mét c ự l i một cái cất bước liền có thể vượt qua lấy vị cốc chủ kia thực lực chính mình đi vào cửa ra vào liền tất nhiên bị hắn phát hiện chỉ cần hắn nghĩ trong n g á y mắt liền có thể xuất hiện tại bên cạnh mình mà lại trong nhà còn có chính mình đại ca đại tẩu một gia nhân ở cái này thời điểm hắn càng không thể tùy tiện lùi bước hắn cũng tin tưởng bằng hắn bây giờ trên quan trường thân phận dù cho dược vương cốc cốc chủ đối với mình có ác ý cũng không dám tại thanh thiên bạch nhật đối với mình xuất thủ người trong giang hồ là không dám dưới ban ngày ban mặt công nhiên tập sát đại hạ quan viên đây là tối kỵ sau một khắc hai vị dẫn đường đi giang ninh thần sắc bình tĩnh mở miệng Tốt. hai người lúc này đáp sau đó đưa tay ra hiệu giang thống lĩnh xin mời đi theo ta vượt qua ngưỡng cửa hai người lúc này dẫn giang ninh hướng phía đông viện mà đi giang thống lĩnh một canh giờ trước nhà ta tông chủ cố ý đến nhà b á i phòng ngài bởi vì nghe được ngài vừa lúc đi ra ngoài không ở trong nhà cho nên nhà ta tông chủ ngay tại ngài đông viện chờ ngươi hai người một bên dẫn đường một bên hướng về giang ninh mở miệng giải thích nghe được lời nói này phát giác được hai người ở giữa thái độ giang linh trong lòng yên tâm chút nếu là mang ác ý đến nhà hai người này tất nhiên sẽ không đối đãi chính mình cung kính như vậy một lát sau hai người dẫn đường liền đến đến đông viện vừa mới tới gần đông viện bên hai liền nghe đến giang lê như có như không kiểm chế tới cực điểm thống khổ âm thanh trong chốc lát giang linh ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên lăng lệ thân hình khách động một cái bước xa liền xuất hiện tại đông viện bên trong cùng lúc đó một đạo nho nhà ôn nhuận thanh â m cũng ở trong viện văng lên lê lão đệ nhị thêm ngươi bây giờ có thể cảm nhận được cánh tay phải thống khổ nói rõ tay phải cảm giác đau đã khôi phục giang ninh lúc này xuất hiện tại đông viện liền thấy một vị người mặc trường b à o màu xanh trung niên nam tử tại giang lê trước người nắm lên giang lê cánh tay phải từng chút từng chút hướng về phía trước nào g nặn mà lúc này giang lê sắc mặt dữ t ợ n trên c h á n đã có từng viên lớn mồ hôi hiện hiện là giang thống lĩnh sao trung niên nam tử phát giác được nơi cửa độc t ĩ n h lập tức hướng phía giang ninh lên tiếng c h à o chính là tại hạ giang ninh ta là lục thanh sơn nguyên lai là lục cốc chủ giang ninh nói sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm giang lê cánh tay phải lục cốc chủ đây là ý muốn như thế nào lục thanh sơn nói ta xem giang thống lĩnh đại ca giang lê lão đệ cánh tay phải còn có chữa trị khả năng thế là liền thử một chút trước nhìn xem có thể hay không triệt để chữa trị để giang lê lão đệ cánh tay phải khôi phục như lúc ban đầu chương năm mươi ba giang lê cánh tay phải khỏi hẳn nghe đến lời này giang linh trong lòng hơi có chút kinh ngạc đại ca cảm giác như thế nào hắn lập tức nhìn về phía giang lê rất tốt giang lê n h t n ế t miệng lộ ra răng mồ hôi chán hạt trâu rơi để khoe miệng của hắn không khỏi có chút run run y rất rõ ràng giờ phút này hắn tạ chịu được lấy thống khổ to lớn nhưng là giang linh có thể nhìn thấy giang lê trên mặt phát ra từ phế phủ tiêu dung giang lê tiếp tục nói ra ta cái này cánh tay phải trước đó sớm đã không có bất luận cái gì c h i giác bây giờ tại lục thần ý trước mặt vậy mà có thể cảm nhận được cảm giác đau nghe đến lời này giang ninh cũng lập tức yên tâm rất nhiều phàm là hiểu qua tê liệt cái này triệu chứng đều biết rõ tê liệt chỗ sợ không phải đau mà là không có bất luận cái gì c h i giác không biết đau đớn chỉ cần có thể cảm giác được đau đớn vậy đã nói rõ còn có khôi phục khả năng nếu là liền cảm giác đau đều không thể cảm giác vậy đã nói rõ thần kinh triệt để hoại tử cơ bản không có khả năng khỏi hắn khôi phục lúc này nhìn thấy nơi xa lục thanh sơn cùng giang lê động tác giang linh lẳng lặng đi vào hai người bên cạnh không đi quấy r à y giang lê cánh tay phải nếu là có thể khôi phục kia là thiên đại h ả o sự cùng lúc đó lục thanh sơn bóp xong giang lê cánh tay phải tiền nhiệm gì một chỗ nơi hẻo lánh về sau hắn nhìn giang lê mồ hôi như mưa núi g ư ơ n g mặt lại là không nói tiếng nào bộ dáng lập tức tán dương gật gật đầu là cái hán tử cái này đều có thể không lên tiếng có khôi phục hy vọng sao giang lê ánh mắt chờ mong nhìn về phía lục thanh sơn lục thanh sơn trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung yên tâm đi ta xuất thủ dù cho không thể khôi phục mười phần mười nhưng là khôi phục cái tám chín thành không có vấn đề gì nói xong câu đó hắn nuôi bên cạnh công tôn vũ nói công tôn trưởng lão giúp ta đỡ tốt rõ công tôn vũ gật gật đầu vội vàng đỡ lấy giang lê cánh tay phải lập tức lục thanh sơn từ bên hông ra ngoài một cái châm bao châm bao trải rộng ra lập tức một loạt nhỏ bé màu vàng kim châm dài xuất hiện tại mấy người trong mắt sau một khắc thường cây kim châm liền đâm nhập giang lê trong cánh tay phải theo kim châm đâm v à o giang lê lập tức nghe răng trận mắt toàn thân run rẩy t ê dại ngứa đau nhức đúng không lục thanh sơn ngẩm đầu nhìn giang lê một chút giang lê chật vật khống chế biểu lộ gật, gật đầu vừa mềm vừa tê lại ngứa v khi thì giống có ngàn vạn cái con kiến tại cánh tay ta bên trong núp đ í t trong lúc nói chuyện giang lê cánh tay phải năm ngón tay bắt đầu không tự chủ được rung động lục thanh sơn nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn giang lê động đậy năm ngón tay một chút sau đó nói đây là hiện tượng bình thường đợi chút nữa ta muốn thông qua kim châm r ó t vào nội tức đến phụ trợ ngươi cánh tay phải cảm giác khôi phục thời gian chầm rãi trôi qua giang linh lẳng lặng đứng ở một bên hơn nửa canh giờ sau、Tốt. lục thanh sơn vô vô tay đưa tay quét qua đâm vào giang lê trên cánh tay lít nha lít nhít kim châm liền thu nhập hắn trong tay sau đó hắn lại từ trên thân móc ra một cái màu bạch ngọc nhỏ bình Này quán trung t sau cao, đó n ngàn vàng, g giá vật này cũng c là mới t hắn hay h k lại từ trên thân móc ra một quyển màu trắng thốt bố sau đó tinh tế quấn ở giang lê cánh tay phải nhìn xem lục thanh sơn như thế thuần thục rõ ràng sớm đã làm tốt chuẩn bị dáng vẻ giang linh trong lòng lần nữa yên tâm mấy phần rất rõ ràng lục thanh sơn trên thân không có giống hắn tu di giới loại này chữ vật đạo cụ những này đồ vật đều là lục thanh sơn sớm mang ở trên người cái này cũng nói rõ lục thanh sơn tại đến nhà trước đó liền đã làm xong cho giang lê trị liệu tê liệt cánh tay phải chuẩn bị chết để cầm chắc màu trắng thuốc bố về sau lục thanh sơn lần nữa nắm lên giang lê tay phải lần nữa nhắm hai mắt thôi động nội tức thấy cảnh này bên cạnh công tôn vũ cùng giang ninh đều không nói một lời lẳng lặng chờ đợi trị liệu kết thúc lại qua nửa cách giờ lục thanh sơn mở ra thuốc bố từng tầng từng tầng sớm đã khô cạn thành màu trắng khối vụ dược cao lập tức từ giang l ê trên cánh t giang lê lão đệ thử nhìn một chút lục thanh sơn xoa xoa trên c h á n mồ hôi dị đối giang lê nói nghe được câu này giang lê lập tức nắm chặt lại nằm đấm nằm ngón tay trong nháy mắt nắm chảo l ạ quyền lặp đi lặp lại mấy lần về sau giang lê trên mặt lập tức toát ra nồng đầm vui mừng sau một khắc hắn liền muốn một chân quỳ xuống ai giang lê đầu gối vừa mới con một nửa liền phát hiện hoàn toàn quỳ không nổi nữa hắn lập tức ngầm đầu liền thấy lục thanh sơn trên mặt nụ cười thản nhiên không phải làm lớn như thế lễ ta vì ngươi cánh tay cứu chữa bất quá là thực tiễn làm nghề y chức trách thôi lục thần y là ta cứu chữa tê liệt cánh tay phải này ân tình nặng như núi giang lê lúc này chắp tay lục thanh sơn trên mặt lập tức lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt sau đó hắn lại từ trong ngực móc ra một thanh nho nhỏ lưu ly bình bình này bên trong chứa có một loại dầu mỗi ngày sớm tối đều tại ngươi trên cánh tay phải bôi lên một lần có thể giúp ngươi cánh tay phải khôi phục như lúc ban đầu giang lê tiếp nhận vật này thần xác trịnh trọng chắp tay hành lễ đa tạ lục thần y sau đó hắn nhìn về phía giang linh a đệ tới vậy ta trước hết đi chuẩn bị cơm trưa hai ngươi trước trò chuyện ly khai đông việc sau giang lê trong lòng vô cùng phức tạp hắn mười phần rõ ràng hôm nay lục thanh sơn lục thân y có thể vì hắn chữa trị cánh tay phải đây hết thể đều là bởi vì hắn thân đệ đệ giang n i n h nếu không phải giang n i n h chỉ bằng hắn bây giờ loại thân phận này lại thế nào khả năng để cao cao tại thượng dược vương cốc cốc chủ h ạ mình đến trong nhà t r ị cho hắn tê liệt cánh tay phải âm thầm cảm thán một phen hắn lập tức vui vẻ ra mặt thẳng đến liễu huệ y luyện châu địa phương mà đi tê liệt cánh tay phải có thể hành động tự nhiên cái tin tức tốt này hắn nghĩ tranh thủ thời gian nói cho liễu huệ luyện một bên khác giang linh cùng lục thanh sơn mặt đối mặt ngồi tại trong đỉnh đa tạ lục các chủ giang linh chắp t đến bây giờ giờ khác này hắn làm sao có thể không minh bạch lục thanh sơn hôm nay đến nhà b á i p h ỏ n g là bạn không phải địch chính là tràn ngập thiện ý nếu không phải tràn ngập thiện ý lại sao sẽ ra tay cứu chữa giang lê cánh tay phải tê liệt tổn thương mà lại từ vừa mới lục thanh sơn trên c h á n toát ra mồ hôi dị l i ề n có thể nhìn ra trong khoảng thời gian ngắn triệt để chữa trị giang lê cánh tay phải tê liệt tổn thương cũng không có đơn giản như vậy có thể để cho một vị ngũ phẩm đình phong nội tức như cương đ ỉ n h cấp cường giảm ệ t đến suất mồ hôi trong đó trình độ khó khăn cũng đủ để thấy nhìn thấy một hai thiện tay mà thôi thôi lục thanh sơn cười khoác khoác tay đúng lúc này giang ninh cũng móc ra chính mình bầu rượu trong bầu rượu khối kia vô cùng thần bí hát thạch ngâm hồi lâu để bầu rượu này sớm đã tràn đầy phi phạm hiệu dụng hắn bình thường uống song ngâm hát thạch rượu chẳng những có thể lấy tăng trưởng kỹ năng bơi của hắn điểm kinh nghiệm còn có thể tăng cường hắn căn cốt cải biến hắn v õ đạo thiên phú bình thường hắn chủ yếu đều là chính mình hưởng dụng hôm nay bởi vì lục thanh sơn cố ý xuất thủ c h ư a khỏi giang lê cánh tay phải tê liệt tổn thương hắn lúc này mới xuất ra cái này bình rượu ngon chia sẻ sau một khác giang ninh p ấ t tay lục thanh sơn trước người lập tức xuất hiện một cái bắt xứ thấy cảnh này lục thanh sơn ánh mắt ngưng tụ. Thu di giới. thời r ờ i i s n linh n tuệ g ư Lục cốc chủ quả nhiên quả、so、Giang Giang kỳ i ế thượng, thượng, thượng cổ có được già này tiên tự n h i căn người sao mà nhiều tu tiên giả cũng nhiều như cá diết sang sông chân chính có thể tu thành chính quả trong ở t h n n g đầu sân nhân rượu ngon lục thanh sơn lẳng lặng thưởng thức một ngụm nhỏ rượu ngon sau đó mở ra hai mắt tàn thưởng ngay vậy giang ninh cười cười cốc chủ tự mình đến nhà hơn nữa còn ra tay cứu chị ta đại ca tê liệt cánh tay một, một ngụm lục thanh sơn nâng bắt đụng một cái mở miệng nói tất nhiên là như thế giang ninh nói sau một khắc hai người một ngụm uống rượu mắt lạnh rượu từ khoe miệng tràn ra rơi trên mặt đất còn tản mát ra nhàn nhạt hàn ý rượu này một ngụm uống rượu lục thanh sơn mặt lộ vẽ vẽ tàn thán rượu này vào bụng hàn ý tấu thể tựa như thân ở ngàn năm trong t ầ n g băng nếu là mùa hè nâng ly một bát tất nhiên vô cùng thoải mái giang l i n h cười nói k i a đến năm mùa hè ta lại mời cốc chủ nếm một lần loại này rượu ngon Tốt. lục thanh sơn trọng trọng gật đầu chật hắn lại khen rượu này quá không tầm thường hình như có thoát thai hoàng cốt tăng trưởng võ học thiên phú công hiệu hoàn toàn chính xác có giang l i n h khẽ vớt c ằ m giang thống linh quả nhiên hào khí b ự c này tốt đ ồ vật cũng bỏ được móc ra lục thanh sơn mặt lộ vẻ khen ngợi giang ninh cười cười đúng lúc này lục thanh sơn đột nhiên mở miệng ta nghe được giang thống linh trên người có báo thai dịch hình đoán thể đan n g i giang thống lĩnh đoạn thời gian trước hẳn là hưởng dụng qua báo thai dịch hình đ o á n thể đàn a không tệ giang ninh gật gật đầu thuật tay lần nữa cho lục thanh sơn đổ đầy một chén rượu nước sau đó lại cho mình đổ đầy như thế nói đến đa tạ giang thống lĩnh là ta dược vương cốc giải quyết kia cồn vọng c h i đồ lục thanh sơn thoại âm rơi xuống sau đó bưng lên trước người rượu r ơ lên lần nữa nói ra vi biểu lòng biết ơn ta kính giang thống lĩnh một bát hai cái bát sứ va nhau lập tức phát ra một trận nhẹ văng lên giang ninh nói lục cốc chủ liền không trách ta tự mình nuốt vào kia hai viên báo thai dịch hình bán thể đàn sao làm sao lại quái lục thanh sơn lắc đầu cười nói giang thống lĩnh là ta dược vương cốc giải quyết kia cổng đồ từ trên người hắn thu được chi vật tự nhiên thuộc về chiến lợi phẩm của ngươi nói đến ta dược vương cốc còn phải đưa lên một phần tiền thưởng mới đúng cốc chủ khí quyển giang linh khen lúc này giang linh trong lòng đã triệt để minh bạch trước mặt vị này dược vương cốc cốc chủ chính là mang thiện ý tới cửa không phải bằng lục thanh sơn thực lực căn bản không cần thiết nói loại lời này phổ thông ngũ phẩm giang linh cảm giác thủ đoạn mình tề xuất còn có cùng hắn giao thủ tư cách nhưng là ngũ phẩm định phong căn cứ trong sách ghi chép một kiếm có thể chạm thiên quân thực lực thế này đã không phải n h thể phạm thai có thể làm được cái này không khác nào đẳng cấp. nước chén hai người này không nào đẳng Trận, lên trong tay thừa đầy hệ thừa rơ rượu nước chén lớn, một bát uống cạn. rượu vào bung ụ n Giang Ninh đỉnh g đ ầ lập ậ tức toát t ra r trận, trận nhiệt、khí. Một bát n khí. u ố rượu, buông xuống cái chén lớn trong tay lục thanh sơn nói giang thống lĩnh người ta hôm nay gặp mặt như cũ giao cái bằng hữu như thế nào có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu không phải liền là bằng hữu sao giang n i n h cười nói có đạo lý lục thanh sơn giả bộ khẽ giật mình sau đó tiếu d u n g mặt mũi tràn đầy là ta vẽ vời thêm chuyện sau đó giang linh lần nữa cho hai người trong chén đổ đầy rượu nhìn xem trong chén sáng chói như tính quan g điểm lầm tấm lục thanh sơn đột nhiên mở miệng giang thống lĩnh ta nghe nói hôm qua t r ạ n g vạn g tối thanh hà bá ra tiểu bá ra chết tại tuần sát phủ năm trăm m bên ngoài không biết việc này phải chăng làm thật nghe được lục thanh sơn câu nói này giang linh khẽ gật đầu việc này làm thật hà thống lĩnh hôm qua t r ạ n g vạn g tối gặp chuyện b ỏ mình tên lục thanh sơn văn nghe vậy lập tức hít sâu m ộ t hơi việc này phiền thoái thanh hà bá ra tiểu bá ra chết tại lạc thủy huyện qua không được mấy ngày lạc thủy huyện liền muốn có đại động đảng sau đó lục thanh sơn nhìn về phía giang linh giang thống lĩnh sau này làm việc ngươi phải xem chừng vì sao giang ninh mở miệng lục thanh sơn nói ta từng nghe nói giang thống lĩnh cùng vị kia tiểu bá gia từng có ma sát nếu là thanh hà bá phủ người tới lạc thủy huyện tất nhiên sẽ đưa ngươi liệt vào đối tượng hiểm nghi việc này mặc dù mọi người đều biết rõ không thể nào là giang thống lĩnh gây nên nhưng là thanh hà bá phủ làm khai quốc b á t ư ớ c đời sau bọn hắn cũng không có như vậy giảng quy củ giảng chứng cứ thường thường t h a giết lầm một ngàn đều không thể bông tha một cái chỉ cần đem đối tượng hiểm nghi đều giết chẳng khác nào là vị kia tiểu bá gia bá thủ như thế cũng có thể bảo trụ thanh hà bá phủ sau cùng mặt núi bất quá may mắn may mắn giang thống lĩ chính là tuần sát phủ người tuần sát phủ người cho dù là thanh hà bá phủ cũng không dám làm loạn cho nên qua vài ngày giang thống linh tốt nhất đừng tùy tiện ra khỏi thành tốt nhất trường cư tuần sát phủ chờ chuyện này phong b a tàn đi giang linh nghe vậy chắp tay nói đa tạc cốc chủ nhắc nhở tại hạ minh bạch sau buổi cơm trưa đưa tiễn lục thanh sơn lạc thủy bên bờ lục thanh sơn cùng công tôn vũ đứng tại bên bờ lạng lặng cảm thụ mặt hồ thổi tới gió lạnh lục thanh sơn hai tóc mai sám trắng tóc dài lập tức hướng về sau bay lên công tôn trưởng lão ngươi nối cái này giang linh thấy thế nào lục thanh sơn đột nhiên mở miệm người này bất、phàng. đ ố、e、lục, lục thanh sơn nói mi tâm có chút nổi lên nói do hắn trong thời gian ngắn tinh thần lực tiến nhanh đồng thời đến một cái cực cao cấp độ không thua gì ta cấp độ không thua gì cấp chủ công tôn vũ lập tức chừng lớn hai mắt phải không thua gì ta lục thanh sơn khẽ gật đầu như thế yêu nghiệt công tôn vũ mặt lộ vẻ vẻ khó tin lục thanh sơn nói hắn cái tuổi này quá khứ cùng trải qua như thế sạch sẽ, sẽ tinh thần lực vậy mà có thể không lý do lớn mạnh đến cấp độ này lại thêm hắn đột nhiên tăng mạnh thực lực hắn tồn tại rất có vấn đề vấn đề gì công tôn vũ nói ta hoài nghi là thời kỳ thượng của một vị nào đó tồn tại t r u y ề n thế thân lục thanh sơn chậm rãi mở miệng thật có t r u y ề n thế thân t u y ế t pháp công tôn vũ hơi kinh ngạc có lục thanh sơn khẳng định gật gật đầu không chỉ là thế hệ này phật đạo song tử ba t h u c quận kiếm các tổ sư cũng là một vị thời kỳ thượng cổ tiên nhân chuyển thế đương thời có thiên hạ đệ nhị danh xưng hoàng thiên giáo giáo chủ tục truyền cũng là một vị thời kỳ thượng cổ tiên nhân chuyển thế nghe được lời nói này công tôn vũ nói theo cốc chủ thuyết pháp vị kia giang thống lĩnh cũng có thể là, là loại này đại nhân vật c h u y ể n thế thân lục thanh sơn khẽ b ấ t cảm sau đó nói ngươi còn nhớ đến hôm qua trận mưa kia cốc chủ nói là lúc chạm vạng tối mưa lục thanh sơn gật gật đầu trận mưa kia có vấn đề dựa theo thiên tượng đến xem đoạn thời gian đó căn bản không có khả năng trời mưa trận mưa kia đại khái là người làm mà lại bây giờ đến xem trận mưa kia có lẽ chính là hướng về phía vị kia tiểu bá ra đi công tôn vũ đột nhiên chừng lớn hai mắt cốc chủ có ý tứ là trận mưa kia có thể là giang linh khai ra hắn có thể là sát hại hà kim vân quế cùng hung thủ có k hôm ả nay g n lục thanh sơn đột nhiên đến nhà bãi phỏng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn bất quá cũng là một chuyện tốt lục thanh sơn tới cửa biểu lộ thiện ý nói rõ trước đó cùng dược vương cốc xung đột tính làm đi qua sau này ta cũng không cần quá mức lo lắng dược vương cốc uy hiếp hơn nữa còn để đại ca tê liệt cánh tay phải khôi phục sinh cơ đây cũng là một kiện thật to chuyện tốt nghĩ tới đây giang ninh lộ ra hiểu ý tiêu d u n g những ngày này kỳ thật hắn cũng biết rõ tự mình đại ca trong lòng một mực là vô cùng ngược ngạn cho dù ai tứ chi đột nhiên trở nên không trọn vẹn một cánh tay phế đi đều không ai có thể lạc quan bắt đầu nguyên bản giang ninh là chuẩn bị đợi thực lực mình cùng địa vị đạt được sau khi tăng lên lại nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không tìm tới trị liệu phế cánh tay phương pháp dù sao thực lực càng mạnh tiếp xúc phương diện cũng càng cao địa vị cũng đem đối ứng sẽ đề cao như thế mới có thể có cơ hội tìm tới khả thi phương pháp bây giờ cứ như vậy ngược lại là giải quyết hắn lòng này bệnh tự mình đại ca nhiều ngày tới ngột ngạt cũng có thể triệt để tắn đi đúng lúc này giang ninh sắc mặt cứng lại lại có người đến sau một khắc ban g thân hình của hắn liền từ đây biến mất chỗ cửa lớn đông đông đông diệp thu nhẹ nhàng g õ vang cửa chính sau một khắc vừa mới đóng lại không lâu cửa chính liền bị mở ra diệp đại ca giang ninh mở miệng giang l á o đệ diệp thu trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc hắn vừa mới g õ cửa giang ninh liền xuất hiện ở sau cửa liền phảng phất đã sớm biết hắn đến cô ý ở sau cửa chờ hắn ý nghĩ này dâng lên hắn liền âm thầm lắc đầu không có khả năng giang ninh nếu là thật sự có thể làm được một bước này kia không khỏi cũng quá đáng sợ ta đều chưa hẳn là đối thủ của hắn đúng lúc này giang ninh nhường ra một con đường diệp đại ca mời đến thanh âm này vang lên diệp thu lập tức hoàn hồn tại giang ninh dẫn đầu dưới hai người một đường hướng phía đông viện đi đến diệp đại ca hôm nay đột nhiên đến nhà là có chuyện gì không không có việc lớn gì diệp thu lắc đầu chỉ là đến giang lao đ ể nơi này tố một tố nôi khổ trong lòng một bực chuyện gì để diệp đại ca như thế bật khổ diệp thu nói còn không phải hôm qua kia việc sự tình Tiểu ba ra lúc này h i n hai t người sát phủ đã đến giang ninh ở lại đông viện ngồi ở trong viện hai người nói chuyện với nhau thật lâu thẳng đến sau nửa cách giờ giang ninh lúc này mới đem diệp thu đưa ra bên ngoài phủ đóng lại cửa chính trở lại sân nhỏ sau giang ninh lập tức thần sắc trở nên có chút nghiêm trọng diệp thu lần này tới cửa vừa mới cùng hắn trò chuyện thời điểm một mực tại nói bóng nói gió rõ ràng là nghĩ thăm dò hắn nếu không phải sớm đã làm tốt chuẩn bị làm người hai đời vừa mới chưa hẳn có thể ứng đối thỏa đáng nghĩ tới đây giang ninh trong lòng lập tức trở nên có chút nghiêm trọng liên liên diệp thu cũng hoài nghi đến hắn trên thân mặc dù bọn hắn cũng không có chứng cứ nhưng là chính như trước đó vương tiến lời nói làm việc thật cần chứng cứ sao chứng cứ bất quá là chấp hành luật pháp trước đưa điều kiện nhưng phải đối với những cái kia người có cường quyền tới nói luật pháp đối bọn hắn nhưng còn có chút nào lực ước thúc t i ế p trước hắn đã từng gặp qua quyền uy bộ môn nói qua một câu nói như vậy kẻ yếu sinh ra chính là bị cường g i ả t r ả đạp nghĩ đến là rất giận nhưng đây cũng là chân lý đ ặ t ở bất luận cái gì thế giới đều là chân lý quy tắc chính là từ cường g i ả chế định mà quy tắc cũng v ẻ n vẹn chỉ là dùng để ước thúc kẻ yếu liền giống như bãi n ố t k i ử u sở dĩ sẽ dựng thẳng lên bãi nước cửu bất quá là vì phòng ngự dê đào thoát về phần nói phòng n g a dê bị sói trô ăn bất quá là bề ngoài thì ngăn nắp lời nói thực lực mới là ta chỗ dựa lớn nhất giang ninh trong lòng thầm nói nghĩ tới đây giang ninh mở ra tay phải trong tay lập tức xuất hiện hiện ra vàng nóng ánh chi sắc hộp buổi sáng từ lâm thanh y dị trong miệng biết được trong hộp nhìn như quỷ dị tiên huyết chính là chân quý dị thường bách linh huyết bách linh huyết thu thập bách thú huyết dịch tại hình ơn luyện tinh huyết chất lọc sau từng dùng phương đạt được chân quý dị thường bách linh huyết căn cứ lâm thanh y dị lời nói n à y huyết dịch có dị thường hiệu quả lớn chính là thành t i ể u hoán huyết t ô n g sư trí bảo ở trên thị trường một giọn bách linh huyết chính là giá trị mười kim vạn lượng mặt trắng hơn nữa còn là có tiền mà không mua được kỳ chủ nguyên nhân quan trọng làm cũng là bởi vì bách linh huyết chính là thành tựu hoán huyết tông sư trí bảo trừ cái đó ra bách linh huyết còn có một cái hiệu quả đó chính là tăng trưởng khí huyết chi lực thuần túy tăng trưởng khí huyết chi lực khó trách ta trước đó nghe được bách linh huyết mùi ta nhục thân vậy mà lại cho ta đại nao truyền lại vô cùng khát vọng cảm xúc giang linh giờ phút này lập tức minh bạch c h â n quý như thế bách linh huyết đối thân thể có hay không pháp ngôn dụ trợ r ú t nhục thân tự nhiên vô cùng khát vọng nghĩ tới đây giang linh lại nhìn hộp một chút sau đó lại nhìn đại ca đại tẩu vị trí một chút sau một khắc hắn triển khai tinh thần lực trường tinh thần lực trường trong nháy mắt bao phủ giang lê Đại ca, trong sân cự ly đại ca đại tẩu một nhà quá gần hắn sợ tà thần pho tượng sinh ra động tĩnh sẽ tác động đến đại ca đại tẩu một nhà cho nên hắn lựa chọn lại đi trước đó tòa kia không người trên hoang đảo tu hành ở trên mặt hồ giang ninh đã có thể làm được nhẹ nhõm đạp nước mà đi long gân cấp độ mang đến lực bộc phát để dưới chân mặt hồ cùng mặt đất không có bao nhiêu khác nhau đối với loại này tình huống hắn không chút nào cảm giác kinh ngạc bởi vì kiếp t r ư ớ c đã có rất nhiều người làm qua thí nghiệm từ cao 50 m é t địa phương rơi vào trong nước cùng ngã tại đất xi、si、măng trên không có khác nhau chút nào chỉ cần lực bộc phát đủ mạnh đạp nước mà đi lại cực kỳ đơn giản sau một lát hắn lại lần nữa đi vào trước đó không người hoang đảo nhìn xem bắt ngát mặt hồ thổi thành mát mẹ gió hồ giang n i n h tâm tỉnh lập tức trở nên thư sướng mấy phần sau đó hắn lần nữa từ tu di dưới bên trong lấy da và ngộn chương năm mươi lăm bách linh huyết hiệu quả lớn trên hoang đạo giang linh trầm rãi mở ra trong tay hoàng kim hộp sau một khắc thờ phụ ta nhục thân vĩnh sinh cung phụ ta nhục thân phi thăng phụ dưỡng ta nhục thân bất diệt cái này tựa như ở bên thai nói mớ thanh âm lần nữa tại hắn trong thai vang lên kêu hoàn cảnh quen thuộc lần nữa lần nữa hiện hiện ngay tại vô biên huyết hải thi thể chìm nổi huyễn cảnh xuất hiện một khắc này giang linh con ngươi hơi co lại buộc phát tinh thần lực trường lập tức phá vỡ trước mắt huyết cảnh vừa mới phát sinh kia hết thể giờ phút này giống như ảo giác bên hai chỉ có chạm mặt tới gió hồ cùng thủy triều đập tại trên đá ngầm tiếng vọng thật là có điểm tà giang linh nhìn xem trước mặt ngâm tại máu loang bên trong thần l i n h pho tượng trong miệng tự lẩm bẩm lập tức hắn ánh mắt đặt ở trong hộp huyết thủy phía trên buổi sáng từ trong hộp lấy ra mười giọt bách linh huyết giao cho lâm thanh y bây giờ hộp nội bộ huyết thủy rất rõ ràng giảm xuống một đòn nhỏ ước chừng một phần mười tổng lượng cùng lúc đó theo hộp mở ra, giang ninh trong mũi lập tức nghe được một cỗ nồng đậm mùi thơm loại mùi thơm này không thể lấy hắn gửi qua bất luận một loại nào mùi thơm để hình dung mà là đến từ thân thể bản năng mùi thơm kia là thể nội mỗi một khỏa tế bào khát vọng tựa hồ loại này huyết dịch với thân thể người nhục thân có lợi ích to lớn nhục thân không cách nào ngăn chặn sinh ra loại này tham lam sau đó một giọt máu từ trong hộp bay ra giang ninh lập tức đóng lại hoàng kim hộp nắp hộp đậy lại đóng lại hắn lúc này mới cảm giác đến từ nhục thân bên trong mỗi một khỏa tế bào khát vọng độ giảm mạnh mặc dù trước mặt giọt này trôi nổi huyết dịch vẫn như cũ đối với hắn tràn đầy vô cùng sức hấp dẫn nhưng là loại này sức hấp dẫn đã không đạt được để hắn cảm giác sắp mất khống chế cảm giác cũng không có vấn đề nhìn xem trước mặt trôi nổi giọt kia dòng máu đỏ sẫm giang l i n h trong miệng thì thảo thoại âm rơi xuống giang l i n h khẽ nhất miệng phiêu phủ ở trước người phát ra dụ người sống khí tức bách linh huyết đ ố n g nhiên bắn thẳng đến hắn trong miệng bách linh huyết tiến vào trong miệng liền giống như một g ọ t nước dung nhập biển lớn trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh cùng lúc đó giang ninh lập tức cảm giác được một cỗ cực độ v loại này vui vẻ cảm giác vượt xa bất kỳ lần nào trên sinh lý khoái cảm phiêu phiêu dục tiên p h ả n phất suy nghĩ viền vông qua mấy cái hô hấp loại này vui vẻ dần dần biến mất giang linh cũng lấy lại tinh thần sau đó hắn lập tức nội thị quanh thân lập tức cảm nhận được tựa hồ thể nội mỗi một khỏa tế bào đều truyền một loại cảm giác thỏa mãn bách linh huyết ở trong cơ thể hắn sớm đã tiêu tán vô tùng không có bất luận cái gì vết tích nhưng là giang linh có thể cảm nhận được bách linh huyết nhập thể mang đến rất lớn hiệu quả khí huyết chi lực đang nhanh chóng tăng vọt làng lặng cảm thụ thân thể một lát biến hóa giang linh lúc này mới mở ra hai m bách linh huyết vậy mà như thế thần kỳ không cần luyện hóa nhập thể tức bắt đầu có hiệu lực bất quá cũng thế vật này chính là bước vào luyện huyết t ô n g sư tốt nhất phụ trợ c h i vật hiệu quả cường đại kia là đương nhiên giang linh trong miệng thì thảo dung nạp sau lại nắm chặt lại quyền hắn lập tức cảm nhận được nhục thân đã được đến nhỏ xíu tăng cường khí huyết dâng lên sẽ mang đến nhục thân toàn diện biến hóa tựa như hắn lúc này vẫn như cũng là đồng bị cảnh nhưng là hắn lúc này cơ thể cường độ xa không phải đặt chân cựu phẩm đại thành một khắc này lấy hắn bây giờ cơ thể cường độ cho dù phổ thông tinh thiết trưởng kiếm cũng khó có thể đối với hắn tạo thành bao lớn tổn、thương. lúc trước hắn liền khảo nghiệm qua điểm này sau đó lại là một giọt máu từ có chút mở ra hoàng kim trong hộp bay ra trong nháy mắt bay vào giang ninh trong miệng lần này hắn nghiêm túc quan sát chỉ chốc lát hắn lập tức phát hiện giọt k i ê u bách linh huyết tiến vào hắn trong miệng liền giống như một giọt nước rơi vào khô cạn đất cắt bên trên vẹn vẹn một cái s á t na liền triệt để dung nhập trong đó giang ninh lại một lần nữa cảm nhận được đến từ thể nội mỗi một chỗ vui vẻ cùng gieo họ hắn khép hờ hai mắt lẳng lặng cảm thụ loại biến hóa này sau một lát bách linh huyết tựa hồ không chỉ có tăng lên khí huyết chi lực hiệu quả tựa hồ ẩn chứa trong đó một ít vật chất có thể để cho máu trong cơ thể phát sinh một loại nào đó thuế biến hiệu quả có lẽ đây chính là vật này vì sao là hoán huyết tông sư tốt nhất phụ trợ ngoại vật đi giang ninh mở ra hai mắt trong miệng tự lẩm bẩm lúc này hắn cũng cảm nhận được đến từ thể nội mỗi một khoả tế b à o cảm xúc truyền lại tựa hồ muốn nói còn chưa đủ còn muốn càng nhiều trầm ngâm mấy tức giang ninh lần nữa mở ra hoàng kim hộp nắp hộp một giọt bách linh huyết lần nữa bay ra bay vào hắn trong miệng sau đó lại là một giọn lại là một giọn liên tiếp m ư ơ i hai giọn đây là ăn no chưa giang ninh thầm nghĩ lại liếc mắt nhìn mở ra hoàng kim hộp vẫn như cũng là không có ban đầu loại kia khát vọng xúc động xem ra thật sự là ăn no rồi chắc hắn lại cảm thụ một cái biến hóa trong cơ thể lập tức rõ ràng cảm nhận được chính mình khí huyết chi lực giống như giếng phun tại tăng trưởng loại tăng trưởng này tốc độ viễn siêu lúc trước hắn sử dụng bất luận cái gì thiên tài để bảo nắm chặt lại quyền trong nháy mắt điều động thể nội khí huyết chi lực âm âm khí huyết chi lực phun trào dung túng giống như dậy sóng sông lớn phun trào ở giữa giống như núi kêu b i ể n gầm khí thế bằng bạc biến hóa rất rõ ràng giang ninh thần sắc vui mừng vật này không hổ là cung cấp tông sư sử dụng bảo vật nửa chén trà nhỏ sau giang ninh kéo dài cảm thụ tự thân nửa chén trà nhỏ thời gian biến hóa ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian hắn cũng cảm nhận được chính mình khí huyết chi lực so sánh trước đây trọn vẹn tăng trưởng hai thành có thửa loại tăng trưởng này tốc độ ở trong mắt giang ninh cực kỳ khoa trương phải biết hắn bây giờ khí huyết độ cường hành đã đạt đến kh cấp độ này chính là bình thường võ đạo lục phẩm đoán cốt bước thứ hai đ ặ t tới huyền cốt cấp độ võ giả mới có thể có được khí huyết tổng lượng lục phẩm đoán cốt tổng cộng ba bước một bước độ khó thắng qua một bước mang đến tăng lên cũng thắng qua một bước xương cốt mỗi một lần toàn diện thuế biến đều sẽ dẫn động gần ra thị tiến một bước thuế biến cũng có thể xưng là thăng hoa cho nên võ đạo lục phẩm võ giả mỗi một bước ở giữa、so、tranh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn mà đoán cốt cảnh bước thứ hai huyền cốt cấp độ võ giả khí huyết tổng lượng chính là bước đầu tiên khí huyết như sông gấp bội nhiều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 trong i n thần nhanh nhẹn, nộ tính h xuất t mắt chỉ còn lại cái này bốn loại kỹ nghệ tại đục thân tiêu hóa bách linh huyết khoảng cách cũng không cần hắn làm bất kỳ động tác gì cho nên giang ninh lập tức để mắt tới bảng của mình thừa dịp đục thân tiêu hóa bách linh huyết khoảng cách hắn có thể lựa chọn một môn kỹ nghệ đến càn kinh nghiệm hắn hôm nay hấp thu bách linh huyết bằng vào bách linh huyết như thế cường đại hiệu quả có thể nghĩ hắn ngày mai tất nhiên sẽ nên đón nguyên năng điểm số tăng vọt mà kỹ nghệ phá h ạ mang đến cho hắn thực lực tăng lên cũng là rõ ràng nhất sau đó từng cái xem hết cái này bốn loại kỹ nghệ giang ninh lập tức lâm vào trong c h ầ m t ư hiểu biết chữ nghĩa vừa mới hoàn thành bốn lần phá h ạ môn này kỹ nghệ phá h ạ để hắn tiến bộ rất lớn tinh thần lực trực tiếp đột phá tới bao phủ quanh thân trăm mét tinh thần lực t r ư ờ n g như thế cường đại hiệu quả làm hắn vô cùng hài lòng nhưng là môn này kỹ nghệ bây giờ cũng không tốt can bởi vì có thể nhìn thư tịch hắn đều đã nhìn không sai bịt lắm một quyển sách nhìn hai lần cũng không hiệu quả gì mà lại trong ù y t tư một lát hắn liền lựa chọn sau đó bắt đầu can thủy hỏa chân kình cái này ba môn võ nghệ bởi vì thủy hỏa chân kình kia là thượng thừa võ học hắn bây giờ duy nhất một môn thượng thừa võ học căn cứ lúc trước hắn kinh nghiệm thượng thừa võ học phá hạn tất nhiên sẽ mang đến càng thêm hiệu quả lớn l i ê n còn như phong lôi tiến thuật môn này trung thừa võ học tăng lên để hắn viễn chiến thủ đoạn tăng cường rất nhiều nếu không phải hắn bây giờ nắm giữ đao thế loại này hội tụ tinh khí thần tại một đao đ ỉ n h phong đao thuật như vậy ba lần phá hạn phong lôi tiến thuật mang theo đánh xa thủ đoạn chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất băng vào tiến thuật bình thường mà nói hắn cũng đủ để vượt biên mà chiến nhất là có một cái thích hợp sân bãi ba lần phá hạn phong lôi tiến thuật đủ để cho hắn lấy võ đạo tác phẩm thực lực bắn rết bất luận cái gì võ đạo lục phẩm vó giả đây chính là trung thừa võ học liên tiếp phá hạn mang đến hiệu quả lớn nếu không phải vị kia lục phẩm huyền quất võ giả chính là bái thần giáo thành viên có được biến thân thành quái vật hình thái có được gần như bất tử bất diệt thân thể võ đạo lục phẩm không phải mũi tên kia cũng đủ để bắn giết vị kia võ đạo lục phẩm để hắn lúc này tử vong bởi vì đối với bình thường lục phẩm võ giả mà nói thân thể yếu hại như trước vẫn là yếu hại trái tim bị xuyên thủng đây là thần tiên khó cứu thương thế bọn hắn cũng nhiều lắm là so người bình thường có thể nhiều rất thời gian mấy hơi thở trừ cái đó ra không có bất kỳ dãy rụa năng lực lúc ấy vị kia lục phẩm huyền q u t cảnh võ giả cũng liền dựa vào bái thần giáo kia năng lực có được chi lực tiến bộ bất tử chi thân năng bộ một ớ với i Đối loại kia quái vật trạng thái hiếu cái Giang Ninh mởi lấy nguyên này sống sót. sợ trạng đáng đến nào từng nên phần rõ ràng. có vật thạch vết đổ rõ cho cỡ xe m khi biến thân tại duy trì huyết nục nhiều song quái vật trạng thái lúc chiến lược trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng mấy lần không thôi không những huyết nục có thể gần như vô hạn mang theo trên thân lại không bất luận cái gì t ự huyệt liên liên tốc độ lực lượng lực bộc u phát đều sẽ đạt được thật to tăng lên phàm là biến thân liên có được cao hơn không chỉ một tầng thực lực cho nên loại kia trạng thái bị hắn bộc phát đao thế cho một đao chép riết cũng có thể nhìn ra kỹ nghệ phá hạn mang đến nhắc nhở căn vẹn cứ trước môn thông phổ h xài đó phượng p cựu ca thuyết pháp thủy hỏa chân kình chính là thoát thai từ thời kỳ thượng cổ một môn tên là thủy hỏa bảo điện công pháp lúc ấy phượng cựu ca còn nói qua một câu nếu là cựu trọng kình cùng cựu đoán hỏa hợp hai là một thì có thể nắm giữ một môn thượng thừa võ học cũng tức là thủy hỏa chân kình nếu là có thể từ thủy hỏa chân kình bên trong đẩy ngược nước c h ả y lửa bảo điện áo nghĩa liền có thể nắm giữ trực chỉ tông sư cửa chính một loại chân ý chân ý nghĩ tới đây giang ninh trong miệng thì thảo chân ý cái danh từ này lúc trước hắn cũng chưa từng nghe qua vẹn vẹn từ phượng cựu ca trong miệng nghe qua thuyết pháp này không biết thủy hỏa chân kình tương lai không ngừng phá h ạ ta có thể hay không nắm giữ nàng trong miệng chân ý chém tới tạp miệm trong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 hắn điểm điểm、so so điểm điểm so、than g nhẹ một tiếng hắn còn nhớ rõ hơn một canh giờ trước thủy hỏa chân kình môn này kỹ nghệ sớm đã góp nhặt năm mươi bốn điểm điểm kinh nghiệm bây giờ mới biến thành tám mươi chín điểm nói cách khác hắn hơn một canh giờ thời gian mới khiến cho thủy hỏa chân kình môn này kỹ nghệ tăng trưởng không đến bốn mươi điểm điểm kinh nghiệm giang l i n h l ắ t đầu sau đó hắn lại cảm thụ một cái thể nội bách linh huyết mang theo khí huyết chi lực dâng lên t ă n gọn v sớm đã hướng tới bình tĩnh sau một khắc giang l i n h bắt đầu điều động quanh thân khí huyết âm âm khí huyết chi lực phun trào đông nhiên như quần c u ộ n sông lớn khí thế bằng bạc ở trong cơ thể hắn phát ra trận trận tiếng oanh minh khí huyết chi lực lớn mạnh năm thành có thừa giang ninh hai đầu lông m ạ n lập tức hiện ra một vòng vui mừng mặc dù năm thành tốc độ tăng nhìn như so vừa mới hai thành tốc độ tăng chỉ nhiều ba thành nhưng là giang ninh không có chút nào cảm thấy thất vọng bởi vì trải qua vừa mới thể ngộ hắn sớm đã phát hiện thôn vệ bách linh huyết về sau khí huyết chi lực tăng trưởng chính là giống như dâng lên núi lửa lúc ban đầu thời điểm dâng lên chi thế t h ị nhất n h càng về sau thì tình thế càng yếu cho nên năm thành tốc độ tăng hắn không có cảm thấy chút nào thất vọng ngược lại dị thường mừng rỡ bởi vì khí huyết chi lực trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt năm thành loại này tốc độ tăng đủ để chống đỡ lên hắn bình thường trí ít nửa tháng khổ tu phải biết hắn đi đến bây giờ một bước này tinh tế tính ra cũng chưa tới nửa năm thời gian chương i g năm mươi sáu đột phá khí huyết như biển lạc thủy tri bắc gió lạnh gào thét tuyết lớn đẩy trời như lông ngỗng tại một mảnh mênh ngông tuyết lớn ven hồ đã xuất hiện hai thân ảnh trong đó một thân ảnh khuôn mặt có chút giàn mua trên mặt đã xuất hiện mắt trần có thể thấy nếp nhăn tóc cũng đã hiện ra màu sáng trắng hắn người mặc đạo bào màu vàng sẫm đạo bào phía sau có khắc c ả n khôn bắt quái đồ gió lạnh đem người này đạo bào màu vàng sẫm cố n lên trong gió rét hướng sau l ư n g tung bay liệt liệt rung động nếu có kiến thức bên bác người ở đây liền có thể nhận ra trước mặt vị này nhìn qua tuổi quá năm mươi láo giả chính là được xưng là hiện nay thiên hạ đệ nhị đương thời tín đ ồ nhiều nhất giáo phái hoàng thiên giáo giáo chủ tại bên cạnh hắn đứng đấy một vị khác trên mặt còn có để lại chút cho phép ngây thơ thanh niên thanh niên đằng sau gánh vác lấy một thanh kiếm trên trôi kiếm đồng dạng có một bộ sư phụ người d ẫ n ta tới đây làm gì thanh niên nghi ngờ nói b á n tuần lão giả chậm rãi mở miệng đồ nhi ngươi cảm thấy bây giờ cái này đại hạ như thế nào thanh niên nghe vậy đầu tiên là chầm tư một phen sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng người nghèo không mảnh đất cắm rủi dầu người rộn u g liền bờ ruộng dọc ngang cửa son lộ thì thôi ngoài đường đầy sắt chết giai tầng cố hóa cực kỳ nghiêm trọng có thể đánh phá giai tầng cố hóa bình dân sinh ra trăm triệu dặm còn không đ ủ một ban tuần lão giả nói đồ nhi vậy ngươi nói nếu là thay đổi triều đại tái tạo một mảnh thiết địa cục diện này khả năng giải sư phụ ngươi là nghĩ nghe được lão giả câu nói này thanh niên lập tức chừng lớn hai mắt ngươi nói xem bán tuần lão giả thần tình lạnh nhạt mở miệng nghe vậy thanh niên vừa trầm nghĩ hồi lâu lúc này mới lên tiếng nếu là thay đổi triều đại thiên hạ sơ định là có thể tạm thời làm dịu nhất định c ụ c diện nhưng vô luận r a cỡ nào luật pháp chế độ vô luận như thế nào đi hoàn thiện pháp chế lỗ thủng không cần trăm năm vẫn như c ũ sẽ dần dần diễn biến thành bây giờ đại hạ nghe xong thanh niên lần này ngôn luận lão giả mặt lộ vẻ vẻ tán thành đồ nhi cách nhìn không tệ đây là lịch sử vực sâu về sau trăm năm ngàn năm thậm chí vô luận tương lai có bao nhiêu cái triều đại thay đổi vô luận cái nào triều đại là bị cỡ nào nhân kiệt thống trị cuối cùng đều sẽ đi đến một bước này điểm này là không hề nghi ngờ nhưng là mỗi một lần thay đổi triều đại cũng đồng dạng sẽ dẫn tới trăm năm thịnh thế cùng p h ờ n hoa thanh niên nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ trần trờ cho nên sư phụ là nghĩ b á n tuần lão giả gật gật đầu là thời điểm hạ quyết tâm liên để ta mở đầu mời đại hạ c h i ệ u chết đi nói ra câu nói này lão giả trước đó bình tĩnh con người bỗng nhiên trở nên cực nóng như lửa tựa như giữa hè mặt trời mới mọc sư phụ bằng chúng ta không có khả năng thành công ta biết rõ b gật gật bước bước á vậy sư phụ hiện tại chuẩn bị làm thế nào lão giả nói phàm là đi đại sự cần một cơ hội bây giờ thời cơ chưa tới bất quá ta có thể chế tạo cái này thời cơ nói xong lão giả từ trong tay háo móc ra một đầu màu trắng tiểu xà đầu này màu trắng tiểu xà cái c h á n có chút nổi lên lộ ra cực kỳ thần dị bất phàm sư phụ đây là thanh niên mặt lộ vẻ nghi hoặc lão giả đem trong tay háo tiểu xà đ ố i trước người sắp kết băng lạc thủy hồ mặt ném đi màu trắng tiểu xà thoát ly hắn thủ trưởng về sau trong nháy mắt đón gió biến lớn đ ỗ n g nhiên biến thành trọn vẹn một trượng chiều dài bịch ba theo vào nước thanh n i ê n v ă n g lên màu trắng cứ thế mà ngã vào băng hàn trong hồ nước nhìn xem bạch xà biến mất thân ảnh lão giả lúc này mới thản như nói con rắn này có thượng cổ bạch ly huyết mạch bản tính hung tản ta cho ăn nó một loại đặc thù đan dược có thể đ ố i đ ạ i nó trưởng thành một chút về sau bằng băng ly hung tàn bản tính tất nhiên sẽ tại lạc thủy bên trong nhấc lên hung danh đợi cho thời cơ chín m g ồ i hắn sẽ chém nó khởi nghĩa theo nó trong bụng lấy ra nhân hoàng kiếm theo ban tuần lời nói của ông lão rơi xuống thanh niên lập tức trận to hai mắt nhân hoàng kiếm cái này bạch xà thể nội lại có nhân hoàng kiếm lão giả thản nhiên nói hiện tại không có b ấ t quá nhân hoàng kiếm ta chỗ này có chạm nghiên l y cầm trong tay nhân hoàng kiếm bằng vào ta hy vọng đủ để nhấc lên mênh ngông đùng đưa khởi nghĩa chi thế cầm trong tay nhân hoàng kiếm chính là nhân tộc chính thống chính là thiên mệnh sở quy sau khi ta chết nhân hoàng kiếm xuất thế cũng đủ làm cho thiên hạ triệt để loạn bắt đầu trừ khi nói đến đây lão giả nhàn nhạt nhìn về phía đại hạ quốc đô phương hướng trừ khi hắn có thể cùng trời đối kháng đánh vỡ công xiềng lại tăng p h á nguyên cùng lúc đó dưới mặt nước rơi vào lạc thủy bên trong bạch xà bởi vì băng lạnh nước hồ kích thích dần dần tỉnh lại sau khi tỉnh lại nó cháy nóng g phải mong một cái đói đói đói một con mắt của nó trong nháy mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm sau đó vây đuôi một cái ở trong nước liền dường như mũi tên nhọn bán ra bạch ly thân hình khẽ động nước hồ liền bị nó dẫn động thượng cổ bạch ly trời sinh nắm giữ ngự thủy chi lực một bên khác cùng chỗ tại lạc thủy đối với lạc thủy một bên khác lúc này phát sinh sự tình giang ninh hoàn toàn không biết rõ trên hoang đ ả o hắn không ngừng thôn p h ệ bách linh huyết tăng trưởng tự thân khí huyết chi lực đồng thời cũng đang tăng cường thủy hỏa chân kình tăng trưởng thủy hỏa chân kình môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm trong nháy mắt thời gian một ngày liền đi qua đắp lấy ánh trăng hắn hướng nhà của mình tiến đến nguyên năng 241. 31 kỹ nghệ thủy hỏa chân kình tiểu thành ba trăm n h ì n thoáng qua bảng của mình giang ninh lập tức đóng lại lúc này hắn đạp nước mà đi cảm nhận được thể nổi sôi trào mánh liệt khí huyết chi lực trong lòng dị thường kích động từ xế chiều đến trên ánh trăng đầu cảnh hắn một mực tại tiêu hóa bách linh huyết mặc dù càng về sau tiêu hóa tốc độ càng chậm nhưng là đến bây giờ cũng tiêu hóa hơn bốn mươi giọt bách linh huyết bây giờ hắn có thể cảm nhận được thể nội khí huyết chi lực mặc dù vẫn là khí huyết như sông cấp độ nhưng là đã lớn mạnh hơn hai lần này ngày mùa đông h g ừ n g đông so dĩ vãng càng trễ một chút sắc trời chưa được sáng giang linh liền đã tỉnh lại tỉnh lại thứ nhất khắc hắn lập tức chính mở ra bảng nguyên năng sáu trăm mười ba mười bảy ít như vậy nhìn xem bảng trên số lượng sáu mở đầu số lượng tử giang linh ánh mắt ngưng tụ nguyên bản theo hắn tính ra hôm qua tiêu hóa gần nửa bách linh huyết hiệu quả như thế cường đại bách linh huyết theo lý hôm nay tỉnh lại nguyên năng điểm số ít nhất phải phá ngàn m ớ i đúng nhưng bây giờ đến xem mặc dù có không tệ tăng trưởng nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không tệ từ hơn hai trăm gia tăng đến hơn sáu trăm còn không có gia tăng bốn trăm điểm cái này khiến hắn thất vọng sau một khắc giang linh chính nhìn xem bảng hình như có sở ngộ lập tức trong miệng tự lẩm bẩm từ hôm nay đến xem nguyên năng điểm số tăng trưởng có lẽ theo tới nguyên có quan hệ trước đây trên người ta tăng trưởng hiệu suất tối đại hóa tựa hồ vẫn là thiên tài địa bảo cùng cái gọi là thượng cổ tiên chân Trước một bên tự nói một bên hồi tưởng trước đây quá khứ đối với cái này phán đoán giang ninh càng phát cảm giác mình bây giờ nhận biết không có vấn đề hoặc là thật sự là như thế trong lòng của hắn thầm nói sau đó lại nhìn bảng một chút nguyên năng sáu trăm m ư ơ i ba m ư ơ i bảy nguyên năng điểm số vẫn như c ũ là hơn sáu trăm điểm cũng không có trước đây hắn phỏng đoán phá ngàn số lượng trận hắn đóng lại bảng ta c ó t ò a bên ngoài chính mây dựa m ắ t xong xuôi sau hắn ở phía sau chủ cầm mấy cái bánh bao liền đi ra ngoài đồng thời ở phía sau chủ lưu lại một cái tờ giấy cáo chi chính giang lê đã rời đi tin tức trên mặt hồ như hôm nay sắp có chút được sáng không trung tung bay n h ỏ vụ huyết hoa giang ninh đạp nước mà đi xông phá nồng đ ậ m mây mù hướng phía hoang đảo mà đi hôm nay hắn chuyện cần làm rất đơn giản đó chính là tiếp tục tiêu hóa khí huyết trí lực gia tăng thủy hỏa chân kình môn này võ nghệ điểm kinh nghiệm về phần nguyên năng điểm số sử dụng hắn còn không đ ổ i bây giờ hơn sáu trăm điểm nguyên năng điểm số hắn đã có lựa chọn nguyên năng điểm số đột phá năm trăm p h é p xài đao pháp cùng thủy tính cũng có thể làm đến lần thứ sáu phá hạn nhưng là hắn còn không có nghĩ kỹ nguyên năng sáu trăm mười ba mười bảy kỹ nghệ p h é p xài đao pháp năm lần phá hạn sáu nghìn sáu nghìn đặc hiệu loại suy đao như gió tác vận đao như thần nhân đao hợp nhất thiên sinh đao cốt thủy tính năm lần phá hạn sáu nghìn sáu nghìn đặc hiệu dưới nước hô hấp n g ự thủy chi thuật xinh đẹp thân thiện hành vân bố vũ, thủy linh thể sau một lát hắn liền đã tới hoang đảo mở ra hoàng kim hội giang linh tiếp tục hôm qua chưa từng làm xong sự t ì n h thôn vệ bách linh huyết tăng trưởng khí huyết chi lực thời gian cực nhanh sáng ngày hôm sau thiên địa sớm đã một mảnh trắng từ hôm qua bắt đầu tuyết liền càng rơi xuống càng lớn một ngày một đêm trôi qua về sau màu trắng sớm đã bao trùm hết thảy trên mặt hồ đều có thể có băng n ổ i ngưng kết lúc này giang linh đứng ở bên hồ điều động thể nội khí huyết trong chốc lát thể nội khí huyết chi lực bỗng nhiên tựa như bình tĩnh trong biện rộng đột nhiên b ộ c phát hải khiếu oanh hải khiếu dâng lên một mảnh khí huyết chi lực bộc phát lập tức có núi kêu b i ể n gầm khí thế cảm nhận được thể nội động tĩnh giang ninh trên mặt lập tức lộ ra vẻ lại hỉ giờ k h ắ c này h ắ n đạt đến khí huyết như biển lục phẩm võ giả muốn đạt tới ngọc cốt cấp độ khí huyết như biển chính là một bước khó khăn nhất căn cứ kinh nghiệm của t i ề n nhân khí huyết như sông là khí huyết như biển cấp độ kia là cần tăng lên mấy lần khí huyết chi lực tại như sông trên cơ sở lại đề thăng mấy lần độ khó là hiện lên bội số lên cao đối với cấp độ này võ giả mà nói dù cho dùng mấy năm thời gian cũng chưa chắc có thể đi đến một bước này Mà giờ khác này giang linh lại là dùng ngắn ngủi hai ngày thời gian bách linh huyết không hổ là tông sư sử dụng tài nguyên cảm nhận được thể nội đạt tới khí huyết như b i ể n khí huyết trí lực giang linh phát ra thật sâu cảm khái giờ khác này hạ tử cùng văn phú vũ nhận biết sâu hơn v õ đạo c h i lộ cùng nhau đi tới đơn giản chính là đốt tiền con đường giai đoạn trước đốt món tiền nhỏ hậu kỳ đốt đồng tiền lớn dù cho bằng hắn chỗ đặc thù hai ngày tính được sử dụng mấy chục giọt bách linh huyết cũng là tiết kiệm hắn mấy tháng khổ công đây chính là đốt tiền tác dụng tính không có bách linh huyết dù cho bằng vào hắn đặc t ù có lẽ cũng cần thời gian hai ba tháng mới có thể để cho chính mình khí huyết chi lực đạt tới khí huyết như biển một l ú c này mà bách linh huyết có cái hiệu quả này hắn cũng cảm thấy rất là hợp lý dù sao vật này chính là để lâm thanh y d ì ệ đều đối với mình mở miệng mua sắm mười giọt bách linh huyết lâm thanh y d ì ệ t kia là cỡ nào thân phận bên ngoài chính là lạc thủy huyện vạn hoa lâu phó lâu chủ mà trên thực tế giang linh cảm giác thân phận của nàng tất nhiên phi thường t h ầ n bí bởi vì lâm thanh y d ì ệ t h ự c lực từ kia một ngày đến xem chính là tứ phẩm định phong cự ly tam phẩm tổng sư chỉ có cách xa một bước tứ phẩm định phong thực lực thế này lại thế nào có thể là bên ngoài thân phận đơn giản như vậy mà loại thực lực này cùng thân phận đối với bách linh huyết nàng đều mong mà không được nhìn thấy chính mình có được bách linh huyết về sau không thể không đối với mình mở miệng từ một điểm này nhìn cũng đủ để nhìn ra bách linh huyết là bậc nào chân quý vật phẩm sau đó giang l i n h lại l ặ n g lặng cảm thụ một phen biến hóa trong cơ thể cái này hai ngày theo khí huyết chi lực nên đón bội số cấp bậc tăng vọt từ khí huyết như sông đến khí huyết như biển vượt qua một cái lớn giai cấp tăng vọt khí huyết chi lực bây giờ cũng tại tầm bồ hắn nhục thân mỗi một chỗ để hắn nhục thân tại cái này hai ngày tăng lên rất lớn rất rõ ràng khí huyết chi lực lớn mạnh sẽ tầm bổ nhục thân m sau một lát cảm thụ xong nhục thân biến hóa sau khi giang linh lần nữa mở ra hoàng kim hộp lúc này hoàng kim hộp chỉ có dưới đáy nhàn nhạt một tấm bách linh huyết lấy hắn tính ra ước chừng còn có tầm mười giọt dám vẽ về phần tòa kia thần linh pho tượng tán phát ảo giác giang linh sớm đã thành thói quen đối với cái này thần linh pho tượng hắn cũng một mực không dám đụ vào mỗi lần lấy bách linh huyết cũng chỉ có theo ể vận dụng tinh thần lực cách không g tách rời một rời i cách lực bách linh huyết nhập thể không thể cho hắn dạ dày mang đến chất bụng cảm giác nhưng là duy nhất một lần thôn vẹn một mươi ba giọt bách linh huyết để hắn cảm nhận được nhục thân mỗi một chỗ đều chống đỡ hoảng một giọt bách linh huyết liên ẩn chứa bảng bạc năng lượng 1 ư ờ i giọt cộng lại ẩn chứa trong đó năng lượng càng là khó mà tưởng tượng tùy tiện liền cho ăn no hắn l ú t thân tiêu hóa xong những n à y bách linh huyết ta khí huyết chi lực còn có thể tăng thêm nửa thành giang n i n h một bên vớt vớt bụng của mình một bên cười cười sau đó hắn nhìn về phía bảng của mình nguyên năng 838, 49 n g u y ê n năng điểm số biến thành 8 m ở đầu mặc dù còn không có phá ngàn nhưng đã đến ngày mai giang n i n h tin tưởng mình nguyên năng điểm số đủ để phá ngàn sau đó hắn lại nhìn về phía kỹ nghệ cái này một cột kỹ nghệ ngũ cầm quyền một lần phá hạn tám trăm đặc hiệu ngũ tạng t h n g tinh phép xài đao pháp năm lần phá hạn 6.000-6.000, đặc hiệu loại suy đao như gió táp vận đao như thần nhân đao hợp nhất thiên sinh đao cốt thủy tính năm lần phá hạn 6.000-6.000, đặc hiệu dưới nước hô hấp ngự thủy chi thuật xinh đẹp thân thiện hành vân bố vũ thủy linh thể thủy hóa c h â n kình đại thành 3 7 8 r 0 0 b ả n g bảng trên biến hóa lớn nhất phải kể là thủy hóa c h â n kình hai ngày thời gian cái này môn công pháp cũng thành công từ tiểu thành đột phá đại thành tri cảnh loại tốc độ này mặc dù không có đời trước thương lãng đao pháp cùng liệu nguyên thương pháp đột phá tốc độ nhanh nhưng cũng đã là cực nhanh chương năm mươi bảy thủy tính phá hạn thần linh con đường ngay kế tiếp tuyết lớn đầy trời giang linh theo thói quen xoay người xuống giường liền cảm thấy trận trận hàn ý tràn vào quanh thân khí huyết lưu chuyển thân thể trong chốc lát liền trở nên giống như hỏa lò phát ra quần quận nhiệt lượng toàn thân hàn ý tất tán sau đó giang linh lập tức mở ra bảng nguyên năng 1089. 33 n g u y ê n năng điểm số quả nhiên phá ngàn chính nhìn xem bảng giang linh hài lòng gật đầu mặc dù bách linh huyết không có cho hắn nguyên năng điểm số mang đến mong muốn bên trong tăng vọt nhưng là cũng không tính trên lệnh bằng vào bách linh huyết hiệu quả không những để hắn khí huyết đột phá một cái lớn bậc thang đạt đến khí huyết như biển cấp độ cũng để cho hắn nguyên năng điểm số thành công phá ngàn phá ngàn nguyên năng điểm số có thể để hắn phách xài đao pháp cùng thủy tính hai môn kỹ nghệ song song đạt tới sáu lần phá hạ bằng vào trước đó kinh nghiệm cái này hai môn kỹ nghệ vô luận là môn nào kỹ nghệ hoàn thành lần thứ sáu phá h ạ tất nhiên sẽ đối với hắn thực lực không nhỏ trợ g ú p nhưng là hắn càng muốn cho hơn thủy h ỏ a chân kình môn võ học này phá h ạ thủy h ỏ a chân kình chính là một môn thuần t h ủ y công phạt võ học hơn nữa còn là hắn bây giờ nắm giữ duy nhất một môn thượng thừa võ học môn võ học này muốn phá h ạ uy năng tất nhiên sẽ phóng đại kỹ nghệ thủy h ỏ a chân kình đại thành ba trăm bảy mươi tám nghìn nhìn thoáng qua bảng của mình đến lưu một chút nguyên năng điểm số cho thủy h ỏ a chân kình đến tiếp sau sử dụng bất quá căn cứ trước đó kinh nghiệm vào phẩm cấp võ học vô luận là tầm thường võ học ngũ cầm quyền vẫn là trung thừa võ học phong lôi tiến thuật lần thứ nhất phá hạn cần có nguyên năng điểm số cũng chỉ là không vào phẩm cấp gấp mười nguyên năng điểm cũng tức là một trăm điểm lấy điểm này đến xem ta tạm thời cũng chỉ cần lưu cái bốn năm trăm điểm nguyên năng điểm số đủ thủy hỏa chân kình hoàn toàn một hai lần phá hạn là được còn lại nguyên năng điểm số ta còn có thể lựa chọn một môn kỹ nghệ phá hạn suy nghĩ rõ ràng về sau giang linh lần nữa nhìn mình bảng trên kỹ nghệ cái này một cột kỹ nghệ p h á c xài đao pháp năm lần phá hạn sáu nghìn sáu nghìn đặc hiệu loại suy đao như do tác vận đao như thần nhân đao hợp nhất thiên sinh đao cốt thủy tính năm lần phá hạn sáu nghìn sáu nghìn đặc hiệu dưới nước hô hấp ngự thủy chi thuật xinh đẹp thân thiện hành vân bố vũ thủy linh thể không hề nghi ngờ bây giờ có thể cung cấp hắn lựa chọn kỹ nghệ cũng chỉ có cái này hai môn phép x à i đao pháp cùng thủy tính nhìn xem khán bản trên cái này hai môn kỹ nghệ giang linh lần nữa lâm vào trong trầm tư phép x à i đao pháp hoàn thành năm lần phá hạn dù cho không tính đặc hiệu gia t r ị cũng để cho hắn nắm giữ đao thế môn này thần kỳ thủ đoạn chém ra một đao tinh khí thần tụ tập một thể dẫn động tiên địa chi lực tia sáng chói đỉnh phong một đao để h ắ nhưng đến nay cũng k cách là sau một khắc giang ninh liền quyết định lựa chọn trước cấp nước tính môn này kỹ nghệ phá hạn bởi vì thủy tính môn này kỹ nghệ đầy đủ toàn diện chính là hắn mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh tăng cường công phạt năng lực căn cơ không đủ hùng hậu mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu cho dù có thể một đao chém giết bất luận cái gì cấp độ đoán quất cường giả nhưng là một khi đối đầu ngũ phẩm nội tráng cảnh v õ giả hắn vẫn như cũ lực có thua nhất là nội tức như cương đình phong v õ giả một kiếm trạm địch thiên quân vẹn vẹn cái này miêu tả liền để hắn khó mà tưởng tượng tiên là kinh khủng bực nào lực bộc phát loại này lực sát thương cho dù kiếp trước đạn đạo cũng không cách nào làm được bởi vì cái này thiên quân không phải người bình thường sĩ binh mà là v õ đạo nhập phẩm mặc giáp chấp duệ vó giả loại này vo giả cùng một đống sắt đều không có quá lớn khác biệt đặc ở kiếp trước có thể nói không sợ đường tính nhỏ xù ống cho nên giang ninh mười phần rõ ràng chính mình võ đạo căn cơ chỉ là thất phẩm đình phong cho dù thủ đoạn lại cao hơn đao thuật khủng bố đến đâu phát huy ra sát phạt năng lực vẫn như cũ có hạn khó mà cùng ngũ phẩm cường g i ả chống lại mà hà kim vân cái chết nếu là thật sự sinh ra chút nguy cơ bằng thanh hà bá phủ nội t ì n h người đến sẽ không thấp hơn ngũ phẩm dù sao hà kim vân chính là thanh hà bá phủ đích hệ huyết mạch đích tôn tử tôn h á n huynh trưởng tương lai nếu là ngoại ý muốn bỏ mình hà kim vân là có tư cách kế thừa thanh hà bá tức vị trong n g a y mắt nguyên năng điểm số liền dừng lại tại năm trăm tám mươi chín ba mươi ba sau đó giang ninh liền cảm nhận được suy nghĩ của mình không ngừng quyết tán không chung hơi nước giờ khắc này tự a hồ cũng biến thành của hắn con mắt cảm giác của hắn không ngừng lan tràn sau đó cảm giác dung nhập lạc thủy bên trong tiếp tục lan tràn giờ khắc này giang ninh tự a hồ cảm giác chính mình biến thành như thượng đế tồn tại ý niệm chỗ đến liền có thể nhìn thấy cảm giác bên trong bất luận cái gì một chỗ c h ẳ n g cảnh t h â n ở thượng đế t h ì giác trạng thái giang ninh trong lòng cũng trở nên không vui không buồn tâm linh đạm ạ c t h ư n h ư cao cao tại、thượng、thần linh bao quát chúng sinh không biết qua bao lâu có thể là một canh giờ có thể là một ngày cũng có thể là một cái trước mắt giang ninh cảm giác bên trong một đạo lam quang đột nhiên xuất hiện tại hắn cảm giác phương vị bên trong sau đó dung nhập trong cơ thể của hắn kia là giang ninh lập tức mở ra hai mắt mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc vừa mới tại lam quang xuất hiện một khắc này tại kia nhìn thoáng qua thời khắc hắn thấy được một cái huyền ảo đồ án cái kia đồ án giữ tượng hình văn bên trong nước chữ cực kỳ giống nhau sau một khắc hắn mở ra bảng kỹ nghệ thủy tính sáu lần phá hạn ba một trăm bảy mươi ba b ả nghìn đặc hiệu dưới nước hô hấp n g ự thủy chi thuật sinh đẹp thân thiện hành vân bố vũ thủy linh thể c hắn í n nhìn xem bây giờ bảng, Giang Linh ánh h xem m bây giờ t đ ố g ngưng Ngựa nhiên thủy tụ. chính i loại biến thuật đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mặt trên hắn nhìn hóa、này. Chật. Hắn đây này. là lần bảng nhìn xem bảng trên như có điều suy nghĩ nhớ tới vừa mới kia nhìn thoáng qua lang quang hắn ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy là q u y ề n hành sao giang ninh trong lòng tự lẩm bẩm ánh mắt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời chẳng lẽ thủy tính phá hạn là cấp đoạt giữa thiên địa thủy thần q u y ề n hành trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến cái này suy đoán bởi vì bảng trên những n à y đặc hiệu rõ ràng có chút thuyết pháp gặp lại trên vừa mới nhìn thấy kia màu lam thủy hình văn tự có lẽ có khả năng này giang ninh trong lòng thầm nói sau đó hắn lần nữa nhìn về phía bảng của mình ngự thủy chi thuật một loại quyền hành trời sinh có được điều khiển nguồn nước năng lực nhìn thấy bảng trên nói rõ giang ninh ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ quyền hành hai chữ này thuyết pháp rõ ràng cùng lúc trước khác biệt trước đó ngự thủy chi thuật chính là thần thông thuyết pháp bây giờ lại là biến thành quyền hành quyền hành hai chữ này ẩn chứa tin tức hàm lượng thật sự là quá lớn để hắn không khỏi lần nữa nghĩ đến chính mình trước đó cái suy đoán này sau một khác chương năm mươi bảy thủy tính phá h ạ thần linh con đường hắn liền đến đến trước của phòng đẩy cửa phòng ra vừa mới mở ra một đạo khe cửa phiêu động lông ngông tuyết lớn liền từ trong khe cửa rơi vào gian phòng trên sàn nhà sau đó một mảnh bao phủ trong làn áo bạc thế giới liền hiện ra trong mắt hắn âm u bầu trời sát trời có chút t r ậ t hiện bầu trời là tung bay lông ngông tuyết lớn dưới đất là dày đến nửa thước tuyết động theo giang linh bước ra cửa phòng từng mảnh bông tuyết bay xuống đến hắn cần cổ t r ậ t l i ề n biến thành nước tuyết tiêu tán thật đẹp nhìn trước mắt bao phủ trong làn áo bạc thiên địa vạn vật đều bị tuyết động bao trùm giang linh trong miệng không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng làm phương nam hải tử hắn kiếp trước căn bản không thể tận mắt nh miệng có không rơi bông tuyết cùng thưởng thức vài lần thân hình hắn kẽ h động bông tuyết sau lưng hắn cuốn lên thân ảnh của hắn trong chốc lát liền biến mất ở trong viện vượt qua cao cao t ư ờ n g viện đi tới đá vụn trên bến h bãi lúc này trải qua hai ngày tuyết lớn mặt hồ cũng bắt đầu xuất hiện tầng băng cái này tầng băng mặc dù rất mỏng không thể chống đỡ lấy thường nhân trọng lượng nhưng là đã có thể làm được phong tỏa mặt hồ gần sóng tại tầng băng phong hồ tình hồ giới phiêu tuyết rơi vào tầng băng phía trên rộng lớn là thủy hồ bây giờ cũng thay đổi thành vô biên vô tận màu trắng cảnh tượng này ở bên hồ thả câu ngược lại là phá lệ có phiên ý cảnh giang n hắn túc mục ngưng thần nhìn xem phía trước mặt hồ đến chỗ này hắn ý đồ cũng rất đơn giản vậy liền thử một chút bây giờ t h ă n g cấp bản ngự thủy chi thuật từ thần thông biến thành quyền hành nói rõ ngự thủy chi thuật sau một khắc hắn nhìn xem phía trước hơi chuyển động ý nghĩ một chút tạch tạch tạch trên mặt hồ từng đạo vết rách tựa như mạng nhạy l à n tràn một hơi về sau ầm ầm ba tầng băng nổ tung tuyết động về r a lập tức liền trước mặt trong phạm vi chăm thức nước hồ dần dần dâng lên nhìn qua tựa hồ lòng sông dần dần nâng lên theo nước hồ lên cao không ngừng cao hơn đáng ẩm cao hơn bên bờ giang ninh trên trán cũng bắt đầu có tinh mị sắc mặt của hắn cũng không khỏi trở nên càng thêm n g ư n g trọng lại qua mấy hơi thở trong vòng t r ă m thức nước hồ đã cao đến giang ninh đỉnh đầu mà giờ k h ắ c này giang ninh sắc mặt cũng biến thành đỏ lên cũng tựa hồ đến một cái cực hạn ầm ầm ba theo hắn một hơi tiết ra cao tới cao khoảng một triệu vạn nghiêng nước hồ đ ố n g nhiên rơi xuống cuốn lên ngàn đống tuyết đồng thời cũng phát ra đinh thai nước góc tiếng ầm ầm giờ phút này giang ninh thân ảnh cũng biến mất ở chỗ này trở lại viện tử của mình lần nữa chính nhìn xem bảng giang ninh âm thầm hưng phấn kỹ nghệ thủy tính sáu lần phá hạn ba một trăm bảy mươi ba b ả nghìn đặc hiệu dưới nước hô hấp n g ự thủy chi thuật xinh đẹp thân thiện hành vân bố vũ thủy linh thể n g ự thủy chi thuật đạt được thăng cấp hắn n g ự thủy năng lực đem so với trước quả thực là không thể so sánh nổi đây không phải là bội số tranh l ệ n h mà là chất lượng tranh l ệ n h chơi cúng đất ở giữa tranh l ệ n h có thể tưởng tượng được theo hắn tương lai tinh khí thần tăng trưởng hắn hoàn toàn có năng lực dẫn động hồng thủy bộc phát thậm chí là dẫn động hải khiếu năng lực này đã không phải sức người có thể bằng chính là thiên uy hiện ra cái này năm trăm điểm hoa đáng i á chính nhìn xem bảng giang ninh hài lòng gật đầu buổi sáng từ trong nhà ăn xong điểm tâm về sau giang ninh liền hướng phía tuần sát phủ đi đến m ấ y ngày không có đi tuần sát phủ hắn làm phó thống lĩnh cũng cần đi tuần sát phủ nhìn xem đồng thời hắn cũng muốn đi tìm hiểu một cái tình huống nhìn xem hà kim vân chết tại lạc thủy huyện đông lăng quận thành thanh hà bá phản ứng còn có đông lăng quận quân đội phản ứng tào vanh bị hắn hai mũi tên bắn giết mặc dù chứng cứ chỉ hướng hắn tào vanh là hắn giết chết nhưng mà p h ạ m là người thông minh đều biết do tào vanh cái chết tất nhiên là bài hắn ban t ạ o hắn tức là giết tào vanh hung thủ chuyện này người sáng suốt đều nhìn ra tuần sát phủ phụ thân ngươi thế nào phượng c ự ca nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử sắc mặt dị thường kinh ngạc. trước mặt nàng trung niên nam tử chính là đông lăng quận tiếng tăm lừng l â y phượng khiếu trần quan c ư tòng lục phẩm g i á o úy lục phẩm quan đặt ở đông lăng thành chính là nổi tiếng đại nhân vật dù sao đông lăng quận quận t r ư ở n g cũng bất quá là chính lục phẩm quan viên mà thôi nói cách khác phượng khiếu trần cũng vẹn vẹn chỉ so với quận t r ư ở n g thấp nửa cấp mà thôi nhưng là tay cầm nhất định quân quyền chính là lớn nhất thực quyền hắn quân quyền mang đến địa vị để hắn không thể so với quận t r ư ở n g địa vị thấp lúc này đối mặt chính mình nữ nhi nghĩ hoặc nhìn xem nhiều ngày không thấy nữ nhi phượng khiếu trần trên mặt toát ra nụ cười t h ẳ n nhiên tao vanh bỏ mình tại một trường h ạ nghiêm đô ý để cho ta tới điều tra thêm điều tra thêm sát hại tào vanh hung thủ đến tột cùng là ai nghiêm đô uý phượng kiểu ca t h ầ n sắc đ ỗ n g nhiên trở nên ngưng trọng phượng hiếu trần khẽ vất cảm tào vanh lần này dẫn đội đến đây lạc thủy h u ệ n chính là thụ nghiêm đô uý sai s ử mà lại tào vanh lại xuất phát trước còn chiếm được nghiêm đô uý dốc sức trợ giúp khiến cho thuận lợi bước vào võ đạo lục phẩm hàng ngũ nói đến có thể lấy tiến thuật tại tào vanh nhất tam h i ể u phương diện dùng tên thuật hai m ũ i tên bắn giết tào vanh vị kia hung thủ thật đúng là cái nhân vật nói đến đây phượng hiếu trần giống như cười mà không phải cười chính nhìn xem trước người nữ nhi không biết cựu ca cảm thấy sát hại tào vanh hung thủ sẽ là ai ta không biết rõ. phượng kiểu ca thản nhiên nói thật không biết rõ hay là g i ả không biết rõ phượng khiếu chân hỏi phụ thân làm gì biết rõ còn cố hỏi phượng kiểu ca ngẩng đầu nhìn về phía chính mình phụ thân phượng khiếu chân nghe vậy lập tức cười cười không nói hắn đi vào lạc thủy huyện tự nhiên đã sớm điều lấy liên quan tới lạc thủy huyện hết thẻ tình báo bây giờ tự nhiên cũng hiểu biết sát hại tàu vanh người là ai ngoại trừ vị kia giang thống lĩnh chính mình nữ nhi đỉnh đầu cấp trên còn có thể là ai đúng lúc này đạp đạp đạp một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần rất nhanh tiếng bước chân liền đến, đến cự ly hai người rất gần địa phương sau một khắc một thân ảnh từ cửa chính một bên xuất hiện phượng đội trưởng vị này là giang ninh thân hình xuất hiện trong n g á y mắt liền thấy bên trong đại s ả n h phượng c ử u ca cùng vị kia trung niên nam tử tự giới thiệu dưới tạ là phượng kiếu trần trung niên nam tử nhàn nhạt mở miệng nghe được cái tên này giang ninh trong lòng cũng lập tức đọc lại phượng kiếu trần hắn làm sao không biết từng lấy liệu nguyên thương pháp mà nghe tiếng thương pháp bá đạo như lửa người này cũng chính là phượng cựu ca phụ thần cũng là đông lăng thành tiếng tăm lừng lấy phượng gia úy gia úy trưởng quản nhất giáo binh mã tổng cộng một ngàn nay một ngàn binh mã đều là nghiêm trình huấn luyện trang bởi ị vì những cái tia sĩ binh quá mức tinh nhuệ đều là mặc giáp chất duệ cả qua đợi chiến trạng thái tại trong quân doanh đồ ăn sung túc tình h n giới tập võ có thành tựu trở thành nhập phẩm võ giả sát xuất xa so với dân chúng bình thường cao nhiều gặp qua phượng gia úy giang l i n h lúc này c h ắ p tay giang thống lĩnh không cần k h á c h khí phượng khiếu trần mặt lộ vẻ cười n h ạ t ý ta còn phải đa tạ giang thống lĩnh những ngày qua đến đối tại hạ tiểu nữ c h i ế u cố thính không được c h i ế u cố giang l i n h nói một bên phượng kiểu ca nhìn hai người một chút các ngươi trò chuyện ta đi cấp các ngươi pha t r à nàng thản như nói chương năm mươi tám một trăm linh tám thiên cương địa s á t đoán c ố t pháp tuần s á t phủ giang l i n h một mình đi đến một bên hỏa lô bên cạnh ngồi xuống xoa xoa đôi bàn tay sau đó hai tay mở ra hơ lửa giang thống lĩnh và ngươi thể trạng còn cần hơ lửa nhìn thấy trước mắt một màn này phượng k i ế u trần c trong mắt c i a hắn nghe trợt m hiện hiện một vòng suy nghĩ tựa hầu nghĩ đến xa xưa ký ức sau một khắc phượng khiếu trần khẽ lắc đầu giang thống lĩnh không biết nguyên liệu nguyên thương pháp tiến độ đến cỡ nào cấp độ tiến độ vẫn được giang linh nói nghe được câu này phượng khiếu trần hiệu rõ gật đầu nói ra vẫn được hai chữ này nói minh giang thả cũng không muốn sâu trò chuyện cái đề tài này vì sao không muốn sâu trò chuyện không phải liền là tiến độ không tốt không có thu hoạch quá lớn cho nên không muốn sâu trò chuyện cái đề tài này nghĩ tới chỗ này phượng khiếu trần trong lòng không khỏi âm thầm tự nói vị này giang thống lĩnh chính là thiên tư tung hoành tiên h tiêu có thiếu niên tổng sư chi tượng ta hôm nay không bằng bán hắn cái ân tình trầm ngâm một hơi về sau phượng khiếu trần trong lòng đã làm ra dự định sau đó hắn mở miệng nói giang thống lĩnh ta cựu đoán hỏa kinh lực sớm đã đạt tới đăng phong tạo cực hoàn cảnh cho dù bình thường nắm giữ viên mãn liệu nguyên thương pháp võ giả cũng không thể cùng ta cựu đoán hỏa kinh lực cùng so sánh giang thống linh không bằng cảm thụ hạ cựu đoán hỏa mạnh lực có lẽ đối ngươi nắm giữ liệu nguyên thương pháp đẩy ngược ghi chép bên trong trên cửa kia thừa võ học có chỗ trợ giúp giang linh ngay vậy cười lắc đầu từ phượng khiếu trần trong lời nói này hắn cảm nhận được đến từ phượng khiếu trần thiện ý mà lại phượng khiếu trần tri nữ phượng cựu ca bây giờ cũng ngay tại dưới trướng hắn làm việc trước đó chính mình đại vương tiến người sư phụ này cùng phượng khiếu trần còn có qua một môn giao dịch hai tính t o á n ra hai phe sớm đã có một chút giàn g buộc bây giờ phượng khiếu trần lại chủ động biểu lộ thiện ý sau m ộ t khắc giang ninh đưa tay nhẹ nhàng khoác lên phượng khiếu trần cử tay t h ủ y hỏa chân k i n h lưu chuyển dương cung m à không phát cùng lúc đó đây là phượng khiếu trần lập tức chừng lớn hai mắt nhìn xem giang ninh hai cái hô hấp qua đi giang ninh thu hồi thủ trưởng phượng g i á o úy có thể cảm nhận được thủy chi liên miên hỏa chi dữ dằn tương xích tương dung phượng khiếu trần trong miệng thì thảo trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc bất khả tư nghị chẳng lẽ giang thống lĩnh đã đẩy ngược ra môn kia thượng thừa công pháp không tệ Giang Ninh nhàn n h ạ t gật T. đầu. nghe vậy phượng khiếu trần lập tức hít sâu một hơi khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem giang n i n h tựa như phàm nhân như dòm quỷ thần làm từng lấy liệu nguyên thương pháp dương danh phượng khiếu trần hắn mười phần rõ ràng môn võ học này độ khó liệu nguyên thương pháp trọng ý nặng thần không nặng hình thay lời khác chính là ngộ tính làm chủ về phần khắc khổ tập luyện thương pháp đối với nắm giữ liệu nguyên thương pháp cũng không có quá lớn trợ r ú t cho nên bất luận cái gì có thể võ giả có thể đem liệu nguyên thương pháp tập luyện đến viên mãn nắm giữ viên mãn vô khuyết cựu đoán hỏa mạnh lực đều cần cực cao ngộ tính cùng không ít thời gian liệu nguyên thương pháp đến hắn trong tay lúc này mới bao lâu đây là cỡ nào yêu nhiệt g độ tính cái gọi là võ thánh đại khái cũng bất quá như thế đi ý niệm tới đây phượng khiếu trần ở trong lòng lần nữa âm thầm hấp khí g i i r ắ c hơn tháng thời gian bình thường võ giả có thể đem tinh thông liệu nguyên thương pháp đã là hiếm có thiên tài chớ nói chi là nắm giữ liệu nguyên thương pháp viên mãn c h i cảnh c h i t để nắm giữ cựu đoán hỏa kình lực chớ nói chi là làm được trong truyền thuyết sự kiện kia sau một khắc phượng khiếu trần lấy lại bình tĩnh hai mắt bên trong tràn ngập kính ngưỡng chi ý nhìn về phía giang linh k h ó trách g i a n g thống lĩnh nho nhỏ niên kỷ có thể làm được những cái kia thành t h u thế n h â n đều xem thường n g ươi giang linh từ chối cho ý kiến cười cười sau đó lời nói chuyển hướng không biết phượng giáo hí đột nhiên tới chơi không biết có chuyện gì phượng h i ế u trần lúc này cũng bình phục tốt kích động trong lòng hắn sau đó mở miệng nói thủ nghiêm đô ý chi lệnh đến đây là thủy huyện điều tra t à o vanh là bị ai giết chết nghiêm đô ý nghe được xưng hô thế này giang linh trong lòng đống nhiên ngưng tụ muốn nói toàn bộ đông lăng quận ai là ở vào đỉnh cao kim tự tháp những người kia không thể nghi ngờ có nghiêm đô ý hạng n à y nhân vật người này chỉ huy đông lăng quận một quận chi bình mã h ắ Như nhưng c ứ c q u cho dù hắn chỉ trưởng quân quyền không nắm giữ chính quyền nhưng là bằng vào nghiêm đô ý quan bái chính ngũ phẩm bằng vào hắn thống lĩnh một quận binh mã lực ảnh hưởng đông lăng quận bất kỳ bên nào thế lực cũng không dám không cho mặt mũi của hắn mà lại theo giang linh hiểu rõ vị tiêu nghiêm đô ý vẫn là đông lăng quận bên trong ít có mấy vị đứng tại ngũ phẩm định phong t ư n g giả lúc này một bên vợ t h i ế u trần nhìn thoáng qua giang linh tất cả mọi người nói tào vanh là chết tại giang thống l ĩ n h trong tay không biết việc này là thật hay không phượng giáo uý cảm thấy thế nào giang linh phản hỏi phượng khiếu trần cười cười vừa muốn mở miệng bên hai liền chuyển đến một thanh â m phụ thân cùng giang thống l ĩ n h đang nói chuyện cái gì đây phượng cựu ca thanh â m chuyển đến hai người quay đầu chỉ gặp thân ở màu đỏ dài áo hất lên hồng hồ áo lông áo choàng phượng cựu ca mang theo một bình nóng hôi hồi nước t r à đi tới l i ê n đơn giản hàn huyên hạ tào vanh cái chết bên ngoài đều nói tào vanh chính là giang thống linh rất chết đang muốn hỏi một chút giang thống linh đối với chuyện này thấy thế nào đây phượng khiếu trần cười nói nghe đến lời này phượng cựu ca lập tức mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương nàng mười phần rõ ràng tào vanh bỏ mình ngoại trừ tự mình đại nhân bên ngoài còn có thể là ai sau đó nàng liền hỏi kia phụ thân cảm thấy tào vanh là bị ai giết chết đâu không biết rõ phượng khiếu trần lắc đầu thản nhiên cười ta lúc ấy lại không ở tại chỗ ta sao có thể biết rõ trên phố lời đồn ta cũng không thư sau nửa cách giờ phượng khiếu trần rời đi phượng cựu ca cũng đi ra ngoài đưa tiễn phải đi nội vụ chỗ đi một chuyến giang n i n h đứng dậy thầm nói bước vào võ đạo lục phẩm Hắn khí huyết sớm đã thỏa chờ Thanh cho hắn thiết huyền không mãn kiện, còn cần đan, đan đang ăn、dược. Đoán cốt con đường, nếu không có ngoại điều siêu bây Y tầm cốt cốt cốt vật trợ sớm Lâm đã đợi đi giờ loại i g các dược. có ú phương là k ô n nào cảnh. g thể đạt tới thiết cốt chi h p pháp vui nhất đó chính là tại đoán cốt thời điểm ăn thiết xa tiếp tục sử dụng thượng cổ c h i pháp nhưng là giang ninh còn không có gấp gáp như vậy ăn thiết xa phương pháp so sánh thiết cốt đ a n dùng để phụ trợ công hiệu suất ngày đêm khác biệt Trước thiên cương đị đ o á n cốt pháp thoát thai từ rèn sắt c h i pháp rèn sắt đều có các lộ khác biệt lưu phái đ o á n cốt pháp tự nhiên cũng có khác biệt đ o á n cốt pháp hiệu suất cũng có phân chia cao thấp nhưng là tuần sát phủ nội vụ chỗ có thể đổi lại đ o á n cốt pháp tất nhiên không kém bởi vì vị kia võ thánh năm đó sớm đã vơ vét thiên hạ võ học ngàn vạn bí thuật tại võ thánh trên cơ sở mưu toan tiến thêm một bước liền cần thiên hạ trí tuệ một lát sau nội vụ chỗ giang ninh ở ngoài cửa run lên tuyết lúc này mới đẩy ra nội vụ chỗ cửa chính tiến vào trong phòng đập vào mi mắt chính là ngồi tại bên cạnh lò lửa vườn g ủ lao phụ tiền bối giang ninh lúc này mở miệm lao phụ đầu có chút một đập liền lập tức tỉnh lại là n g ư ơ i tiểu t ử a nàng n h à n nhạt nói tiền bối là ta giang ninh cung kính nói lần trước được chứng kiến vị lao phụ này thân pháp cùng sử dụng tu di giới về sau giang ninh liền biết mình trước đó đoán không lầm bà lao này cũng không đơn giản có lẽ nơi đây tuần s á t phụ người mạnh nhất không phải hồng minh hổ mà là vị lao phụ này cũng không nhất định bởi vì theo hắn biết hồng minh hổ nhập vũ phẩm dùng chính là phi thường quy thủ đoạn chính là đơn thuần mượn nhờ ngoại vợ người hôm nay tới đây không biết có chuyện gì lao phụ n ư ớ c mắt nhìn giang ninh một chút ánh mắt rơi vào giang ninh mỹ tâm giang ninh nói tại hạ cần đổi một môn đoán c ố t pháp ba vạn điểm cống hiến trong vòng tốt nhất đoán c ố t pháp đoán c ố t sao lão phụ nhàn nhạt nhìn giang ninh một chút bước này pháp môn ngược lại không có đắt như vậy dù sao thác cấn một phần cũng rất đơn giản nếu là tuần sát phủ người cũng không cần thiết trên một điểm này thẻ ngươi nói xong lão phụ tiếp tục mở miệng ba ngàn điểm cống hiến cho ngươi một phần thích hợp ngươi nhất đoán c ố t pháp không có vấn đề đi không có vấn đề giang ninh lúc này gật gật đầu sau đó hắn liền từ tu di dưới bên trong lấy ra đại biểu ba điểm cống hiến tiền tệ giao cho la phụ cầm đi đi lao phụ trong tay xuất hiện một quyển quyển gia cựu ném về phía giang linh sau đó nàng lại bổ sung một câu đây là một môn tên là một trăm linh tám thiên cương địa sắt đoán c ố t pháp này pháp môn thích hợp trời sinh linh tệ u y người đối với ngươi mà nói cực kỳ phù hợp bằng ngộ tính của ngươi lĩnh ngộ nên cũng không khó đa tạ tiền bối giang linh nghe vậy lập tức vui mừng mặc dù đoán cốt pháp môn không có rõ ràng phẩm cấp phân chia liền giống như rèn sắt pháp nhưng là vẹn vẹn từ nơi này danh tự hắn liền biết rõ cái này đoán cốt pháp bất p h ẳ n tất nhiên là thượng thượng đẳng đoán q ố c pháp cất ký quyển gia cựu về sau giang linh liền hướng lao phụ cáo đui quay người rời đi lúc này lao phụ nhìn xem giang ninh bóng lưng ánh mắt dị thường thâm thúy cái này tiểu tử quá bất phàm mi tâm nổi lên chính là tinh thần lực tăng vọt đến nhất định cấp độ biểu tượng bây giờ lại tại mưu cầu đ o á n cốt pháp xem ra cái này tiểu tử ít ngày nữa liền muốn bước vào lục phẩm đ o á n cốt cảnh nhưng là trước đó h ắ n bằng vào thất phẩm thực lực liền có thể chém giết lục phẩm huyền cốt cảnh v õ giả hơn nữa còn là thần duệ hóa v õ giả lục phẩm huyền cốt thần duệ hóa cho dù ngọc cốt cũng không phải hẳn đối thủ cái này tiểu tử quá bất phàm Cũng không b i ế trong cho hắn t ư ớ c đây võ thánh h à thiện sau 108 thiên n sau c ư ơ địa sát đoán sát chốc t ể đi đ hay không ế khôn lát trước mắt hắn liền xuất hiện từng đạo nhắc nhở hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ tăng trưởng nhắc nhở non nửa chén trà nhỏ về sau là cấn tại quyển gia cựu bên trên lít nha lít nhít giống như con kiến văn tự liền bị hắn xem hết hắn lúc này nhắm hai mắt lẳng lặng tiêu hóa trong đầu tin tức sau một lát mở ra hai mắt giang linh trong mắt ẩ n chứa một cỗ nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng căn cứ quyển gia cựu trên miêu tả nếu là tìm được thiên cương dương địa sát tâm phối hợp với đ o á n cốt chi pháp nhưng tại ngọc cốt cấp độ trên nâng cao một bước tia tức là thành t i ể u võ thánh thân thể thiết yếu một bước cái này một trăm linh tám thiên cương địa sát đoàn cốt pháp quá bất phàm quá bất phàm trong lòng của hắn hưng phấn dị thường võ thánh hai chữ này đủ để cho hắn như thế đại h h á n công lao có thể nói có tám thành tại vị kia võ thánh t r ê n thân một người chính là vượt lên trên chúng sinh đủ để thấy võ thánh đại biểu vĩ lực uy áp thiên hạ vĩ lực phải biết ở cái thế giới này thời kỳ thượng cổ chính là tiên thần thời đại thời đại kia cho dù tiêu vong tất nhiên sẽ có tiên thần hậu duệ nội tình lưu lại thậm chí tại đại hạ phía nam man hoang sơn lĩnh bên trong còn có đại yêu ngủ say mà những n à y đủ loại cũng không có ảnh hưởng đến võ thánh địa vị cho dù bây giờ thời đại này sở dĩ sẽ loạn tượng dần, dần lên trong đó cùng võ thánh chưa từng hiện mặt không thiếu có chỗ liên quan thiên cương Dương, địa sát ngân ngược lại là chưa từng nghe thấy giang ninh e m thầm tự nói bất quá không đội tương lai chậm rãi tìm chính là cái này một trăm linh tám tiên cương địa sát đoán cốt pháp đã như vậy bất p h ả m tất nhiên có thể để ta đoán cốt hiệu xuất viễn siêu người bình thường bây giờ chỉ cần chờ đợi lâm thanh y hệ thông c h i kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa bốn lần phá hạn hai nghìn ba bảy tám năm nghìn đặc tính xem qua không tên ngũ giác phi phạm tinh thần nhanh nhẹn nộ tính xuất chúng sau đó giang ninh nhìn thoáng qua bảng của mình trông thấy hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ đột nhiên tăng gọn điểm kinh nghiệm thì càng là biết được cái này một trăm lẻ tám thiên cương địa sắt đoán cốt pháp bất phàm bất quá là thời gian uống cạn nửa chén trà đọc liền để hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ tăng vọt hơn hai ngàn điểm kinh nghiệm lúc trước hắn chưa hề gặp qua sau đó giang ninh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ vẫn tại xa suốt tuyết lớn liền tiếp theo một bên hơ lửa một bên âm thầm vận chuyển kinh lực tăng trưởng thủy h ỏ a chân kinh môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm đối với hắn bây giờ t ớ i nói đi ngồi nằm lập chỉ cần là tại không ai quáy dày tình hồ dưới đều có thể lợi công thủy hóa chân kinh n i ệ m kinh nghiệm hai thủy hóa chân kinh nghiệm kinh nghiệm ba thủy hỏa chân kình cái này môn công pháp điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng t ă n g trưởng c ử ly viên mãn c h i cảnh cũng càng ngày càng gần đại nhân người làm sao tại cửa lớn bị đẩy ra giang linh bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng ý mừng rỡ lộ rõ trên mặt thanh âm hắn lúc này gián đoạn luyện công quay đầu nhìn lại người đến chính là người khoác màu đen áo lông trồn áo choàng tạ tiểu c ử u từ một điểm này nhìn giang linh liền biết rõ tạ tiểu c ử u đặc biệt thích màu đen trong trí nhớ mỗi một lần tạ tiểu cựu đều là mặc xem ý màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn dù cho trước đó tá túc tại tạ tiểu cựu trong nhà những cái kia ban đêm tạ tiểu cựu cũng là mặc màu đen váy ngủ l ă n g lư mùa đông lớn ngươi còn tới đi làm a giang ninh cười cười tạ tiểu cựu nao nao liền lập tức minh bạch giang ninh trong miệng đi làm hai chữ hàng nghĩa nàng lập tức mặt g i ã n ra nói ta là nghĩ đến nơi này thử thời vận nhìn xem có thể hay không gặp được đại nhân nhìn xem tạ tiểu cựu cười nhẹ nhàng bộ dáng nghe được nàng trong miệng câu nói này giang ninh trong lòng lập tức mềm mũn g trước đóng cửa lại tới hơn lửa đi vâng đại nhân tạ tiểu cựu thanh em bên trong tràn ngập nhạy cấm chi ý nàng trợt đóng lại cửa chính đem gió tuyết ngăn cản tại phòng c h ư ơ n năm mươi chín phá hạn thủy h Trong tạ tiểu phòng, cựu đại ó gió n phòng, ngăn cản g cửa đem tuyết t nhân g o à i p ò n liền trên lưng hất lên áo lông trồn tròn xuống đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Sau đó, nàng lại ngồi tại Giang Linh bên cạnh, trà sát, sát mặt tại lửa than hồng luận. g về sau, Sau sát, sắp lửa ra chiếu lại lộ cởi tại tại dọi Đại đem đặt đó, mặt mặt hất trà h áo áo n g ư ơ i biết rõ ta tìm ngươi có chuyện gì không tạ tiểu cựu há miệng đối giang l i n h nói chuyện gì giang l i n h hỏi ta trước mấy ngày chính thức bước vào thất phẩm tạ tiểu cựu mặt mũi tràn đầy đầy ý có chút hất cằm lên lợi hại giang ninh từ đáy lòng tán thán nói mặc dù hắn bây giờ đã đạt tới thất phẩm đ ỉ n h phong tuổi tác càng là so tạ tiểu cựu nhỏ cái hai tuổi nhưng là hắn biết rõ chính mình vốn cũng không có thể tính toán theo lẽ thường tạ tiểu cựu tại cái tuổi này có thể đi đến một bước này đặt ở toàn bộ lạc thủy huyện cũng là vô cùng khó được tiên h tiêu thiếu nữ phải biết cho dù thanh danh địa vị như vương tiến bây giờ cũng bất quá là thất phẩm đ ỉ n h phong tạ tiểu cựu cùng vương tiến so sánh tuổi trẻ rất rất nhiều loại này tiên h phu tiềm lực đặt ở bây giờ lạc thủy huyện thế hệ trẻ tuổi trừ chính mình bên ngoài chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân cùng lúc đó tạ tiểu cựu nghe được giang ninh k h a trương trên mặt lập tức lộ ra nét m tại trước mặt đại nhân ta cái này nho nhỏ thành tựu chỗ nào đáng giá tán dương cùng đại nhân cái này trăng sáng so sánh ta bất quá là ánh sáng đ o m dom thôi giang linh cười lắc đầu trừ ta ra ngươi nhưng khi lạc thủy huyện thế hệ trẻ t u ổ i đệ nhất nhân cũng là tạ tiểu cựu lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn ta vốn cũng không nên cầm đại nhân đối đầu so phóng nhãn trên đời này lại có mấy người có thể cùng có tư cách cùng đại nhân đối đầu so nghe được tạ tiểu cựu trong lời này có hàm ý bên ngoài khoa trương c h i ngôn giang linh không khỏi lắc đầu đúng lúc này phong ốc cửa chính lần nữa bị đẩy ra một đạo màu lửa đỏ thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người người tới chính là phượng cựu ca đại nhân phượng cựu ca thản nhiên nhìn tạ t i ể u cựu một chút liền hướng phía giang ninh nói sắp xếp cẩn thận ngươi phụ thân rồi giang ninh nói đa tạ đại nhân quan tâm đã an trí xong phượng cựu ca mở miệng sau đó lại nói đại nhân vừa mới bị thác ta tìm hiểu tin tức cũng đã dò tham như thế nào giang ninh hỏi phượng cựu ca nói căn cứ phụ thân ta thuyết pháp hà kim vân cái chết tại hắn đứng dậy trước vừa vặn chuyển vào đông lang thành thanh hà bá phủ tức giận nhưng là đến tội cùng phái ai đến cái gì thời điểm cho tới bây giờ còn không biết rõ vâng đại nhân phượng cựu ca lúc này nên đem trong đầu dọa người suy nghĩ lại xuống sau đó quay người đóng kỹ cửa phòng ngày đó gió tuyết ngoài phòng lỡ lờ tạ tiểu cựu cùng phượng c ử u ca lẳng lặng tại giang ninh bên cạnh hớ lửa khi thì bưng tới tràn nóng mà giang ninh cũng đang không ngừng vận chuyển thủy hỏa chân tình tăng trưởng môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm trong nhánh mắt chính là ba ngày đi qua giang ninh đẩy cửa phòng ra ngoài phòng vẫn như c ũ là tuyết lớn bay là tả chỉ có gió không có tuyết được rồi thời tiết này liền không đi tuần sát phủ giang ninh nhàn nhạt, nhạt lắc đầu sau đó chấm dứt lên cửa phòng thời tiết này cho dù là cất bước ở bên ngoài đều không phải là rất thuận tiện liên tục nhiều ngày tuyết rơi thật d à y tuyết động sớm đã che giấu lộ diện dù cho nội thành làm phiền công mỗi ngày x ú c t u y ế t s ẻ n đi trên đường cái tuyết động vậy cũng cơ bản cần b u ổ i t r ư a mới có thể thông xe ngựa giống hắn sớm như vậy đi ra ngoài xuất hành chỉ có thể bằng vào các lực thời tiết này ngoại thành dân chúng cùng phổ thông bách tính đoán chừng có nhịn giang linh lại đột nhiên nghĩ đến kiếp trước mùa đông bị đông cứng chết mèo hoang được rồi hắn lắc đầu lười đi nghĩ chuyện này loại này ưu quốc ưu dân đại sự không thích hợp hắn trong mắt hắn có thể qua tốt chính mình để cho mình người bên cạnh qua tốt như vậy đủ rồi nghèo thì chỉ lo thân mình đặt thì kiêm tể thiên hạ đừng nói hắn không có cái này cao thượng lý tưởng dù cho có hắn bây giờ cũng xa không đạt được cái gọi là đạt ở cái thế giới này hắn bây giờ cũng bất quá là nho nhỏ tác phẩm chân chính phóng nhãn thiên hạ vẫn như cũng là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật đóng k h cửa phòng giang linh lại chính mở ra bảng nhìn thoáng qua tên giang linh nguyên năng sáu trăm hai mươi ba m ư ơ i bảy kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa bốn lần phá hạn hai nghìn ba bảy tám năm nghìn đặc tính xem qua không quên ngũ giáp phi phạm tinh thần nhanh nhẹn nội tính xuất chúng ngũ cầm quyền một lần phá hạn bảy trăm tám mươi bảy hai nghìn đặc tính ngũ tạng t à n g tinh phách x à i đao pháp năm lần phá hạn sáu nghìn sáu nghìn đặc tính loại suy đao như gió táp vận đao như thần nhân đao hợp nhất thiên sinh đao cốt nội đàn dưỡng sinh công tiểu thành bảy trăm một mươi ba năm nghìn kim cương bất diệt thân tiểu thành bốn t ă m năm mươi ba n ă nghìn đồng thời điểm kinh nghiệm đã tại viên mãn trên cơ sở lại tăng trưởng thêm bảy trăm bảy mươi sáu điểm điểm kinh nghiệm mấy ngày nay hắn mỗi ngày ngoại trừ mỗi ngày ẩm thực sinh hoạt thường ngày bên ngoài cơ bản đều tại can thủy hỏa chân kinh môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm Mấy ngày mỗi từ lâu viên mãn đồng thời cự l y lần thứ nhất phá hạn đã không xa bằng vào ta bây giờ hiệu suất hôm nay bên trong thủy hỏa chân kình liền có thể hoàn thành lần thứ nhất phá hạn giang linh chính nhìn xem bảng trong lòng thầm nói sau đó hắn liền tiếp tục ở trong phòng vận chuyển thủy hỏa chân kình thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm một thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm ba thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm ba l c thủy huyện bên ngoài một thất cao tới trượng cao long câu đạp tuyết m à t ớ i ngựa đạp nhanh chóng mỗi lần móng ngựa dơ lên đều mang theo trận trận đông tuyết tại trên lưng ngựa một vị v a hùng bất phàm nam tử người mặc đơn bàu mặc mày kiếm mắt、sáng. tại vị này nam tử trước mặt tựa hầu ngoại giới như thế cực đoan giá lạnh không đáng giá nhắc tới cho dù gào thét gió lạnh tràn vào hắn áo bào trắng bên trong lông mày của hắn đều không có nhăn một cái lạc thủy huyện đến nam tử khét n g n g đầu liền thấy cách đó không xa thành cửa ra vào trên ba chữ cùng lúc đó tiếng vó ngựa cũng đống nhiên hấp dẫn trong gió rét canh gác sĩ binh trông thấy áo bào trắng long câu một khắc này tường thành sĩ binh lập tức thần sắc trở nên trịnh trọng lên vô luận là tại gió tuyết trời đi đường vẫn là nam tử kia vượt giới cao tới cao khoảng một triệu lông câu đều đủ để chứng minh người đến thân phận bất phàm. Sau một lát, nam tử tay phải nắm lấy một thanh t r ư ờ n g t h ư ơ n g tay trái tìm chặt l o n g câu dây cương ngâm một l o n g câu tê minh ở giữa phát ra trận trận trầm muộn tiếng l o n g â m một bên khác trên tường thành vừa mới xuất hiện một vị phó quan đều là con người co g i ù lại thuần huyết long câu đại nhân thuần huyết long câu rất chân quý sao bên cạnh một vị đội trưởng lập tức hỏi rất chân quý thuần huyết long câu giá trị bách kim cái này bách kim cũng không phải h ứ a chỉ vị tiên phó còn nói tư nghe được lời nói này bên cạnh đội trưởng lập tức hít sâu một hơi bách kim chỉ tức là trăm lượng hoàng kim nếu là đội thanh ngân lượng đó chính là nói kia thất long câu giá trị mười vạn lượng mạch ngân chương năm mươi chín phá h ạ thủy hỏa tiên y hỉa sau đó vị t i a đội trưởng lại nói nói như vậy người đến không đơn giản tất nhiên không đơn giản phó con nói có thể tại cái này mùa đông lớn đi đường đồng thời mặc như thế đơn b ạ c làm sao có thể đơn giản tất nhiên là một vị cao thủ đúng lúc này thanh niên nam tử cao dọn g mở miệng mở cửa thành thanh â m như sấm tại đất tuyết trong nháy mắt chuyển lại chu vi hào hán còn chưa tới mở cửa thành canh giờ còn xin ở ngoài thành chờ một chút nửa canh giờ trên tường thành p h ó quan lập tức thỏ đầu ra cất cao giọng nói lặp lại lần nữa mở cửa ngoài thành nam tử mở miệng lập tức lại bổ sung một câu ta là t h à n h h ạ bá con thứ hai lời này vừa nói ra trên tường thành p h ó quan lập tức chấn động mở cửa thành hắn lúc này ngoảnh lại cao giọng nói đại nhân mở cửa thành còn không đợi người sau lưng nói xong phó quan liền lên tiếng đánh gãy theo mệnh lệnh này rơi xuống không đến nửa khắc công phu â m â m theo cửa thành chấn động liền chậm rãi hướng về hai bên mở ra ở cửa thành mở ra chấn động xuống chu vi tuyết động cũng gì rào rơi xuống đợi đến tường thành mở ra một đạo rộng khoảng một t r ư ợ n g khe cửa Ra ngoài thành cưới long câu nam tử kéo một cái dây cương long câu lập tức di chuyển bốn vò hướng phía bên trong thành phóng đi nhị công tử đi thong thả phó quan đứng tại thành nơi cửa trên mặt đ n g nhiên đầy nụ cười nói nam tử không nói một lời cũng không quay đầu lại tiến vào bên trong thành một lát sau thằng đến nam tử nơi xa phó quan lúc này mới thở nhẹ ra một hơi gặp đây bên cạnh hắn đội trưởng lập tức mở miệng đại nhân đều không có nghiệm minh thân phận liền như vậy phá hư quy cụ thả hắn vào thành đại nhân liền không sợ tổng ty trách tội sao người biết cái gì phó quan hung hăng trận mắt nhìn bên cạnh đội trưởng một chút bị tổng ty trách tội dù sao cũng so ném mạng tốt sau đó hắn lại nói ngươi không nghe thấy vừa mới người kia cho thấy thân phận sao đây chính là thanh hà bá nhị công tử nghe nói chính là lục phẩm trung hào s ư n g vô địch tồn tại người này hôm nay xuất hiện tại thành cửa ra vào rõ ràng là đêm tối đi gấp vì đệ đệ của hắn hà kim vân cái chết mà tới loại này tình huống ngươi dám ngăn trở hắn vào thành ngươi tin hay không hắn sẽ làm tức bạo khởi trực tiếp leo lên tường thành chém giết chúng ta liền chúng ta loại này tiểu nhân vật bằng hắn bá phủ nhà nhị công tử thân phận chúng ta chết cũng là chết vô ích hiểu chưa nghe được đạo này quát chói thai âm thanh bên cạnh đội trưởng lập tức toàn thân chấn động liên tục gật đầu minh bạch một bên khác thời khắc này giang ninh cũng không biết rõ thanh hà bá phủ nhà nhị công tử đã đi tới lạc thủy huyện hắn vẫn tại trong phòng tiếp tục vận chuyển kinh lực không ngừng lớn mạnh thủy hòa chân k ì n h trong n g á y mắt liên tới đến xuống buổi trưa tuần sát phủ lại là nhị công tử tự mình đến đây hồng minh hồ bước vào đại đường liền gặp được dáng vẻ phi phạm dáng người thẳng tắp thanh niên nam tử gặp qua phủ chủ thanh niên nam tử đứng dậy có chút chặt tay nhị công tử không cần như thế khách sáo mời làm Hồng Minh Hổ đưa thậm a ra y chí bằng vào thanh hà bá phủ nhân m ạ n h tài nguyên có cơ hội hôn đến cái tổng tứ, phẩm tham quân trung lang tướng. tổng tứ phẩm tham quân trung lang tướng tuy là hư chức nhưng này cũng là tứ phẩm quan viên nhưng bằng cái này chức quan đặc ở đông lang quận cũng là quan lớn nhất viên cho nên hồng minh h ổ đối mặt vị này đường xa mà đến thanh hà bá phủ nhà nhị công tử hắn không dám chút nào lãnh đạo vẹn vẹn bằng vị này nhị công tử tự thân lấy được thành i ự u cũng đủ để cho hắn lấy lễ để tiếp đón chớ đừng nói chi là thanh hà bá ra nhị công tử thân phận hai người sau khi ngồi xuống thanh niên nam tử m ở m i ệ n g hồng phụ chủ không biết người đ ố i ta ngũ đệ chết nhưng có manh mối việc này ta để diệp thu cũng thống lĩnh đi t r a không bằng ta đem hắn gọi để nhị công tử hỏi một chút hồng minh h ổ mầm miệng thủy hỏa chân kình viên mãn một nghìn một nghìn nhìn xem bảng trên biểu hiện giang ninh trong lòng rất là một mảnh tốt đẹp trải qua hắn những ngày này vất vả lợi công thủy hỏa chân kình môn này kỹ nghệ cũng rốt cục đặt thành lần thứ nhất phá hạn yêu cầu bảng trên cái này d ấ u cộng cũng chứng minh hắn môn này kỹ nghệ đã thỏa mãn phá hạn tất cả nhu cầu chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể lấy để thủy hỏa chân kình phá hạn sau một khắc giang ninh tâm niệm vừa động bảng bên trên nguyên năng điểm số bỗng nhiên bạo hàng sau đó giang ninh liền cảm nhận được chính mình một nửa thân thể thân ở trong nước một nửa thân thể thân ở trong lửa hai loại cực đoan lực lượng vào lúc này lộ ra ở trung hòa hợp mà thân thể của hắn tựa hồ trở thành ở giữa quá độ điểm thân thể cũng khi thì âm hàn khi thì cực nóng và không biết qua bao lâu tất cả cảm giác tiêu tán giang linh mở hai mắt ra lần đầu tiên liền nhìn về phía bảng của mình nguyên năng năm hai mươi ba mười bảy quả nhiên thượng thừa võ học phá hạn cần thiết cùng tầm thường võ học cùng chung thừa võ học không có khác nhau chút nào lần thứ nhất phá hạn cũng phải cần một trăm điểm nguyên năng điểm số lập tức hắn ánh mắt rời xuống kỹ nghệ thủy hòa chân đình một lần phá hạn không hai nghìn đặc tính thủy hòa tiên y, thủy hòa tiên y. thân c ó thủy hỏa tiên y rỉa có thể ngăn nước lửa thủy hỏa không sợ lại là cái hiệu quả này giang ninh nhìn xem bảng trên nói do ánh mắt không khỏi ngưng tụ nguyên bản hắn coi là thủy hỏa chân kinh phá hạn về sau sẽ gia tăng đối công phạt có trợ giúp đặc tính kết quả lần này xuất hiện đặc tính không thể nghi ngờ là một loại thủ đoạn phòng thân thủy hỏa tiên y rỉa không sợ thủy hỏa cái này đặc tính hiệu quả cũng rất rõ ràng chính như trong chữ h à n g nghĩa cũng không biết cái này không sợ thủy hỏa nhưng có nhiệt độ hạn mức cao nhất giang ninh trong miệm thì thảo lập tức nghĩ đến mặt trời bên trong nhiệt độ cao đó cũng là lửa cao tới một năm trăm vạn độ c nhiệt độ cao hẳn là có hạn mức cao nhất phải làm không đến nghĩ đến mặt trời trung tâm nhiệt độ giang ninh liền âm thầm lắc đầu cái t i ê u nhiệt độ quá khoa trương nếu là cái này nhiệt độ hỏa diễm đều có thể tránh đều có thể không sợ kia không khỏi cũng quá khoa trương xem hết bảng về sau giang ninh lập tức đóng lại sau đó nhắm mắt vận chuyển thủy hỏa chân kình l ặ n g lặng cảm thụ tại thể nội lưu chuyển thủy hỏa chân kình mấy cái hô hấp về sau hắn liền mở ra hai mắt cũng không tính thua thiệt thủy hỏa chân kình trải qua phá hạn trực tiếp lớn mạnh dòng giá hơn hai lần đối với công phạt năng lực tất nhiên có chỗ g a trì bây giờ chính là không biết rõ cái này không sợ thủy hỏa thủ đoạn như thế nào nghĩ tới chỗ này giang l i n h túi đầu nhìn về phía trong phòng lò than màu đen than tuổi bây giờ đốt chính vượng tràn đầy đỏ thấm chi sắc đồng thời còn có đỏ thấm hỏa d i ễ m bước lên tạm thời thử một chút giang l i n h nhìn xem đốt chính vượng than tuổi trong lòng âm thầm tự nói d ạ t r ư ơ n g sáu mươi nhưng tại trong nham tương tắm rửa đ o á n cốt đan tới tay trong phòng giang l i n h rút ra một khối nung đỏ than tuổi theo hắn giải nung đỏ than tuổi ước chừng có bảy trăm n h i ệ t độ nếu là tại tiệm sắt ống bể lò bên trong nhiệt độ càng là có thể đạt tới chín trăm đến một nàn độ tại dưỡng khí đầy đủ hoàn cảnh dưới càng l à có thể đạt tới hơn một độ đây cũng là vì sao luyện sắt đều sẽ lựa chọn dùng than tuổi làm nhiên liệu nguyên nhân bởi vì than tuổi loại này nhiên liệu vật nhiệt độ cực cao sau đó hắn tay không đem nung đỏ than tuổi cầm lấy thật đúng là không bỏng nhìn xem trong tay tựa như táo đỏ than tuổi trong mắt của hắn không khỏi toát ra một tiếng ngạc nhiên lúc này sớm đã nung đỏ than tuổi tại hắn trong tay cho hắn một loại n o á n ngọc cảm giác chỉ có nhàn n nhà h ạ tấm áp mà không có một tơ một hào phòng cảm giác thưởng thức một cái trong tay than tuổi về sau trong tay than tuổi nhiệt độ cũng dần dần biến thấp giang ninh ánh m trước người hỏa lô than tuổi đầy đủ thiêu đốt dưới địa h ỏ a chính vượng thử lại lần nữa giang n i n h trong lòng thầm nghĩ sau đó hắn túi đầu đối lò than thổi hạ l ố t bút một lò than lập tức có hỏa t i n h bộc phát địa h ỏ a cũng biến thành vượng hơn nhìn xem bút lên h ỏ a diễm giang n i n h hài lòng gật đầu sau đó đem ngón tay vươn vào than tuổi đầy đủ thiêu đốt phóng ra trong ngọn lửa sau một khắc hắn liền thấy thần kỳ một màn ngón tay đụng vào h ỏ a diễm tựa hồ tại cơ thể ở giữa có một tầng mắt thường không cách nào nhìn thấy áo ngoài hòa diễm từ đầu đến cuối cách hắn cơ thể có nhỏ xịu khoảng cách đồng thời hắn cũng cảm giác không chịu được chút nào thiêu đốt cảm giác vẹn vẹn chỉ có thể cảm nhận được một cô ấm áp thoải mái dễ chịu xúc giác phản phất ngón tay tại thời khắc này không phải vươn vào trong ngọn lửa mà là vươn vào trong nước cấm sau đó giang linh ngón tay lại tả hữu xê dịch châu ngón tay qua chỗ hỏa diễm lúc này tức giời như tránh vương giả đây chính là thủy hỏa tiên y sao quả thật thần kỳ nhìn trước mắt một màn này giang linh trong mắt lóe lên một vòng ngạc nhiên thủy hỏa tiên y vỉa trải qua hắn đơn giản khảo thí trông tự hỏa diễm hiệu quả không có chút nào để hắn thất vọng đưa tay vươn vào hỏi gì đ điều này nói do hắn đã không sợ thế gian phần lớn h ỏ a diễm bởi vì thế gian phần lớn h ỏ a diễm nhiệt độ hạn mức cao nhất cũng bất quá là chừng một độ bộ dáng cũng không so trong lò than h ỏ a diễm cao theo hắn biết liền liền nham tương nhiệt độ cũng bất quá là bảy trăm độ đến một hai trăm độ ở giữa nói cách khác bằng vào thủy hỏa tiên y hiệu quả thần kỳ hắn bây giờ có lẽ có thể làm được tại trong nham tương tắm rửa thần kỳ quá thần kỳ nghĩ đến tại trong nham tương tắm rửa hình tượng giang ninh trong mắt không khỏi lộ ra một vòng hưng phấn cầm nham tương tắm rửa đây là cỡ nào hoang đường sự tình bây giờ hắn lại là có chín mươi chắc chắn có thể làm được điểm này kỹ nghệ thủy hỏa c h â n b ỉ n h một lần phá hạn không hai nghìn đặc tính thủy hỏa tiên y i lần nữa nhìn chính mình bản một chút giang n i n h trong mắt t ả n thưởng cái này thủy hỏa tiên y i kỳ đặc tính cũng quá không nói đạo lý bằng ta bây giờ bất quá là phàm tục lục thân liền có thể không sợ hỏa diễm có thể tại trong nham tương tắm rửa đây quả thực là tạo vật chủ quyền hành thần linh quyền hành mới là phốc tư phốc tư một trận tuyết động bị dẫm đạp thanh â m chuyển vào giang n i n h trong hai sau một khắc đông đông đông cửa phòng bị g ó vang a đệ giang lê thanh em ở ngoài cửa vang lên vạn hoa lâu lục i c o nương tới tìm ngươi trong phòng giang linh nghe được câu này hai mắt lập tức sáng lên mở ra hai mắt kỹ nghệ thủy hỏa c h â n đ ỉ n h một lần phá hạn bảy mươi ba hai nghìn đặc tính thủy hỏa tiên ý ỉa hắn nhìn thoáng qua bảng lập tức đóng lại sau đó hướng phía ngoài phòng đi đến lúc này trên mặt của hắn g ầ n lần treo một vòng hưng phấn loại này thiên khí trời ác liệt lục ý ỉa nơi đó có tin tức cũng chính là hắn bây giờ cần nhất thiết cốt đan có tin tức chỉ cần có thiết cốt đan hắn liền có thể bắt đầu đắm cốt từ đó bước vào võ đạo lục phẩm hàng ngũ sau một khắc giang ninh đẩy cửa phòng ra trước mắt lập tức xuất hiện hai thân ảnh một vị là người mặc thật giày á o tử giang lê sắc mặt h ồ n g luận một vị là mặc màu xanh lá váy dài k h o á t trên người màu trắng thỏ cầu t á o tràng lục y t ì đại ca tiểu lục cô nương giang ninh lên tiếng chào a đệ các ngươi trò chuyện ta liền đi về trước giang lê nói Tốt. giang ninh gật gật đầu tại giang lê quay người rời đi thời điểm lục y thì mở miệng nói giang thống lĩnh nhà ta lâu chủ nhưng có nói do ý đồ đến giang ninh hỏi có lục y thì h gật gật đầu sau đó lại nói nhà ta lâu chủ nói giang thống lĩnh cần đồ vật đã chuẩn bị thỏa đáng tia đi thôi giang ninh quay người đóng cửa phòng giang thống lĩnh thời tiết này không khoác một kiện áo lông chồn lại ra ngoài s a o lục y ghi lại nhìn xem giang ninh đơn b ậ c mặc mở miệng hỏi không cần giang ninh lắc đầu tia giang thống lĩnh đi theo ta xe ngựa đã chở ở bên ngoài đợi hai ta lục y thì nói ngoài viện giang thống lĩnh mời lục y thì xốc lên trùng điệp m à n xe giang ninh gặp đây lúc này leo lên xe ngựa tiến vào trong đồ n xe toa xe rất cao không cần xoay người liền có thể tiến vào cũng rất rộng rãi giang ninh tiến vào bên trong nhìn ra một chút liền biết rõ toa xe khoảng chừng mười mấy bình phương diện tích không chút nào cảm giác được chen trúc đồng thời toa xe trang hoàng mười phần hào hoa châu ngồi ghế gỗ sử dụng vật liệu gỗ đều rõ ràng phi phạm để toa xe bên trong xuất hiện một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi đàn hương cùng trên người nữ tử mùi rất rõ ràng cái này xe con chủ nhân chính là một vị nữ tử giang ninh giờ phút này trong nháy mắt nghĩ đến lâm thanh y gì h bởi vì như thế hào hoa xe ngựa không có mấy vạn lượng bạch ngân đều bắt không được đến rõ ràng không phải lục y gì có khả năng có sau một khắc lục y gì h c ũ n g nhắc lên màn xe chui vào trong đồng xe nàng tại toa xe cửa ra vào mở ra khoác lên người thỏ cầu háo khoác run đi phía trên đông tuyết cùng tuyết tan nước động lúc này mới cẩn thận nghiêm túc treo ở toa xe cửa ra vào trên vách tường sau đó nàng lại tại toa xe cửa ra vào một bên trên mặt thảm bỏ đi dính đầy nước tuyết dày lúc này mới đi chân đất trắng n ó n hai chân đạp vào toa xe bên trong mềm mại trên mặt thảm giang linh t h ẳ n g nhiên nhìn một chút nàng chân nhỏ sau đó lại túi đầu nhìn thoáng qua chính mình vừa mới đi qua địa phương rõ ràng lưu lại liên tiếp dấu chân giang thống lĩnh không sao cả ngài không cần cởi dày n â cởi dày là được một bên lục y gì nhìn thấy giang ninh ánh mắt lúc này vội vàng mở miệ sau đó nàng sửa sang lại một cái váy dài liền ngồi quỳ chân tại bàn trà trước nóng hổi nước trà đổ vào trong chén trà lập tức quấn quấn nhiệt khí b ố c lên giang thống lĩnh mời trước uống trà lần này đi vạn hoa lâu còn muốn chút thời điểm giang ninh nhàn nhạt gật đầu trên đường đi giang ninh uống mấy n g ụ m trà nước về sau liền tiếp tục vận chuyển thủy hóa chân kinh. tỉnh r lâm tỷ tỷ ngược lại là có thật có nhã hứng ở chỗ này pha trà thường tuyết giang ninh cười nói trái phải vô sự liền nấu xong nước trà chờ ngươi so sánh phòng ta vẫn là nơi này càng thích hợp tiếp đái ngươi lâm thanh y thì nói cũng là giang ninh gật gật đầu cô nam quả nữ chung sống một tới nói ra có hại lâm tỷ tỷ danh dự giang ninh đang khi nói chuyện thuận thế tại lâm thanh y thì đối diện ngồi xuống ta danh dự lâm thanh y thì trong m i ệ n g thì thảo sau đó lắc đầu ở giữa lộ ra một tia nụ cười khổ sở tương lai của ta nào có danh dự có thể nói cuối cùng đạo thanh âm này nhỏ bé yếu ớt mỗi lẩm bẩm mà bây giờ giang ninh là bực nào thực lực lại là cỡ nào thính lực ngồi tại lâm thanh y di trước người cách xa nhau cũng bất quá ba bốn mươi cm cái này cự ly cho dù lâm thanh y di trong miệng lẩm bẩm thanh â m lại nhỏ cũng vẫn như c ũ rõ ràng rơi vào trong thai của hắn lời này là có ý gì giang ninh trong lòng không khỏi thầm nói hắn nghiêm túc nhìn lâm thanh y dè một chút lập tức thấy được nàng hai đầu lông mày một sợi vẻ u sầu chấm tư một hơi giang ninh liền tạm thời đem nghi ngờ trong lòng g i ấ u đi sau đó giang ninh mở miệng lần nữa lời nói xoay chuyển lâm tỉ, tỉ không biết tiêm ư ờ i giọt bách linh huy lâm thanh y d ì a đang khi nói chuyện cho chính đối diện giang n i n h rót đ ầ y một chén nóng hổi nước trà sau đó bên miệng lộ ra một tiêu mỉm cười giữa lông mày một sợi vẻ u sầu cũng lập tức tiêu tán vô tung khoe miệng của nàng giờ phút này có chút n í t lên ta nhìn ngươi chân chính muốn h ỏ i chính là k i ê u ba loại đoàn quốc ta ngay vậy giang n i n h trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng tiêu dung hắn gãi đầu một cái biểu lộ ra một vòng xấu hổ vẫn là lâm tỷ tỷ thông minh cầm đi đi lâm thanh y rìa đưa tay v u lên trên bàn lập tức xuất hiện ba hàng thật chỉnh tề đan dược mười bình thiết cốt đan mười bình huyền cốt đan mười bình ngọc cốt đan tổng cộng ba mươi bình nói như vậy, cái này ba mươi bình đoán cốt đan hẳn là không sai biệt lắm có thể để ngươi đi đến ngọc cốt cấp độ nếu là tương lai không đủ có thể lại tới tìm ta ta lại đi giúp ngươi tới nghe được lâm thanh y g ì hề lời nói này giang ninh lập tức vui mừng đa tạ lâm tỉ tỉ hắn lập tức chắp tay nói chật hắn lại nói bất quá lâm tỉ tỉ cái này ba mươi bình đan dược không phải chỉ mười vạn lượng bạch ngân a lâm thanh y g h ì thản nhiên nói ngươi đã gọi ta một tiếng tỉ tỉ ngươi đây cũng không cần quản kia đa tạ lâm tỉ, tỉ. giang ninh lần nữa chắp tay nếu là thật sự nghĩ cám ơn ta tương lai lâm thanh y v hề nhìn giang ninh khuôn mặt một chút sau đó lắc đầu tính toán lâm tỷ tỷ có chuyện không ngại nói thẳng giang n i n h chân thành nói lâm thanh ý vì hề nhìn xem giang n i n h nghiêm túc dáng vẻ trên mặt không khỏi lộ ra không m à n g danh lợi tiêu d u n g được rồi tỷ tỷ tỉ sự tỉnh liền không làm phiền ngươi liên lụy ngươi ngươi phải biết tỷ tỷ thế nhưng là ít ngày nữa liền muốn bước vào tổng sư c h i cảnh lợi hại giang n i n h tan thắn nói nhìn thấy lâm thanh ý vì hề một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ giang n i n h giờ phút này cũng không tốt truy vấn đành phải đem nghi ngờ trong lòng đẻ xuống tới sau nửa cách giờ giang linh bước ra vạn hoa lâu cửa ra vào một lần nữa leo lên lúc đến chiếc xe n g a kia cùng lúc đó tại l ầ u các rào chắn chỗ lâm thanh y rìa dựa vào lan can nhìn ra xa chính nhìn xem xe ngựa dần dần đi xa bóng lưng trên mặt của nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt cái này tiểu ra hỏa còn thật sự có lương tâm không phải một đầu bạch nhãn lang một mực nói bóng nói gió ta vừa mới không xem chừng nói ra suy nghĩ bất quá dù cho ngươi tiểu tiểu tử lại là thiên tiêu dù sao quá trẻ tuổi lại có thể nào giúp trên ta bận b i ể u đâu vẫn là không đem ngươi lôi xuống nước kéo vào vòng xoáy này bên trong giờ này khắc này lâm thanh y nghĩ đến vị kia lão vương ra trong lòng không khỏi có chút bi a y gả cho lão vương ra d ò n dõi chưa bao giờ có chân chính thành hôn mà chính mình cũng bất quá là vị kia lão vương gia tương lai thượng cổ ma công đại thành lô đ ỉ n h đối mặt kia lão vương gia thực lực đối mặt vương phủ bây giờ trên triều đ ỉ n h lực ảnh hưởng lâm thanh y thì trong h ì t lòng không khỏi có chút tuyệt vọng một bên khác ở trên xe ngựa giang n i n h nhìn trước mắt thiết cốt đan trong lòng hưng phấn dị thường một bên lục y lại ngồi quỷ chân ở trên thảm cho giang n i n h rót đầy nước trà sau liền yên tĩnh không nói l ặ n g lặng nhìn xem giang n i n h sau một khắc giang linh liền mở ra đan dược bình ngọc đổ ra một viên to như đậu tầm đan dương đây chính là thiết cốt đan sao nhìn xem trong tay màu bạc lớn nhỏ như lậu t ạ m giang ninh trong miệng tự lẩm bẩm sau đó hắn lại đem đan dược nạp lại về đan dược trong bình ngọc cất kỹ thiết cốt đan sau giang ninh một lần nữa nhắm hai mắt trong đầu bắt đầu hồi ứ c một trăm linh tám thiên cương địa s á t đoán cốt pháp pháp môn căn cứ kia quyển q u y ể n gia cựu t h i chép một trăm linh tám truy vì một cái chu thiên rèn luyện một khối xương ít nhất phải kiên trì làm được một cái chu thiên môn này đoán cốt pháp mới tính chân chính có hiệu cơ thể người tổng cộng có hai trăm linh sáu khối xương nếu là muốn từng cái đơn độc rèn luyện cũng chính là muốn rèn luyện hai trăm linh sáu cái chu thiên như thế mới là tốt nhất thu hú cũng là đối thiết cốt đan hiệu quả tối đại hóa sử dụng phương thức cũng là nhất tiết kiệm tiền cách làm cũng không biết bằng ta bây giờ tinh thần lực đồng thời có thể động dụng khí huyết chi lực rèn luyện bao nhiêu khối xương cốt giang ninh ở trong lòng âm thầm suy tư mặc kệ hắn lập tức lại thầm nghĩ thử một chút liền biết rõ làm ra quyết định sau hắn tâm thần lập tức chìm vào trong cơ thể lông mày không khỏi hơi gấp rút nhiều nhất có thể đồng thời ngưng tụ mười ba trôi khí huyết t r u nhỏ giang ninh trong lòng thầm nói sau một khắc hắn liền chiếu vào một trăm linh tám thiên cương địa sắt đoán cốt pháp chỉ dẫn thao túng khí huyết truy nhỏ rơi xuống thứ nhất truy o n thể nội lập t toàn thân rung mạnh khí huyết oanh minh giang ninh lông mày cũng không khỏi như một cái thứ một cái liền để hắn cảm nhận được một trận thống khổ lập tức liền tê dại truyền vào toàn thân tê dại về sau chính là toàn thân lòng lẻo dị thường thoải mái vậy mà như thế soát giang ninh cảm nhận được toàn thân thoải mái lập tức có chút vẫn chưa thỏa mãn một truy này hậu kình liền phảng phất tại dưỡng thần quán toàn thân xoa b ó p một lần toàn thân trên dưới dị thường thoải mái cùng nhẹ nhõm sau một khắc a n h ba lại là một truy số dưới toàn thân lần nữa chấn động sau đó giang ninh dần dần thích ứ n g cái này tiếp ấ u tại hắn cường đại tinh thần lực thao túng dưới mỗi một lần huy động khí huyết truy nhỏ đều là tổng cộng m ộ ư ơ i ba chuôi khí huyết truy nhỏ cùng nhau huy động loại hiệu suất này cùng người bình thường đoán cốt cảnh võ giả so sánh chính là trọn vẹn m ộ ư ơ i ba lần hiệu suất trên đường đi tuyết lớn đ ầ y trời xe ngựa chạy tại tuyết động dần dần biến dày con đường bên trên tốc độ cũng không nhanh trong xe lục y ghi h nhìn ra giang n i n h đang luyện công từ lâu đốt lên một bình xa hương xa hương có tính tâm ngưng thần công hiệu đồng thời còn có thể buông lỏng cơ thể người càng cứng thần kinh đại não đối với người luyện võ cũng có nhất định trợ giút nàng cũng trên đường đi vô cùng an tĩnh chỉ là lẳng lặng c u ộ n tròn chân ngồi ở một bên xi、si、ngốc nhìn xem giang linh khuôn mặt không có phát ra một thanh âm nào giang thống linh thật là dễ nhìn nha lục y t ì trong lòng không khỏi thì thảo giờ phút này nàng tự h ồ nghĩ tới điều gì trên mặt không khỏi hiện hiện hai xóa đỏ hửng n h ạ t nhạt chương sáu mươi mốt bình thường lục phẩm ấy lần đoán cốt hiệu suất mùa đông màn đêm luôn luôn so mùa hè rơi càng mau hơn một chiếc xe ngựa d ừ n g ở giang linh trước phủ đệ vẹn vẹn qua không đến nửa canh giờ sát trời liền đã triệt để tôi xuống trong xe lục y thì vẫn như c ũ không nói một lời dù cho đã sớm tới giang ninh trong nhà trước cửa nàng cũng không dám phát ra bất luận cái gì động tĩnh quáy r à y giang ninh bởi vì từ vừa mới đến hiện tại nàng ngồi tại trong xe một mực có thể nghe được giang ninh thể nội chuyển ra trận trận trầm muộn tiếng oanh minh loại thanh â m này tựa như sóng biển đập tại trên vách đá dựng đứng lại tựa như cự truy đánh tại thỏi sắt phía trên lại qua một lát công phu giang ninh thể nội động tĩnh đột nhiên biến mất phát giác được điểm này lục y lập tức ngồi nghiêm chỉnh vò n g e o thẳng tắp một cái hô hấp sau giang ninh b ỗ n nhiên mở ra hai mắt đưa tay một chiêu trong tay liền xuất hiện một cái chứa thiết cốt đan bình ngọc giờ phút này thể nội tổng cộng mười ba khối xương hoàn thành một cái chu thiên tổng cộng một trăm linh tám lần rèn luyện cũng chính là hấp thu thiết cốt đan thời điểm sau một khắc theo giang ninh há mồm có chút k h ẽ hấp trong bình ngọc lập tức bay ra một viên lớn nhỏ như lậu t ạ m toàn thân màu trắng bạc đan dược viên này đan dược giống như một đạo lưu quang trực tiếp bay vào giang ninh n h ế t hầu giang ninh trợt lần nữa nhắm hai mắt nội thị bản thân sau đó liền nhìn thấy đan dược và o bụng bề ngoài bao quả tầng kia đan áo rất nhanh liền hòa tan đan áo sau khi hòa tan nguyên bản lương thực đan dược lập tức dần dần tiêu tán ra từng sợi nhỏ b giang ninh nhìn thấy thể nội một màn này lập tức trong lòng thầm nói c h ợ t hắn liền vận chuyển khí huyết chi lực để cái này từng sợi tơ bạc hướng phía hắn vừa mới chỗ rèn luyện m ộ ư ơ i ba xương bay đi tại tơ bạc chạm đến xương cốt về sau liền lạc yên không tiếng động dung nhập vừa mới bị rèn luyện xương cốt bên trong theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua hắn liền thấy tất cả thiết tụy đều bị k i ê m m ộ ư ơ i ba khối xương hấp thu hầu như không còn còn chưa đủ giang ninh mở ra hai mắt đưa tay một chiêu bình ngọc xuất hiện lần nữa tại hắn trong tay sau đó lại là một viên lớn nhỏ như đậu tầm thiết cốt đan bay vào hắn trong bụng đan dược nhập thể từ giang ninh xe nhẹ đứng quen còn chưa đủ giang ninh lần nữa mở ra hai mắt lại nuốt vào một viên thiết cốt đan còn chưa đủ giang ninh lần nữa mở ra hai mắt lại nuốt vào một viên thiết cốt đan đây cũng là viên thứ t ư thiết cốt đan vẫn như c ũ không đủ giang ninh trong lòng có chút hai nhiên cùng sen lẫn một tia trần kinh bây giờ vẫn ở tại thời khắc mấu chốt c h ậ n hắn liền tạm thời gác lại trong đầu của mình t ạ m nghiệm sau đó chính là thứ năm khỏa thiết cốt đan vào bụng theo thứ năm khỏa thiết cốt đan vào bụng rất nhanh hắn liền cảm nhận được thiên ty thi vạn lũ thiết tủy đã vô pháp dùng nhập sướng cốt bên trong cái này cũng nói rõ lần này là chân chính cho anno chỉ đợi tiêu h ó a xong xuôi mới có thể tại cùng một khối xương cốt bên trên tiến hành lần tiếp theo đoàn cốt giờ phút này ở bên trong xem tình huống dưới dần dần có thể nhìn thấy kia mười ba khối xương cốt đã bắt đầu hiện ra ngân quang thật không tệ giang ninh hài lòng gật đầu sau đó mở ra hai mắt hô hắn khẽ n h ả một n g ụ m trong bụng c h ọ c khí thần s ắ c hơi có vẻ vui vẻ đoàn cốt đã bước ra bước đầu tiên mà lại hiệu quả nổi bật một lần có thể hấp thu năm viên thiết cốt đan cái này tự nhiên là một kiện về vui bởi vì theo hắn biết đối với bình thường võ giả tới nói đừng nói năm viên thiết cốt đan cho dù là một viên thiết cốt đan đều cơ bản không cách nào làm được hoàn toàn hấp thu đây cũng là vì sao thiết cốt đan sẽ chỉ có đ ầ u tầm lớn nhỏ duyên cớ bởi vì thiết cốt đan nếu là quá lớn vốn là duy nhất một lần hấp thu không hết tình huống dưới chỉ sẽ tạo thành càng thêm lãng phí một lần hấp thu một viên thiết cốt bảy t á m phần đây là đoán cốt cảnh võ giả bình quân trình độ mà lúc này chính mình có thể duy nhất một lần hấp thu năm viên thiết cốt đan nói cách khác vẹn vẹn từ một lần hấp thu hiệu suất nhìn lại h ắ n c h í n h là bình quân đoán cốt tốc độ gấp năm lần trở lên không phải nói gấp sáu lần trở lên nghĩ tới chỗ này giang linh trong lòng tự nhiên có chút vui vẻ t cười cười. sau đó nói g đây đa tạ tiểu lục cô nương một đường đưa tiễn ngài là lâu chủ quý khách đây là hẳn là lục y thì hề nhìn thấy giang ninh đứng dậy cũng liền vội vàng đứng dậy đi ra toa xe sau giang l i n h ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu màn đêm đã giáng lâm trên bầu trời vẫn như cũ bay xuống lấy tuyết nhỏ chu vi một mảnh đen kịt chỉ có trên xe ngựa sáng ánh đèn chiếu sáng chung quanh hơn một trường x a cùng cách đó không xa trên bậc thang nhà của mình cũng lóe lên điểm điểm ánh đèn giang linh quay đầu nhìn thoáng qua thò đầu ra lục y lìa chỉ gặp lục y lìa nhìn về phía bên cạnh chỗ hắc cám ánh mắt bên trong lận chứa một vòng sợ hãi bây giờ loại khí trời này trên trời rơi xuống tiểu vũ ngoại trừ có đèn đốt địa phương chính là đưa tay không thấy được năm ngón tốt nhất miêu tả tiểu lục cô đ ư ơ n g như hôm nay sắp quá muộn ngươi một nữ tử một mình trở về không an toàn ta cùng ngươi trở về một chuyến đi đa tạ giang thống lĩnh hào ý nhưng là không cần như thế lục y lục giang ninh quay người lùi về toa xe bên trong không cần nói nhiều về vạn hoa lâu đi bằng thực lực của ta đi đường ban đêm không có vấn đề gì ngươi một cái nữ hải tử ra quá không an toàn lục y thì lúc này cũng đem nhô ra đầu lâu rút về trong xe đa tạ giang công tử lục y thì cúi đầu nói không sao cả giang ninh ngồi tại mềm mại trên mặt thảm với ta mà nói chỗ nào không phải tu hành vùng xe này bên trong hoàn cảnh không tệ vừa vặn phù hợp tu hành nói xong giang ninh lại lần nữa nhắm hai mắt suy một một bên lục y t h ngơ ngác nhìn giang ninh vài lần sau đó thỏ đầu ra đối hai thất thông h i ể u tiếng người bảo mã hạ đạt chỉ lệnh suy hai thất bảo mã nghe vậy trong m ũ i lập tức phun ra bạch bạch sương ngủ sau đó kéo động xe ngựa chậm rãi q u a n người hạ đạt xong chỉ lệnh về sau lục y hiện lúc này mới một lần nữa lùi về toa xe bên trong nàng đem đã vừa mới mặc xong đông vải d à i thời lộ ra trắng nón chân trần dẫm tại mềm mại trên mặt thảm cùng lúc đó giang n i n h trụ sở tạ cô nương an ninh còn chưa có trở lại như hôm nay sắp đã muộn ngươi còn muốn tiếp tục trở sao liễu u y ệ n u y ệ n tại giang lê thủ ý giới đi vào tạ tiểu cựu trước người hỏi tạ tiểu cựu kiên định gật đầu đêm nay ta nhất định phải chờ đến đại nhân xuất hiện có chuyện trọng yếu ta nhất định phải nói cho đại nhân chương sáu mươi mốt bình thường lục phẩm m ấy lần đoán cốt hiệu suất tiệt tốt liễu huyện huyện n u n u gật đầu lại nói đợi chút nữa nếu là sắc trời quá m u ộ n tạ cô nương không tiện về nhà lời nói ta cho tạ cô nương trải tốt dường đều làm mới t r ă n g đông đa tạ tỉ tỉ tạ tiểu cựu nói hơn một canh giờ về sau tới rồi sao xe ngựa vừa mới dừng hẳn giang ninh liền mở ra hai mắt giang công tử đã đến lục y thì nhìn thấy giang ninh mở ra hai mắt về sau lúc này nhẹ nhàng hành lễ không cần như thế giang ninh đứng dậy cười cười đã tiểu lục cô nương đã an toàn đến ta cũng nên về nhà thoại âm rơi xuống giang ninh liền d è m xe vén lên đi ra ngoài cùng lúc đó á vạn hoa lâu mái nhà lâm thanh y d ì nghe được ngựa mình xe đến thanh âm túi đầu nhìn lại thời điểm vừa hay nhìn thấy giang ninh đột nhiên từ xe ngựa t r o n g xe đi ra thấy cảnh này trong mắt nàng lập tức lộ ra một vòng vẽ kinh ngạc sau đó nàng liền thấy giang ninh thân hình trong nháy mắt liền biến mất tại n ồ n g đậm trong bóng đêm một lát sau lâm thanh y d ì nghe xong lục y d ì báo cáo thế mới biết hiệu giang ninh tại sao lại đi mà quay lại ngươi cảm thấy giang ninh là cái dạng gì người lâm thanh y gì hề nhẹ giọng hỏi tại nô trong lòng giang công tử là người tốt trên đời hiếm thấy người tốt nghe ngươi ngữ khí ngươi ưa thích giang n i n h lâm thanh y gì hề đột nhiên hỏi lục y gì hề k h ẽ lắc đầu nô nào có tư cách ưa thích giang công tử một bên khác giang n i n h ly khai vạn hoa lâu về sau liền phi tốc chính hướng phía trong nhà tiến đến vừa mới trải qua một đường tiêu hóa hắn đã thấy kia trải qua rèn luyện mười ba khối xương đã hiện ra đại lượng màu bạc điều này nói rõ kia mười khối xương độ cứng đem so với trước đã tăng lên rất nhiều cự ly vo đạo lục phẩm thiết cốt cũng càng tới gần một bước bây giờ về nhà tức là vì nắm chặt thời gian rèn luyện cơ thể người cái khác xương cốt tiêm mười ba khối xương cốt vẫn ở tại hấp thu tiêu hóa thiết tùy quá trình còn không thể rèn luyện nhưng là cơ thể người tổng cộng có hai trăm l i sáu khối xương cốt còn lại một trăm chín mươi ba khối xương cốt còn có thể rèn luyện bằng hắn ngâm mình ở trong nước khôi phục trạng thái tốc độ vô luận là khí huyết chi lực tiêu hao vẫn là tinh thần tiêu hóa đều có thể nhanh chóng khôi phục như thế hắn cũng có thể nhanh chóng hoàn thành sơ bộ bắn cốt rèn đúc thiết cốt bước vào lục phẩm tri cảnh không lâu sau đó cuối cùng đã tới nhìn thấy trên thềm đá cửa chính nhìn thấy cửa chính phía trên bảng hiệu treo giang, phủ hai chữ. giang khẽ nhả một ngụm c h ọ c khí lúc này trải qua kịch liệt đi đường giang linh cái chắn đều toát ra mồ hôi ròng ròng đỉnh đầu càng là không ngừng dâng lên bừng bừng n h i ệ t khí đông đông đông hắn đứng tại cửa ra vào gõ vang lên cửa chính sau một khắc hắn liền nghe đến phía sau cửa truyền đến trùng điệp tiếng bước chân không đến thời gian qua một lát theo môn thiên mở ra thanh nhầm vang lên cửa chính cũng chậm rãi mở ra khắc sâu vào tầm mắt chính là dẫn theo đèn lồng giang lê đại ca giang linh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt an ninh ngươi có thể tính trở về giang lê cứng rắn trên mặt biến mất lo lắng sau đó h ắ n lại nói mau mau vào đi trong nhà có khách nhân ở chờ ngươi chờ ta giang ninh mặt lộ vẻ kinh ngạc s á t trời đã trễ thế như vậy ai đang chờ ta tạ ra cựu t i ể u thư tạ cô nương giang lê lôi kéo giang ninh cổ tay bước qua ngưỡng cửa tiếp tục nói ra ngươi nhanh đi gặp gặp nàng đi tiểu cô nương kia thế nhưng là ở trong nhà đợi ngươi suốt cả một buổi tối đây vì chờ ngươi cơm đều không có ăn nhà đều không có về nàng hiện tại ngay tại đại sành chờ ngươi ngay vậy giang ninh gật gật đầu vậy ta đi trước đi thôi đi thôi giang lê thúc giục nói sau đó đem cửa chính phiên trên đồng thời tiếp tục mở miệng Ra nghe h ì n n n cô ư ơ kia i n không không không hồ thành, sinh thử nhìn một chút có hay không cơ hội. h mắn ráng ngươi cũng ngươi cũng trưởng đến nên con nếu bằng n giờ g tệ, một tựa tứ, tội tác, một bộ bây đẻ đối vẻ, với vợ cơ có có có ý ý, lấy là được giang lên lời nói này giang ninh lập tức nhức đầu kiếp trước liền bị thúc cưới kiếp này lại tới trong lòng của hắn lập tức không còn gì để nói vội vàng tăng tốc bước chân trong nháy mắt hắn sẽ xuyên qua tiền viện đẩy ra khép hờ phòng trước cửa chính liền thấy phía trước sảnh ngồi nghiêm chỉnh tạ tiểu cựu đại nhân tạ tiểu cựu nghe được động tĩnh của cửa vừa mới quay đầu liền thấy giang ninh thân ảnh nàng lập tức mừng rỡ an ninh trở về á liễu huyền h u y ệ n từ tạ t i ể u cựu bên người đứng dậy ngữ khí nhu hòa tàu tử giang ninh lên tiếng chào sau đó gật gật đầu vừa mới trở về an ninh ở bên ngoài ăn cơm không có liễu huyền h u y ệ n hỏi không có giang ninh l ắ t đầu vậy ta đi đem đang còn nóng đồ ăn bưng tới tạ ra cựu tiểu thư cũng không ăn vừa vặn hai n g ư ờ i cùng một chỗ ăn liễu huyền h u y ệ n mở miệng nói vậy phiên phước đại tàu giang ninh chắp tay hai ngươi trước trò chuyện ta đi bưng tới đồ ăn liễu huyền hướng phía giang ninh đối tạ tiệu cựu đưa mắt liếc ra ý qua một cái tựa hồ muốn nói nắm chặt cơ hội giang ninh nhìn thấy liêu huyện luyện ánh mắt hắn làm sao không minh bạch đại ca đại tàu hai vợ chồng này rõ ràng là thông đồng một mạch lập tức hắn ngồi tại tạ tiểu cựu bên cạnh là tuần sát phủ bên kia có chuyện gì sao phải tạ tiểu cựu gật gật đầu đại nhân trước uống n g ụ m nước trà nàng đem đã ngược lại tốt trà nóng đặt ở giang ninh trước người người nói giang ninh mở miệng nói ra đồng thời bưng lên ấm áp nước trà uống một hơi cạn sạch tạ tiểu cựu thần sắc nghiêm trọng đại nhân hôm nay buổi sáng hà kim sinh đi tới lạc thủy huyện hà kim sinh giang ninh thần sắc cũng đột nhiên trở nên có chút nghiêm trọng h ắ n cùng hà kim vân là thân phận gì tạ tiểu cựu nói hà kim sinh đêm tối đi gấp chạy đến lạc thủy huyện chính là vì điều tra rõ ràng hà kim vân đến tột cùng là bị ai rất chết hắn hôm nay sáng sớm vào thành về sau cũng chỉ là đơn giản rửa mặt tắm rửa một phen giữa trưa vừa qua khỏi liền đến đến tuần s á t phủ gặp hồng phụ chủ nghe vậy giang linh không khỏi thì thảo giữa trưa mới đi tuần s á t phủ hắn bộ dạng này nghe tới cũng không giống rất gấp bộ dáng hơi trầm n g âm suy tư một phen về sau hắn n g mở đầu nhìn về phía tạ tiểu cựu ngươi cố ý đến cho ta biết có phải hay không là ngươi cũng cảm thấy sát hại hà kim vân người là ta tạ tiểu cựu nhìn xem giang linh ánh mắt vị tiêu tiểu bá ra tiểu chết cực kỳ kỳ lạ nhưng là ta nghĩ tại lạc thủy huyện có cái này động cơ lại có năng lực giết hà kim vân người không nhiều trong mắt của ta có can đảm giết hà kim vân vị này tiểu bá ra người căng ít đại nhân mặc dù mặt ngoài xem ra không có khả năng làm đến nhưng là đại nhân trong mắt ta một mực bao phủ mấy vụ ta cũng không biết rõ đại nhân có hay không thần không biết quỷ chưa phát giác giết chết hà kim vân thần kỳ thủ đoạn nghe được tạ tiểu cựu lời nói này giang n i n h trong lòng lập tức hiểu rõ cho nên ngươi không dám kết luận tình h ô n g i ớ i vẫn là lựa chọn đến cho ta biết ừ ù m ân tạ tiểu cựu liên tục gật đầu đúng lúc này đồ ăn đến đi liễu h y ệ n huyện người còn chưa đến thanh âm đã tới sau một khắc nang liên xuất hiện tại hai người trước mặt trong tay bưng một cái khay bên cạnh giang l ê thì là trong tay nắm lấy một cái thùng gỗ tản mát ra nồng đậm mùi cơm chín thùng gỗ ăn cơm trước đi giang ninh mở miệng được rồi đại nhân tạ tiểu c ử u nhu thuận gật đầu chương sáu mươi hai chung sống một phòng ban đêm trở về sau hai người cơm nước xong xuôi giang ninh hỏi tạ tiểu c ử u nghe vậy chần chờ một cái lúc này mới lên tiếng nói đại nhân tuyết này có chút lớn trời lại quá đen minh bạch giang ninh gật gật đầu nhưng vào lúc này một trận tiếng bước chân chuyển đến sau một khắc liễu huyền h u y n từ đại sảnh cửa sau xuất hiện tạ cô nương đã cho ngươi chuẩn bị kỹ càng gian phòng nước nóng cũng tại đốt đi nghe đến lời này tạ tiểu cựu lập tức sửng sốt u một chút hai mắt nhìn về phía giang ninh miệng lập tức khéo nết một bộ muốn nói lại thôi b ộ dáng lúc này giang ninh không khỏi cười cười tậu tử không cần để nàng ngủ phòng ta là được rồi ngủ phòng ngươi liễu huyện huyện xứng sở tiếp tục nói ngủ phòng ngươi cái này thích hợp sao tạ cô nương thế nhưng là chưa xuất các hoàng hoa đại k h u ê n ữ giang ninh nói trước đó ta rời nhà cái này mấy đêm rồi chính là tá túc tại tạ cô nương trong nhà minh bạch liễu huyện nghe được lời nói này trên mặt lập tức triển lộ hiểu ý tiêu dung nàng nhìn hai người một chút vậy ta sẽ không cấy rầy hai người các ngươi thoại âm rơi xuống liễu huyện huyện liền bộ pháp vội vàng vội vàng đi cho giang lê báo cáo cái tin tức tốt này đại nhân giang ninh mật lại liền nghe đến tạ tiểu c ử u hám i ệ n g trước đó đều là ta chiếm tiện nghi của ngươi chiếm đoạt gian phòng của ngươi đêm nay liền để ngươi chiếm ta tiện nghi đi nghe được giang ninh câu nói này tạ tiểu c ử u sắc mặt mỉm cười lập tức vung lòng rất nhiều tại đại nhân thay ta mở miệng tại đại nhân trong nhà ta túc cảm giác vẫn là ngủ đại nhân gian phòng càng có cảm giác an toàn ngươi liền không sợ ta giang ninh cười cười không sợ tạ tiểu cựu vẻ mặt thành thật lắc đầu giang l i n h ngưng cười sau đó nhấc chân hướng phía đại sảnh đi ra ngoài đi thôi sau lưng tạ tiểu cựu gặp này vội vàng đuổi theo bước chân bước vào tiền viện trên bầu trời vẫn như cũ tung b a y tiểu tuyết đại nhân có chút lạnh tạ tiểu cựu cảm nhận được đông tuyết rơi vào trong cổ hòa tan hàn ý không khỏi mở miệng lạnh liền nhiều xuyên bộ y phục giang l i n h nói không có mang quần áo tạ tiểu cựu túi thất đầu sau đó nằm nói đợi chút nữa ta nghĩ tắm nước nóng khu khu hàn được giang ninh gật gật đầu một lát sau hai người đi vào đông viện xuyên qua sân nhỏ giang l i n h đẩy cửa phòng ra nhóm lửa bên cạnh ảnh đến lập tức trong phòng h ắ cám tán đi hơn phân nửa trước tiến đến đi bên ngoài lạnh lẽo giang l i n h mở miệng tạ tiểu cựu cũng liền bận bịu nhất chân vượt qua ngưỡng cửa theo cửa phòng đóng lại gió lạnh cùng phi tuyết ngăn cản tại ngoài cửa lập tức cấm áp rất nhiều n g ư ơ i trước tiên ở nơi này chờ ta đi cấp ngươi đem nước nóng đem tới ngươi nếu là cảm rất lạnh có thể nhóm lửa đem trong lò than, than tủi nhóm lửa nhưng nhớ kỹ hơi đem cửa sổ mở ra một chút giang ninh dạt dò đại nhân ta đi s á c nước nóng đi loại sự tình này sao có thể để ngươi làm tạ tiểu cựu vội vàng mở、miệng. không cần giang ninh lắc đầu trời tối quá ngươi chưa quen thuộc đường cũng không biết rõ phòng bếp ở đâu ở chỗ này ngoan ngoan chờ ta là được ta đi cấp ngươi đem tới nước nóng nói xong câu đó giang ninh liền xoay người mở cửa phòng rời đi thật tốt nhìn xem giang ninh biến mất tại trong khe cửa khuôn mặt tạ tiểu cựu trong lòng tự lẩm bẩm phụ thân ta trước đây nếu là có thể giống ngươi như vậy chiếu cố mẹ ta mẹ ta cũng không về phần như thế khổ một bên khác đối với sân nhỏ bố cục giang ninh mười phần rõ ràng cho dù ở gió tuyết đan sen đêm tối hắn cũng sẽ nhẹ đường quen liền đi tới phòng bếp đại ca bước vào phòng bếp một khắp này giang n i n h nhìn xem tại nhóm lửa hát tử trên mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc giang lê quay người liền thấy giang n i n h xuất hiện tại phòng bếp cửa ra vào thân ảnh hắn cười hắc hắc an ninh tới đây xách nước nóng đi giang n i n h gật gật đầu cố lên an ninh phải nắm lấy cơ hội đem tạ cô nương cầm xuống những cái kia lễ nghi phiền phức không cần để ý giang lê nắm chặt lại n ắ m đấm giang ninh sau đó nói đại ca trước đó cũng là như thế đối tàu t ử sao này cũng không có giang lê gãi đầu một cái một mặt hạnh phúc nói là tại động phòng hoa chúc đêm đó tiêu một ngày mặc dù không có song phương thân nhân chúc phúc nhưng cũng là ta cuộc đời bên trong hạnh phúc nhất một ngày nhìn xem trước mặt thật thà h ắ n tử giang n i n h cười cười sau đó hắn liền nhẹ nhõm dẫn theo một thùng lớn đã sớm đốt tốt nước nóng cùng một thùng nước lạnh rời đi đại nhân mau vào tạ tiểu c ử u nghe được giang n i n h liền ba bước cũng làm hai bước đi vào trước của phòng mở cửa phòng hướng phía sách nước mà đến giang n i n h chào hỏi vung xuống hai đại thùng nước sau chờ chút tạ tiểu c ử u mở miệng sau đó n h ó n chân lên phủi đi giang linh đỉnh đầu nát tuyết、tốt. nàng p h ủ tay hai con mắt híp lại khắp khuôn mặt ý thân sắc giang linh cười, cười. nhiệt độ nước là ngươi đến vẫn là ta tới giúp ngươi ta trời sinh tính thể lạnh tắm r ử a nhiệt độ nước yêu cầu nơi cao ta đến là được tạ tiểu c ử u mở miệng ngay vậy giang l i n h gật gật đầu vậy được vậy ngươi trước tắm ta liền đi ra ngoài chờ ngươi rửa sạch lại gọi ta là được nói xong câu đó giang l i n h lúc này quay người rời đi đại nhân thế nào giang l i n h quay đầu lúc này tạ tiểu c ử u khuôn mặt khẩn trương cắn m ô i trọn vẹn trầm mặc một cái hô hấp dài ràng g ặ c thời gian nàng mới mở miệng nói bên ngoài trời vừa chập tối lại rơi xuống tiểu tuyết lại gió nổi lên quá lạnh đại nhân vẫn là ngay tại trong phòng đi nói xong lời cuối cùng một câu tạ tiểu cựu không khỏi đem đầu mình v ù i vào ngực như thế lời trực b ạ c h để s ắ c mặt nàng trở nên một trận đỏ b ừ n g lúc này giang linh nhìn tạ tiểu cựu một chút đ ỗ n g nhiên gật gật đầu hắn biết rõ tạ tiểu cựu có thể nói ra lời nói này đối với chưa xuất các nữ tử mà nói đã là nổi lên lớn lao r ũ khí sau đó hắn mở miệng nói vậy ta ngay tại phía sau bình phong chờ ngươi đi thoại âm rơi xuống giang linh hướng phía một bên bình phong đi đến hắn gian phòng này khoảng chừng hơn một trăm mét vuông tại hắn vào ở thời điểm ngay tại nơi cửa có đạo bình phong trước đó h ắ n ngại bình phong vướng bận liền đem đến bên cạnh nơi hẻo lánh bây giờ loại này tình huống không có so trốn ở phía sau bình phong không thể tốt hơn phương pháp nghe đại nhân tạ tiểu cựu nhìn thấy gian phòng bên trong nơi hẻo lánh cái k i a đạo bình phong nàng cũng lập tức nối lòng một hơi mặc dù đây hết thể đều là như nàng mong muốn tiến hành nhưng là sự đáo lâm đầu trong nội tâm nàng cũng là vô cùng khẩn trương đạo này bình phong không thể nghi ngờ là cho nàng tâm lý một cái giảm sóc nếu không nàng cũng không biết mình sẽ khẩn trương đến cơ nào cấp độ sau đó giang linh liền chuyển đến bình phong đặt ở hai người ở giữa sau đó lại từ trong tủ treo quần áo lấy ra một đầu khăn mặt cùng khăn tắm tới đây là ta dùng rửa mặt khăn cùng tắm rửa khăn nếu là không chê ngươi đợi chút nữa trước hết cầm dùng giang ninh nói không chê tạ tiểu cựu vội vàng tiếp nhận giang ninh đưa qua khăn mặt cùng khăn tắm ôm ở chỗ ngực ta đi trước giang ninh nói được rồi đại nhân tạ tiểu cựu gật gật đầu sau đó nàng nhìn thấy bị ngăn tại phía sau bình phong giang ninh thân ảnh cũng lập tức thở nhẹ ra một hơi đợi cho phanh phanh trực nhẹ trái tim hòa hoãn một chút về sau tạ tiểu cựu đem trong tay khăn mặt cùng khăn tắm để ở một bên sau đó bắt đầu hướng trong thùng tắm đổ vào thích hợp nước nóng cùng nước lạnh đợi cho nhiệt độ nước thích hợp về sau nàng mới bắt đầu đưa tay mở ra quần áo trên người đối với võ giả mà nói cho dù là mùa đông khắc nghiệt cũng sẽ không mặc rất dày quần áo bởi vì quần áo quá dày bao nhiêu sẽ có chút trói buộc không dễ d à n g cho triển khai tay chân cho nên giờ phút này trên người nàng quần áo cũng không nhiều trong trong ngoài ngoài cũng bất quá là b á kiện cùng xuân thu thời gian không có quá lớn khác nhau một bên khác chương sáu mươi hai chung sống một phòng giang ninh xuyên thấu qua bình phong có nhiều thú vị thưởng thức tạ tiểu cựu huyện chuyển dáng người nhìn nhau hắn thế là liền nhìn cũng không có đi giả chính nhân quân tử tới mức độ này hắn lại không phải người ngu làm sao không minh bạch tạ tiểu cựu tâm ý nhưng là trong lòng của hắn cũng có chính mình c h i ế u kỵ tại thế đạo này cho dù chính hắn biết do tương lai tiềm lực lại lớn nhưng bây giờ hắn cũng vẫn như cũng là cái phổ thông t i ể u nhân vật l i ê n tự vệ cũng không dám nói có thể làm được chân chính tự vệ nhất là biết được hôm nay sáng sớm hà kim vân nhị ca hà kim sinh vào thành nếu là minh sau hai ngày tìm tới cửa cùng mình phát sinh xung đột sự kiện một khi diễn biến đến không cách nào đường lùi cái kia thời điểm cùng mình quan hệ mật thiết càng nhiều người thì chính mình c à n tay càng lớn nhất là chính mình nữ nhân càng sẽ là chính mình được điểm lớn nhất mà lại hưởng thụ luyện võ niềm vui thú về sau giang ninh phát hiện so sánh nữ nhân vẫn là võ đạo thơm hơn chút vĩ lực quy về tự thân thực lực mỗi một phần tăng lên đều là thu hoạch khổng lồ niềm vui thú nhất là sinh mệnh cấp độ tăng lên cùng rời vọt càng là bị hắn mang đến không có gì sánh kịp thỏa mãn ngay tại có chút xuất t h ầ n lúc lưa thưa g ì rào thanh â m chuyển đến v â y háo rơi xuống đất tại ánh đ ế n chiếu d ọ i xuống tạ tiểu cự huyện chuyển dáng người triệt lộ không thể nghi ngờ một bên khác tạ tiểu cự nhìn về phía bình phong chỗ mặc dù giang ninh thân ở chỗ h tám thân ảnh mơ hồ nhưng là nàng trong cõi u minh có thể cảm giác được một cô ánh mắt rơi vào trên người nàng trên mặt của nàng cũng không khỏi lộ ra một vòng ngượng ngùng chi ý lúc này trong nội tâm nàng sớm đã làm tốt hiến thân chuẩn bị cho nên nàng không sợ sau một khắc nàng nhấp chân bước vào trong thùng tắm phía sau bình phong nhìn thấy tạ tiểu cựu phản chiếu tại bình phong trên dáng người không có vào trong thùng tắm bên hai bắt đầu vang lên bọc nước trong đầu không khỏi bắt đầu não b ổ làm ra một bộ hình tượng mỹ nhân đi tắm hình tượng không được giang linh lập tức lắc đầu hắn biết rõ chính mình lại cứ tiếp như thế tất nhiên sẽ kìm nén không được thân thể xúc động hôm nay hắn không có làm tốt chuẩn bị nhớ tới chỗ hắn lắc lắc đầu đem tạp n i ệ m trong đầu loại trừ ra ngoài lập tức nhắm hai mắt sau một khắc hắn nội thị quanh thân tâm thần chìm vào trong cơ thể lập tức hắn liền bắt đầu điều động thể nội khí huyết chi lực ngưng tụ khí huyết truy nhỏ quanh theo trong cơ thể hắn rung mạnh lập tức bắt đầu đ o á n cốt từng có buổi chiều kinh nghiệm lần này giang l i n h càng thêm xe nhẹ đường quen thi triển một trăm linh tám thiên cương địa s á t đ o á n cốt truy pháp cũng so lần thứ nhất càng thêm thông thuận một truy tan mất chấn động tiêu tán lập tức lại là một truy một bên khác tạ t i ể u cựu mang vô cùng khẩn trương nội tâm tám rửa nàng biết rõ cô nam quả nữ chung sống một phòng tại loại này tình huống dưới giang ninh lại là chính vào huyết khí phương cương tội tác làm ra chuyện gì cũng có thể cho nên mỗi một khắc trong nội tâm nàng đều vô cùng thấp thỏm c h ọ n vẹn hơn một cái canh giờ tạ t i ể u cựu cũng khẩn trương hơn một cái canh giờ nhất là chuẩn bị từ trong thùng tắm đứng dậy càng là trong lòng nàng phát sinh một phen thiên nhân giao chiến về sau nàng lúc này mới lấy hết dũ khí sau một khắc dầm dầm bọn nước tiếng vang lên tạ t i ể u cựu từ trong thùng tắm đứng lên đáng tiếc một màn này cũng không người thưởng thức bởi vì giờ khắc này giang ninh đã không tì vết phân tâm toàn thân toàn ý đầu nhập vào đoán cốt tiến triển bên trong sau một lát tạ tiểu cựu lao xong trên người nước đọng đồng thời dùng khăn mặt đưa nàng tóc dài bao khỏa lên đỉnh đầu lúc này mới bắt đầu cầm lấy vừa mới để ở một bên áo lót mặc áo lót về sau tạ tiểu cựu sắc mặt không khỏi trở nên đỏ bừng nếu là ở trong nhà nàng thường xuyên cứ như vậy mặc đồ ngủ nhưng là bây giờ khác biệt cùng giang ninh chung sống một phòng chỉ cần đi ra đạo này bình phong sắc người áo lót liền sẽ khắc sâu vào giang ninh trong tầm mắt mặc dù nàng bây giờ trên người áo lót cũng không phải là rất lộ nửa người trên cơ hồ chỉ lộ ra một đôi tay trắng cùng thiếu nữ v à n g e o nửa người dưới cũng vẹn, vẹn lộ ra một nửa đùi cùng bắp cái này dùng giang ninh kiếp trước ánh mắt đến xem còn không có trên bờ biển những cái tia thiếu n ữ lộ hơn nhiều nhưng là thế giới này khác biệt loại này mặc cực kỳ tư mật đối với lương gia nữ tử mà nói đồng dạng cũng chỉ có mình trượng phu có thể nhìn thấy cái này đối với tạ tiểu cựu tới nói là một loại to lớn tâm lý trói buộc nàng túi đầu cắn môi mặt lộ vẹ vẹ chần chờ sau một khắc nàng lấy r ũ khí hướng phía phía trước bước ra bước đầu tiên vượt qua phía sau bình phong tạ tiểu cựu liền thấy nhắm mắt ngồi xếp bằng giang ninh sau đó lúc này mới chú ý tới giang ninh thể nội truyền đến có chút tiếng oanh minh tạ tiểu cựu giờ k h ắ c này nàng lập tức ngơ ngác nhìn xem giang ninh mặt lộ vẻ im lặng c h i sắc nàng trước đó làm sao cũng không nghĩ tới đem giang ninh lưu tại gian phòng chính mình ở một bên tắm rửa liền nên đón như thế một cái bẫy mặt ngu ngơ hồi lâu ta tiểu k i ự u túi đầu nhìn thoáng qua chính mình ta cứ như vậy không có lực hấp dẫn sao trong nội tâm nàng lập tức có chút một chí mà lúc này giang ninh cũng từ hoàn thành một cái chu thiên hắn lúc này mở ra hai mắt đưa tay một chiêu trong tay liền xuất hiện chứa thiết cốt đan bình ngọc sau một khắc hắn há môn khẽ hấp trong bình ngọc trực tiếp bay ra năm viên lớn nhỏ như đậu tắm thiết cốt đan mỗi quả thiết cốt đan lớn nhỏ cũng chỉ có ước chừng một cái cm theo năm viên thiết cốt đan nhập thể giang ninh lần nữa nhắm hai mắt về phần một bên tạ tiểu cựu hắn giờ phút này cũng không có nhàn hạ đi thưởng thức gặp đây tạ tiểu cựu lập tức ngoan ngoan đứng ở một bên không có phát ra bất kỳ thanh âm gì nàng tự nhiên cũng phát hiện giang ninh lúc này đến mấu chốt thời điểm trong nội tâm nàng giờ phút này cũng vô cùng kinh ngạc từ trong bình bay ra thiết cốt đan nàng một chút liền có thể nhìn ra đại nhân quả thật thiên phú vô song vậy mà liền đã bắt đầu đoán cốt ta kém xa hắn tạ tiểu cựu trong lòng phát ra trận trận cảm、khái. giờ phút này nàng cũng toàn thân toàn ý nhìn về phía giang n i n h nàng biết rõ giang n i n h đã thu hút thiết cốt đan điều này nói rõ đến đ o á n cốt mấu chốt nhất trình tự không đến nửa chén trà nhỏ thời gian giang n i n h xe nhẹ đường quen thiết cốt đan tan ra sau thiết tụy đều dung nhập hắn vừa mới rèn luyện 13 khối xương cốt bên trong. Duy nhất một lần l rèn mươi ba khối xương cốt ý nguyên vẫn là hắn hạn mức cao nhất đợi cho hết thể đều kết thúc giang n i n h lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt sau một khắc hai mắt của hắn liền hơi mở thật lớn trong lòng của hắn không khỏi thầm nói giờ này khắc này tạ tiểu cựu mặc áo lót đứng ở trước mặt hắn bởi vì không có trước đó buộc ngực trói buộc tại m ặ c đơn bạc tình h u n g dưới càng là lộ ra phá lệ to lớn khó trách nàng trước đó một mực muốn buộc ngực nhìn trước mắt một màn này giang ninh triệt để minh bạch đối với võ giả t ớ i nói quá lớn đúng là hành động bất tiện trong phòng giang ninh không khỏi nhìn nhiều tạ tiểu c ử u hai mắt bởi vì s ắ c thực nhìn rất đẹp tại ánh đ ế n chiếu g ọ i d a như mỡ đông sáng như sương tuyết bởi vì lâu dài luyện võ trên thân không có chút nào thì thừa cũng rất phù hợp hắn thẩm mỹ phát giác được giang ninh cũng không che giấu ánh mắt tạ tiểu cựu trong lòng không khỏi vui mừng trong lòng tự tin lập tức trở về mấy phần đại nhân ta rửa sạch nàng lúc này mở miệng nói giang ninh đứng dậy gật gật đầu sau đó nói xuyên điểm ấy quần áo dễ dàng lạnh ngươi đi trước trong chăn đợi nhìn thấy giang ninh nhìn đến ánh mắt tạ tiểu cựu không khỏi có mấy phần ngượng ngủng tay trái có chút che chính mình ngực lại không biết dạng này ngược lại càng là hấp dẫn người ánh mắt sau đó nàng tay phải chỉ chỉ mình bị trói buộc lên đỉnh đầu tóc dài đại nhân đầu ta phát hiện tại cũng đều là ở bớt đợi chút nữa đi cái này đơn giản giang ninh đưa tay vung lên ngự thủy thần thông có hiệu lực b á m vào tại tạ tiểu c ử u sợi tóc ở giữa nước động trong nháy mắt tiêu tán ở vô hình tốt ngươi tóc đều làm đi hắn thản như nói ngay vậy tạ tiểu c ử u bán tín bán nghi nhìn xem gian g n i n h sau đó nàng tay phải vươn hướng đỉnh đầu hai mắt lập tức chừng lớn chừng cái đấu bởi vì tay phải chạm đến chỗ không có nửa điểm ầm ý liền liền bao khỏa lên đỉnh đầu khăn mặt cũng không có bất luận cái gì ướt át xúc cảm nàng lúc này giật ra bao khỏa lên đỉnh đầu khăn mặt tóc đen đầy đầu lập tức chút xuống nàng lắc lắc đầu thẳng tới bên hông tóc dài giống như màu đen tơ lụa thuận hoạt đại nhân ngươi thủ đoạn này quá thần kỳ. tạ tiểu c ử u một mặt sợ hai than nhìn xem giang linh nhìn xem tạ tiểu c ử u trên mặt sợ hai thán phục c h i sắc giang linh c ư ờ i cười sau đó tạ tiểu c ử u liền ngoan ngoan rút vào ổ c h ă n chỉ lộ ra một đôi quay tròn con mắt nhìn về phía giang linh nhìn nang một cái giang linh đi vào thùng tắm bên cạnh lúc này trong thùng tắm vẫn như cũ bước lên c u ố n c u ố n nhiệt khí cái này đủ để chứng minh nhiệt độ nước còn rất cao hắn không khỏi hiếu kỳ đưa tay vươn vào trong nước sau một khắc khoe miệng liền không khỏi kéo ra ngâm theo đâu lúc này giang linh trong đầu chỉ có thật sâu nhà ránh cho dù qua thật lâu trong thùng tắm nhiệt độ nước vẫn như cũ để hắn cảm giác được rất bỏng một bên khác đại nhân đây là muốn tắm rửa sao tạ tiểu c ử u nhìn xem giang n i n h trong mắt không khỏi thoát ra một cỗ chờ đợi ngày hôm qua tới qua hôm nay liền không tắm giang n i n h l ắ t đầu thoại âm rơi xuống hắn đưa tay h ấ t lên bên cạnh đóng lại cửa sổ đông nhiên mở ra trong thùng tắm nước lập tức dâng lên hóa thành một cột nước bay ra ngoài cửa sổ rơi vào ngoài cửa sổ trong đống tuyết xử lý xong tạ tiểu c ử u nước tắm về sau giang linh quay đầu nhìn lại liền thấy tạ tiểu cựu có chút mở ra hồng nhợm miệm xưng sờ xuất thần thế nào hù dọa giang có chút tạ tiểu cựu gật gật đầu gặp đây giang linh cười cười đúng lúc này tạ tiểu cựu đột nhiên rụt rẽ hỏi đại nhân hiện tại lên giường sao ổ c h â n ta đã ấm tốt nghe được câu này giang linh lập tức hơi kinh ngạc nhìn về phía tạ tiểu cựu hắn không nghĩ tới tạ tiểu cựu đêm nay dũng khí vậy mà đủ có thể từ nàng trong miệng nói ra câu nói này nhưng là nghĩ đến chính mình bây giờ tình cảnh giang linh chậm rãi lắc đầu một mình ngươi hảo hảo ngủ đi đêm nay ta ở bên cạnh tu hành là được hắn thấy nữ nhân nào có tu hành thoải mái thực lực tăng trưởng nhục thân mạnh lên cùng lúc đó tạ tiểu cựu nghe được giang ninh lời nói này trong mắt lập tức hiện lên một vòng ảm đạm sau đó nàng lặng lẽ đem đầu vươn vào trong trăn một lát sau giang ninh ở bên cạnh khoanh chân ngồi xuống thành công ngày hôm nay thu hoạch được đoán cốt đ à n võ đạo lục phẩm tại trước mắt hắn đã là một mảnh đường băng thẳng nhờ một phần cố gắng thì sớm một ngày tiến vào võ đạo lục phẩm tại hà kim vân huynh trưởng hà kim vân đi vào lạc thủy huyện tỉnh hồ dưới hắn không dám có bất luận cái gì lười biếng thế cục nếu là chuyển biến xấu như vậy thực lực mới là có thể dựa nhất ý vào mà lại đêm nay hắn cũng dự định nhìn xem nhìn xem bảng trên nguyên năng điểm số đến tột cùng là bao lâu sẽ có biến hóa giống lúc trước hắn đều là mỗi lần sau khi tỉnh lại trước một ngày tích lũy nguyên năng cuối cùng tại sau khi tỉnh lại biểu hiện trên bảng đối i ể m s phát s n với hắn bây giờ tới nói một buổi tối không ngủ được mặc dù sẽ ảnh hưởng một chút ngày thứ hai trạng thái nhưng là ảnh hưởng không lớn ngẫu nhiên một ngày hai ngày không ngủ được không ảnh hưởng toàn cục sau một khắc hắn liền nhắm hai mắt tâm thần chìm vào trong cơ thể theo hãng biết n bình thường tác phẩm đỉnh phong võ giả muốn đột phá lục phẩm cho dù khí huyết cùng tinh thần lực đều thỏa mãn yêu cầu hiệu suất có thể còn lâu mới có được hắn như vậy cao bọn hắn bình thường đều chỉ có thể một khối xương một khối xương chậm rãi rèn luyện bởi vì muốn giống hắn như vậy đồng thời rèn luyện m ộ ư ơ i ba khối xương chẳng những cần tinh thần lực cực mạnh có được rất mạnh thao túng năng lực đồng thời khí huyết chi lực còn muốn cực mạnh mới có thể đồng thời ngưng tụ một ư ơ i ba trôi khí huyết truy nhỏ rèn luyện thể nội xương cốt vẹn vẹn từ nơi này góc độ hắn liền biết mình đã là võ giả bình thường gần m ộ ư ơ i lần hiệu suất mà lại ngưng tụ khí huyết truy nhỏ rèn luyện xương cốt đây cũng là một kiện cực kỳ tiêu hao tinh thần tiêu hao khí huyết chi lực sự tỉnh bình thường võ giả nếu không sử dụng phụ trợ chi vật khôi phục khí huyết khôi phục hao tổn tinh thần lực một ngày cũng khó có thể rèn luyện bao sau đó giang ninh liền tiến vào đoán cốt bên trong theo khí huyết truy nhỏ rơi xuống rơi ầm ầm thể nội xương cốt bên trong thể nội lập tức rung mạnh phát ra từng đợt tiếng vang nặng nghề thời gian l ạ nhiên trôi qua trong nháy mắt đã đến nửa đêm một lần đoán cốt sau khi hoàn thành giang ninh mở ra hai mắt ánh nến sớm đã dập tắt chu vi một mảnh đen như mực đưa tay không thấy được năm ngón nhưng là đối với hắn ngũ rác tới nói mặc dù không bằng ban này g nhưng là cũng có thể nhẹ nhõm thấy rõ trong phòng hết thảy ánh mắt quét qua liền thấy tại trên giường mình ngủ tạ t i ể u cựu nàng lúc này tư thế ngủ cũng không trung thực chăn mền trực tiếp t r ư ợ t xuống đến bên hông lộ ra mảng lớn t r ắ n g nón một chân cũng trực tiếp từ trong chăn vươn ra tùy tiện từ mép giường rủ xuống giang linh gặp đây khẽ lắc đầu sau đó đứng dậy đi vào bên giường đầu tiên là đưa nàng chân thả chính đỡ về trong chăn sau đó lại kéo lên chăn mền che lại trước ngực nàng chợ tiết xuân quang đúng lúc này nó tạ tiệu cựu trong n u i phát ra một trận vô ý thức g ọ n g n i sau đó hai tay bắt lấy giang ninh cánh tay một mực ôm chặt tựa hồ tại ôm bút bê vài đồng dạng đem giang ninh cánh tay ôm vào trong ngực vớt ve thật chặt chỉ một thoáng giang ninh liền cảm thấy mình tay phải chạm đến một mảnh mềm m ạ i chỗ sau đó giang ninh bản năng n h é o n h é o chương sáu mươi ba một đêm qua đi ngâm tạ t i ể u cựu trong miệng phát ra một trận g i ọ n g núi sau đó giang ninh cũng cảm giác được nàng toàn thân lập tức trở nên càng cứng chán giang ninh lập tức ngây ngẩn cả người từ tạ t i ể u cựu thân thể biến hóa đến xem nàng lúc này rõ ràng đã thất tỉnh lập tức giang l i n h túi đầu nhìn lại tại trong bóng tối cũng nhìn thấy tạ t i ể u cựu lông mi liều mạng rung động rõ ràng mười phần t h ẩ n trương lúc này trong lòng của hắn lập tức cảm thấy không lành hai người tư thế này hắn cảm giác chính mình muốn nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch từ bên cạnh người thị giác đây rõ ràng là chính mình ý đồ bất chính giang l i n h trong lòng không còn gì để nói sau hắn chợt có chút co r ú m tay phải lập tức phát hiện tay phải của mình vẫn như cũng bị tạ t i ể u cựu vớt ve thật chặt hoàn toàn rút lập không ra cùng lúc đó tạ tiệu cựu căng cứng toàn thân dần dần mềm nhún rất nhiều giang ninh sau một khắc hắn nhẹ nhàng bót a tạ tiểu cựu trong miệng phát ra một tiếng thở nhẹ giang ninh thuận thế rút ra tay phải sau đó kéo chăn mền đắp lên hắn ngực lại nhẹ nhàng vô vỗ chăn mền ngủ đi nói xong câu đó giang ninh quay người rời đi sau lưng tạ tiểu cựu vẫn tại vợ ngủ tại giang ninh không thấy thời điểm khoe miệng nàng vô ý thức t o á t ra một vòng vẻ mừng rỡ ly khai bên giường sau giang ninh đi vào thùng nước bên cạnh vừa mới đem tới hai thùng nước lớn trải qua tạ tiểu cựu sử dụng về sau bây giờ chỉ còn lại thùng dưới đáy ước trừng bá thành sau một khắc giang ninh liền đem thủ trưởng vườn vào băng lánh trong nước lông mày của hắn lập tức g i a n ra dù cho chỉ có thủ trưởng xâm nhập trong nước hắn cũng cảm nhận được thể nội hao t ổ n rất nhiều khí huyết chi lực cùng tinh thần lực tựa như có được đầu nguồn từ nhãn r ọ t rách nước suối đang không ngừng hội tụ một bên khác tạ tiểu cựu nghiêng đầu nhìn về phía giang ninh vị trí mặc dù giờ khắp này ở đen như mực vô cùng trong phòng nàng không nhìn thấy giang ninh chỗ phương nào nhưng là nàng có thể cảm nhận được giang ninh ngay tại gian phòng bên trong có thể nghe được giang ninh ngụy có thể nghe được giang ninh tiếng hít thở trong nội tâm nàng lập tức trở nên vô cùng an bình khoe miệng cũng không khỏi nổi lên nhẹ nhàng ý cười sau một lúc lâu nàng lấy lại tinh thần khẽ gật đầu thời điểm Phần. sau đó hắn lại đi tới một bên tiếp tục bắt đầu đo cốt trong nháy mắt đã đến giờ dần một khắc hồ giang ninh mở ra hai mắt khẽ nhả một ngụm trong bụng trả c h g khí tiếp tục suốt cả đêm đo cốt khí huyết chi lực cùng tinh thần chi lực trải qua mấy lần kiệt quệ Lại tại không cũng liền nói mỗi ngày nguyên năng điểm số biến hóa đại khái là hiện tại cái này canh giờ giang ninh trong lòng thầm nói lập tức hiểu rõ sau đó hắn lại đi tới bên cạnh thùng nước bên cạnh đưa tay vươn vào trong nước sau một lúc lâu công phu lông mày của hắn lập tức nhũ một cái kỳ quái nước này vậy mà đã mất đi khôi phục ta trạng thái hiệu quả nhìn xem trong thùng nước giang l i n h trong lòng không khỏi có chút phỏng đoán sau đó hắn lại nhìn tạ t i ể u cựu một chút vẫn tại ngủ say bên trong gặp này hắn từ bỏ đi ra ngoài ý nghĩ mặc dù có chút m ỏ i mệnh không có nguồn nước cho hắn hấp thu khôi phục tự thân trạng thái nhưng là hắn lựa chọn tiếp tục đ o cốt thời gian lạng yên trôi qua trong né mắt bên ngoài đã sắp trời hơi sáng lại là một cái chu thiên đoán cốt kết thúc về sau giang ninh nội thị quanh thân lập tức nhìn thấy thể nội bảy mươi tám khối xương cốt đã tại hiện ra nhàn n h ạ t ngân quang điều này nói rõ cái này bảy mươi tám khối xương đoán cốt tiến độ cự l y thiết cốt cũng càng gần một bước nhất là nhất ban đầu kia m ộ ư ơ i ba khối xương tại triệt để hấp thu xong dung nhập xương cốt bên trong thiết tủy về sau kia m ộ ư ơ i ba khối xương đã hiện ra đại lượng ngân quang đợi cho thể nội tất cả xương cốt triệt để hóa thành màu bạc thời điểm chính là đoán cốt có thành cựu thành công rèn đúc thiết cốt bước vào lục phẩm võ giả hàng ngũ thời điểm xem hết thể nội xương cốt biến hóa giang ninh trong lòng rất là hài lòng loại này tiến độ nói rõ rèn đúc thiết cốt với hắn mà nói cũng không xa xôi sau đó hắn liền từ trong xem trạng thái bên trong rời khỏi chậm rãi mở ra hai mắt đại nhân mở hai mắt ra một khắc giang linh liền nghe đến bên thai chuyển đến tạ tiểu cựu thanh âm có chút q u a y đầu nhìn lại chỉ gặp lúc này tạ tiểu cựu đã tỉnh lại bên nàng thân ngồi ở trên giường kéo chăn mền ngăn tại trước người che chắn trước người t r ợ n tiết xuân quang tỉnh rồi giang linh nói ừng tỉnh tạ tiểu cựu liên tục gật đầu sau đó nói đại nhân giường ngủ rất thoải mái chưa từng có ngủ thư thái như vậy qua nghe được câu này giang ninh không khỏi mỉm cười dương của hắn hắn biết rõ bất quá là bình thường cứng rắn phản nào có nói cái gì rất dễ chịu vậy bây giờ ngươi muốn đứng lên sao giang ninh nói tạ tiểu cựu gật gật đầu muốn cũng nên đến ta luyện kiếm thời điểm nói xong tạ tiểu cựu có chút thẹn thùng túi đầu đại nhân có thể hay không xoay qua chỗ khác ta phải mặc lên quần áo được giang ninh khẽ gật đầu sau đó xoay người lúc này hai người đều ăn ý không có nói ra tối hôm qua dù cho hai người đều lòng dạ biết rõ lập tức sau lưng chuyển đến một trận thanh âm huyền áo kia là tạ tiểu cựu mặc quần áo thanh âm không đến chốc l á t công phu、Tốt. tạ tiểu cựu lên tiếng nói giang ninh quay đầu lại lúc này tạ tiểu cựu đã mặc trình tề vẫn như cũng là hôm qua nàng k i a một thân váy đen t h ư ợ n như hoa lan trong cốc vắng màu đen váy dài đại nhân ta muốn ra cửa l u y ệ n kiếm ngươi phải tới thăm một chút không tạ tiểu cựu đứng dậy mở miệng nói ra không được giang ninh lắc đầu ta h i ế p mắt một hồi đến ăn điểm tâm thời điểm ngươi gọi ta đại nhân trách ta tạ tiểu cựu rụt rè đứng tại bên giường trong mắt lộ ra một vòng ngày náy giang ninh trải qua bên cạnh nàng thời điểm đưa tay vớt vớt đầu của hắn cái này cũng không trách ngươi n g ư ơ i tối hôm qua đều vì ta ấm tốt ẩu trăn là ta không đến ngủ sau đó giang ninh đối nàng cười cười đi vào bên giường ta đến tạ tiểu cựu gặp đây lúc này ba bước cũng làm hai bước đi vào giang ninh trước người sau đó ngồi sổm nửa mình dưới đại nhân ta tôi giúp ngươi cởi giày nói xong câu nói tạ tiểu cựu đoạt tại giang ninh trước đó nắm lên giang ninh giày bỏ đi trông thấy một màn này trông thấy tạ tiểu cựu bỏ đi giày của mình giang ninh không khỏi mỉm cười ngươi liền không chê tà chân tối sao nghe vậy tạ tiểu cựu núi ngọc tinh xảo lập tức giật giật lập tức ngẩm đầu nhìn về phía giang ninh không t ố i bỏ đi vớ giày về sau trong a tiểu để cửu g n i phòng nằm thật thoải mái giang ninh đứng dậy chậm rãi ruỗi lưng một cái ba ba lập tức toàn thân cân cốt tể minh đơn giản kéo lên hoàn toàn thân cân cốt về sau toàn thân sảng khoái sảng khoái tình lại sau giấc ngủ về sau đại não cũng không có trước đó mê man tình huống trạng thái đã đạt tới tốt nhất quả nhiên v ẫ sau, sau đó giang ninh trong mặc i ệ n g vỡ dày sau nhìn quanh chu vi cũng không nhìn thấy tạ tiểu cựu thân ảnh nhưng là trong thai đã nghe được trong viện kiếm khi tung hoành tiếng rít từ giường bên trên xuống tới giang ninh cầm lấy để ở trên bàn trà lạnh đổ vào trong chén mấy ngụm liền rót vào trong bụng dọn dẹp xong dạ dày về sau giang ninh lúc này mới đẩy cửa phòng ra sau một khắc hắn hai mắt lập tức nhắm lại bởi vì ngoài phòng ánh nắng chính thịnh trói mắt ánh mặt trời chiếu tại trên mặt tuyết phản xạ ra sáng loáng ánh nắng đột nhiên từ trong phòng đi vào ánh nắng sáng tỏ đất tuyết hai mắt khó tránh khỏi bị một chút kích thích vẹn vẹn một cái s á t na hắn liền đã thích hứng trong nội viện trướng mắt ánh nắng thế là liền thấy tại trong đình viện luyện kiếm tạ tiểu cửu lúc này một thanh trường kiếm tạ nàng trong tay tựa như kinh hồng du long nhìn xem tại đình viện đất tuyết bên trong luyện kiếm tạ tiểu cửu giang ninh trong đầu không khỏi hiện ra hai câu thơ. hoặc như nghệ xạ kiểu nhật rơi kiểu như quần đế tham long tưởng đến như lôi đình thu tức giận thôi như giang hải ngưng thanh quang cái này kiếm pháp hảo khí phách giang l i n h trong lòng thầm khen một tiếng đúng lúc này tạ tiểu cựu đột nhiên thu nạp kiếm thế c h ậ n đem trường kiếm trong tay vác tại sau lưng một bộ màu đen váy dài tại đất tuyết bên trong lộ già phá lệ rõ ràng là ta luyện kiếm nhau nhau đến đại nhân sao không có giang l i n h cười cười kiếm vũ không tệ ta ngủ đủ rồi cho nên liền tỉnh vậy là tốt rồi tạ tiểu cựu vỗ vỗ ngực gián nhẹ một hơi sau đó n h u n miệng cười đa tạ đại nhân khích lệ ngươi so trước đó sáng sủa hơn giang ninh nói sau đó nhìn trong viện bóng mặt trời một chút buổi trưa ba khắc vừa qua khỏi còn chưa đến buổi trưa bốn khắc hắn lập tức mở miệng ngươi tiếp tục luyện kiếm đi buổi chiều lại cùng ta đi tuần sát phủ một chuyến vâng đại nhân sau lương tạ tiểu cựu đáp giang ninh về đến phòng đơn giản rửa mặt một cái sau đó từ tu di dưới bên trong móc ra mấy đầu thịt khô mấy đầu thịt khô và bụng t r ố n g không bụng lập tức cảm giác phong phú rất nhiều sau đó hắn bàn ngọn nguồn mà ngồi nội thị đã thân sau một khắc trong lòng của hắn liền vui mừng trải qua hơn canh giờ hấp thu thể nội trải qua khí huyết rèn luyện kia bảy mươi tám khối xương bây giờ đều tại hiện ra nhàn nhạt màu bạc màu sắc xương bên trong màu bạc ước chừng hai ba thành nếu là theo loại hiệu suất này một khối xương cốt chỉ cần rèn luyện bốn năm lần liền ước chừng có thể đạt tới thiết cốt cường độ nhìn xem thể nội m ộ ư ơ i tám khối hiện ra màu bạc màu sắc xương cốt gian g linh trong lòng như có điều suy nghĩ trải qua đầy đủ giấc ngủ cùng mấy canh giờ lắng động hắn bây giờ thể nội rèn luyện qua một lần bảy mươi tám khối xương bây giờ hiện ra màu bạc màu sắc đã không kém bao nhiêu điều này nói rõ dung nhập xương cốt bên trong thiết tủy bây giờ đã tiêu hóa hấp thu không sa cơ bản có thể tiếp tục lần tiếp theo rèn luyện nội thị s o n g từ sau lưng giang ninh mở ra hai mắt chậm dại đứng dậy sau một khắc hắn nắm chặt nằm đấm điều động quanh thân chi lực trong chốc lát hắn cũng cảm giác được không đồng dạng hôm qua đoán cốt tiến độ kinh người tại đoán cốt tiến độ tăng trưởng tình hôn g dưới da thịt gân cốt c ộ n minh thể phách so sánh hôm qua tăng lên một chút mặc dù không kịp một thành nửa thành tăng trưởng nhưng là tăng lên cũng cực kỳ rõ ràng có thể cảm giác được rõ ràng thể nội đột nhiên tăng vọt lực lượng liền liền khí huyết chi lực cũng bởi vì thể phách tăng lên mà tăng cường mấy phần trong sách ghi chép quả nhiên không sai da thịt gân cốt vốn là một thể xương cốt cường độ tăng lên sẽ khiến cho nhục thân có thể t h ổ i biến đoán cốt tiến độ càng sâu nhục thân biến hóa càng trở nên rõ ràng lại cảm thụ một phen biến hóa trong cơ thể giang linh không khỏi sợ hãi t h á n g phục đoán cốt cái này một cảnh khó trách được xưng ơ là nhục thân t h ổ i biến giờ k h ắ c này giang linh thiết thiết thực thực cảm nhận được đoán cốt tiến độ tăng trưởng sau mang đến biến hóa tại xương cốt dần dần bước về phía thiết cốt một bước này nhục thân thể phách cũng tại bởi vậy chậm dại thuế biến lực lượng mạnh hơn kháng tính cao hơn khí huyết càng đầy nếu là dùng trong trò chơi điểm thuộc tính t u y ế t pháp hắn bây giờ thể chất lực lượng cùng phòng ngự đều chiếm được tăng lên về sau theo đoán cốt tiến độ tăng trưởng phương diện này tăng lên chỉ có thể càng ngày càng lớn có thể nghĩ nếu là chân chính bước vào đoán cốt cảnh hoàn thành thiết cốt rèn luyện thể phách càng là sẽ nên đón thuế biến nghĩ tới chỗ này giang ninh trong lòng lập tức nhiệt tình mượn phần nhục thân thuế biến đây là vĩ lực quy về tự thân thể phách tăng trưởng cũng chính là đáng tin nhất lực lượng loại lực lượng này xa so với quyền lực địa vị tới đáng tin sau đó giang ninh bắt đầu tiếp tục đoán cốt bây giờ ngủ đủ một giấc về sau tinh khí thần chặt trề tự thân trạng thái là trong vòng một ngày tốt nhất thời khắc cũng trong bữa tiệc liễu huyện huyện cùng giang lên nhìn xem hai người giữa lông mày đều là vui mừng giang ninh tựa hồ tại hai người bọn họ trong mắt nhìn thấy ôm mập béo tiểu tư tràn g cảnh hắn không khỏi lắc đầu vội vàng sau khi ăn cơm chưa xong giang l i n h tiếp tục trở lại gian phòng của mình tiếp tục đoán cốt đoán cốt tiến độ mũi tăng trưởng một phần thực lực của hắn cũng muốn mạnh lên một phần trong h phách chính Thể phách mạnh, thì hùng hậu, ể cường độ, chính là căn cơ, cường giả căn, cơ. Thể phách càng mạnh, thì căn cơ. càng căn cơ càng cũng càng tương giả độ, đi là là lai Từ t xa. sẽ ư ớ c cảnh cùng đó đến đ hiểu luyện rõ bì á cốt cảnh cái bước, này hai i i a n n g n h liền Luyện là biết rồi tiểu tối kim huyền thành thánh thân. Trong bí. bì một chút cao, võ v ậ t môn kim thân la hán thuyết pháp chính là đi tới luyện bì tối cao cảnh rèn đúc kim thân la hán cho nên kim cương bất d i ệ t thân môn này chấn tông tuyệt học chính là tại kim cương tự bên trong đ o á n cốt tối cao cũng là tại ngọc cốt phía trên căn cứ 108 t h i ê n cương địa s á t đoán c ố t pháp môn này chất chứa võ thánh thân thể đoán c ố t pháp môn bên trong ghi chép tìm được thiên cương d ư ờ n g địa s á t â m có thể rèn đúc thành t i ể u võ thánh căn cơ từ hai cái này chiều không gian giang linh trong lòng liền có nhất định phỏng đoán thành t i ể u võ thánh phỏng đoán muốn thành t i ể u võ thánh tất nhiên là muốn rèn đúc hoàn mỹ nhục thân căn cơ ngàn năm đến nay đệ nhất nhân đương thời duy nhất võ thánh muốn sánh vai cùng hắn tất nhiên không có đơn giản như vậy nhục thân căn cơ tất nhiên là trong đó quan trọng nhất đối với nhục thân căn cơ giang linh trong lòng cũng là cực kỳ coi trọng đồng thời liên quan tới nhục thân phương diện này các nhìn hắn cũng không khỏi nghĩ đến kiếp trước trong thần thoại ghi lại hai vị kia đại thần bát cựu h u y ề n công kim thân bất phôi muốn nói thần thông pháp lực tại trong thần thoại hai vị kia đại thần tất nhiên không phải mạnh nhất nhưng muốn nói chiến đấu chém giết bảo mệnh năng lực hai vị kia đại thần thì tất nhiên là t h ê đổi thứ nhất đây cũng là nhục thân không xấu ưu thế mọi loại thần thông muôn vàn p h á p m ô n đều không sợ ra thân đi đến một bước này phương không còn e ngại c ư ờ n g địch mới có tại tuyệt địa bên trong đường lùi mà căn cứ tự thân bảng hiệu quả giang ninh mười phần rõ ràng chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian pháp dục cuối cùng sẽ trở thành áp đảo cao hơn hết tồn tại tương n ự c tương n ự c thậm chí t u ổ i thọ đều với hắn mà nói có lẽ đều không phải là vấn đề bởi vì lấy hắn bây giờ cách nhìn bản kỹ nghệ trên những cái kia đặc tính hắn có càng nhiều cái khác lý giải những cái kia đặc tính có lẽ cũng không có đơn giản như vậy kia có lẽ không đơn thuần là đặc tính mà lại trong đó có lẽ còn có liên quan đến thần linh quyền hành suy nghĩ lưu truyền kết thúc giang linh chém tới t ạ m n i ệ m trong đầu tiếp tục bắt đầu đoạt cốt chương sáu mươi bốn nắm giữ thần linh quyền hành buổi chiều giờ mùi bốn khắc giang linh cùng tạ tiệu cựu leo lên xe ngựa đi tuần sát phủ xe ngựa hôm qua thanh hà bá nhị công tử hà kim sinh bước vào lạc thủy huyện đã không thể nhuộm bộ lui binh như vậy chỉ có thể đối diện mà lên đến lúc đó thế cục vô luận như thế nào biến hóa tại tuần sát phủ bên trong dù sao cũng so trong nhà tốt trong nhà không chỉ có chính mình còn có đại ca đại tẩu một người nhà nếu là lên xung đột lấy thực lực của mình cùng hà kim sinh võ đạo lục phẩm định phong cất bước thực lực rất dễ dàng thai họa xung quanh người nếu là tại tuần sát phủ thì lại khác có hồng minh hồ tại lại thế nào lên xung đột cũng khó có thể mở rộng ngồi trong xe ngựa giang linh tiếp tục bắn cốt vừa mới trước khi lên đường hắn liền đơn giản khôi phục xuống trạng thái bây giờ trạng thái chính tốt khí huyết sung túc t n h thần r à mà tràn. n đầy t h ờ i gian như thời gian thời như qua nhanh. Đảo một ắ t tới đã đêm. Giang Linh ban m m ì ngày h một n ư ờ i trở về. Về phần h kim sinh người n à hắn chiều cả một buổi đoan ợ i tại tuần sát phủ đ cốt, cốt bây giờ trong cơ thể hắn tổng cộng hai trăm linh sáu khối xương đều hiện ra hào quang màu bạc điều này đại biểu hắn đã sơ bộ rèn luyện hoàn thành thể nội tổng cộng hai trăm linh sáu khối xương bây giờ chỉ đợi cái này hai trăm linh sáu khối xương triệt để hoàn thành thiết tùy hấp thu hắn liền có thể bắt đầu lần thứ hai rèn luyện đứng tại trong đống tuyết giang linh khép hờ hai mắt l ặ n g lặng cảm thụ thể nội bởi vì đoán cốt tiến độ mang đến thuế biến thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua tại hắn l ặ n g lặng cảm g i á c dưới hắn có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa trong cơ thể loại biến hóa này liền giống như hạt giống phá đất mà lên mặc dù nhìn như lặng yên không một tiếng động không có chút nào bất kỳ biến hóa nào nhưng nếu từ vi mô góc độ lại không giờ không tại chế tạo độc tính lúc này ở trong cơ thể hắn cũng giống như thế hắn có thể cảm nhận được thể phách tại từng giờ từng phút mạnh lên mỗi qua một hơi thể phách đều mạnh hơn trên một hơi bắp thịt tính bền dẻo cũng tại từng giờ từng phút tăng cường mỗi qua một hơi đều so sánh với một hơi cơ bắp cứng c ắ p hơn mang ra cơ thể cường độ cũng tại từng giờ từng phút tăng cường khí huyết chi lực cũng là cũng giống như thế thể nội đủ loại biến hóa mặc dù chậm chạp lại là bền bỉ l i ê n giống như hạt cắt cuối cùng có trồng chất thành tháp này đó tích thủy cuối cùng có hội tụ thành đ ầ n này đó đứng tại đất tuyết trong gió lạnh giang ninh l ặ n g lặng cảm thụ thể nội chỗ rất nhỏ biến hóa không biết qua bao lâu có thể là một chén trà thời gian cũng có thể là một nén hương thời gian giang ninh mở ra hai mắt thân hình khẽ đ ộ n g hắn liền đ ố n g nhiên biến mất tại nguyên chỗ trống trải trong nội viện lập tức chỉ còn lại gió lạnh sen lẫn trên ngọn cây thỉnh thoảng bay xuống đông tuyết loạn thạch bãi giang ninh xuất hiện tại tầng băng phía trên bởi vì liên tiếp hạ nhiệt độ cùng mấy ngày tuyết lớn bây giờ dưới chân nước hồ đã ngưng kết thành băng giang ninh đột nhiên dậm chân một cái dưới chân dày đến gần một mươi cm tầng băng bỗng nhiên vỡ vụn lập tức th vào nước một khắc này cảm nhận được thấu xương nước hồ giang linh đột nhiên toàn thân giật mình sau đó hàn ý trong nháy mắt tán đi đông cảm giác chính mình phản phất tiến vào trong ô tuyển toàn thân thoải mái dễ chịu thật sự s ả n g khoái giang linh nhắm hai mắt ngâm mình ở trong hồ nước làm hắn cảm giác được một cỗ k h ó nói lên lời thoải mái cảm giác quả nhiên vẫn là ngâm mình ở trong nước mới dễ chịu a đưa tay vươn vào trong thùng đây coi là chuyện gì nhớ tới trước đó chính mình khôi phục tự thân trạng thái cách làm giang linh không khỏi n h ả dánh một câu toàn thân ngâm ở trong nước giang linh lập tức cảm nhận được tự thân trạng thái đang nhanh chóng khôi phục xa so với tối hôm qua đưa tay vươn vào trong thùng nước tốc độ phải nhanh mấy chục cái hô hấp sau hắn mở ra hai mắt thể nội thời khắc này trạng thái đã triệt để khôi phục một ngày khổ tu mang đến mọi mệnh tự a hồ cũng tại thời khắc này tất cả đều tàn đi đây chính là thủy hỏa tiên y nói tới thủy hỏa bất sâm tránh nước công hiệu sao năm ngón tay mở ra ở trong nước có chút gậy giang ninh lập tức cảm nhận được tay mình chỉ cùng nước hồ ở giữa tự a hồ có một tầng chính mình nhìn bằng mắt thường không đến màng mỏng có tầng này màng mỏng tại chính mình cơ thể cùng nước hồ ở giữa từ đầu đến cuối có một tầng chi cách có tầng này cách ngăn tại có thể tưởng tượng được cho dù có thể tan huyết n ụ c độc thủy tại không có đạt được hắn ý chí cho phép trước cũng không cách nào chạm đến hắn cơ thể mảy m â y sau đó giang ninh tâm niệm v ừ a động bao khỏa thủ trưởng tầng kia màn g mỏng cũng tức là cái gọi là thủy hỏa tiên ý như vậy ở nấp nước hồ lần nữa chạm đến hắn thủ trưởng mà ở hắn thân có đặc tính trước mặt cho dù hồ nước này lạnh leo t h ấ u xương hắn cũng cảm giác được dị thường thoải mái dễ chịu phản phất ngâm trong suối nước nóng thủy hỏa tiên ý, ý n g ư ợ c lại là cùng ta bây giờ có được đặc tính xinh đẹp thân thiện có nhất định xung đột hiệu quả giang ninh trong miệm thì thảo bởi vì có xinh đẹp thân thiện về sau hắn đã không sợ nước cho dù tại đáy hồ sâu mấy trăm thước địa phương với hắn mà nói cũng cùng lục địa không khác、Chật. tâm hắn đọc k h ẽ động trong lòng thì thảo bất quá cũng chưa chắc bình thường nước ta bằng vào xinh đẹp thân thiện đặc tính cũng không sợ nhưng là giống độc thủy xinh đẹp thân thiện cũng không nhất định có thể hữu hiệu căn cứ hắn giải thế gian này liền có một ít nước nhìn như cùng bình thường nước không khác nhưng là bất luận cái gì sinh linh rơi chi thành huyền băng ngàn năm không thay đổi nếu là loại nước này có thủy hỏa tiên y tại ta có thể không sợ nếu là không có vậy ta cũng chỉ có thể có bao xa liền chạy bao xa ý niệm tới đây giang ninh đối với thủy hỏa tiên y môn này đặc tính càng rót đầy hơn ý chí ít căn cứ lúc trước hắn khảo thí tại chống cự lửa phương diện này hắn hoàn toàn có thể làm được tại trong nham tương tắm rửa mà vô hại mảy may bởi vậy có thể thấy được tại ngự thủy phương diện này cho dù có hạn mức cao nhất cái này hạn mức cao nhất cũng rất cao sau đó hắn thân ở trong nước bắt đầu vận chuyển thủy hỏa chân kình tăng trưởng thủy hỏa chân kình môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm kỹ nghệ thủy hỏa chân kình một lần phá hạn một trăm tám mươi chín hai nghìn đặc tính thủy hỏa tiên y, y. h ô m nay hoàn thành sơ bộ đà cốt thể nội hai trăm linh sáu khối xương còn muốn một chút thời gian lắm đ lắng động về sau hắn mới có thể tiến hành lần thứ hai đoạn cốt thưa n à y khoảng cách thủy hỏa chân kình môn này kỹ nghệ hắn tự nhiên không thể rơi xuống mặc dù thủy hỏa chân kình lần thứ nhất phá hạn cũng không thu hoạch được hắn lý niệm bên trong có trợ giúp tăng cường sức công phạt đặc tính nhưng là lần thứ nhất phá hạn chưa từng xuất hiện như vậy còn có thể trông cậy vào lần thứ hai phá hạn dù sao môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm bắt đầu tăng trưởng cũng không khó hai lần phá hạn cần thiết nguyên năng điểm số cũng không nhiều vẹn vẹn chỉ cần hai trăm điểm nguyên năng điểm số liền có thể thân ở trong nước giang ninh không ngừng vận chuyển thủy hỏa chân kình t hai ủ y h ỏ chân k ngày h sau vịt vịt đỉnh đầu chuyển đến cánh vỗ thanh nhâm giang linh ngầm đầu lập tức nhìn thấy một cái bạch điệu phi tốc vỗ cánh mạt tới hắn giơ tay lên không trung bạch điệu cực tốc hạ xuống chặt rơi vào trên cánh tay của hắn sau đó hắn mở ra bạch đ i ể u trên đùi thông thư từ đó móc ra một chương màu trắng tờ giấy màu trắng trên tờ giấy v ă n tự thật nhỏ như kiến b ò vẹn vẹn đảo qua một chút giang ninh liền xem xong xuôi hà kim sinh cái này mấy ngày đều không có đi tuần sát phủ mà lại không biết tung tích như thế có chút k ỳ quái giang ninh trong miệng thì thảo đồng thời v ò nát trong tay tờ giấy ném tại trong đống tuyết nguyên bản hắn coi là hà kim sinh đi vào lạc thủy huyện về sau tất nhiên sẽ cùng mình lên xung đột dù sao mình cùng hà kim vân ở giữa sớm đã có qua, qua xung đột hà kim sinh từ nơi này góc độ đ ế tìm phiền t o á i với mình cũng rất bình thường đối mặt loại này tình huống giang ninh trong lòng cũng không sợ thật ép chỉ cần hà kim sinh vẫn là lục phẩm đinh phong ngày nào chính mình tìm cơ hội đồng dạng có thể giết hà kim sinh bằng hắn bây giờ tiến thuật cho dù cách xa nhau số n g à n mét bằng vào t ầ m c h i tiến thuật thần kỳ một tiễn liền có thể bắn trúng hà kim sinh bằng vào phong lôi tề động cường đại tiến thuật chỉ cần hà kim sinh không có nói trước làm tốt chuẩn bị một tiện bắn giết hắn cũng chưa chắc không thể về phần về sau hắn cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó nhưng là bây giờ đều ba ngày đi qua hà kim sinh cũng tương lai đi tìm chính mình cái này có chút vượt quá giang linh dự kiến được rồi binh đến tương chắn nước đến đất chặn nghĩ những thứ này còn không bằng tiếp tục tu hành sau đó hắn đi vào bên hồ đứng tại tầng băng phía trên nâng lên chân phải nhẹ nhàng dẫn một cái â m ầm thật dậy tầng băng bỗng nhiên sụp đổ vỡ vụn hắn cũng thuận trên mặt băng lỗi thủng to lớn tiến vào trong nước mấy ngày nay hắn cũng phát hiện một cái trọng yếu điểm đó chính là ở trong nước hắn thủy hỏa chân kình môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ càng nhanh kỹ nghệ thủy hỏa chân kình một lần phá hạn tám trăm ba mươi hai nghìn đặc tính thủy hỏa tiên ý, ý bây giờ bất quá ngắn ngủi hai ngày môn này kỹ nghệ tiến độ lại là cự ly hơn phân nửa đều không xa đây là tại hắn lấy đoán cốt làm chủ thời gian ở không mới can môn này kỹ nghệ nguyên nhân toàn thân đắm chìm trong trong nước giang ninh lập tức cảm giác cảm giác cả an toàn m ư ờ i phần ở trong nước hắn ngũ rác xa so với trên đất bằng cường đại rất nhiều liên liên tinh thần lực trường bao phủ p h ạ m vi cũng muốn lớn hơn rất nhiều tại lục địa tinh thần lực của hắn trận chỉ có thể bao phủ quanh thân trăm mét bây giờ ở trong nước lại là có thể nhẹ nhõm bao phủ quanh thân một km trọn vẹn một ngàn m é t p h ạ m vi đường kính trọn vẹn mở rộng gấp m ư ờ i nếu là chỉ tính cảm giác kéo dài cho dù cách xa nhau bốn năm dặm hắn đều có thể cảm nhận được hắn động tính cho nên mỗi lần tiến vào trong nước cảm giác cả an toàn đều giàu nhưng mà sinh Anh mình vài dặm, vài nó đ、so、lúc ấy hắn khảo nghiệm một phen toàn lực phát huy có thể ngự trăm mét chi thủy có thể để trăm mét mặt hồ thang đến đỉnh đầu của hắn loại lực lượng này kinh khủng đến thời điểm nếu là ở trong nước bằng vào hắn như vậy cường đại ngự thủy thần thông liền có thể xem là lĩnh vực có thể giết địch có thể trói buộc nhưng k h ố n cho nên đủ loại thủ đoạn cực kỳ huyền diệu theo giang ninh cho dù bình thường ngũ phẩm c ư ờ n g giả vào trong nước hắn cũng có nắm chắc đem nó đùa bỡn tại thủ trưởng ở giữa đừng nói cùng hắn giao thủ liền chạm đến thân thể của hắn cũng khó khăn nhưng đối với mạnh hơn đ ị c h nhân giống như dược vương cốc cấp chủ ngũ phẩm định phong lục thanh sơn nội tức sớm đã đạt tới cô đ ộ n g như c ư ờ n g cấp độ hắn liền không có niềm tin tuyệt đối bởi vì đã có thể làm được một kiếm chạm địch thiên quân cái này tiên quân vẫn là mặc giáp chất duệ võ đạo nhập phẩm thiên quân như vậy tại hắn cường đại cương khí trước mặt nước hồ cũng chưa chắc có thể ngăn hắn hành động. có lẽ mạnh như vậy người có thể một kiếm chặt đứt thác nước một kiếm có thể phân thủy khai sơn đối mặt loại này c ư ờ n giả g giang ninh trong lòng vẫn là tràn ngập kim ê kỵ sau đó hắn thân ở trong nước bắt đầu nội thị bản thân ở bên trong xem tình hồ dưới hắn lập tức nhìn thấy quanh thân hai trăm linh sáu khối xương bây giờ đều hiện ra trắng bạc ánh sáng màu trắng bạc đã chiếm cứ mỗi một khối xương hơn phân nửa diện tích lại có cái hai ba ngày thời gian ta không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành rèn đúc thiết quất đặt chân võ đạo lục phẩm nghĩ tới chỗ này giang ninh trong lòng lập tức tràn ngập kích động loại hiệu suất này cho dù cái gọi là v õ đạo thiên kiêu đều khó mà cùng hắn so sánh khí huyết như biển cùng cường đại đến bao phủ chung quanh trăm mét tinh thần lực sáng tạo ra hắn bây giờ rèn đúc thiết cốt cường đại hiệu suất tại trong hồ nước bằng vào vô hạn khí huyết chi lực cùng vĩnh viễn không khô cạn tinh thần lực giang linh tiếp tục chính mình bắn cốt ba ngày sau trong hồ nước oanh một làm theo cuối cùng một truy rơi xuống một tuần số lượng tổng cộng một trăm linh tám truy rèn luyện xong xuôi giang linh lúc này mở ra hai mắt đưa tay một chiêu trước mặt nước hồ tự hành tách r ờ hình thành một cái khu vực chân không sau đó chứa thiết cốt đan đan dược bình ngọc lập tức xuất hiện tại trước mắt hắn hắn há mồm k h á h ấ p trong bình liền bay ra mấy viên đậu t ầ m lớn nhỏ thiết cốt đan sau một khắc hắn thu hồi bình ngọc nhắm hai mắt bắt đầu luyện hóa thể nội thiết cốt đan theo khí huyết chi lực nghiền một cái thiết cốt đan lập tức vỡ tan tích chứa trong đó thiên ti vạn lũ thiết tủy tại hắn ý niệm thao tùng dưới hướng phía vừa mới rèn luyện xong xuôi s ư ơ n g cốt trên hội tụ sau một lát mấy viên thiết cốt đan qua trong dây lát liền bị hấp thu tự hồ có chút không đủ giang ninh trong lòng tự lẩm đưa tay vung lên nước hồ tách rời tiếp tục hình thành khu v sau đó hắn lúc này mở ra hai mắt sau đó chứa thiết cốt đan bình ngọc xuất hiện từ đó lần nữa bay ra mấy khoả thiết cốt đan bay vào cổ họng của hắn bên trong đan ý rơi vào trong bụng đã hòa tan theo hắn khí huyết chi lực nghiền một cái thiết cốt đan đ ỗ n g nhiên vỡ tan trong đó bộ tích chứa thiết tủy giờ phút này tựa như nhận lấy vô hình dẫn dắt hóa thành thiên ti vạn lũ nói một bạc sợi tơ tự hành hướng phía trong cơ thể hắn cắp nơi xương cốt bay đi quả thật như thế giang ninh trong lòng thầm nói thân xác lúc này mừng rỡ bởi vì căn cứ ghi chép đây là chính thức rèn đúc thiết cốt dấu hiệu quá trình này cần đại lượng thiết tủy c hoàn thành lột sắc cuối cùng vẹn vẹn qua mười cái thời gian hô hấp thể nội thiết cốt đan tan ra thiết tủy liền sau m ộ t khắc hắn lần nữa mở ra hai mắt bắt t r ư ớ c làm theo nuốt vào mấy viên thiết cốt đan lại qua mười cái thời gian hô hấp còn chưa đủ không đủ vẫn như c ũ không đủ rất nhanh một bình thiết cốt đan chỉ thấy đ ấ y giang ninh lúc này lần nữa móc ra một bình lâm thanh y vì hắn chuẩn bị rất sung túc đừng nhìn chỉ có mười bình nhưng là mỗi một bình đều tràn đầy thiết cốt đan mấy lần nuốt thiết cốt đan về sau hắn lúc này mới cảm nhận được toàn thân trên dưới tổng cộng hai trăm l i sáu khối xương đều tiến vào tràn đầy trạng thái liền giống như nguyên bản khô héo b ọ t biển bây giờ hút đã no đầy đủ nước đặt tới lại không cách nào hấp thu một giọt nước trạng thái rốt cục đi bước này giang ninh nhìn xem thể nội gần như màu trắng bạc xương cốt trong lòng t h ở dài đi đến một bước này hắn cần có chính là chờ đợi theo thời gian trôi qua màu trắng xương cốt triệt để hóa thành màu trắng bạc xương cốt tức là chân chính bước vào t h i ế t cốt đi đến một bước kia hắn nhục thân thể phách cũng biết lái bắt đầu nên đ ó n thuế biến so trước đó càng lớn thuế biến 65, gen đúc thiết cốt, võ đạo lục phẩm. sau một khắc thân hình hắn n h o á n một cái liền giống như mũi tên dâng lên âm âm đỉnh đầu tầng băng đ ố n g nhiên bạo phá hắn t ừ trong hồ nước vật lên lúc này trên mặt hồ ngoại trừ gào thét gió lạnh chính là giống như mực nước dần dần xâm nhiễm mà đến hát cám chân trời ánh sáng cũng dần dần bị hát cám thốt vệ giang ninh r ố i xuất thủ trưởng một mảnh ngón tay cái lớn nhỏ đ ô n g tuyết chậm rãi bay xuống đến lòng bàn tay của hắn lại tuyết rơi hắn ngừng đầu nhìn về phía bầu trời lập tức nhìn thấy chìm và o hôn mê bầu trời dần dần có linh tinh đ ô n g tuyết bay xuống thời tiết này đủ tra tấn người giang ninh lắc đầu từ lúc đi đến mùa đông trời trong đều không có mấy lần dẫn đến hắn bây giờ nội đan dưỡng sinh công lâm vào trệ chậm trạng thái. không có trời nắng liền không nhìn thấy mặt trời không nhìn thấy mặt trời hắn liền không cách nào thổ nạp đại n h ậ t tinh khí không thổ nạp đại n h ậ t tinh khí nội đan dưỡng sinh công môn này nội luyện pháp liền không cách nào tăng trưởng điểm kinh nghiệm không tăng trưởng điểm kinh nghiệm hắn nội tức liền không cách nào bước vào kế tiếp cấp độ phải biết hắn bây giờ đã ngưng luyện nội t ứ c nếu là cái này môn công pháp bước vào hạ cái cấp độ cho dù nội t ứ c tổng lượng không đủ nhưng cũng sẽ đạt tới nội t ứ c cô động như cương cấp độ nội t ứ c cô động như cương chính là ngũ phẩm định phong biểu tượng chỉ cần làm đến môn này hắn hoàn thành lục phẩm đoạn cốt liền có thể thẳng vào ngũ phẩm định phong hạng ngũ đến thời điểm phóng nhan b ô n phương hắn cũng có thể xưng một tên cường giả chân chính liền giống như lục thanh sơn như vậy ngũ phẩm định phong uy chấn một quận tại đông l a n g quận dược vương cốc tức là lớn nhất tông môn thế lực hắn duyên cớ một là bởi vì dược vương cốc mạng lưới quan hệ hùng hậu dù sao thiện y cùng tiện h đan đạo tông môn ai cũng muốn cùng chi giao hảo thứ hai chính là lục thanh sơn nguyên nhân ngũ phẩm định phong cùng bình thường ngũ phẩm hoàn toàn không thể so sánh nổi giữa hai bên có bản chất khác nhau kỹ nghệ nỗi đan dưỡng sinh công tiểu thành tám chín ba năm nghìn nhìn thoáng qua bản của mình giang ninh liền lắc đầu cự ly đại thành đạt tới nội tức cô động như cương cấp độ còn kém hơn bốn điểm kinh nghiệm nếu là tính tiến độ cũng liền đạt tới khó khăn lắm một thành d ư ớ i trong thời gian ngắn trông cậy vào không được nhất là bây giờ cái này âm t ì n h bất định thời tiết cũng may mắn ta trước đó ngũ cầm quyền hoàn thành phá hạn lấy được đặc tính có thể để cho ta mỗi ngày tăng trưởng nội tức cho dù không có thổ nạp đại nhật tinh khí rèn luyện ngũ tạng uống thuốc y nguyên có thể tăng trưởng nội tức qua mùa đông này cho dù ta nội đan dưỡng sinh công chưa bước vào đại thành nhưng ta nội tức tổng lượng cũng sẽ phát sinh tăng trưởng mấy lần đến lúc đó nội tức tổng lượng cùng bình thường ngũ phẩm võ giả so sánh hẳn là cũng không rơi bao nhiều hạ phong sau một lát giang ninh đem lần theo đèn đốt tìm tới chính mình nhà ở leo tường nhập viện đặt chân viện tử của mình có người giang ninh ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía mình gian phòng sau một khắc hắn có chút căng cứng thần sắc liền khôi phục nhẹ nhàng bởi vì hắn đã biết được gian phòng của mình bên trong là ai chính là chính mình đại ca giang lê đẩy cửa phòng ra sau đại ca giang ninh lúc này lên tiếng a ninh trở về giang lê trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung đại ca đây là tại nơi này chờ ta giang ninh mặt lộ vẻ có chút nghi hoặc giang lê gật gật đầu sau đó từ trên bàn nắm lên một chương giấy trắng tiếp tục nói ra đây là một vị tên là phượng cựu ca tiểu cô nương để lại cho ngươi nàng buổi chiều đến trong nhà đợi ngươi mấy cái canh giờ không có chờ đến ngươi thế là liền lưu lại đầu này tờ giấy muốn ta thay giao cho ngươi nghe được lời nói này giang linh thần sắc kinh ngạc phượng cựu ca sau đó hắn đi vào giang lê trước mặt tiếp nhận giang lê trong tay giấy trắng an ninh cảm ơn ngươi đột nhiên giang lê lại lên tiếng cảm ơn ta cái gì giang ninh thản nhiên cười giang lê nói tạ ơn ngươi giúp chợ vi h u n h vi h u n h cái này hai ngày tại nhà môn khảo hạch thông qua còn có thể tiếp tục chơi ta nghề cũ làm bộ khoái giang linh nghe vậy trong lòng có chút kinh ngạc nha môn cuối năm hàng năm đều có khảo hạch mà lại đều là từ quận thành trong nha môn người tới đây khảo hạch chuyện này lúc trước hắn liền hiểu bởi vì tại mấy tháng trước giang lê cánh tay phải một phế dựa theo quy củ tất nhiên không thông qua khảo hạch nếu là nha môn phúc hậu còn có thể lui khỏi vị trí hạng hai làm cái quản hậu cần chức quan nhàn tản dưỡng lao trước đó cùng t à o bân phát sinh xung đột lúc ấy từ vân phong cũng là lấy cuối năm khảo hạch làm uy hiếp uy hiếp tự mình đại ca đi vào khuôn khổ nghĩ tới đây giang linh trong lòng không khỏi một cái hoảng hốt thời gian tựa hồ không có quá khứ bao lâu nhưng là cái này mấy tháng biến hóa lại là nghiêng trời lệch đất an i n h thế nào giang lê hỏi không có gì giang ninh cười cười lập tức hoàn hồn đúng rồi đại ca biết rõ t à o ra cả nhà chuyện gì chặt đầu sao an i n h không biết không ba ngày về sau chính là t à o ra cả nhà tại chợ bán thức ăn chặt đầu ngày ba ngày giang ninh thần sắc kinh ngạc giang lê gật gật đầu từ biết rõ thời gian về sau ta đều bóp lấy ngón tay tính đây t à o ra chính là bị an i n h dẫn đội c ầ m nã t à o ra nếu là một ngày không dứt liền có hậu hoạn vô tận khả năng nghe được lời nói này giang ninh mười phần tán đồng gật gật đầu mặc dù mệnh lệnh là hồng minh hổ phát ra nhưng lúc đó người thi hành chính là chính mình tạo ra tất nhiên sẽ đem việc này ghi hận trên người mình nếu là thật sự để tạo ra sống sót như vậy tất nhiên là hậu hoạn vô tận đây là sinh tử m ố i thủ cho dù chính mình không sợ vậy cũng sẽ liên lụy bên người thân nhân nghĩ tới chỗ này giang ninh nói ba ngày sau đại ca cần phải đi chợ bán thức ăn quan sát hành hình muốn giang lê gật đầu ta muốn tận mắt nhìn thấy hành hình việc này triệt để hết thể đều kết thúc bên ta có thể an tâm được giang ninh gật gật đầu sau đó lại hỏi đại ca ngươi ngoại trừ làm bộ k h o i bên ngoài có hay h k ô nhưng g đổi cái một là tại a cái này bền bỉ hành động bên trong mặc dù cũng có chức hà kim vân như vậy sát lương mạo công hiện tượng nhưng là cũng có tìm được b á i thần giáo cứ điểm tình huống những ngày qua tại vây quét bái thần giáo thành viên hành động bên trong phổ thông thành viên cũng g â y tổn hại ba người người bị thương càng là cao cấp hai chữ số nghĩ tới những thứ này giang n i n h lập tức đoạn mất trong lòng cái này tưởng niệm chính mình bằng vào thực lực bản thân tự nhiên không sợ những nguy hiểm này nhưng là giang lê khác biệt những năm gần đây giang lê chưa bước vào cựu phẩm cái này mặc dù có v õ đạo tài nguyên khuyết thiếu nguyên nhân nhưng cũng từ khía cạnh có thể nhìn ra giang lê v õ đạo thiên phú căn cốt phổ thông lúc này giang lê lại mở miệng ta được đi trước phòng bếp cho ngươi tẩu tự giúp việc b ế t núc đợi chút nữa nhớ ký đến ăn cơm chiều giang linh gật gật đầu đưa mắt nhìn giang lê rời đi đợi cho cửa phòng đóng lại sau hắn ánh mắt lúc này mới một lần nữa rơi vào phượng cựu ca lưu lại trên tờ giấy trắng ánh mắt nhanh chóng đọc qua lông mày của hắn lập tức hơi n h í u căn cứ phượng cựu ca lưu lại tin tức nàng hôm nay tìm đến mình chủ yếu có hai chuyện một sự kiện là cáo chi nàng phụ thân muốn về đông lăng quận nhưng là bây giờ đông lăng thành bên ngoài vị k i ê n nghiêm giáo hí lại p h ả i mới sứ giả đến lạc thủy huyện nó mục đích cũng rất đơn giản chính là vì tào ra cùng tào vanh mà tới về phần một chuyện khác thì là phượng cựu ca tìm được bái thần giáo một chỗ cứ điểm hư hư thực thực có cá lớn tại cho nên muốn thỉnh cầu chính mình cùng nhau xuất thủ mấy tháng qua b á i thần giáo giống như thọ giảo hoạt giảo hoạt thọ ba hang từ đầu đến cuối chưa từng tìm tới hắn chân chính cứ điểm cất đặt trước đây tại thành hoàng miếu tôn này thần tượng cứ điểm ngày mai phải đi tuần sát phủ đi một chuyến giang l i n h vận chuyển nội tức nghiền nát trong tay giấy trắng lập tức nhẹ nhàng vung lên trong tay tấm k i a giấy trắng lập tức hóa thành bột mịn phiêu tán sau buổi c ơ tối giang ninh đỉnh lấy tuyết lớn một lần nữa trở lại viện tử của mình sau một lát hắn ngay tại chính mình trong v i ệ n bố trí xong chín nhánh bó đuốc chín nhánh bó đuốc làm thành một cái vòng tròn trận ở giữa t r ư ợ lại rộng khoảng một t r ư ợ n g sân bãi sau một khắc hắn liền móc ra hai viên h ỏ a thạch ba một hoa lửa văng khắp nơi thấm đầy dầu bó đuốc lập tức dấy lên lửa lớn rừng rực không đồng nhất một lát chín chi bó đuốc nhao nhao dấy lên hung manh thế lửa thế lửa cao tới ba thước c u ộ n c u ộ n khói đen tại tuyết lớn bên trong bay lên cương đại nhiệt lượng trực tiếp đem ngay phía trên phiêu phiêu sái, sái rơi xuống đông tuyết hòa tan dạng này hoàn cảnh liền không tệ g i a n linh nhìn xem cắm ở mặt đất quay chung l bây giờ thiết cốt đã rèn đúc xong xuôi hắn chỉ cần chờ đợi tự thân thuế biến liền có thể chính thức bước vào võ đạo lục phẩm cho nên đêm nay hắn chuẩn bị tại tự thân thuế biến sau khi để thủy hỏa chân kình môn này thượng thừa võ học hoàn thành lần thứ hai phá hạn kỹ nghệ thủy hỏa chân kình một lần phá hạn 1 6 9 1 2 0 0 n đặc tính thủy hỏa tiên ý, ý, trải qua mấy ngày nay tích lũy thủy hỏa chân kình môn này kỹ nghệ cự li hai lần phá hạn đã không xa những ngày này hắn trải qua khảo thí liền hiểu môn này kỹ nghệ ở trong nước hoặc là tại đại hỏa bên cạnh vận chuyển thủy hòa chân kính lúc tăng trưởng điểm kinh nghiệm hiệ Cho n a u đó giang ninh nhìn bên cạnh h bó đuốc một chút liên bắt đầu vận chuyển thủy hỏa chân kình lúc này vừa mới vận chuyển hắn lập tức cảm giác khác biệt thủy hỏa chân kình lớn mạnh tốc độ so sánh bình thường lập tức nhanh rất nhiều thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm năm thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm ba thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm sáu nửa canh giờ sau thế lựa dần dần dập tắt kỹ nghệ thủy hỏa chân kình một lần phá hạn một nghìn bảy trăm bảy mươi ba hai nghìn đặc tính thủy hỏa tiên ý ỉ quả chân hỏa thế càng lớn hiệu suất càng cao nhìn thấy bảng điểm kinh nghiệm biến hóa giang n i n h trong lòng thầm nói tại đêm nay trước đó hắn cũng thử qua tại bên cạnh đống lựa vận chuyển thủy hỏa chân kình lần trước khảo thí hắn cũng rất là hài lòng đốt đốt lên e m hắn ở bên cạnh vận chuyển thủy hỏa chân kình thủy hỏa chân kình môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm tăng trưởng hiệ nguyên nhân chính là như thế hắn mới sớm tại chính mình tu di dưới bên trong chuẩn bị xong một chút bó đuốc dùng cho hắn luyện công thời điểm sử dụng sau đó đem bay chung quanh bên người bó đuốc đổi thành hoàn toàn mới bó đuốc thế lửa lần nữa trở nên tấn m á n h thời gian không khô trôi qua thủy hỏa chân kình môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng tăng trưởng cự ly hai lần thỏa mãn hai lần phá hạn yêu cầu cũng càng ngày càng gần mấy canh giờ về sau thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm sáu mươi năm năm trăm sáu mươi sáu ba kỹ nghệ thủy hỏa chân kình một lần phá hạn hai nghìn hai nghìn đặc tính thủy hỏa tiên ý, ý nhìn thấy bảng trên biến hóa giang n i n h trong lòng vui mừng nhiều ngày tới cố gắng tại hôm nay triệt để biến thành thu hoạch sau một khắc tâm hắn đọc cũng không chút nào do dự k h ẽ động bản g trên nguyên năng điểm số liền phi tốc giảm bớt trong nháy mắt nguyên năng điểm số liền dòng giã giảm bớt hai trăm điểm dừng lại tại ba trăm sáu mươi sáu ba mươi ba trị số cùng lúc đó hắn liền thấy vô tận hỏa diễm bao khỏa tự thân tự thân tựa như tại trong lò đan trên dưới bốn phương đều là vô tận liền diễm mà hắn chính là thân ở trong lửa tinh linh đột nhiên đại hỏa tán đi hắn bỗng nhiên chìm vào vô tận đáy biển lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là đen nhánh đáy biển cùng vô cùng vô tận sóng nước ở trong nước hắn tự a hồ biến thành một chiếc thuyền con theo quần quận sóng ngầm hoàn toàn không thể tự chủ thuyền con thủy hỏa tại thời khắc này không ngừng giao hòa lặp đi lặp lại từ thủy vực tiến vào trong biển lửa từ biển lửa lại tiến vào trong thủy vực không biết qua bao lâu có thể là một cái trước mắt cũng có thể là là mấy năm thậm chí vĩnh hàng bên trong một s á t na giang ninh đột nhiên về tới bình thường trạng thái hắn chậm rãi mở ra hai mắt lúc này trong viện chỉ có vô tận tuyết lớn rơi xuống về phần bên người dựng đứng tại trong tuyết bó đuốc đã triệt để thiêu đốt tất cả giang ninh lại ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời màn đêm y nguyên đen như mực phản phất đỉnh đầu là vực sâu vô tận không nhìn thấy chút nào sáng ngời từ trong màn đêm mảy may nhìn không ra bây giờ là khi nào thần giang ninh lại liếc mắt nhìn bên cạnh bó đuốc cho tàn đã triệt để tàn đi xem ra đi qua thời gian sẽ không rất ngắn giang ninh tự lẩm bẩm sau đó cái này mới nhìn hướng bảng của mình nguyên năng ba trăm sáu mươi sáu ba mươi ba kỹ nghệ thủy h ỏ a chất bình hai lần phá hạn ba m ư ơ ba nghìn đặc tính thủy h ỏ a tiên y trưởng ngự thủy lửa trưởng ngự thủy lửa trưởng ngự thủy hòa chất linh có thể tự do tùy tâm thúc đẩy thế gian chín mươi chín thành thủy hỏa lại là một loại quyền hành hoặc là thần thông giang linh nhìn xem bảng trên đại đạo miêu tả trong m i ệ n g tự lẩm bẩm sau một khắc hắn nhắm hai mắt tại một mảnh đen như mực thị giác bên trong hắn lập tức cảm nhận được bên người nổi lơ lửng màu đen điểm lấm tấm cùng màu đỏ thấm điểm l ấ m tấm trong đó màu đen điểm l ấ m tấm chính là màu đỏ thấm điểm lấm tấm nhiều gấp mấy lần vanh ba lúc này giang linh bên người đột nhiên chống rông dâng lên hỏa diễm, hỏa diễm cao tới ba thước cháy gừng n ự c hòa diễm bỗng nhiên đem toàn bộ sân nhỏ chiều sáng hắn chậm rãi m thì ra là thế hắn trong miệng thì thảo trải qua cái này đơn giản nếm thử hắn đã đại khái minh bạch trưởng ngự thủy lửa hiệu quả nhưng tại hư không ngưng tụ thủy hỏa sau đó tâm hắn đọc khẽ động trong hư không chống r i n g ngưng tụ ra một đoàn nguồn nước cái này đoàn nguồn nước chừng một tấn nhiều phất phất tay trước người nổi lơ lửng hai đoàn thủy hỏa lập tức biến đổi nhao nhao hóa thành thủy hỏa sông rắn rắn nước cùng h ò a x à tại sân nhỏ bắt đầu hỗn lượn du l ư ợ động tại hỏa xa tán phát nhiệt lộ dưới mặt đất tuyết động n h o nhao bắt đầu hỏa tan quan sát một lát giang ninh lập tức khẽ vất tầm v hắn có thể cảm nhận được cái này hỏa xa tán phát nhiệt lượng cực kỳ kinh người chỉ ít tại một n g h n năm trăm độ trở lên loại này thế lửa đối mặt bình thường võ giả chỉ cần hỏa xa một quyển liền sẽ đem nó đốt thành thăng cốc chuyện này đối với võ giả bình thường tới nói có thể nói là hàng duy đà kích thủ đoạn không thể đáng tiếc loại thủ đoạn này cũng không có thể tùy tiện sử dụng giang linh lắc đầu hắn mười phần rõ ràng một điểm thất phu vô tội hoài bích kỳ tội như thế đặc thù lại thần kỳ thủ đoạn tại võ đạo sáng chói thế giới nếu là biểu diễn ra tất nhiên sẽ dẫn tới cường giả nhìn chăm chú đỉnh cấp cường giả nhìn chăm chú những cái kia võ phu cho dù mạnh như tôn g sư lấy hắn giải cũng không thể nắm giữ loại này thần kỳ thủ đoạn chương sáu mươi sáu thuế biến hoàn thành triệt để thành tựu lục phẩm loại thủ đoạn này căn cứ trong sách ghi chép cũng chỉ có thời kỳ thượng cổ thiên thần cùng tồn tại tại thế thời đại mới là bình thường ở thời đại này biểu hiện ra loại thủ đoạn này tất nhiên sẽ hấp dẫn những cái tia cường giả định cao lòng h i ế u kỳ đến lúc đó với mình có hại vô ích cho nên loại này tại giang ninh lý giải bên trong giống như thần thông lại giống là một loại nào đó quyền hành thủ đoạn hắn sẽ không dễ dàng vận dụng nhất là trước mặt người khác càng là sẽ không dễ dàng tiết lộ bất quá cũng là không tệ chí ít phong phú thủ đoạn của ta giang n i n h chính nhìn xem bảng trong miệng tự lẩm bẩm đối với thu hoạch lần này hắn không phải rất hài lòng nhưng cũng có thể tiếp nhận chí ít hư không ngưng tụ thủy hỏa có thể khiến cho hắn thủ đoạn phong phú hơn nhất là ngự hỏa thủ đoạn nếu là không cố kỵ quá nhiều đây là một loại kinh khủng sắc khí đối mặt cường giả mặc dù khả năng không quá đi giống t r ư ờ n g á c nội tức cường giả bằng vào nội tức có thể cách ly thủy hỏa nhưng là đối với ngũ phẩm phía dưới võ giả mà nói đây là không cách nào chống cự sắc khí thế lửa một quyển vài phút hóa thành bụi phấn tại loại thủ đoạn này trước mặt cho dù thiên quân văn mã cũng khó có thể ngăn cản hắn mảy may thế lửa như rồng tại tinh thần lực của hắn chưa khô kiệt trước đó có thể quét sạch thiên quân văn mã đốt cháy hết thảy vẹn vẹn nghĩ đến cái này hình tượng hắn liền mười phần có thể tiếp nhận ở cái thế giới này trừ phi là tôn này võ thánh nhân vật không phải cho dù tông sư bực này tồn tại cũng sẽ trở thành kiến nhiều cắn chết voi tồn tại nhân lực có cuối cùng đối mặt thiên quân văn mã yếu một bậc đối thủ kiềm chế nội tức triệt để hao hết thời điểm chính là bỏ mình cái chết mà đối với hắn bây giờ mà nói tựa hồ không tồn tại loại này tình huống thiên quân văn mã cũng không ngăn cản được hắn bây giờ nắm giữ hòa diễm về phần tinh thần lực khô kiệt có nước địa phương hắn liền không khả năng tinh thần lực khô kiệt bằng này thủ đoạn tương lai cho dù dối loạn ta cũng có sống yên phận nắm chắc nghĩ đến như thế đủ loại đối mặt mới xuất hiện đặc tính giang ninh trong lòng trở nên hết sức hài lòng sau đó hắn lại cảm thụ một phen thể nội xương cốt thuế biến tại tinh tâm nội thị thời điểm hắn có thể cảm nhận được xương cốt tại lạng yên không một tiếng động ở giữa từng giờ từng phút thuế biến trở nên càng thêm cứng rắn càng thêm tràn ngập tính b i n dẻo căn cứ kia quyền gia c ự ghi chép đã tới ta bây giờ cấp độ này hơn m ư ơ i giờ liền có thể triệt để thuế biến hoàn thành chân chính bước vào võ đạo lục phẩm khi đó cũng sẽ dẫn động thể phách thuế biến tiếp tục thời gian ước chừng là ba ngày đến một tuần thuế biến sau khi hoàn thành thể phách khí huyết lực lượng cơ thể cường độ đều sẽ đi trên một cái mới bậc thang lúc này mới xem như chân chính lục phẩm võ giả đơn giản trong đầu hồi tưởng một lần giang l i n h liền đi bên hồ tùy tiện rửa sạch hạ thân thể sau đó trở về đi ngủ n g à y kế tiếp sắc trời có chút m n g sáng giang l i n h liền đứng dậy tỉnh lại nguyên năng ba trăm bảy mươi mười lăm đơn giản nhìn tự thân bản g một chút nguyên năng điểm số vẹn vẹn chỉ tăng lên mấy điểm không có bất luận cái gì kinh hỉ thùy hỏa chân kình ba lần phá hạ cần năm trăm n g u y ê n năng điểm số phách xài đao pháp muốn tiến hành sáu lần phá h ạ cũng muốn năm trăm n g u y ê n năng điểm số về phần thủy tính muốn tiến hành bảy lần phá h ạ càng la cần một điểm nguyên năng điểm số nghĩ đến cái này mấy điểm giang ninh trong miệng thở dài phải nghĩ biện pháp làm chút thiên tài địa b ả o đến hấp thu thiết cốt đan rất rõ ràng đối nguyên năng điểm tăng trưởng trợ giúp rất nhỏ hơi suy tư một phen sau giang ninh lập tức nghĩ đến gần như vô tận thủy vực lạc thủy lạc thủy bên trong chất chứa rất nhiều thiên tài địa bạo giống như lúc trước hắn tìm tới gốc kêu hết liên liên cho hắn cung cấp mấy chục điểm nguyên năng điểm số Điểm kinh nghiệm. trong đó viên kia hát thạch đối thủy tính môn này kỹ nghệ trợ giúp cũng cống hiến không ít điểm kinh nghiệm bây giờ thủy tính hoàn thành bảy lần phá hạn k i ế m khuyết chỉ có nguyên năng điểm số theo hắn tính ra một ngàn nguyên năng điểm số thủy tính liền có thể thuận lợi hoàn thành bảy lần phá h ạ sau khi nghĩ xong tục chuyện cần làm giang ninh liền xoay người xuống giường lập tức nhắm mắt nội thị đã thân sau một khắc hắn liền thấy thể nội hai trăm linh sáu khối xương đã triệt để hóa thành màu trắng bạc quả nhiên xương cốt toàn diện thuế biến hoàn thành triệt để hóa thành t h i ế t cốt giang ninh mở ra hai mắt sắc mặt vui mừng mặc dù hắn đã sớm biết hôm nay tỉnh lại xương cốt liền sẽ thuế biến hoàn thành nhưng là tận mắt thấy thể nội tình huống hắn hai đầu lông mày vẫn là có không nhịn được vui mừng lục phẩm b á giả Phóng nhãn lạc thủy huyện, lạc điều ã là số một tồn t ạ Cho dù v này g cũng triệt để không bằng g tiến, triệt hắn. n để nói rõ ta đã ở vào giai đoạn lột xác đợi thuế biến kết thúc thực lực của ta tất nhiên còn có thể tăng tiến một chút hắn lập tức hải lòng gật đầu tuần sát phủ giang ninh sớm liền bước vào tuần sát phủ đi tới chính mình làm việc nơi trốn giang kia thuộc về mình phụ viện đại nhân nhìn thấy giang ninh xuất hiện tạ tiểu cựu lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc sau đó nàng đ ô n g xuống chính mình trong tay nhóm lửa động tác liền vội vàng đứng lên đại nhân ta đi trước đốt ấ m trả đến không cần giang ninh k h o á t khoác tay ngươi làm việc của ngươi chúng ta phượng đội trưởng đại nhân các loại phượng đội trưởng là có chuyện gì không tạ tiểu cựu nói giang ninh gật gật đầu phải cùng nàng đi ngoại thành một chuyến nghe nói nàng tìm tới bãi thần giáo một chỗ cứ điểm hư hư thực thực phát hiện một đầu cá lớn, cá lớn. trước ạ ngạc, sau đó nói, đại tiểu chút chút thể hay không mang ta gật thấy, thần tính quyết kinh nói, đợi Giang Linh gật đầu nói. Hắn thấy, bây giờ bái thần giáo tính không được cái gì, giải cựu sau đầu có có Được. được đó nhân, hay không Hắn không nữa mang lên. gì, bây ấ t một tốt. t đơn đó giản. Nếu có lớn, đó cũng là một chuyện có cá là r đây b á i thần giáo cất đặt tại thành hoàng miếu tòa kia thần tượng trong khoảng thời gian này một mực không có tìm được tòa kia thần tượng chính là phía trên coi trọng nhất c h i vật chỉ cần tìm được tòa kia thần tượng liền có thể thu hoạch được tuần sát phủ nội bộ năm vạn điểm cống hiến bất thường hắn bây giờ tòng bát phẩm chức q a n chỉ cần tốn hao một bút không ít điểm cống hiến liền có thể thăng chức chính bác phẩm bỏ đi phó thống l ĩ n h chữ phó trở thành nơi đây tuần sát phủ vị thứ năm thống lĩnh bây giờ bằng quyền hạn của hắn ở bên trong vụ chỗ có thể nhìn thấy tốt đồ vật không coi là nhiều l i ê n liên liên quan tới võ thánh đã từng v i ế t ngũ phẩm nội tráng cảnh tương giải hắn bây giờ đều không có quyền hạn mua sắm cho nên đối với điểm cống hiến giang linh trong lòng vẫn là có nhu cầu cũng không đủ cao quyền hạn cho dù hắn có cái này thần kỳ bảng thành tựu cũng sẽ thật to nhận hạn chế bởi vì ngũ phẩm cùng ngũ phẩm phía trên đã là thế lực khắp nơi không cho lưu truyền bí ẩn hắn bây giờ có thể thu hoạch ngũ phẩm phía trên tu hành c h i pháp cơ bản chỉ có thể dựa vào tuần sát phủ chứ ngoài ra nếu không phải là thoát ly tuần sát phủ tìm một cái đỉnh cấp tông môn gia nhập trở thành phổ thông đệ tử từng bước một leo lên trên trở thành chân truyền thậm chí thân truyền đệ tử địa vị quyền hạn tăng lên mới có tiếp xúc cao hơn phẩm cấp tu hành pháp tư cách ngũ phẩm đi lên nhất là thành t i ể u tông sư pháp môn càng là gian nan và p h ậ n trừ các đại thế lực chân chính hạch tâm nhân vật không phải khó mà tiếp xúc đi tông môn con đường này theo giang ninh trói buộc quà lớn không bằng tại tuần sát phủ nội bộ tới tự do tự tại tựa như hắn trong khoảng thời gian này sự tình không có quản bao nhiêu chỗ tốt lại là rất nhiều lúc này tạ tiểu cựu đã nhóm lửa xong rồi sau đó nàng có chút túi đầu đối trong chậu than một trận thổi hơi thế lửa biển lớn rất nhanh liền đem bên cạnh than tuổi triệt để dẫn đốt đại nhân lửa sinh tốt có thể tới hơi lửa ta cái này đi pha trả tạ tiểu cựu đứng dậy thân sắc có chút mẹ cưỡng tựa hồ thấy được giang linh nàng trở nên mười phần vui vẻ Trưng thần giáo thánh vật, thần thai. tiên Hoàng thiên giáo gi bái nhìn thấy sáng sớm liền đến bãi phòng chính mình khách tới thần s ắ c lập tức đọc lại bởi vì người này trước mặt chính là bãi thần giáo hộ pháp từ khi đoạn thời gian trước chính mình bước vào lạc thủy huyện không thể bảo vệ bãi thần giáo mấy vị kia trọng yếu nhân vật về sau bãi thần giáo cùng hoàng thiên giáo ở giữa cũng có chút không thoải mái mà lại liền liền trước đó nguyên bản thương định hai giáo s á t nhập bãi thần giáo gia nhập hoàng thiên giáo trở thành hoàng thiên giáo một viên bây giờ việc này đều trở nên lập lờ nước đôi chưa thành định số nhưng đối với chuyện này lưu lâm môn cũng lười đi cân nhắc loại đại sự này hết thể đều coi trọng đầu ý nghĩ hãn thân là nho nhỏ hứng chủ còn không có tư cách đi tham dự b ự c này đại sự hắn chỉ biết rõ người ở phía trên đối với b á i thần giáo tế tự chi pháp cảm thấy rất hứng thú có thể lấy phổ thông thần tượng hội tụ chúng sinh n g u y ệ n lực ngưng tụ tản mát tại giữa thiên địa một loại nào đó thần tính loại này tế tự chi pháp cực kỳ c h â n quý cũng nguyên nhân chính là như thế người ở phía trên mới muốn hút nạp b á i thần giáo bây giờ việc này sinh ra biến cố lưu lâm môn u m u ố n là nhận lấy phía trên trách phạt bây giờ càng là không quá muốn cùng b á i thần giáo hạch tâm thành viên có quá nhiều liên lụy hắn bây giờ chỉ muốn làm tốt chính mình bản trước nhiệm vụ tế thế c ứ nhân truyền bá giáo nghĩa cho nên nhìn thấy b á i thần giáo vị này tinh hộ pháp thời điểm hắn cũng cảm giác lại có chuyện phiền toái tới cửa cùng lúc đó người mặc màu đen áo lông vừa mới bung xuống mũ chùm tinh hộ pháp hướng phía lưu lâm môn chắp tay gặp qua lưu thiên sư hắn mặc dù là cao quý b á i thần giáo hộ pháp nhưng ở lưu lâm môn trước mặt không dám chút nào có bất luận cái gì k i ê u căng bởi vì lưu lâm môn chính là hoàng thiên giáo hương chủ càng là có thiên sư chi danh hương chủ có thể được thiên sư chi danh điều này đại biểu hắn tương lai có tư cách trở thành hoàng thiên giáo hạch tâm nhân vật thậm chí có cơ hội đứng hàng địa vương ghế một trong mà lại hoàng thiên giáo chính là trải rộng đại hạ bốn năm châu quái vật khổng lồ tại tôn này quái vật khổng lồ trước mặt chỉ có thể ở hai quận tri địa phát triển b á i thần giáo hoàn toàn không có tư cách cùng hắn đánh đồng cho dù hắn tại b á i thần giáo bên trong thân phận tôn sùng chính là hộ pháp một trong cũng là như thế đi thẳng vào vấn đề đi lưu lâm môn k h o á t k h o á t tay vậy ta liền nói thẳng tinh hộ pháp có chút chắc tay sau đó hỏi ta nghĩ biết rõ tôn đàn chủ tại lạc thủy huyện bên trong bị ai dết chết ngay vậy lưu lâm môn ánh mắt hơi đổi hắn tự nhiên sẽ hiểu tôn đàn chủ là bị ai dết nhưng là nghĩ đến chính mình trước đây đối giang ninh suy đoán hắn lập tức lắc đầu ta không biết tinh hộ pháp nói lưu thiên sư nếu là biết được còn xin nhất định phải cho tại hạ biết tôn đàn chủ trên thân mang theo ta giáo thánh v ậ t món kia thánh v ậ t đối giáo ta tới nói cực kỳ trọng yếu chỉ cần có thể giúp ta tìm tới trong giáo thánh v ậ t ta liền thiếu ngại một cái đại nhân tình thánh vật lưu lâm môn thần sắc kinh ngạc trong lòng của hắn có chút trần trờ một cái sau đó lắc đầu thật có lỗi ta thực sự không biết nghe được câu trả lời này tinh hộ pháp sắc mặt lập tức có chút trầm xuống trở nên có chút khó coi hắn không tin lưu lâm môn có thể không biết được bởi vì lục phẩm huyền cốt cảnh tôn đàn chủ phóng nhãn l à thủy huyện có thể giết nàng người không nhiều nhất là là tôn đàn chủ hay là nắm giữ t h ầ n duệ hóa thủ đoạn có được có thể xưng bất tử bất diệt đ ư c thân loại thực lực này cho dù là chết cũng có thể tạo thành không nhỏ động tĩnh lấy lưu lâm môn thực lực cùng thân phận làm sao có thể không có chút nào biết được hắn không tin nghĩ tới đây tinh hộ pháp hít sâu một hơi trầm giọng nói lưu thiên sư ngươi dù cho không biết tôn đàn chủ chết bởi tay người nào nhưng là trong lòng nên cũng có đại khái mục tiêu còn xin cho tại hạ biết món kia thánh vật chính là ta giáo bên trong thân h a i thân h a i đối giáo ta mà nói cực kỳ trọng yếu cho tại hạ biết một chút manh mối cũng có thể t h vì, vì, vì trước h nghe a i đây tại lạc thủy huyện tế tự thần thai bọn hắn tự nhiên muốn tìm về thần thai những ý niệm này tại trong đầu hắn chậm h u rãi lắc đầu hoàn toàn chính xác không biết về phần là ai z tôn đàn chủ huyện thành bên trong co thực lực này có thể đếm được trên đầu ngón tay ta cũng không tốt vọng kết luận minh bạch tinh hộ pháp gật gật đầu sau đó phủ thêm màu đen mũ trùm hướng phía ngoài cửa đi đến vừa mới bước vào đất tuyết trên người hắn màu đen áo lông lập tức bắt đầu nhan sắc biến hóa đảo mắt liền biến thành như tuyết động thuần màu trắng sắc vạn hoa lâu thần cao nhất lầu các chỗ tàu tử một vị người mặc màu vàng nhạt váy dài gương mặt xinh đẹp bị đông cứng màu đỏ bừng thiếu nữ nhìn thấy cười nhẹ nhàng lâm thanh ý ỉa lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhau tới ở sau lưng nàng một vị hình thể tho cùng lúc đó lâm thanh y rìa nhìn thấy vị này nào tới thiếu nữ trong mắt cũng toát ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng nàng ôm chặt lấy người mặc màu vàng n h ạ t váy dài thiếu nữ tiểu thập thất sao ngươi lại tới đây sau đó nàng một bên xoa thiếu nữ đầu một bên nhìn về phía thiếu nữ sau lưng thanh niên nam tử bắt điện hạ ngươi làm sao cũng tới thanh niên nam tử khuôn mặt ấm áp nói gặp qua đường tàu ta cùng tiểu thập thất ra du lịch vừa vặn tiểu thập thất nghĩ đến nhìn xem ngươi ta liền cùng nhau tới thì ra là thế lâm thanh y rìa gật, gật đầu sau đó nàng túi đầu nhìn xem hướng ngực mình một mực ủi thiếu nữ trong mắt lộ ra hôn mật chi ý trước mặt cái này thiếu nữ mặc dù là cao quý đại hạ mười bảy công chúa nhưng chính là nàng từ nhỏ nuôi lớn từ nhỏ liền cùng nàng mười phần thân mật lúc này thiếu nữ nghe được vừa mới lâm thanh y phát ra đặt câu hỏi h ắ c h ắ c nàng ngầm đầu nhìn xem lâm thanh y cười h ắ c h ắ c sau đó nói ta đi chu bá phụ nhà vừa hay nhìn thấy tàu t ử cho tiểu cận tỷ tỷ viết thư liền cùng tiểu cận tỷ cùng nhau tìm đến tàu tự chơi vừa tia tiểu cần đâu lâm thanh y rỉa mặt lộ vẻ nghĩ hoặc thiếu nữ nói tiểu cận tỷ nửa đường bị hắn phụ thân hô trở về nghe đến lời này lâm thanh y rìa lông mày hơi nhữ lại trong lòng không khỏi t h ầ m than xem ra không đùa thiếu nữ thấy được lâm thanh y rìa hơi nhữ lên lông mày sau đó đưa tay vớt vớt t ẩ u tử thế nhưng là tại y ê u sầu sự kiện kia là tiểu c ẩ n t ỷ tìm vị hôn phu sự kiện kia lâm thanh y rìa gật gật đầu ngươi tiểu c ẩ n t ỷ tính cách dịu dàng khéo leo t r ă n g nhã bây giờ cũng đến tìm phù hợp vị hôn phu lấy chồng thời điểm thiếu nữ lúc này trong mắt lộ ra hương phấn chi ý t ẩ u tử ngươi trong miệng giang linh thiếu niên thật có ngươi nói ưu tú như vậy sao lâm thanh y thì nói chỉ có hơn chứ không kém nghe đến lời này, chương i sáu mươi bảy bãi thần giáo thánh vật thần thai đây cũng là hắn nguyện ý cùng mình cùng cha cùng mẫu mười bảy mọi đến lạc thủy huyện một chuyến nguyên nhân anh hảo nhất là từ lùn cỏ bên trong lan truyền ra anh hảo hắn từ trước đến nay là mười phần bội p h ụ người tài giỏi như thế trong mắt hắn nếu là gặp thế liền sẽ phủ diêu phía trên xa so với những cái kia thế ra môn phiệt đệ tử bồi dưỡng ra được nhân kiệt càng có tiềm lực cùng lúc đó người mặc màu vàng nhà thiếu nữ nghe được lâm thanh y gì trong miệng trả lời lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra tàu tử tiểu cần t ỷ có việc ta tại nhà để cho ta đi cùng tàu tử trong miệng thiếu niên ra mắt người lâm thanh y gì hãy nhìn xem trước người mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiểu thập thất công chúa lập tức lắc đầu ngươi không thể được thân phận của ngươi cỡ nào tôn quý tàu tử thiếu nữ ô m thật chặt lâm thanh y gì cánh tay tả hữu lay động tàu tử liền để ta đi mà ta còn không có thử qua ra mắt đây mà lại tàu tử nói nam tử kia làm sao làm sao ưu tú lại không cho ta đi đây rõ ràng là bất công bất công tiểu cần tỉ mà không thích ta nhìn vẻ mặt hồn nhiên không ngừng hướng nàng nũng nịu thiếu nữ lâm thanh y không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía phía sau nàng nhìn về phía một bên thanh niên b á t điện hạ ngươi khuyên nhủ ngươi thân mội đi. thanh niên nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp đường tàu tiểu thập thất nói cũng không có đạo lý không nếu như để cho tiểu thập thất cùng kia thiếu niên gặp được thấy một lần ta vừa vặn cũng muốn nhìn xem đường tàu trong miệng tôn sùng đến cực điểm thiếu niên bộ dạng dài n g ắ n thế nào hai người bọn họ như thật là có d u y n ó i đường tàu trong miệng kia thiếu niên cũng chưa hẳn không thể trở thành công chúa phò mã ca thiếu nữ dầm chân dương anh múa thanh niên nam tử cười cười thân hình vừa lui liền tránh chuẩn nhào tới thiếu nữ người cái này ca ca thật là khá hào phóng lâm thanh y dì hề một mặt cổ quái nhìn xem vị kia bắt điện hạ thanh niên một bên nhàn nhã đi dạo trốn tranh thiếu nữ tấn công vừa lên tiếng nói tiểu thập thất trưởng thành cuối cùng là phải lấy chồng đã như vậy còn không bằng để cho ta tới đem kiểm định ca ngươi lại nói lúc này lâm thanh y dì hề nhìn xem đùa dỡn hai người trong mắt không khỏi tràn ngập ý cười ngoại thành giang ninh dẫn đội bước ra ngoại thành đặt vào lúc trước hắn quen thuộc con đường liền lông mày không khỏi n h ữ một cái bởi vì tại phía trước hắn liền thấy có một nhà bốn miệng nút ở dưới mái hiên run lầy bảy an x i n h a i lớn hai nhỏ lớn vẻ mặt xanh sao mặc rất ít v ờ môi phát tím nhìn không ra tuổi tác tiểu nhân đồng dạng m ặ t không có chút máu chỉ có trên thân nhiều hai kiện quần áo hai người cùng nhau co có cắp tại dưới mái hiên run lầy bảy dựa vào đối phó nhiệt độ cơ thể bảo trì một điểm còn sót lại ấm áp hai tiểu nhân nhìn qua một vị năm sáu tuổi một vị bảy tám tuổi bộ dáng lúc này phượng i ể u ca nhìn thấy giang linh ánh mắt lập tức mở miệng nói đại nhân bây giờ có một nhóm nơi khác tới lưu dân đi tới đông l ă quận trong đó có một bộ phận đi tới lạc thủy huyện người nói là mấy người kia chính là nơi khác tới lưu dân giang ninh mở miệng nói phượng c ử u ca gật gật đầu tiếp tục nói không chỉ là bọn hắn bây giờ lạc thủy huyện ngoại thành có rất nhiều loại này lưu dân toàn bộ đông lăng quận cũng rất nhiều đoạn thời gian trước dài đến mấy tháng khô hạn rất nhiều địa phương hoa màu không thu hoạch được một hạt nào chỉ có lạc thủy xung quanh bách tính tốt một chút có thể d ẫ n lạc thủy tối tiêu ít nhiều có chút thu hoạch cho nên năm nay còn có thể kiên trì cũng nguyên nhân chính là như thế bên ngoài quận lưu dân mới có thể tiến vào đông lăng quận tiến vào lạc thủy huyện như loại này một nhà mới ngụ ngoại thành có rất nhiều lấy mùa đông này tình huống đến xem bọn hắn rất khó nhịn đi qua một bên tạ tiểu c ử u cũng tán đồng gật gật đầu xác thực rất khó nhịn đi qua giang ninh nói vị tiêu huyện tôn không có làm thứ gì sao phượng c ử u ca lắc đầu hắn cũng không làm được cái gì mấy năm này thu hoạch rất kém cỏi năm nay nhất là t r í n h lệ đông lăng thành kho lúa đều không có bao nhiêu lương thực dư chớ nói chi là lạc thủy huyện tất cả mọi người là nê bồ tát sang sông tự thân khó đảm bảo ai có thể quản những này không có thân phận lệnh bài lưu dân đâu không có khu trục ra khỏi thành cũng đã là tại thương hại bọn hắn đúng lúc này tạ tiểu cựu mở miệng đại nhân chúng ta muốn giúp giúp bọn hắn sao giang ninh nhàn nhạt, nhạt nhìn nơi xa nơi hẻo lánh k i ê n một nhà bốn miệng một chút từ tu di dưới bên trong lấy ra bốn cái h o n g khô miếng thịt đem cái này cho bọn hắn đi vâng đại nhân tạ tiểu cựu tiếp nhận giang ninh trong tay miếng thịt hướng phía xa xa nơi hẻo lánh đi đến sau một lát liền thấy k i ê n một nhà bốn miệng quỳ dạp xuống đất hướng phía tạ tiểu cựu cùng giang ninh c u ố n quýt dập đầu theo cơn gió âm thanh còn có thể nghe được trận, trận cảm tạ tiếng nói sau đó tạ tiểu cựu tới thân sắc có chút xa s u t đại nhân bọn hắn thật đáng thương bốn ba mấy trăm dặm bây giờ lại tới đây chỉ có thể ở tại vòm cầu phía dưới giang linh nói loại này thế đạo người đáng thương nhiều lắm nói xong câu đó hắn liền tiếp tục khởi hành hướng phía phía trước đi đến bên ngoại thành giang linh rất tin tưởng nhất là từ trong thành đi vào ngoại thành đầu này đạo lộ hắn càng là quen thuộc lúc trước hắn cùng đại ca đại tẩu một nhà ở tại ngoại thành theo võ quán vừa đi vừa về mấy lần lấy trí nhớ của hắn những cái kia một viên ngói một viên b ạ c h sinh hoạt n g u ô n màu đều thật sâu khắc ấ n tại trong đầu hắn nhưng là thời gian qua đi hồi lâu đi vào ngoại thành hắn lại là phát hiện ngoại thành nhiều rất nhiều gương mặt lạ cũng nhiều rất nhiều co cắp tại góc đường lưu dân trong đó có rõ ràng một người nhà bộ dáng cũng có sống nương tựa lẫn nhau hai người càng nhiều chính là độc thân một thân hoàn toàn một thân không có vướng víu một người lại đi qua mấy cái đường đi sau giang ninh đột nhiên dừng lại bước chân bởi vì phía trước trong ngõ hẻm biển người m á h liệt nhưng lại ngay ngắn trật tự kia là chuyện gì xảy ra giang ninh hỏi tạ tiểu cửu nói đại nhân ta đây biết rõ chính là hoàng thiên giáo tại phóng gia phù thủy nghe được câu này giang ninh lập tức trong lòng hiểu rõ tại tuần sát phủ mỗi qua một đoạn thời gian hắn cũng sẽ xem phía dưới nộp đi lên tình báo lấy tuần sát phủ chức trách h trong, trong đồng, đồng thời còn có hóa giải bệnh nhẹ nhõm hay hiệu quả cũng không phủ định cũng không khẳng định nếu là ở kiếp trước hắn sẽ chỉ xem như lời nói vô căn cứ đối với loại thuyết pháp này giang ninh từ chối cho ý kiến nhưng là tại phương thế giới này thì lại khác thần kỳ hơn sự tình cũng có thể phát sinh loại này vô cùng thần kỳ phù thủy chưa hẳn là giả mà cái này cũng là hoàng thiên giáo thu nạp tín đồ thủ đoạn trọng yếu một trong vẹn vẹn nhìn thoáng qua giang ninh liền dẫn đội tiếp tục hướng phía điểm dự định đi đến căn cứ phượng c ử u ca cung cấp tình báo ngụ ở đâu hư hư thực thực có bãi thần giáo cá lớn cứ điểm chính là bên ngoài thành góc đông bắc trong một cái viện cái nhà kia chính là mắt mù đ i ế c tàn ăn mày hội tụ chi đ i ệ cái kia địa phương cũng hư hư thực, thực là hư hư là hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư chuyện này giang ninh chú ý nhất cũng là phượng cựu ca trong miệng bãi thần giáo ca lớn nếu thật l à ca lớn kia tức là một bút không ít điểm c ô n g hiến thu hoạch điểm c ô n g hiến tức là công lao cụ thể hóa mà tại tuần sát phủ nội bộ điểm c ô n g hiến tác dụng tính có thể nói cực kỳ trọng yếu điểm c ô n g hiến có thể một so một đội thanh n g â n lượng cũng có thể đổi lấy quyền hạn bên trong có thể nhìn thấy hết thẻ bảo vật càng là có thể dùng điểm c ô n g hiến trực tiếp tăng lên chức quan mặc dù loại phương thức này rất xa xỉ nhưng đây cũng là một đầu đầy đủ trực tiếp tấn thăng con đường đồng thời đối với phượng cựu ca trong miệng cứ điểm giang ninh rất muốn nhất phát hiện vẫn là trước đây cung phụng tại thành hoàng miếu tòa kia thần tượng tòa kia thần tượng căn cứ người ở phía trên phòng đoán bây giờ vẫn ở tại lạc thủy huyện bên trong thành nào đó một chỗ nơi hẻo lánh chỉ cần có thể tìm tới kia tức là năm vạn điểm cống hiến b a n thường cái này đối với hắn mà nói rất là trọng yếu chương sáu mươi tám xuất thủ nội ngoại kim ê tu ngưng hư h ó a thử lạc thủy huyện ngoại thành đông bắc phương hướng một chỗ vắng vẻ tiểu viện thần sứ có tuần sát phủ người đi tới khu đông thành mục tiêu có thể là nơi này những ngày này độc thổ một mực tại đảo địa đạo muốn đảo thông đến ngoại thành có lẽ đưa tới chú ý của bọn hắn chớ hoảng sợ nam tử nhìn xem hướng mình bẩm báo biêu hình đại hán một mặt bình tĩnh có ta ở đây chỉ là tuần sát phủ những cái k i a tôm tép lật không nổi sóng lớn huống hồ còn có vị tia cùng ta cùng nhau đến đây đại nhân vật hắn nếu là xuất thủ có thể lật tung lạc thủy h y ệ u trời nghe đến lời này vị tia biêu hình đại hán lập tức cúi đầu vậy liền hết t h ể dựa vào thần sứ yên tâm đi nam tử vô vũ biêu hình đại hán b bà ả vai đi theo ta bãi thần giáo làm rất tốt thua thiệt không được ngươi đợi đem thần tượng vận ra khỏi thanh bên ngoài ngươi cùng ta đi tổng bộ một chuyến ta tự sẽ vì ngươi tranh công Đa đại tạ thần hình đại hán sứ. Biêu lúc ậ p Phượng phố, phía phần tức một mặt một xuất trên trước theo kích chính cái Ca cùng chỉ mình mà động. Không kia. Kiểu nhân, nhà Ninh hiện nhỏ những đó. Đại nhân, đường phố, đi đến kia, đều Giang sân nói. người n giờ lâu là bây sau kia, vào Về t ở hai nhỏ, sau người lưng trong ngõ h ỉ đợi i g a này g Ninh lệnh. n ra Lúc giang ninh thuận phượng cựu ca chỉ phương hướng nhìn lại liền thấy sân nhỏ rộng mở đang có hai vị dáng vóc thấp bé một người hai mắt mắt mù, một người hai lỗ thai bị chặt đi ăn mày từ bên ngoài đi về tới thuận giang ninh trông đi qua ánh mắt phượng cựu ca lần nữa nói đại nhân đây chính là hát hổ bàng vơ vét của cải một trong phương thức làm tan trẻ em lợi dụng đặc quyền đem những n à y trẻ em đưa vào nội thành lợi dụng người giàu có đồng tình tâm ăn xin tiền tài việc này cũng không ai quản giang linh mứng mày lại có ai q u ả n đâu phượng c ử u ca khe khẽ thở dài tiếp tục nói việc này tại các thành phố lớn đều rất ít phổ biến nếu là sinh trắng tinh trời sinh mầm giống tốt liền đưa đi nơi trốn trang hoa bồi dưỡng bắt đầu nếu là không tốt tựa như vừa mới đi vào hai vị kia trẻ em chính là lưu lạc đến loại kết cục này giang linh nghe vậy âm thầm lắc đầu loại sự tình này h ắ n tiếp chức chỉ ở trong thư tịch nhìn qua tại cổ đại cái gọi là cái bang không thiếu có cách làm này trước đây không nghĩ tới chính mình thông ra gặp nhau mắt thấy đến một màn này đại nhân chúng ta bây giờ muốn động thủ sao tiện thể giải quyết h ạ n h ữ n g này h ả i tử đáng thương phượng c ử u ca mở miệng nàng lúc này cũng nhìn ra giang linh sinh ra một chút lòng chắc c ẩ n không vội giang linh nhàn nhạt lắc đầu sau đó nhắm hai mắt trong chốc lát tinh thần lực của hắn liền triển khai bao trùm phía trước trăm mét trăm mét pha vi cũng vẹn vẹn chỉ làm đến bao trùm phía trước sân nhỏ bà phần tư lớn nhỏ sau một khắc tại mắt thường không cách nào nhìn thấy trong không khí một chút hơi nước hiện hiện hơi nước hiện lên ở đại tuyết bên trong không có bất cứ gì thường nào tại hơi nước bao phủ xuống hắn lập tức nhìn thấy cả viện bên trong tình huống hắn cũng nhìn thấy tiềm ẩn tại nơi hẻo lánh một chỗ nói hơi nước bay vào trong địa đạo trở thành giác quan kéo dài rất nhanh toàn bộ trong địa đạo tình huống cũng triệt để bị giang ninh thăm dò quả nhiên ở đây nhìn thấy tòa kia cao tới trượng cao thần tượng về sau giang ninh trong lòng thầm nói lúc này trải qua đối nói toàn diện hiểu rõ hắn cũng hiểu biết chính như phượng cựu ca lời nói phía trước sân nhỏ trong địa đạo tức là bái thần giáo cứ điểm mà b á i thần giáo cứ điểm sở dĩ ở đây cũng là bởi vì nơi đây cùng ngoài thành rất gần phía dưới đảo một đầu mà nói muốn thông hướng ngoài thành nói mà lại đầu này nói bây giờ sắp đào thông không cần mấy ngày liền có thể triệt để đào thông t ừ trong địa đạo tình huống cũng không khó coi ra b á i thần giáo là muốn đem thần tượng vận chuyển ra khỏi thành sau một khắc giang linh liền chậm rãi mở ra hai mắt hông người vây quanh cái việc này ai cũng không thể thả ra ngoài vâng đại nhân phượng cựu ca lập tức có chút túi đầu đáp một bên khác tiếp vào tín hiệu tinh hộ pháp vội vàng hướng phía trụ sở tiến đến tại đại tuyết tràn ngập bên trong t h â người hình c nào p nghe được ngoài viện động tĩnh lập tức có hai người rút đao từ trong nội viện và ra cầm xuống giang linh phất phất tay bên người tạ tiểu cựu lập tức không chút do dự xuất kiếm kiếm quang như hồng a a theo hai tiếng kêu thảm chính là chuyền đến theo sát lưới đao rơi xuống đất loảng xoảng âm thanh như thế động tĩnh trong nháy mắt làm cho cả sân nhỏ lập tức sôi trào lên giang linh lại là không thèm quan tâm bước chân không ngừng trực tiếp hướng phía phía trước đi đến sau lưng theo sát mà đến đội viên đã không chế được vừa mới xông tới cầm đao hai người cùng lúc đó giang can đảm đến ta hắt hổ bang địa bàn nháo sự chán sống rồi có người cầm lưới đao từ bên cạnh trong phòng lao ra ngoài mạnh trong hiểu nói nhìn thấy giang linh một đ o à n người bọn hắn liền biết không phải là dễ t r e o nhân vật nhưng vào lúc này sớm có chỗ chuẩn bị vị kêu biêu hình đại hán cũng vọc ra bang chủ, bang chủ bang chủ bên cạnh hắn người nhao nhao mặt lộ vẻ cung kính mở miệng gặp qua giang thống lĩnh biêu hình đại hán mở miệng giang linh lúc này đã phất phất tay động thủ toàn bộ cầm xuống người phản kháng giết vâng đại nhân tạ tiểu cựu cùng phượng cựu ca lúc này đáp sau một khắc tạ tiểu cựu trong tay kiếm quang loại lên xông thẳng biêu hình đại hán mà đi phượng cựu ca cũng làm tức cao giọng nói đại nhân có lệnh người phản kháng giết không tha lời này vừa nói ra tại ngoài viện chờ hơn m ộ ư ơ i đội viên nhao nhao leo tường nhập viện giang thống lĩnh ngươi không khỏi quá bá đạo hình thể hung h á n hắt hổ băng băng chủ sắc mặt đại biến mở miệng sau đó hắn liền không tì vết lên tiếng bởi vì tạ tiểu cựu cầm kiếm đã giết tới trước người hắn b i ế những u y cái kia hắc hổ bang tinh nhuệ bang chúng cũng hoàn toàn không có sức phản kháng những đội viên kia đạt được giang ninh mệnh lệnh về sau chính là như mánh hổ nhập bầy cừu giết nơi đây hắc hổ bang g i ú t mọi người, người ngã ngựa đổ huyết dịch lập tức nhiễm hồng tuyết điệp nhất là phượng cựu ca xuất thủ càng là vừa đối mặt liền đầu người l ă n xuống máu tươi trời cao nàng trong khi xuất thủ không có chút nào cố kỵ nhất là vừa mới cùng giang n i n h tại ngoài viện nhìn thấy thân thể không trọn vẹn hai vị hải tử bây giờ bước vào sân bên trong nhìn thấy càng nhiều thân thể không trọn vẹn hải tử nàng xuất thủ càng là tàn nhẫn giang n i n h lúc này nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn trình nhiên một chút nhìn thấy nhiều ngày không thấy trình nhiên ngũ cầm quyền đã đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng trong khi xuất thủ chính là nước x ư ơ n g đức ân những cái kia hắt hổ bang bang chúng cũng hoàn toàn không phải án địch giang linh lập tức thu hồi ánh mắt hướng phía ẩn tàng nói cái gian phòng kia phòng ốc đi đến hát hổ bang những cái kia c ò n tôm nhỏ để phổ thông tuần sát phủ đội viên liền có thể giải quyết nhưng là trong địa đạo những người kia cũng không có đơn giản như vậy nhân số mặc dù không nhiều nhưng tất nhiên là nơi đây b á i thần giáo tinh nhuệ n bởi vì đã từng biến mất đã lâu thần tượng ngay tại phía dưới hộ tống thần tượng người sao lại đơn giản nhất là trong địa đạo vị kia khí thế bất phàm tại hát hổ bang bang chủ trong miệng xưng là thần sứ nam tử tại giang ninh cảm giác bên trong càng là bất phàm loại này cương địch chỉ có thể dựa vào chính mình tới mà lúc này trong nội viện chiến đấu vẹn vẹn mới tiếp tục mấy cái hô hấp thu một đạo ánh lửa ngút trời mà lên sau đó vê anh trên bầu trời lạc thủy huyện nổ tung thành chói lọi khói lửa nghe được đạn tín hiệu được thành công phát sạn hình thể hung hãn hắt hổ bang bang chủ lúc này n h ấ p tay đầu hàng ta đầu hàng ta đầu hàng hắn liên tục hô to một bên khác bị giết kêu cha gọi mẹ tinh nhuệ ban g chúng c à n g là liên tục quỳ xuống đất đầu hàng đại nhân xử lý như thế nào phượng c ử u ca thân hình loay lên liền đến đến giang ninh bên cạnh toàn giết giang ninh thản nhiên nói toàn giết phượng c ử u ca hơi sững sờ một bên khác tạ tiểu cựu trong tay kiếm quang như hồng vạch phá trời cao một cái đầu lập tức cào cao bay lên giết p h ư ợ n g cựu ca lúc này ra lệnh mệnh lệnh vừa ra vừa mới dừng tay chúng đội viên lúc này không chút do dự xuất thủ đột nhiên máu tươi c ả viện cùng lúc đó trong địa đạo phát giác được phía trên động tĩnh nam tử kia lập tức sắc mặt cứng lại như thế quả quyết xem ra là hướng ta các loại mà đến thượng sứ kia chúng ta nên như thế nào làm một vị đồng dạng người mặc hắc h ổ bang bang trúng quần áo nam tử đi vào vị này tự đứng ngoài mà đến thượng sứ trước mặt thần s ắ c cung kính c h ờ một chút nam tử kia t h ẳ n g nhiên nói tuần sát phủ người nếu là phát hiện mà nói các người mấy người liền cùng ta hết thể rét ra ngoài vâng thượng sứ lúc này giang ninh g i đã đi tới ẩn tàng nói cái gian phòng kia phòng ốc trước mặt hắn mười phần rõ ràng phía trước gian phòng một chỗ dưới sàn nhà chính là nói lối vào mà kia mà nói bây giờ kéo dài phương hướng chính là ngoại thành đồng thời từ chiều dài trên nhìn đã vượt qua tường thành độ dày loại này tình huống giới chỉ cần đang đảo một đoạn thời gian liền có thể triệt để đảo ra một đầu thông hướng ngoài thành nói đại nhân đều xử lý xong phượng c ử u ca đi vào giang ninh trên thân chắp tay báo cáo giang ninh k h o á t khoác tay các ngươi lui xa một chút phượng c ử u ca sướng sở đại nhân đã tìm được giang ninh gật gật đầu phía trước trong phòng có cái mà nói những cái k i a bãi thần giáo người liền tại bên trong trong đó có lẽ có cứng giả không phải là các ngươi có thể đối phó cứng giả nói xong câu đó giang ninh nhấc chân leo lên bậc thang phượng cựu ca gật đây cùng tạ tiểu cựu lướp nhau liền p ấ t p h tay để sau lưng đội viên lui xa một chút hai nàng cũng mười phần rõ ràng nếu là chân chính cường giả giao chiến bình thường cựu phẩm võ giả tham chiến chỉ có thể lấy mạng lấp sau một lát vê anh một tiếng nổ vang ở trong viện đám người liền thấy phía trước vách tường đột nhiên vỡ tan đ á vụn cùng gỗ vụn v y r a có mấy đạo bóng người từ trong nhà bay ra là đại nhân tạ tiểu cựu ánh mắt ngưng lại nắm chặt trôi kiếm tay phải cũng càng thêm dùng sức trên ngón tay gân kiện cũng có chút hở ra màu xanh mạch máu có thể thấy rõ ràng g i a n i n h nhìn xem phía trước năm đạo tựa như tường thành khôi ngô thân ảnh ánh mắt nhắm lại năm người này đều là biến thành trong mắt của hắn quái vật hình thái tựa như trước đây thạch hiếu nguyên như vậy thân thể bành trướng đến chợ cao bắp thịt cả người bạo khởi dị thường dữ tợn mạch máu biến thành màu đen tựa như nơi cánh tay trên thân thể h ố n lượn màu đen câu dẫn khí tức cũng biến thành cực kỳ d o a người n có tiểu nhi khóc nỉ non hiệu quả tại năm người này sau lưng giang ninh cũng nhìn thấy đứng tại tàn phá phòng ốc bên trong vị nam tử kia địa ngục không cửa ngươi lại muốn xuống tới nam tử cùng giang ninh ánh mắt đối mặt từ t ô n nói sau một khắc giang ninh ánh mắt đối mặt từ tốn nói một thân áo lông trắng cùng trên nóc nhà tuyết động tựa như hòa làm một thể tinh hộ pháp lẳng lặng nhìn xem trong viện một m à n kia nhìn thấy năm vị thần vệ hóa hảo thủ đột nhiên hướng phía giang ninh vây kín sau một khắc hắn nhìn thấy giang ninh xuất thủ con ngươi lập tức đột nhiên co r ụ t lại nội ngoại kiêm tu nội tức hóa hư làm thật nhìn thấy một m à n kia trong lòng của hắn không khỏi thất kinh c h ậ thần t xác trở nên mười phần n g h n g trọng như thế không tốt xuất thủ thực lực thế này ta cho dù xuất thủ cũng một thời ba khắc không cách nào đem hắn cầm xuống nếu là dứt lấy hồng minh hổ vậy ta muốn chạy trốn đều không có đơn giản như vậy tinh hộ pháp trong lòng âm thầm tự nói lâm vào trần chờ bên trong lúc này giang ninh nội tức thôi phát thủy hỏa chân k ỉ n h đấm ra một quyền cách không một thước một đầu nhiều sóng sau huyết đ ụ c quái vật đầu lâu lúc này nổ tung đỏ trắng về r a cho dù đối với có được thân thể bất tử thân dệ mà nói đầu nổ tung cũng là thập tử vô sinh t h ư ơ n g thế một quyền giải quyết một đầu nhiều sóng sau huyết đ ụ c quái vật sau giang ninh lập tức lại là đấm ra một quyền v ớ i a n h lại là một vện điện quang hỏa thạch ở giữa công phu tiên năm đầu vây kín tới huyết mục nhiều sóng võ giả liền bị giang ninh từng cái đánh g i ế t cho dù trong đó có võ đạo bát phẩm bốn người thất phẩm một người nhưng đối với giang ninh mà nói đều không có khác nhau chút nào đều là một quyền liền có thể tùy ý đánh g i ế t hai lần phá hạn thủy hỏa chân kình so sánh viên mãn cấp độ thủy hỏa chân kình đã cường đại bội số có thừa hai loại cực đoan lực lượng cho dù cách không đánh vào đại nao căn g phòng lên tới kình lực cũng đủ để xé rách tinh thiết chớ nói chi là chỉ là huyết mục chi khu võ giả nho nhỏ như kỷ nội ngoại k i ê tu vậy mà đi đến một bước này hào thủ đoạn từ tàn phá trong phòng đi ra nam tử nhìn về phía giang ninh ngữ khí bình thản m nhìn xem phía trước người này khí độ giang l i n h trong lòng cũng trở nên càng thêm trịnh trọng b á i thần giáo thực lực hắn xưa nay không dám hoài nghi có thể lấy vạn linh tín ngưỡng tế tự gia thần linh cho dù cũng không phải là là chân thần đó cũng là cực kỳ khó lường thủ đoạn có thể làm ra bực này đại sự b á i thần giáo hắn sao dám kinh thị mà người này trước mặt biết ngay chính mình nội ngoại kim ê tu nội tức đạt tới ngưng hư hóa thật thành cựu nhưng như cũ thần sắc tự nhiên không chút nào đổi màu cái này rõ ràng là một loại cực mạnh tự tin biểu hiện mà lại đối với nơi xa đứng tại trên nóc nhà người kia giang ninh bằng vào cường đại ngũ giác từ lâu phát hiện người kia lúc đến quỷ m ỹ thân hình để giang ninh không khỏi trước thời hạn mười hai vạn phần lực chú ý loại kia thân pháp gần như đạp tuyết vô ngân thân pháp chỉ có ngũ phẩm nội trắng cảnh trường á c nội tức cường giả mới có thể làm được cũng chính bởi vì chú ý tới người kia giang ninh lúc này mới ngang nhiên lựa chọn t r i ể n lộ nội ngoại kiêm tu thực lực